Dương Minh tử trong ngực lấy ra Đông Minh phái cùng Vũ Văn Việt món nợ của giao dịch sổ ghi chép ném cho Vũ Văn Thành đô. Nhìn thấy sổ sách phía trên Đông Minh phái tiêu ký, Vũ Văn Thành đô biến sắc, túi đầu xuống chầm mặt không nói. Vũ Văn Thành đô bị Dương Quảng Phong làm Thiên Bảo tướng quân cùng Đại Tùy đệ nhất dũng sĩ, chính hắn đối với Dương Quảng còn tính là trung tâm. Đáng tiếc Vũ Văn Hóa cập âm lưu làm loạn chứng cứ lúc này liền ở trong tay của hắn. Nghĩa Vương điện hạ, Vũ Văn thương sắc mặt lạnh như băng nhìn lấy Dương Minh nói ra: Ta Vũ Văn già cũng coi như đối với Đại Tùy lao khổ công cao, vậy hạ càng đem Nam Dương công chúa gả cho cho sĩ cùng chẳng lẽ nghĩa vương điện hạ thật muốn đối với ta vũ văn gia đuổi tận giết tuyệt nói thực ra vũ văn thương hội ủng hộ vũ văn hóa cựp đối kháng dương minh cũng không phải là vũ văn việt hiện tại thì có tạo phản tâm tư của làm loạn bọn hắn chỉ là muốn đem tiêu quả quân tiếp tục nắm trong tay dương quảng vốn chính là cái nhớ tình cũ lòng dạ đàn bà người hiện tại mất đi tinh khí thần biến thành hôn quân dương quảng liền càng thêm không chịu nổi coi như dương quảng thực sự hạ chỉ để dương minh tiếp quản tiêu quả quân chỉ cần vũ văn việt có thể đánh lui dương minh thậm chí là giết dương minh dương quảng liền sẽ ngầm thừa nhận vũ văn việt tiếp tục khống chế tiêu quả quân chỉ là vũ văn việt đám người lại không nghĩ tới dương minh võ công đã cao đến không thể tưởng tượng nổi coi như bọn hắn không chế thiên quân vạn mã cũng không còn biện pháp đối phó dương minh muốn bản vương đối với vũ văn gia thủ hạ lưu tình cũng không phải là không thể được dương minh lộ ra hí ngược cười lạnh nhìn lấy vũ văn thương nói ra chỉ cần vũ văn thương ngươi tự tay giết vũ văn hóa cập cùng vũ văn trí cẩm sau đó ngươi lại tự sát bản vương liền để vũ văn thành đô cùng vũ văn sĩ cùng sống sót vũ văn thương đầu tiên là chừng bao mắt tiếp lấy đau thương cười một tiếng xem ra nghĩa vương điện hạ là dung không được ta đây cái vũ văn phiệt đệ nhất cao thủ sống trên đời. thôi, vì ta vũ văn gia huyết mạch kéo dài, vũ văn thương thì sợ gì vừa chết. vũ văn thương sắc mặt lạnh như băng nói xong, đột nhiên xoay người lại, vung lên tay phải chụp về phía vũ văn hóa cập. coi như vũ văn hóa cập võ công còn tại, hắn cũng chưa chắc có thể né tránh vũ văn thương một trường này. lúc này vũ văn hóa cập võ công bị phế, vũ văn thương mười thành trường lực toàn đều rơi vào trên người hắn. tại băng phách kỳ lần kinh hàn băng chân khí dưới tác dụng, vũ văn hóa cẩm liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền toàn thân cứng ngắc đông thành một cây nước đá. Giết Vũ Văn Hoa cập về sau, Vũ Văn Thương lại lập tức huy trưởng chuột về phía Vũ Văn Chí cập. Vũ Văn Chí cập mặc dù không có bị Dương Minh Phế bỏ võ công, nhưng hắn liền tiên thiên cao thủ đều không phải là cùng Vũ Văn Hoa cập một dạng bị Vũ Văn Thương một trưởng đánh chết. Vũ Văn Hoa cập cùng Vũ Văn Chí cập thi thể ngã trên mặt đất về sau, Vũ Văn Thương trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nâng lên tay phải hướng đỉnh đầu của cùng với chính mình bổ tới. Bình một tiếng bạo hưởng, Vũ Văn Thương mặc dù không có hốc vỡ toang, đỉnh đầu của nhưng hắn huyệt bách hội bị băng phép kỳ lần kinh hàn băng chân khí xuyên qua về sau, hắn cả viên đầu biến thành một khỏa băng cầu. Vũ Văn Thương tự sát về sau, Dương Minh trên mặt lộ nét cười của xuất mạng ý nhìn về phía Vũ Văn Thành đô cùng Vũ Văn Sĩ cùng nói ra. Xem ở bệ hạ cùng mặt mũi của Nam Dương Công chúa bên trên, ta tha các ngươi hai cái một mạng. Nhưng Vũ Văn gia còn dám tạo phản làm loạn, lần tiếp theo bản vương cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Sau khi nói xong, Dương Minh rơi lên hổ phủ, hướng về Tiêu quả quân tướng sĩ nhóm la lớn. Phản tác Vũ Văn Hóa cập cùng đồng đảng đã chết, Tiêu quả quân chúng tướng sĩ riêng phần mình hồi doanh nghỉ ngơi. Ngày mai bản vương liền mang các ngươi quan trung đoàn tụ với người nhà. Tiêu quả quân chúng tướng sĩ hoan hô hồi doanh về sau nhìn thấy Vũ Văn Thành đô nâng lên Vũ Văn Thương thi thể đi ra ngoài, Dương Minh mỉm cười lắc đầu. Nếu như Vũ Văn Thương bất tử, có lẽ 10 năm về sau là hắn có thể trở thành trong tứ đại môn phiệt vị thứ hai tông sư cao thủ. Đáng tiếc Vũ Văn Thương thân là Vũ Văn Phiệt đệ nhất cao thủ, hắn rõ ràng có thể cản dừng Vũ Văn Hóa cập tạo phản làm loạn, lại đem Vũ Văn Phiệt lợi ích bày tại vị thứ nhất. Nếu Vũ Văn Thương không phải đại tùy trung thần, cùng để cái này có thể trở thành tông sư cao thủ Vũ Văn gia Dương Nhịp sống sót, còn không bằng giết hắn dùng để thành tiêu uy danh của Dương Minh Trấn Nhất hạng giá áo túi cơm. Lâm Giang cung trong. Ngụ thế cơ đem Vũ Văn Thường, Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Chí Cập bỏ mình. Dương Minh tiếp quản kêu quả tin tức về quân bẩm báo về sau. Dương Quảng trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp lấy liền ôm lấy bên người mỹ nhân cười to nói ra. Vũ Văn ra một môn trung liệt, lại bị chấm phản tạc Hoàng Nhi giết chết, đáng tiếc ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 14, bốn, cương nội loạn giết Lý Mật. Dương Minh chu sát Vũ Văn Phiệt lấy Vũ Văn Hóa Cập cầm đầu phản nghịch về sau. Ngày thứ hai liền dẫn kêu quả quân độ Giang Bắc tiến lên hướng Quan Trung. Lúc này Giang Nam tri địa mặc dù chiếm cứ Đỗ Phục Uy, Phù Công Hiếu, Lý Tử Thông. Trầm Hương Thịnh phát những thứ này phản tặc chi lưu, nhưng Dương Minh không mang theo 10 vạn tiêu quả quân đi tiêu diệt những thứ này phản tặc, bọn hắn liền muốn thắp nhang cầu nguyện bái Phật cầu thần, tự nhiên không dám tới sở Dương Minh dâu hùng. Những thứ này phản tặc chi lưu mặc dù từng cái danh xương hùng binh 10 vạn mấy chục vạn, nhưng trong tay bọn họ có thể chiến chi binh thậm chí ngay cả hơn vạn đều không có. Dương Minh 10 vạn tiêu quả quân lại là thực sự tinh binh cường tướng. Trong lịch sử Ngao Cương Lý Mật bại vong trước đó danh sương hùng binh trăm vạn, kết quả liền Vương Thế mấy vạn binh mã đóng một tòa thành lạc Dương đều không hạ được đến những thứ này phản tặc danh sưng binh mã số lượng trình độ lớn bao nhiêu có thể nghĩ mười vạn tiêu quả quân trùng trùng điệp điệp hướng bắc mà đi muốn tại lạc khẩu kho bổ sung lương thảo sau đó mới đi qua lạc dương tiến vào quan trung dương minh cùng thạch thanh tuyển dục ngựa mà đi hai người đi ở đội ngũ phía trước nhất xem chừng trên đường ruộng đồng hoang vu cảnh tượng phía sau là thống soái tiêu quả quân mấy viên đại tướng mã đức ham triệu hành trụ cột cùng trần bá đổ bằng người mặc dù dương minh cái này nghĩa vương điện hạ tại triều chính bên trong không có cái gì hy vọng cũng không có cái gì khuất phục lòng người vương bá chi khí nhưng dương minh thỏa mãn tiêu quả quân tướng sĩ quan trung vọng Lại thêm Dương Minh võ công tuyệt đỉnh sát phạt quả đoán, cho nên tiêu quả quân thống binh các đại tướng cũng không có đối với Dương Minh vương mệnh lá mặt lá trái. Tiêu quả quân đội ngũ ra Dương Châu địa giới về sau, Thạch Thanh Tuyển có chút bận tâm nói ra: "Nghĩa Vương điện hạ, người đem tiêu quả quân mang đi về sau, Giang Đô tất nhiên trở thành một tòa không thành. Chẳng lẽ ngươi sẽ không lo lắng đô phục uy, Lý Tử Thông những thứ này phản tặc đánh hạ Giang Đô giết chết hoàng đế bệ hạ sao?" Dương Minh không thèm để ý chút nào vừa cười vừa nói: "Trừ phi Tống Việt muốn trở mặt với ta, không phải bọn họ sẽ không để những phản tặc đó giết Dương Quảng." Tống Việt hùng cứ lĩnh Nam mấy chục năm, nguyên bản là có tinh binh 10 vạn. Trong hai năm qua, Tống Việt tại Dương Minh theo đề nghị công chiếm Vân Nam cùng Trung Nam bán đảo, Tống Việt thế lực mạnh hơn đi lên đường gấp 10 lần. Vẹn vẹn lĩnh Nam chi địa liền trú đóng hùng binh 20 vạn. Hiện tại Tống gia thực lực đừng nói là quét ngang giang Nam chiếm cứ nửa Giang Sơn, chính là Bắc Thượng Trung Nguyên Bình Định Thái Nguyên Lý Huyền Hà Bắc đầu kiến Đức chi lưu đều là chuyện dễ dàng. Chỉ là Tống gia thực sự binh nhập Trung Nguyên, vậy thì không phải là trợ giúp Dương Minh làm hoàng đế, mà là Tống gia bản thân muốn làm hoàng đế. Tống Khuyết mặc dù là một hoàn mỹ vô khuyết yêu nghiệt. Con trai của nhưng hắn Tống sư đạo thực sự không phải làm hoàng đế liệu, cho nên để thực hiện Dương Minh cùng Tống gia ước định, chỉ có Dương Minh binh nhập Trung Nguyên về sau, Tống gia mới có thể xuất binh bình định Giang Nam. Chứng Minh Tống gia cũng không có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế dạ tâm. Tống gia binh mã không ra Linh Nam, không có nghĩa là đỗ phục uy, Lý Tử Thông những thứ này phản tắc thế lực dám không nhìn Tống gia quái vật khổng lồ này. Nếu như đỗ phục uy, Lý Tử Thông những thứ này phản tắc thực sự dám coi trời bằng vùng tiến đánh Giang đô, Tống gia tất nhiên sẽ xuất binh cứu Dương Quảng. Liên xem như Tống gia cùng Dương Minh trở mặt, bỏ mặc đỗ phục uy. Lý Tử Thông những thứ này phản tặc đánh vào Giang Đô giết chết Dương Quảng, đối với Dương Minh mà nói cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Bây giờ Dương Quảng đã hoàn toàn biến thành một cái hư quân. Liền xem như hắn chết tại những phản tặc đó trong tay, trong mắt của ta cũng so tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác sống sót mạnh hơn. Nghe được Dương Minh, Thạch Thanh Tuyển không khỏi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Coi như Dương Minh cùng Dương Quảng ở giữa không có gì tình phụ tử, nhưng hai người bọn họ chung quy là thiên hạ đều biết nghĩa phụ nghĩa tử, Dương Minh bây giờ chức quan tức vị càng là Dương Quảng ban tạo. Dương Minh vậy mà như thế không quan tâm Dương Quảng sự sống còn nếu là lan truyền ra ngoài, Dương Minh nhất định sẽ trên lưng bất trung bất hiếu đều danh. Bất quá, Dương Minh đều có thể vô liêm sỉ huy hiếp một cái nhược nữ tử, hiển nhiên căn bản không biết để ý người khác đối với cái nhìn của mình. Hôm nay thiên hạ phản thực thế lực bên trong, ngoại cương trại thực lực mạnh nhất, danh xương gùng minh 50 vạn, tại những ngu muội đó bách tính trong mắt xem ra là có hy vọng nhất lật đổ đại tùy đế quốc nhất thống thiên hạ thế lực. Về phần ở trong mắt thế gia môn thiệt, ngoại cương trại chính là một chuyện cười. Trong lịch sử lý mật chẳng qua là tiến đánh lạc Dương thất bại. Thế nhưng là Ngọa Cương trại cái này phản tác khổng lồ thế lực lại trong nháy mắt tan thành mấy khói, cũng là bởi vì Ngọa Cương trại bây giờ cường thịnh bất quá là không trung lâu cát. Ngọa Cương trại danh xương hùng binh 50 vạn, trên thực tế có thể chiến chi binh liền 10 vạn đều không có, còn giữ lại mấy chục vạn người bất quá là buông xuống cái quốc nông phù, ngoại trừ tiêu hao Ngọa Cương trại lương thảo căn bản không tác dụng quá lớn. Phản tác thế lực không sự tình sản xuất, lương thảo trên cơ bản đều dựa vào cướp bóc mà tới. Bây giờ Ngọa Cương trại có thể tụ tập mấy chục vạn người, một cái là bởi vì Ngọa Cương trại chiếm cứ Lê Dương kho cùng là khẩu kho một cái là xem trọng ngõ cương trại môn việt thế gia cho hắn mượn nhóm lương thảo lê dương kho cùng lạc khẩu kho lương thực lại không là lấy không bao giờ hết chân chính cung cấp ngõ cương trại lương thảo vẫn là những thế gia môn việt đó chờ đến lý mật tiến đánh lạc dương sau khi thất bại những thế gia môn việt đó nhìn thấy ngõ cương trại hư nhược bản chất về sau không còn ủng hộ quân ngõ cương không chiếm được thế gia môn việt cung cấp lương thảo đây chính là tụ chúng mấy chục vạn quân ngõ cương một khi thất bại trận tướng liên như là trận quan độ hà bắc bá chủ viên tiểu ô Xảo lương thảo bị đốt về sau cũng là quân tâm đại loạn thua với binh mã kém xa tít tắp bản thân tào tháo lúc này gia nhập quân hóa cương lý mật mặc dù thành lập bồ sơn công danh, bất quá quân hóa cương chủ nhân vẫn là đại long đầu địch ngượng. bất quá địch nhượng cùng lý mật ở giữa đã là thế như thủy hỏa, giữa hai người sớm muộn phải phân ra cái người chết ta sống. dương minh mang theo tiêu quả quân rất mau tiến vào quân hóa cương phạm vi thế lực, bất quá quân hóa cương đại quân chủ đóng ở thành bình dương, ven đường gặp phải tiểu cổ quân hóa cương đương nhiên sẽ không thiếu thân lao đầu vào lửa treo chọc 10 vạn tiêu quả quân. lạc khẩu kho là quân ngõ cương dựa vào mà sống hai đại kho lúa một trong, cho nên quân ngõ cương ở chỗ này đồn trú trên vạn người tinh binh tại tiêu quả quân đến lạc khẩu kho trước đó dương minh một người một ngựa đi vào thành huỳnh dương chuẩn bị thuyết phục địch nhượng cùng lý mật rút đi lạc khẩu kho quân hóa cương đến mã thế nhưng là dương minh trong đêm tiến vào thành huỳnh dương về sau lại nhìn thấy trong thành lớn nhất tòa nhà giấy lên lửa lớn rừng rực trong thành quân hóa cương binh sĩ nhao nhao hướng về kia bên trong tụ tập dương minh tò mò đi vào thiêu đốt tòa nhà lớn nơi này liền nhìn thấy quân hóa cương mấy ngàn người đem tòa nhà lớn đoàn đoàn bao vây bắt đầu mà ở tòa nhà lớn cổng nơi đó có hai nhóm nhân mã đang giằng co trong đó một phương đuổi theo ngàn tên quân ngọ cương binh sĩ đứng chung một chỗ Đầu lĩnh là một uy phong lấm lấm đầy người quý khí đích trung niên nam tử, ở bên cạnh hắn vây quanh hơn 10 người võ công cao cường nam nữ. Một phương khác dựa lưng vào thiêu đốt tòa nhà lớn, đầu lĩnh là một khí sắc hư nhược trung niên nam tử, bên người chỉ đi theo 10 cái bị thương gia binh. Cái khí sắc kia hư nhược trung niên nam tử một mặt tức giận trừng mắt đầy người quý khí đích trung niên nam tử, nghiêm giọng nói ra: "Phản tặc Lý Mật, có dám cùng ta địch nhượng đơn đả độc đấu?" Đầy người quý khí đích trung niên nam tử nhu hòa thanh âm dễ nghe hưởng ứng nói: "Đại Long đầu cho mời, Lý Mật sao nào dám không phục buổi?" Hai cái này đau binh gặp nhau trung niên nam tử lại chính là quân hóa cương đại long đầu địch nhượng cùng nhị long đầu lý mật hơn nữa nhìn lúc này tình hình lý mật một phương người đông thế mạnh địch nhượng cái này đại long đầu lại giống như là chúng bạn xa lánh dương minh không nghĩ tới bản thân sẽ đến như thế chi xảo nhìn thấy lý mật đã muốn rút đao ra đến chém giết địch nhượng dương minh cao mày thả người nhảy lên thân thể nhẹ bóng bay qua mấy trăm tên binh sĩ rơi vào địch nhượng cùng ở giữa lý mật hai người các ngươi trước đường động thủ bản vương nói ra suy nghĩ của mình nhìn thấy địch nhượng cùng lý mật chấn kinh nghi hoặc nhìn bản thân dương minh khẽ cười nói bản vương là nghĩa vương dương minh Bây giờ Bản Vương muốn xuất lĩnh 10 vạn tiêu quả quân đi Lạc Khẩu Kho bổ sung lương thảo, hai người các ngươi ai tới là Bản Vương hạ lệnh đóng giữ Lạc Khẩu Kho quân Ngọa Cương rút khỏi Lạc Khẩu Kho đâu?" Dương Minh lời nói xong về sau, Lịch Lượng, Lý Mật bọn người từng cái sắc mặt quỷ dị. Phản Phất là thấy được tên điên. Làm đại tùy đế quốc thế lực nhất phản tặc khổng lồ, quân Ngọa Cương cùng đại tùy đế quốc ở giữa đã là người chết ta sống quan hệ. Thế nhưng là Dương Minh thân là đại tùy hoàng thất nghiễu vương, không chỉ có lẽ loi một mình xâm nhập quân Ngọa Cương thành hình Dương, hơn nữa hắn hướng địch nhượng cùng Lý Mật phát hiệu lệnh bộ dáng đơn giản giống như là đem quân hóa cương hai vị long đầu trở thành bộ hạ của mình một dạng Lý mật thuộc cấp chính giữa một cái tuổi trẻ công tử tiến lên hai bước giơ nón tay chỉ Dương Minh quát lệnh nói người điên từ đâu tới lại dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ Tả Hưu nghe lệnh giết hắn cho ta cái này công tử trẻ tuổi mặc dù không là quân hóa cương thống binh đại tướng nhưng hắn là Lý mật con trai độc nhất Lý Thiên Phạm cho nên nghe được hắn hiệu lệnh một đám quân hóa cương binh sĩ ầm vang đồng ý vung phóng tới Dương Minh Dương Minh miệng lên cười lạnh nhìn lấy hơn 10 người quân ngõ cương binh sĩ vung dao xông về phía mình hắn nâng tay phải lên kiếm chỉ huy động từng đạo từng đạo màu đỏ kiếm khí từ kiếm chỉ của hắn thượng phun ra suy suy suy suy những cái kia quân hóa cương binh sĩ còn không có vọt tới trước mặt dương minh dương minh kiếm chỉ phun ra từng đạo từng đạo kiếm khí liền quán xuyên thân thể của bọn hắn chỗ yếu chờ đến những quân hóa cương đó binh sĩ tất cả đều ngã xuống về sau dương minh kiếm chỉ chỉ hướng lý thiên phạm thủ hạ lưu nhân nhìn thấy dương minh kiếm chỉ nhắm ngay lý thiên phạm lý mật lo lắng hô to một tiếng lý mật thuộc cấp cũng nho nhao tiến lên bảo hộ lý thiên phạm suy một tiếng một đạo kiếm khí từ Dương Minh kiếm chỉ thượng phun ra, vận tốc âm thanh quán xuyên Lý Thiên Phạm cổ của. của. Ngay mắt sau đó, trung quanh đột nhiên an tĩnh lại. Lý Mật thuộc cấp từng cái đứng tại chỗ, trừng mắt to nhìn giết chết Lý Thiên Phạm Dương Minh. Lý Mật càng là ánh mắt phun lửa, toàn thân cao thấp tràn đầy sát ý. Dương Minh giết Lý Thiên Phạm về sau, dưới chân đạp một cái vọt tới Lý Mật trước mặt, sau đó đưa tay phải ra nắm chặt Lý Mật cổ của, của, đem Lý Mật hơn 150 cân hùng tráng thân thể nhấc tới giữa không trung. Lý Mật toàn thân sát ý trong nháy mắt biến mất, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ hướng Dương Minh cầu khẩn nói ra. Nghĩa Vương Điện Hạ, Thủ Hạ Lưu Tỉnh, Quyền Tử Lý Tiên Phàm bạo phạm Điện Hạ chết chưa hết tội, Lý Mật tuyệt không có vì hắn ý niệm báo thủ Dương Minh cười lạnh treo chọc nói, ta muốn giết ngươi, ngươi lúc này đã mất mạng nói chuyện với ta. Địch Lượng, Lý Mật, hai người các ngươi ai có thể hạ lệnh quân ngõ cương rút khỏi lạc khẩu kho? Nhìn thấy Dương Minh đầu tiên là giết chết Lý Tiên Phàm, tiếp lấy lại bắt được Lý Mật, Địch Lượng cảm giác mình giống như thân ở trong nậu. Nghe được Dương Minh hỏi thăm về sau, Địch Lượng trong mắt sáng lên lớn tiếng nói, Nghĩa Vương Điện Hạ, đóng giữ lạc khẩu kho Bình Nguyên chân là thuộc cấp của ta ta có thể hạ lệnh để hắn rút khỏi Lạc Khẩu Kho. Địch nhượng. ngươi điên rồi sao? Lý Mật trên mặt lộ ra hoán hận chi sắc, tức giận trừng mắt Địch nhượng nói ra. Ngươi chẳng lẽ không biết Lạc Khẩu Kho đối với chúng ta Quân hóa Cương trọng yếu bao nhiêu? Quân hóa Cương có thể tụ chúng mấy chục vạn, để các lộ phản tạc xương thần quy thuận, cũng là bởi vì Quân hóa Cương chiếm cứ Lê Dương Kho, Lạc Khẩu Kho về sau lương thực súng túc nuôi lên mấy chục vạn người. Nếu là Quân hóa Cương hiện tại mất đi Lạc Khẩu Kho, không chỉ biết đối với Quân Ngã Cương uy danh tạo thành đà kích cực lớn, tụ tập tại Ngã Cương mấy chục vạn người cũng sẽ giảm bất 10 vạn trở lên. Dương Minh lắc đầu cười lạnh nói: Lý mật ta Lý mật, trong mắt của ta điên mất người không phải địch nhượng mà là lành tranh người à? Địch Nhượng bây giờ đều đã cùng đồ mặt lộ, đừng nói là đem lạc khẩu kho bán cho Dương Minh, liền xem như đem quân ngõ cương bán cho Dương Minh. Chỉ cần có thể để địch nhượng giữ được tính mạng, địch nhượng đều là kiếm bội không lỗ. Lý mật cuối cùng không phải là một người ngu, hắn lúc này rơi vào Dương Minh cái này sát tinh trong tay, thế nhưng là tùy thời có khả năng khó giữ được tính mạng. Xoay chuyển ánh mắt thở sâu, Lý mật run giọng nói với Dương Minh: Nghĩa Vương điện hạ, bây giờ địch nhượng đã chúng bạn xa lánh. Bình Nguyên chân chắc chắn sẽ không lại nghe lệnh Lý Dịch. Ta Lý Mật bây giờ đạt được quân hóa Cương chúng tướng ủng hộ, ta cũng có thể hạ lệnh để quân hóa Cương rút khỏi Lạc Khẩu Kho, hơn nữa ta còn có thể bảo trụ quân hóa Cương sẽ không lại xâm phạm Đại Tùy quốc thổ. Không thể không nói, Lý Mật thật sự là một người thông minh. Hơn nữa Lý Mật bản sự cũng là so với địch nhượng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Quân hóa Cương đi qua tối nay trận này nội loạn về sau, nếu như người còn sống sót là Lý Mật, Lý Mật khẳng định có biện pháp đem quân Ngọa Cương tiếp tục tập hợp thành một luồng. Đáng tiếc Dương Minh là Đại Tùy hoàng tộc nghĩa vương điện hạ, hắn muốn tạo bình thiên hạ phản đương nhiên sẽ không bỏ mặc Lý Mật loại người thông minh này mang theo quân hóa cương tiếp tục lớn mạnh, cho nên tại địch lượng đem lạc khẩu kho bán cho Dương Minh về sau, Lý Mật chết liền đã định trước. Lý Mật A Lý Mật, các ngươi bổ sơn công một nhà cũng coi như đời thụ hoàng ân, có thể ngươi trước là theo chân Dương Huyền cảm tạo phản làm loạn, bây giờ lại gia nhập quân hóa cương hỏa loạn đại tùy, như ngươi vậy đại tùy phản thần đã sớm chết chưa hết tội. Dương Minh lạnh giọng nói xong, đột nhiên đem thân thể của Lý Mật hướng về địch lượng trước mặt vung đi, bịch một tiếng bạo hưởng, Lý Mật đầu đâm vào địch lượng trên mặt đất dưới chân, đầu băng liệt chết không thể chết lại nhìn thấy Dương Minh đột thi ra tay ác độc ngang nhiên giết Lý Mật, bao quát Địch Nhượng ở bên trong, quân hóa cương tất cả mọi người hít vào một hơi. Dương Minh lắc lắc tay phải, giống như là muốn vứt bỏ trên tay cái gì mấy thứ bẩn thỉu, sau đó nói với Địch Nhượng: Địch đại long đầu, không muốn cùng Lý Mật rơi cái kết quả giống nhau, liền lập tức phái người truyền lệnh để quân hóa cương rút khỏi lạc khẩu kho đi. Địch Nhượng toàn thân run lên, cũng biết túi đầu nói ra: phải phải, ta lập tức đi ngay hạ lệnh, đa tạ nghĩa vương điện hạ vì ta diệt trừ phản tặc Lý Mật. Địch Nhượng lúc này mặc dù chúng bạn xa lánh, nhưng hắn dù sao cũng là quân ngõa cương đại long đầu. Quân hóa cương bên trong ủng hộ hắn người số lượng cũng không ít. Lúc này Lý Mật vừa chết, Địch Nhượng mặc dù không có thể cản dừng quân hóa cương phân liệt, nhưng lại có thể triệu tập bộ hạ cũ bảo trụ tính mạng của mình cùng Đại Long Đầu Địa Vị. Đối với Dương Minh, Địch Nhượng lúc này thật là phát ra từ cảm kích thật lòng. Ngay tại Dương Minh quay người chuẩn bị rời đi thành hình Dương thời điểm, Lý Mật thuộc cấp bên trong một cái cô gái xinh đẹp đột nhiên chắn Dương Minh trước mặt. Nghĩa Vương Điện Hạ chấm đã. Ngươi ủy vào võ công cao cường công nhân sát hại mật công, chẳng lẽ sẽ không sợ đối địch với người trong thiên hạ sao? tranh Bá Thiên Hạ dựa vào là chiến trận giao phong. Mặc dù cũng không có quy định người trong giang hồ không thể ám sát một quân chủ xoáy cùng một phe thế lực chi chủ, nhưng khi đời thiên hạ, có thể tranh bá thiên hạ một phe thế lực chi chủ chí ít cũng là tiên tiên cảnh giới cao thủ, chân chính có thể ám sát bọn họ chỉ có tông sư cao thủ. Trên giang hồ không có không thể ám sát một phe thế lực chi chủ quy củ, chỉ là bởi vì tiên tiên cao thủ cũng ám sát không được một phe thế lực chi chủ, tông sư cao thủ lại khinh thường đi làm thích khách. Thế nhưng là Dương Minh ngang nhiên giết chết Lý Mật, tương đương với phá vỡ trong thiên hạ tất cả tông sư cao thủ đều ở tuân thủ quy tắc ẩm. Nếu như tông sư cao thủ cũng có thể tùy ý ám sát một phe thế lực chi chủ, chỉ cần Phó Thải Lâm tại Liêu Đông ám sát Dương Quảng, cũng không có đằng sau hai lần trừng phạt cao câu ly. Nhận môn chi thành thời điểm, chỉ cần Tất Huyền ám sát Dương Quảng, đại tùy đế quốc 2 năm trước liền sẽ sụp đổ thiên hạ đại loạn. Nội danh tại thế Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm cùng đại tùy đế quốc phân thuộc đi quốc, cũng không dám làm ra ám sát Dương Quảng sự tình, có thể thấy được Dương Minh giết chết Lý Mật sẽ có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Chưa xong con tiếp, chương 15, tôm tép nhại nhép Dương hương ngạn. Chân chính lịch sử bên trong, Tuy Mạt loạn thế cũng không có Khấu trọng cùng Từ Tử lăng thiếu soái quân tại lĩnh Nam Tống phiệt duy trì dưới chiếm cứ Giang Nam nửa Giang Sơn Lý Đường có thể nhất thống thiên hạ cũng hoàn toàn không có dựa vào từ hàng tĩnh trai ủng hộ. Nhưng ở võ hiệp thế giới bên trong, tùy Mạt loạn thế tông sư cao thủ không chỉ có thể ảnh hưởng một trận thắng bại của chiến tranh, thậm chí có thể ảnh hưởng một nước quốc vận. Nguyên tắc bên trong, Khấu trọng cùng Lý Thế dân hình thành Nam Bắc rằng co cục diện thời điểm thiếu soái quân không chỉ có Tống Khuyết vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ, Khấu trọng cùng Từ Tử Lang còn có cùng quan hệ bọn hắn mật thiết bạn phong hàn, loan loan mấy người người cũng đã trở thành tông sư cao thủ. Mà Lý Đường một phương, ngoại trừ Lý Uyên là tiên tiên cao thủ bên ngoài, Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh, Lý Nguyên Cát còn có Lý Uyên 10 cái con thứ hai mươi mấy cái thứ nữ, liền không có một cái nào tu luyện đến tiên tiên cảnh giới. Lúc đó Thiếu Soái quân cùng Lý Đường một phương ở trên binh lực thế lực ngang nhau, nhưng là tại võ công thực lực phương diện, Lý Đường hoàng thất tất cả mọi người cộng lại đều không đủ khấu trọng một ngón tay nghiến ép. Về phần cuối cùng tại sao là khấu trọng hướng Lý Thế Dân đầu hàng, mà không phải Lý Thế Dân hướng khấu trọng đầu hàng, cũng là bởi vì từ hàng tĩnh trai mang theo Ninh đạo kỳ, Liêu không sư Tứ đại thánh tăng bọn người gia nhập Lý Đường một phương, để Lý Đường một phương tại võ công thực lực phương diện có thể cùng thiếu soái quân chống lại. Thái nguyên Lý gia mặc dù là quan lũng quý tộc đứng đầu, nhưng bởi vì Lý Đường không có cái gì thành danh giang hồ cao thủ, cho nên tại Lý gia khởi binh mới bắt đầu căn bản không có bao nhiêu người cảm thấy Lý gia có thể nhất thống thiên hạ. Thế nhưng là từ hàng tĩnh trai hết lần này tới lần khác chọn chúng thực lực nhỏ yếu Lý Phiệt, mà không phải tại Tống Viễn duy trì dưới còn có hy vọng nhất thống thiên hạ thiếu soái quân cũng là bởi vì thiếu soái quân thực lực quá mạnh, coi như không có từ hàng tính trai ủng hộ cũng có thể nhất thống thiên hạ. Từ hàng tĩnh trai ủng hộ thiếu soái quân bất quá là dạy hoa trên ấm, khấu trọng làm hoàng đế không chen ép Phật môn coi như xứng đáng từ hàng tinh trai. Thế nhưng là từ hàng tĩnh trai ủng hộ Lý Đường lại là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Lý Đường ngồi Giang Sơn tất nhiên muốn hồi báo từ hàng tĩnh trai cùng Phật môn, cũng khó trách ngày sau Lý Thế Dân làm hoàng đế, không chỉ có Đường Huyền Trang lấy kinh tuyến Tây Khuyết Trương Đại Phật môn ảnh hưởng, còn có một cái cao tăng biện cơ thành Lý Thế Dân quá rẻ. Trên Giang Hồ quy củ là người định, tự nhiên cũng cần người đến giữ gìn. Tông sư cao thủ không thể ám sát một phe thế lực chi chủ cái quy củ này. Hoàn toàn chính là chính đạo đứng đầu từ hàng Tĩnh Trai tại giữ vịn. Dù sao từ hàng Tĩnh Trai ủng hộ Thái Nguyên Lý Gia thật sự là có yếu. Nếu như tranh bá thiên hạ thời điểm có thể chơi lẫn nhau ám sát cho giết, Thái Nguyên Lý Gia tuyệt đối sẽ cái thứ nhất rời khỏi tranh bá thiên hạ trò chơi. Trong thành Huyền Dương, liệt hỏa thiêu đốt đại long đầu trước cửa phủ. Nhìn trước mắt trên trán có một cô gái hùng khí tuyệt mỹ nữ tử, Dương Minh mang theo ý cười nói ra: "Ngươi là mỹ nhân quân sư trầm lạc nhạn đi. Ta giết lý mật hậu quả." Đơn giản chính là từ hàng Tĩnh Trai Tặc Nghi cô mang theo Ninh đạo kỳ còn có một quần lão lửa chọc đến vây công ta ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Ha ha ha ha! Dương Minh một bên cười to, một bên thả người bay lên, thân ảnh biến mất ở tại trong bầu trời đêm. Nhìn lấy Dương Minh thân ảnh biến mất phương hướng, Trầm Lạc Nhạn cắn chặt môi mỏng lộ ra không cam lòng biểu lộ. Cùng Trầm Lạc Nhạn lưỡng tình tương duyệt từ thế tích đi vào bên người nàng. Nhỏ giọng gió hỏi: Lạc Nhạn, bây giờ mật công đã chết, chúng ta nên làm cái gì? Trầm Lạc Nhạn quay đầu nhìn một chút địch ngượng, sau đó lắc đầu nói ra: Địch ngượng ngu ngốc vô năng, không phải đáng giá chúng ta phụ trợ Minh Quân. Dưới mắt mật công bỏ mình chúng ta trước mang theo bổ sơn công doanh đóng giữ lê dương kho chờ đợi đáng giá chúng ta đầu nhập vào minh chủ xuất hiện trầm lạc nhạn là một vô cùng có chủ kiến nữ nhân tư thế tích vừa mới đạt được mỹ nhân thủy thành đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này làm trái nàng ý tứ địch nhượng cùng lý mật kết cục bị dương minh thay đổi về sau quân hóa cương mặc dù không có lập tức phân liệt nhưng là bổ sơn công doanh chiếm cứ lê dương kho không còn nghe theo địch nhượng mệnh lệnh lại thêm lạc khẩu kho bị địch nhượng bán cho dương minh địch xuất lĩnh quân ngã cương cùng trầm lạc nhạn xuất lĩnh bổ sơn công doanh đã trở thành đối phục uy lý tử thông chi lưu phản tạc thế lực đã không còn nhất thống thiên hạ khả năng. Dương Minh tiếp quản lạc khẩu kho về sau, liền để tiêu quả quân mang theo lạc khẩu kho tất cả lương thực đi tới Đông Đô Lạc Dương. Mười vạn tiêu quả quân đi vào thành Lạc Dương bên ngoài. Trong thành Lạc Dương triều chính chân kinh, thân là thành Lạc Dương chủ nhân chân chính, Vương Thế Xung tự nhiên không hy vọng tiêu quả quân tiến vào thành Lạc Dương. Cho nên Dương Minh mang theo tiêu quả quân đi vào thành Lạc Dương bên ngoài đồng thời, Vương Thế Xung liền phái người đưa tới Lạc Dương tổng quản việt vương Dương Đồng vương mệnh, để tiêu quả quân chú đóng ở thành Lạc Dương bên ngoài, sau đó mau chóng đi quan trung. Việt Vương Dương Đồng bất quá là Vương Thế Sung khối lỗi, cái gọi là Vương Mệnh cũng là Vương Thế Sung làm ra. Mặc dù Dương Minh có thể đem Vương Thế Sung đưa tới Vương Mệnh xem như một tờ giấy lộn, nhưng Dương Minh dù sao cũng là Việt Vương Dương Đồng vương thúc, nếu Vương Thế Sung đánh lấy Việt Vương Dương Đồng cơ hiệu, Dương Minh về tình về lý đều nên cho Việt Vương Dương Đồng chữa chút mặt mũi. Cho nên Dương Minh liền để tiêu quả quân chú đóng ở thành Lạc Dương bên ngoài. Chính hắn lẻ loi một mình tiến vào thành Lạc Dương, đi tới Vương Thế Sung thượng thư trong phủ. Vương Thế Sung mặc dù là Tây vực người hồ, nhưng hắn là Tây vực đại mình tôn dạy nguyên tử cũng có một thân tiên tiên cảnh giới võ công. Dương Minh lẻ loi một mình đi vào Vương Thế Sung phụ đệ, tiến vào phòng liền nhìn thấy ngoại trừ chủ, chủ vị Vương Thế Sung bên ngoài, Vương Thế Sung bên người còn đứng mấy cái võ công không kém trung niên nam tử. Bây giờ Dương Minh giết chết tin tức về Lý Mật đã bốn phía truyền bá, xem ra Vương Thế Sung là có tật dân mình, cho nên không có can đảm cùng Dương Minh đơn độc ở chung, mới có thể đem thuộc cấp nhóm mang theo trên người hội kiến Dương Minh. Nhìn thấy Dương Minh tiến đến, Vương Thế Sung đứng người lên túi đầu hành lễ nói ra: thân Vương Thế Sung gặp qua nghĩa Vương Điện Hạ, nghĩa Vương Điện Hạ chém giết ngoa cương trại phản tạc Lý Mật thật sự là để cho người ta vỗ tay khen hay mấy người bệ hạ trở về lạc dương về sau tất nhiên sẽ đối với điện hạ luận công hành tượng dương minh có mày có chút không nhịn được nói vương thế sung bản vương cũng không có kiên nhẫn nói với ngươi chút vô dụng nói nhảm dưới mắt trong thành lạc dương tất cả quân đội bản vương đều muốn điều đi quan trung trường an sau đó bản vương hội lưu lại năm vạn tiêu quả quân chấn thủ lạc dương nghe được dương minh vương thế sung cùng bên cạnh hắn tất cả thuộc cấp biến sắc vương thế sung bất quá là một tay vừa người hồ dưới mắt hắn có thể trở thành thành lạc dương chủ nhân Dựa vào là dĩ nhiên không phải môn phiệt thế gia ủng hộ, mà là trong tay hắn mấy vạn quân đội. Nếu như Dương Minh đem Vương Thế Xung quân đội tất cả đều điều đi Trường An, như vậy Vương Thế Xung đừng nói không chế thành là Dương, chính là cùng Vương Thế Xung có thủ những người kia trả thù liền có thể để Vương Thế Xung nhất tộc tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Nghĩa Vương điện hạ muốn lấy đi lão thần tính mệnh sao? Vương Thế Xung ánh mắt lạnh như băng chừng mắt Dương Minh, trên người tản mát ra sát ý mãnh liệt. Dương Minh nét miệng lên cười lạnh nói: Vương đại nhân chỉ sợ nói quá lời, coi như không có quân đội bảo hộ, chỉ cần ngươi mang theo nhất tộc người bỏ chạy tây vực. Chẳng lẽ Thành Lạc Dương Thế gia môn phiệt còn có thể truy sát ngươi đến Tây vực sao? Tuất, tuất, nếu Nghĩa Vương điện hạ có lệnh, lão thần lại không muốn bước lý mật theo gót, lão kia thần ngày mai sẽ cử ra rời đi Lạc Dương Tây vực quê quán. Vương Thế sung lạnh giọng nói xong, trên mặt lại đột nhiên lộ ra ý cười nói ra. Ngày mai lão thần liền không còn là đại tùy thân tử, mong rằng Nghĩa Vương điện hạ có thể cho lão thần một cái cơ hội, để lão thần chiêu đãi điện hạ một buổi tối. Vương đại nhân có thủ đoạn gì, cứ việc đối bản Vương xuất ra đi. Chỉ cần ngươi có thể giết chết bạn Vương, ngày mai Vương đại nhân vẫn là cái này Thành Lạc Dương chủ nhân. Dương Minh cười lạnh nói xong, liền rời đi phòng đi và phủ đệ hậu viện. Sau đó tùy tiện tìm một gian phòng nghỉ ngơi. Đến rồi lúc buổi tối, một đám mỹ mạo thị nữ đưa tới phong phú rượu thức ăn mỹ vị. Dương Minh đem thị nữ đuổi đi về sau, liền uống từng ngụm lớn rượu ngụm lớn dùng nữa, không thèm để ý chút nào rượu cùng trong thức ăn đều bị trộn kiến huyết phong hầu kịch độc. Sau khi cơm nước no nê, Dương Minh liền ngồi ở trên giường vận công tu luyện. Tư lạp tư lạp, trên bàn đèn đốt cháy hết thời điểm. Theo gian phòng lâm vào hắc cám, một đạo hàn quang vạch phá hắc hướng về Dương Minh mi tâm đâm tới. Bịn một tiếng hưởng ngay tại ba thước Hàn Quang khoảng cách Dương Minh Mi Tâm không đủ hai thước thời điểm hơi mở cương khí hộ thân hiện lên ở Dương Minh trung quanh, chặn thẳng đến Dương Minh Mi Tâm yếu hại dài ba thước kiếm Dương Minh mở to mắt liền nhìn thấy một cái bóng người màu đen đứng ở trước mặt ánh mắt khiếp sợ nhìn mình có thể lặng yên không tiếng động chui vào gian phòng của ta ngươi là Ma Muôn Bổ Thiên các ảnh tử thích khách đáng tiếc ngươi công lực không đủ cho nên ngươi một kiếm này liền cương khí hộ thân của ta cũng không thể đánh vỡ Dương Minh cười lạnh nói xong đột nhiên nâng tay phải lên kiếm chỉ suy một tiếng một đạo màu đỏ kiếm khí hướng về cái bóng ngực của thích khách đâm tới. Ảnh tử thích khách thân ảnh nhoáng một cái, không chỉ có tránh qua, tránh lẽ Dương Minh chỉ kiếm kiếm khí. Hơn nữa còn chuyển tới cổng nơi đó, huyễn ma thân pháp. Dương Minh mở to hai mắt, tay trái ở giường sướng vũ, thân thể đột nhiên bay lên hướng về ảnh tử thích khách nào tới. Ảnh tử thích khách gặp nguy không loạn, tại Dương Minh bổ nhào vào trước mặt hắn thời điểm lần nữa thi triển huyễn ma thân pháp đột nhiên vây quanh Dương Minh sau lưng, sau đó trường kiếm phun ra kiếm khí hướng về Dương Minh phía sau lưng đâm tới. Thạch Chi huyễn ma thân pháp, tốc độ thế nhưng là nhanh hơn người gấp hai. Ngay tại ảnh tử thích khách trường kiếm muốn đâm trúng Dương Minh sau lưng của lúc. Dương Minh đột nhiên xoay người lại, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy ảnh tử thích khách trường kiếm kiếm khí, tay phải đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi cầm ảnh tử thích khách của của. Ảnh tử thích khách dưới sự kinh hai trừng to mắt, tay trái đột nhiên từ trắng biến thành đen hướng về Dương Minh ngực đánh tới. Bị một tiếng bạo hưởng, ảnh tử thích khách hấp thủ đánh trúng Dương Minh ngực. Dương Minh chỉ là những mày lại, ảnh tử thích khách lại là tay trái chấn động, vừa mới từ trắng tay trái của biến thành đen lập tức cởi ra hắc sắc. Ngay tại Dương Minh tay phải dùng sức, chuẩn bị trực tiếp bóp chết ảnh tử thích khách thời điểm. Ảnh tử thích khách đột nhiên lớn tiếng nói. Chấm đã Ngươi không thể giết ta, ta với ngươi là đồng tộc huynh đệ. Ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn là phế thái tử con trai của Dương Dũng, Dương Minh biết rõ nguyên tắc nội dung cốt truyện tự nhiên biết thân phận của hắn. Không nghĩ tới Dương Hương Ngạn vì mạng sống sẽ cùng bản thân làm thân thích, Dương Minh câu lên nét cười của hí ngược trêu chọc nói ra. Ngươi ngược lại là nói một chút, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Dương Hương Ngạn thở sâu, kéo xuống mặt nạ của trên mặt lộ ra chân dung nói ra. Ta là phế thái tử con trai của Dương Dũng Dương Hương Ngạn. Nghĩa Vương điện hạ, ngươi mặc dù không là đại tùy người trong hoàng thất, nhưng ngươi nếu là hoàng đế bệ hạ nghĩa tử Ta theo ngươi thật sự là người một nhà. À ha ha ha, ha ha ha ha, Dương Hư Ngạn a Dương Hương Ngạn, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là phế thái tử con trai của Dương Dũng, cho nên ngươi có thể đến ám sát ta, ta lại không thể giết ngươi sao? Nghĩa Vương điện hạ, ngươi hiểu lầm. Vương Thế Hưng mặc dù mời ta tới giết ngươi, nhưng ta sớm biết Vương Thế Xung đối với ta đại tùy hoàng thất dắp tâm hại người. Vừa rồi ta chỉ là muốn xuất thủ thăm dò Nghĩa Vương điện hạ võ công, không nghĩ tới Dương Hương Ngạn vì mạng sống lại có thể như thế vô liêm sỉ. Dương Minh không khỏi lộ ra ánh mắt tán thưởng. Dương Hương Ngạn ngươi cũng là ta đại tùy hoàng thất một viên. Đã ngươi biết Vương Thế Sung có dạ tâm, chỉ cần ngươi giết Vương Thế Sung cùng hắn tất cả nhi tử, bản vương không chỉ có tha cho ngươi một mạng, còn tán thành thân phận của ngươi." Dương Minh buông ra tay phải về sau, khôi phục thân tự do Dương Hương Ngạn lập tức túi đầu nói ra. Điện hạ chờ một lát, ta đây liền đem phản tặc Vương Thế Sung một nhà chém tận giết tuyệt. Dương Hương Ngạn rời đi Dương Minh căn phòng về sau, cũng không lâu lắm, Vương Thế Sung trong phủ đệ liền vang lên hỗn loạn họ. Dương Minh rời phòng, hướng về tiếng la giết truyền tới địa phương đi đến. Khi hắn đi vào Vương Thế Xung thư phòng sân phía ngoài bên trong, liền nhìn thấy dương hương ngạn đang bị vương thế sung mấy cái thuộc cấp vây công, mà ở cửa thư phòng nơi đó, vương thế sung ngược không ngừng phun ra huyết thủy, vương thế sung mấy cái nhi tử sắc mặt lo lắng đang vì hắn cầm máu, một cái da thịt như tuyết như ngọc tuyệt sắc thiếu nữ đứng ở bên ngoài thư phòng mặt, sắc mặt thống khổ nhìn lấy bị vây công dương hương ngạn, dương hương ngạn vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn giết ta cứu cứu? Ngươi mau trả lời ta. Không nghĩ tới dương hương ngạn vì tranh thủ dương minh tín nhiệm, thật vẫn cắn ngược lại vương thế sung một thanh, dương minh trên mặt lộ ra nét cười của nghiền ngẫm, tay phải kiếm chỉ giơ lên. Phát ra từng đạo từng đạo kiếm khí đánh về phía Vương Thế sung mấy cái thuộc cấp. Dương Hương Ngạn võ công vốn là tại Vương Thế sung mấy cái thuộc cấp phía trên, lúc này có Dương Minh kiếm khí tương trợ, Dương Hương Ngạn lập tức bắt lấy Vương Thế sung mấy cái thuộc cấp tránh né Dương Minh kiếm khí cơ hội, thi triển Huyễn Ma thân pháp dùng bén nhọn kiếm pháp đem Vương Thế sung mấy cái thuộc cấp từng cái giết chết. Đem Vương Thế sung mấy cái thuộc cấp giết chết về sau, Dương Hương Ngạn lập tức bổ nhào vào Vương Thế sung bên người, đầu tiên là hướng Vương Thế Sùng cổ của đâm nhất kiếm, tiếp lấy lại một kiếm một cái giết Vương Thế Sùng mấy cái nhi tử cái ra thịt tuyết như tuyết như ngọc tuyệt sắc thiếu nữ chính là vương thế sung cháu gái đồng thục nhi tại dương hương ngạn là vương thế sung hiệu lực trong khoảng thời gian này đồng thục nhi mê luyến tuổi trẻ anh tuấn lại võ công cao cường dương hương ngạn dương hương ngạn gánh vác lấy thủ nhà hỡ nước ở nơi này tùy mạt loạn thế bên trong hắn cũng có được học tập quang võ đế lưu tú trung hương đại tùy hùng tâm trang trí đồng thục nhi là lạc dương chi chủ vương thế sung coi là trưởng thượng minh châu cháu gái dương hương ngạn liền không có cự tuyệt nàng thân cận nhìn thấy dương hương ngạn lãnh khốc giết chết vô tình cứu cứu vương thế sung còn có mấy cái biểu ca đồng thục nhi khóc giống bổ nhào vào dương hương ngạn trong lực Nắm tay nhỏ không ngừng nện Dương Hương ngạn lồng ngực. "Ô ô ô ô. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Vì cái gì?" "Ba ba ba ba." Dương Minh vỗ tay vỗ tay, một mặt ý cười nói ra, "Không tệ, thực là không tồi. Dưới mắt phản tặc Vương Thế Sung đã chết, ngày mai Dương Hương ngạn ngươi hãy cùng ta cùng một chỗ vào cung đi gặp Việt Vương Dương Đồng đi. Hiện tại Đại tùy Giang Sơn bên, chính là cần Đại tùy hoàng tộc ngăn cơn sóng dữ thời điểm." Vừa nói, trên mặt của Dương Minh lộ ra thần sắc cô đơn, "Ta mặc dù bị hoàng đế bệ hạ phong làm nghĩa vương, nhưng cuối cùng chỉ là bệ hạ nghĩa tử, cái này đại tùy Giang sơn cuối cùng vẫn là phải đóng đến văn hoàng đế huyết mạch trong tay. Dương Hương ngạn thở sâu, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Dương Minh. Bây giờ văn hoàng đế Dương Kiên huyết mạch bên trong, Dương Quảng đã triệt để biến thành hôn quân, Tề Vương Dương Giản cũng là ngu ngốc hạ người vô năng, tiến Vương Dương Đảm, Việt Vương Dương Đồng, thay mặt Vương Dương Hựu lại là ba cái không thể phó thác quốc sự thiếu niên. Nếu như tay cầm hùng binh Dương Minh không có cướp đại tùy trang sơn ra tâm, cái kia Dương Minh muốn đến đỡ đại tùy hoàn thất, văn võ song toàn Dương Hương ngạn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nghĩa Vương điện hạ thật sự là khách khí. Ở trong mắt Hương Ngạn xem ra, Nghĩa Vương Điện Hạ cùng Tề Vương Dương Giản đều là của ta huyết mạch huynh thứ, nếu là ngày sau ta có thể trung hương đại tùy, nhất định để Nghĩa Vương Điện Hạ làm một chữ Tịnh Kiên Vương cùng ta cùng hưởng thiên hạ. Không nghĩ tới Dương Hương Ngạn hội thẳng thừng như vậy đem dạ tâm của mình nói ra. Dương Minh Cố nén ý cười, trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ nói ra: "Hương Ngạn huynh chết sát tiểu đệ. Chức quan của ta tức vị đều là bệ hạ chỗ phong, phụ trợ đại tùy hoàng thất là ta ứng tận bản phận, chỉ tiếc bệ hạ không có hùng tâm trang trí. Chưa xong con tiếp. Chương 16: Thành Trường An thượng lui lý lên. Lạc Dương Lưu Thủ Vương Thế Xung tin tức về bỏ mình ngày thứ hai chuyển ra về sau, trong thành Lạc Dương triều chính chấn kinh. Liên ở bên trong thành Lạc Dương lòng người bàng hoàng thời điểm, Dương Minh mang theo Dương Hương ngạn tiến vào Lạc Dương hoàng cung gặp được Việt Vương Dương Đồng cùng Tiểu Lưu Lương Đệ. Vương Thế Xung sau khi chết, mặc dù độc cô phiệt không chế Lạc Dương triều đình, nhưng có thể tiếp nhận Vương Thế Xung trở thành thành Lạc Dương tân chủ nhân chỉ có tay cầm 10 vạn tiêu quả quân Dương Minh. Có lẽ là nhận lấy mẫu thân Tiểu Lưu Lương Đệ căn dặn, Việt Vương Dương Đồng nhìn thấy Dương Minh về sau không chỉ có cung kính hữu lễ, hơn nữa còn mời Dương Minh lưu tại thành Lạc Dương chủ trì triều chính. Dương Minh cự tuyệt Việt Vương Dương Đồng có hảo ý về sau, liền đem Dương Hương Ngạn cái này phế thái tử Dương Dũng hậu nhân giới thiệu cho Việt Vương Dương Đồng cùng tiểu Lưu Lương Đễ, hơn nữa còn đưa ra để Dương Hương Ngạn xuất lĩnh 5 vạn kiều quả quân chấn thủ thành Lạc Dương. Năm đó phế thái tử Dương Dũng tại Văn Hoàng Đế Dương Kiên băng hà thời điểm tạo phản làm loạn bị Dương Quảng diệt tộc, có thể nói Dương Hương Ngạn cùng Dương Quảng nhất mạch người có không đội trời trung sinh tử mối thủ. Nghe được Dương Minh muốn đem thành Lạc Dương giao cho Dương Hương Ngạn trong tay, tiểu Lưu Lương Đễ dọa đến hoa dung tất sắc kém chút khóc lên, ngay cả Việt Vương Dương Đồng cũng ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Dương Hương Ngạn. Bất quá Dương Minh tâm ý đã quyết, đương nhiên sẽ không quan tâm Việt Vương Dương Đồng cùng Tiểu Lưu Lương đệ ý nghĩ. Hơn nữa Dương Hưng Ngạn giá tâm quá lớn, tại Dương Minh cùng hắn chân chính vạch mặt trước đó, muốn đến Dương Hương Ngạn cũng sẽ không nhỏ phát cáo khó xử việc Việt Vương Dương Đồng cùng Tiểu Lưu Lương đệ. Lưu lại Mã Đức Ham, triệu hành chủ của xuất lĩnh 5 vạn tiêu quả quân chấn thủ thành Lạc Dương nghe lệnh của Dương Hương Ngạn về sau, Dương Minh mang theo 5 vạn tiêu quả quân cùng vương thế xung 6 vạn đại quân tiếp tục đi về phía tây tiến về thành Trường An. Lúc này đã là đại nghiệp 13 năm tháng 11, Dương Minh mang theo 11 vạn đại quân đi qua hàm cốc quan về sau, Liền nhận được lý uyên mười vạn đại quân vây quanh tin tức về thành trường an thành trường an dù sao cũng là ngàn năm cô đô nếu như trong thành trường an văn võ quan viên có thể dốc hết toàn lực thủ thành coi như lý uyên mười vạn đại quân chết sạch đều khó có khả năng đánh hạ thành trường an đáng tiếc dương quảng sở tác sở vi phản bội thiên hạ môn phiệt thế gia trong thành trường an lấy độc cô việt cầm đầu thế gia môn phiệt không chỉ có không biết chống cự lý uyên hơn nữa còn hội mở cửa thành ra để lý uyên không đánh mà thắng chiếm cứ thành trường an hôm nay thiên hạ phản tặc trong thế lực chiếm cứ thái nguyên lý gia cùng Đỗ phục uy lý tử thông một dạng đều là nhị lưu phản tặc thế lực Ở trong mắt người trong thiên hạ còn không bằng quân hóa Cương cùng Hà bắt đầu Kiến Đức. Nhưng chỉ cần Lý Gia chiếm cứ thành Trường An đạt được quan trung 800 dặm tần xuyên, liền có thể hình thành chiến quốc thời điểm tần quốc quét ngang lục hợp khí tượng. Mà cũng chỉ có Lý Gia chiếm cứ thành Trường An, từ hàng tính trai công khai ủng hộ lý thế dân, mới sẽ không bị đương thành là Thiên vị Lý Gia. Có thể nói tại Lý Gia khởi binh tạo phản về sau, có thể chiếm cứ thành Trường An cùng quan trung 800 dặm tần xuyên, lý đường ngay cả có nhìn nhất thống thiên hạ giao long. Nếu không phải có thể chiếm cứ thành Trường An cùng quan trung 800 dặm tần xuyên, Như vậy lý do chính là chiếm cứ tại Thái Nguyên một đầu trùng. Thành Trưởng An đối với bây giờ lý do mà nói có sống còn tầm quan trọng, nhưng là đối với Dương Minh mà nói, lý do có thể hay không chiếm cứ Thành Trưởng An cùng quan trung 800 dặm tần xuyên mảy may cũng không trọng yếu. Đừng nói lý Gia chiếm cứ Thành Trưởng An cùng quan trung, liền xem như lý Gia chiếm được ba thủ, chỉ cần Dương Minh một người nhất kiếm xâm nhập Lý Đường Hoàng cung chém giết Lý Uyên phụ tử, liền có thể để Lý Đường một nước đảo mắt hủy diệt. Bất quá Dương Minh mặc dù không để ý Lý Đường có thể hay không chiếm cứ Thành Trưởng An cùng quan trung, Nhưng hắn vẫn không thể cho phép Lý Thế Dân tiến vào thành Trường An đem Dương Cắt Nhi chiếm làm của riêng. Đại nghiệp 12 năm Dương Quảng Sôi Nam Giang Đô thời điểm, Dương Cắt Nhi lưu tại Tây Đô Trường An thành, cùng thái tử Phi Vi thị cùng một chỗ chiếu cố lúc ấy năm gần 11 tuổi thay mặt Vương Dương Hựu. Nếu để cho Lý ra lúc này chiếm cứ Trường An, Dương Cắt Nhi cái này lại tùy Hoàng thất Thiên Chi Tiêu nữ công chúa điện hạ, nhất định sẽ như là lịch sử một dạng bị Lý Thế Dân nạp làm mình có. Nghe được Lý Nguyên mười vạn đại quân vây quanh thành Trường An, tuy thời có khả năng đem thành Trường An đánh hạ, Dương Minh đem 11 vạn đại quân giao cho đại tướng Trần Bá Đồ xuất lĩnh. Dương Minh bản thân tôi động chân nguyên thi triển khinh công thân pháp hướng về thành Trưởng An tiến đến. Làm Dương Minh tiêu hao hai thành công lực từ hàm Quốc quan đổi tới thành Trưởng An, liền nhìn thấy thành Trưởng An bốn tòa cửa thành đều bị đại quân vây quanh, ánh chiều tà hạ. Lý Uyên đại quân không chỉ không có cùng thủ thành quân đội giao chiến, thành Trường An cửa thành Bắc còn hướng Lý Uyên xuất lĩnh 3 vạn đại quân mở rộng. Dương Minh chung quy là đến chậm một bước, dưới mắt thành Trường An đã trở thành lý uyên vật trong bàn tay. Mặc dù Dương Minh võ công tuyệt đỉnh có thể tại thiên quân vạn mã ở trong tới lui tự nhiên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Dương Minh có thể cùng mấy vạn nhân mã chém giết liên xem như dương minh cũng không khả năng lấy lực lượng một người ngăn cản lý uyên mười vạn đại quân tiến vào thành trường an nhìn thấy lý uyên điều động 3.000 nhân mã tiếp quản thành trường an cửa thành bắc sau đó lý uyên tại lý thế dân lý tú ninh sai thiệu đám người vây quanh bắt đầu tiến vào thành trường an dương minh thở sâu tiếp lấy thả người nhảy lên hướng thành trường an cửa thành bắc trên tường thành bay đi làm dương minh thân ảnh rơi vào thành trường an cửa thành bắc trên tường thành về sau vừa mới tiếp quản thành tường lý gia binh tướng vùng vậy đao thương vọt tới dương minh trước mặt ngay tại những nảy lý gia binh tướng thanh đao thương vung hướng dương minh trước đó dương minh rơi lên kiếm tay trái chỉ Phun ra ra giải sáu thước màu đỏ khí kiếm quét về phía những thứ này thân thể của binh tướng. Xoát xoát xoát xoát. Màu đỏ khí kiếm đảo qua về sau vọt tới Dương Minh trước mặt Lý ra binh tướng thân thể toàn bộ bị chém thành hai đoạn, mùi máu tanh nồng nặc ở trên tường thành bay tản ra tới. Lúc này Lý Uyên phụ tử đã đến phía dưới tường thành, đang muốn tử cửa thành bắt tiến vào thành Trường An. Ngay tại Lý Uyên dục ngựa tiến vào cửa thành bắt chính giữa thời điểm Dương Minh tay phải kiếm chỉ hướng phía dưới, một đạo màu đỏ kiếm khí phun ra ra sông xuống phía dưới Lý Uyên. Lý Uyên mặc dù không là trên giang hồ cao thủ thành danh nhưng hắn không chỉ có là tiên thiên cao thủ, hơn nữa công lực thâm hậu cùng tiên long thế giới kia ma chí tương xứng. Phát giác được phía trên một đạo kiếm khí hướng mình đánh tới, Lý Huyên thả người bay lên rời đi lưng ngựa. Người khác còn ở giữa không trung, liền nhìn thấy Dương Minh kiếm khí xuyên thủng hắn tới bị em đút lưng ngựa, tiếp lấy Lý Huyên bảo mã tê mình một tiếng ngã trên mặt đất. Lý Huyên lòng vẫn còn sợ hãi sau khi rơi xuống đất, ngẩng đầu hướng về trên tường thành Dương Minh nhìn lại. Nhìn thấy tay trái của Dương Minh đang lấy khí kiếm đồ sắt trên tường thành Lý Gia binh tướng, Lý Huyên sắc mặt nghiêm túc lớn tiếng nói: Các hạ võ công cao cường nhưng ở nơi này giết chóc phổ thông binh tướng tìm niềm vui, chẳng lẽ không sợ gây nên giang hồ công vẫn sao? Lý Uyên mặc dù nghe nói qua Dương Minh đại dành, nhưng đây là Dương Minh cùng Lý Uyên lần thứ nhất gặp mặt, cho nên Lý Uyên cũng không biết thân phận của Dương Minh. nhìn thấy phía dưới Lý Uyên nghĩa chính luôn từ đẩy người binh nghiêm, Dương Minh cười lớn nói: Lý Uyên a Lý Uyên, không nói trước ta giết những thứ này binh tướng chỉ là tại tự vệ, bọn hắn cùng ngươi tạo phản làm loạn bốn chính là đáng chết người, ta giết bọn họ bất quá là tại tiêu diệt đại tùy phản tận. Lúc này Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh đã nhận ra thân phận của Dương Minh hai người tới Lý Huyên bên người nói rõ về sau, Lý Huyên gật gật đầu nói: Nguyên lai ngươi là bệ hạ nghĩa tử Dương Minh, nghĩa vương điện hạ, bây giờ gian thần đương đạo cầm giữ triều chính che đậy hoàng đế. Ta Lý Huyên khởi binh thanh quân chắc, muốn đứng lập thay mặt vương Dương Hựu trở thành tân đế. Tôn bệ hạ là thái thượng hoàng, ngươi muốn ngăn cản ta 10 vạn đại quân tiến vào thành trường ăn sao? Nhìn lấy Lý Huyên trên mặt đại nghĩa lâm nhiên biểu lộ, Dương Minh lắc đầu treo chọc nói ra: Coi như bản vương có ba đầu sáu tay, cũng không khả năng một người ngăn trở mười vạn đại quân. Nhưng cái này thành trường ăn Lý gia binh tướng có thể tiến vào. Ngươi Lý Uyên phụ tử ai muốn tiến vào thành Trường An bản vương liền dưới hay. Nghe được Dương Minh uy hiếp, Lý Uyên trên mặt lộ ra không đè nén được phẫn nộ biểu lộ. Dưới mắt thành Trường An mặc dù thành lý gia vật trong bàn tay, nhưng nếu là Lý Uyên không thể tự mình tiến vào thành Trường An trấn an bên trong thành thế gia môn phiệt. Một khi những thế gia môn phiệt đó cải biến tâm tư, thành Trường An phải chẳng có thể thuộc về Lý gia càng cũng chưa biết. Nhưng để Lý Uyên cưỡng ép tiến vào thành Trường An, Lý Uyên thật đúng là không có lá gan này. Chính là bởi vì Lý Uyên là công lực thâm hậu tiên thiên cao thủ, cho nên hắn mới hiểu được Dương Minh thật muốn giết hắn. Bên người Thiên Quân Vạn Mã căn bản không gánh nổi hắn. Nhìn thấy Lý Uyên sắc mặt phức tạp trầm mặc không nói, Lý Thế Dân ở bên cạnh hắn cao giọng nói ra: "Cha không cần lo lắng, Hải Nhi liền phái ra Huyền Giáp Tinh Kỵ đuổi đi Dương Minh." Theo Lý Thế Dân phất tay phát lệnh, 500 tên võ trang đầy đủ huyền giáp tinh kỵ xông vào cửa thành Bắc leo lên tường thành, sau đó vung vẩy cương đao cùng một chỗ xông về Dương Minh. Những thứ này Huyền Giáp Tinh Kỵ mỗi một người đều có tương đương tại Nhị Lưu cao thủ võ công, lại thêm bọn hắn người khoác thiết giáp kết thành chiến trận. Đừng nói là tiên thiên cao thủ Liền xem như thông thường tông sư cao thủ cũng không còn biện pháp cùng 500 người Huyền Giáp Tinh Kỵ chính diện chống lại. 500 người Huyền Giáp Tinh Kỵ tụm quanh cùng một chỗ xung lại, ngay cả Dương Minh cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tay phải cầm Tử Vi Nhuyễn Kiếm chúa kiếm. Ngay tại Huyền Giáp Tinh Kỵ khoảng cách Dương Minh không đủ 2 trượng thời điểm, keng một tiếng, Dương Minh đem Tử Vi Nhuyễn Kiếm rút ra vỏ tới. Tử sắc kiếm quang quét ngang ra, xông lên phía trước nhất 10 cái Huyền Giáp Tinh Kỵ thân thể liên tiếp thiết giáp bị chém thành hai đoạn, tiếp lấy Dương Minh thôi động Cương Khí hộ thân xông vào Huyền Giáp Tinh Kỵ ở trong. Ầm, ầm, ầm, ầm. Huyền giáp xung quanh tinh kỵ không ngừng đem cương đao chém về phía Dương Minh, nhưng là bọn họ cương đao liền Dương Minh cương khí hộ thân cũng không thể đánh vỡ. Theo Dương Minh vung vậy tử vi nhuãn kiếm, mỗi khi tử sắc kiếm quang hiện lên, liền sẽ có khoảng 10 người huyền giáp tinh kỵ thân thể liên tiếp thiết giáp bị kiếm khí chạm đoạn thân thể. Tiêu thảm, tiêu rên, mùi máu tươi. Dương Minh dừng lại giết hại thời điểm, 500 tên huyền giáp tinh kỵ toàn bộ biến thành thi thể chắn trên tường thành, mặt đất xung quanh đều đã bị huyết thủy nhuố đỏ. Làm Dương Minh thân ảnh một lần nữa đứng ở trên tường thành nhìn xuống phía dưới Lý Viên phụ tử, Lý Thế Dân sắc mặt khó coi lớn tiếng nói: Nghĩa Vương Điện Hạ, ta phái qua 500 tên Huyền Giáp Tinh Kỵ thế nào? Dương Minh nét miệng lên cười lạnh nói, Huyền Giáp Tinh Kỵ không hổ là các ngươi Lý gia gia đình, bọn hắn chiến tử đến người cuối cùng đều không có chạy trốn, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể lấy lực lượng một người giết chết 500 tên Huyền Giáp Tinh Kỵ? Lý Thế Dân mặc dù võ công không yếu, nhưng hắn liền tiên Thiên Cao Thủ đều không phải là, lấy hắn tự thân tầm mắt liền lực lượng một người có thể chân chính địch nổi Thiên Quân Vạn Mã đều không tin, càng thêm không tin võ công tu luyện đến cực hạn thật sự có thể đánh vỡ hư không thành Tiểu Thiên Nhân. Đáng tiếc Dương Minh vừa vặn ngay cả có 200 năm kinh người công lực cao thủ tuyệt thế, đừng nói là 500 người huyền giáp tinh kỵ. Liền xem như trên vạn người huyền giáp tinh kỵ Dương Minh cũng có thể một người nhất kiếm toàn bộ chém giết. Bất quá huyền giáp tinh kỵ là lý do dốc hết tài lực bồi dưỡng ra được tinh duyệt quân, bây giờ mặc dù chỉ có 3 thiên huyền giáp tinh kỵ, nhưng lại có thể địch nổi 10 vạn bình thường quân đội. Dương Minh vừa rồi chém giết 500 huyền giáp tinh kỵ, lúc này Lý Thế Dân không chỉ có là trên mặt phẫn nộ, trong lòng càng là giống như đang rỉ máu. Dù sao Lý Huyên đích trưởng tử Lý Kiến thành mặc dù không trưởng quân quyền, nhưng lại có Lý Huyên dưới trướng Đông Đảo Văn Thần Vũ tướng ủng hộ Huyền Giáp Tinh Kỵ Chi này cường quân thế nhưng là Lý Thế Dân ngày sau tranh bá thiên hạ tranh đoạt Lý Đường ngôi vị hoàng đế ủy vào mặc dù Lý Thế Dân là từ hàng tĩnh trai tặc nhị cô Phạm Thanh Huệ chọn chúng chân Long Thiên Tử nhưng lúc này Lý Gia đương gia người làm chủ vẫn là Lý Huyên coi như linh đạo kỳ cho Lý Thế Dân tế thế an dân phê nôn cũng không thể phủ nhận Lý Kiến Thành cũng không phải là ngu ngốc người vô năng thậm chí lòng dạ đàn bà Lý Kiến Thành so Lý Thế Dân càng thích hợp kế thừa Lý Huyên hoàng vị. Cho nên thẳng đến Lý Thế Dân Huyền Vũ môn giết anh giết đệ, Lý Nguyên đều không có phế bỏ Lý Kiến Thành thái tử chi vị. Đáng tiếc Lý Kiến Thành lòng dạ đàn bà hại không ít chính hắn, cũng hại hắn và Lý Nguyên cắt vợ con. Dương Minh ánh mắt nhìn xuống Lý Nguyên, từ trên mặt của lão hồ ly này, thực sự nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng làm khai sáng lý đường một nước thái tổ hoàng đế, Lý Nguyên kỳ thật so Lý Thế Dân càng xứng đáng thượng thiên cổ nhất đế bốn chữ, muốn đến tại trong lòng Lý Nguyên kỳ thật cũng là phi thường chán ghét thay trời tuyển đế từ hàng tinh trai. Chỉ bất quá Lý gia bây giờ còn không có nhất thống thiên hạ, muốn thành tựu bá nghiệp Bây giờ Lý do căn bản không thể rời bỏ từ hàng tĩnh trai ủng hộ Lý Uyên. Bản vương võ công căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta khuyên ngươi cũng không cần để phổ thông binh tướng đến trước mặt ta chịu chết. Ngươi muốn đi vào thành Trường An, hoặc là liền chờ bản vương rời đi thành Trường An sau lại vào thành, hoặc là ngươi xin mời từ hàng tĩnh trai Tật Nhi cô Phạm Thanh Huệ triệu tập một đám lão lửa chọc giết chết bản vương. Táng chân nhân linh đạo kỳ trộm đi tin tức về Ngọc tỷ chuyển quốc, bây giờ đã truyền thiên hạ đều biết. Nghe nói linh đạo kỳ sẽ tại thành Lạc Dương đem Ngọc tỷ quốc giao cho từ hàng tĩnh trai Thánh nữ sư Phi Sau đó từ sư Phi Huyên đem Ngọc tỷ chuyển quốc giao cho một vị chân Long thiên tử. Lúc này Ninh đạo kỳ người mang trọng bảo Ngọc tỷ chuyển quốc tại đem Ngọc tỷ chuyển quốc giao cho sư Phi Huyên trước đó, Ninh đạo kỳ nhất định sẽ đem hết toàn lực cận tàng tung tích của mình. Coi như Lý Huyên thực sự mời đến từ hàng tĩnh trai Tạc Mi Cô, Phạm Thanh Huệ tối đa cũng chỉ có thể triệu tập liêu Không Thiền sư cùng tứ đại thánh tăng bọn người vây công Dương Minh. Trong hai năm qua Dương Minh hấp thu Tả Đế xá lợi hai thành nửa Tinh Nguyên vũ công nâng cao một bước. Nếu như lại một lần nữa cùng Linh đạo kỳ giao thủ, Dương Minh có niềm tin của mười phần có thể triệt để đánh bại Linh đạo kỳ liền xem như phạm thanh huệ tăng thêm liều không tiền sư cùng tứ đại thánh tăng gây công dương minh cũng có niềm tin của chiến thắng nhìn thấy dương minh mở miệng ngậm miệng xưng hô phạm thanh huệ tặc ni cô không chút nào đem thiên hạ chính đạo đứng đầu từ hàng tĩnh trai để ở trong mắt lý uyên cao mày nói ra không nghĩ tới nghĩa vương dương minh vậy mà như thế cuồng vọng chẳng lẽ điện hạ thực sự không sợ cùng thiên hạ chính đạo là để sao dương minh lộ ra khinh thường cười lạnh nói thiên hạ chính đạo chẳng lẽ lý uyên ngươi sẽ cảm thấy phạm thanh huệ tên tặc này cô thật sự có thể đại biểu thiên hạ chính đạo Loại lời này tựa như thế gia môn việt có thể đại biểu thiên hạ thảo dân bách tính một dạng buồn cười. Lý Huyên đương nhiên không tin từ hàng tĩnh trai có thể đại biểu thiên hạ chính đạo. Mặc dù ninh đạo kỳ cái này đạo môn đệ nhất nhân bây giờ trở thành phật môn chó săn từ hàng tĩnh trai miễn phí tay chân, nhưng là ninh đạo kỳ một người cô đơn, hắn chỉ có thể đại biểu chính hắn, không đại biểu được đạo môn bất luận kẻ nào. Bây giờ đạo môn sự suy thoái không thể cùng từ hàng tĩnh trai cầm đầu phật môn cạnh tranh, nhưng muốn nói đạo môn hội ủng hộ từ hàng tĩnh trai đó chính là một chuyện cười lớn. Bất quá lấy từ hàng tĩnh trai cầm đầu phật môn. Hôm nay thật là trong chính đạo mạnh nhất một thế lực, liền xem như đạo môn cùng ma môn cộng lại cũng vô pháp chống lại. Ma môn mặc dù có hai đạo lục phái bát đại cao thủ, nhưng lại chỉ có Tạ Vương Thạch Chi Hiên cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên là cảnh giới tông sư cao thủ. Khi lấy được Tạ Đế xá lợi tinh nguyên trước đó, Ninh Đạo Kỳ một người liền có thể nghiền ép Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên. Coi như bây giờ Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên công lực đại tăng, hai người bọn họ cũng đánh không lại Ninh Đạo Kỳ, Liêu không thẩn sư, tứ đại thánh tăng đám người liên thủ. Chính là bởi vì từ hàng tính trai có được thực lực cường đại như vậy, Cho nên khi lấy được từ hàng Tĩnh Trai ủng hộ về sau, Lý Uyên mới có thể lòng tin mười phần bắt đầu tranh bá thiên hạ. Chưa xong con tiếp. Chương 17, 6 vị tông sư đến tương trợ. Thằng đến Dương Quảng rời đi thành Lạc Dương xôi Nam Giang Đô về sau, Lý Uyên mới dám tại Thái Nguyên khởi binh tạo phản, có thể thấy được tính cách của Lý Uyên đến cỡ nào cẩn thận chặt chẽ. Bất quá Lý Uyên cẩn thận như vậy cẩn thận cũng không phải là chuyện xấu, dù sao Dương Quảng vì bảo vệ bản thân hoàng vị ngay cả phế thái tử Dương Dũng cái này thân đại ca đều có thể giết, Lý Uyên nếu là dám không giả dạng làm dưa đen giúp đầu chỉ sợ thái nguyên lý gia sớm đã bị Dương Quảng diệt tộc. Lúc này đứng ở thành trường An cửa thành bắc dưới, nhìn lấy đứng nạo nghệ tại trên tường thành Dương Minh thân ảnh, sắc mặt của Lý Uyên khó coi tới cực điểm. Thế dân, để vừa mới vào thành người rút lui ra khỏi, chúng ta tạm thời không vào thành trường An. Cha, đây là vì cái gì? Nghe được Lý Uyên phân phó, Lý Thế Dân chừng to mắt không cam lòng nói ra. Dương Minh cũng chỉ có một người, hắn căn bản không ngăn cản được chúng ta chiếm cứ thành Lạc Dương. Hai nhi cũng không tin tưởng hắn dám coi trời bằng vùng, dùng võ công của hắn giết chóc chúng ta Lý gia phổ thông minh tướng. Thế dân Ngươi hồ đồ. Lý Uyên tức giận trừng Lý Thế Dân một chút, sau đó thở dài nói ra: "Nếu là Dương Minh thật muốn giết ngươi ta phụ tử, bên người chúng ta binh tướng có thể bảo trụ chúng ta sao? Nếu là vi phụ cùng ngươi cũng chết rồi, ngươi cảm thấy quan lũng quý tộc cùng từ hàng tính trai sẽ còn ủng hộ chúng ta lý ra sao?" Lý Thế Dân ngạc nhiên một chút, sau đó ngậm miệng lại. Thái Nguyên Lý Gia có thể trở thành quan lũng quý tộc đứng đầu, ngoại trừ Dương Quảng bản thân tìm đường chết bên ngoài, kỳ thật chính là dựa vào Lý Uyên một mực tại Dương Quảng trước mặt ra vẻ đáng thương. Một mực chứa vào con trai của Dương Tố Dương Huyền cảm tạo phản sau khi chết, ngoại trừ Lý Uyên bên ngoài lại không có người có tư cách nâng lên quan lũng quý tộc đứng đầu đại kỳ, cho nên Thái Nguyên Lý gia mới thành quan lũng quý tộc đứng đầu. Nhưng là Lý Uyên có thể chứa tôn tử, không có nghĩa là Lý Kiến Thành cũng nguyện ý ra vẻ đáng thương. Một khi Dương Minh tại thành trường an giết Lý Uyên, Lý Kiến Thành biểu hiện lại không thể để quan lũng quý tộc hài lòng, Thái Nguyên Lý gia thì sẽ mất đi quan lũng quý tộc ủng hộ. Từ hàng tính trai ủng hộ Thái Nguyên Lý gia nguyên nhân, là bởi vì từ hàng tính trai ủng hộ Lý Thế Dân giết anh giết đệ thượng vị có thể làm cho từ hàng tính trai lợi ích tối đại hóa. Nếu như Lý Thế Dân chết ở thành Trường An, coi như Lý gia còn có một cái lý Kiến thành, từ hàng tính trai cũng sẽ không tiếp tục ủng hộ Lý gia. Lý Uyên cùng Lý Thế Dân đều không phải là người ngu, bọn hắn đương nhiên có thể nghĩ rõ ràng, nếu như nhắm chúng Dương Minh phát rồ giết bọn hắn hai cha con, coi như Lý gia có thể chiếm cứ thành Trường An cùng quan trung, đã mất đi quan lũng quý tộc và từ hàng tính trai ủng hộ, Lý gia căn bản không có nửa phần chiếm lấy thiên hạ hy vọng. Nhìn lấy Lý Uyên cùng Lý Thế Dân ở giữa lạnh như băng bầu không khí, Lý Tú Ninh đánh vợ trầm mặc nói ra: "Thế nhưng là phụ thân, nếu như Dương Minh một ngày không rời đi thành Trường An, chúng ta lý ra liền một ngày không vào thành trường ăn sao? nếu như không thể được đến thành trường An cùng quan trung, chúng ta lý ra vẫn là không có chiếm lấy thiên hạ hy vọng. Y miệng, không cho phép lại hồ ngôn loạn ngữ. lý uyên chửng lý tú ninh một chút, sau đó đại nghĩa lâm nhiên nói ra. chúng ta lý ra đời thụ hoàng lần, sao lại làm đại tùy loạn thần tự? vi phụ sớm đã nói qua, chúng ta là muốn thanh quân chắc vị bảo đảm đại tùy hoàng thất, có vào hay không thành trường An đối với chúng ta lý ra mà nói cũng không trọng yếu. dương minh mặc dù đứng ở trên thành tường cao cao, nhưng thính giác của hắn thị giác đều là người bình thường mấy lần. Tự nhiên có thể nghe được Lý Uyên nói tới. Lý Uyên đầu này lão cậu thật đúng là làm còn muốn đền thờ, đều đã lòng dạ tư mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết, còn muốn tự xưng là trung thần sau đó chơi một nhưởng ngôi cho giết. Lúc này Dương Minh đã quyết định chủ ý, muốn đem Dương Cắt Nhi cùng thay mặt Vương Dương Hựu cùng một chỗ mang đi, nhìn xem không có thay mặt Vương Dương Hựu cái này khôi lỗi về sau, Lý Uyên tiến vào thành trường ăn sau có thể hay không vô liêm sỉ tùy tiện tìm đại tùy tôn thất biến thành hoàng đế bù nhìn. Tại Dương Minh ánh mắt nhìn soi mói, Lý Uyên phụ tử mang theo Lý Gia binh tướng lui vào ngoài thành mời giặm quân doanh ở trong ngay cả chiếm cứ cửa thành Bắc Lý gia binh tướng cũng đều rút lui Lý Huyên phụ tử đi dễ dàng trong thành trường An môn phiệt thế gia bao quát nhất ủng hộ Lý gia độc cô Việt đều bị khí lên cơn giận dữ trong thành trường An môn phiệt thế gia vì để cho Lý Huyên không đánh mà thắng cầm xuống thành trường An đều đã công nhiên vạch mặt thành Đại Tùy phản tặc Lý Huyên phụ tử bây giờ không vào thành trường An đã không chỉ có mặt của là bọn hắn mà là căn bản khinh thường bọn họ cũng may Lý Huyên kịp thời phái gia Lưu Văn tĩnh bọn người tiến vào thành trường An giải thích nguyên nhân mới để cho trong thành trường An môn Việt thế gia một lần nữa an định lại màn đêm bao phủ đại địa về sau Dương Minh đứng ở trên tường thành thổi gió đêm ngắm nhìn Lý Uyên Quân Doanh. Đường Đường nghĩa Vương Dương Minh, chẳng lẽ muốn ở trên cái này thành tường làm một cái thủ thành tiểu bình sao? Một người mặc trang phục màu trắng hồng đeo trường kiếm tuyệt mỹ thiếu nữ đứng ở Dương Minh bên người, ánh mắt nhìn bầu trời đêm treo chọc nói ra. Điện hạ nếu đã tới Thành Trường An, không nếu như để cho chúng ta độc cô ra một tận tình địa chủ hữu nghị, đến chúng ta độc cô ra nghỉ ngơi một đêm đi. Xuất hiện ở Dương Minh bên người tuyệt mỹ thiếu nữ chính là độc cô phiệt Thiên Chi thiếu nữ Độc Cô Phượng. Thời gian 2 năm đi qua, Độc Cô Phượng võ công rất có tiến bộ. Công lực của nàng thâm hậu thậm chí cùng Lý Yên sản sản với nhau, chỉ sợ đã trở thành độc cô việt gần với Vưu Sở Hồng cao thủ. Đáng tiếc độc cô phượng bây giờ võ công, cũng chỉ là tương đương với hai năm trước loan loan cùng sư phi Huyền mà thôi. Đương đại giang hồ thế hệ trẻ tuổi thiếu nữ bên trong, ngoại trừ Thạch Thành Tuyển bên ngoài lại không có người có thể cùng Âm Quý phái cùng Từ Hàng tính trai hai đại thánh nữ tranh phong. Dương Minh xoay đầu lại, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn lấy độc cô phượng nói ra. Không nói đến các ngươi độc cô việt đã phản bội đại tùy hoàng thất, hai năm trước ta thế nhưng là phế đi Vưu Sở Hồng phải, các ngươi độc cô việt lại còn muốn chiêu đại ta? nếu như các ngươi là muốn đuổi nghịch hoa chiêu gì giết chết bản vương, vẫn là tại nơi này trực tiếp xuất ra đi. Không nghĩ tới Dương Minh sẽ như thế thâm hoài lý. Độc Cô Phượng sắc mặt của khí đỏ lên, mở ra cái miệng nhỏ nhắn tức giận nói: Nghĩa Vương điện hạ thật sự là không phân phải trái. Chúng ta Độc Cô gia chẳng lẽ liền muốn phản bội bệ hạ sao? đều là bệ hạ hồ đồ đem đại tùy giang sơn làm thành như bây giờ, chúng ta Độc Cô gia mới không thể không ủng hộ lý ra. Mặc dù điện hạ đã thương mãi mãi ta đuổi phải, nhưng nàng lão nhân gia đại nhân đại lượng đã sớm không trách người Chúng ta Độc Cô gia là thật tâm muốn chiêu đại ngươi. Dương Minh giật mình gật đầu trên mặt lộ ra nét cười của Hí ngược nói ra. Bây giờ Lý Gia phải chăng có thể chiếm lấy thiên hạ vẫn là không thể biết được. Xem ra các ngươi độc cô việt là muốn hai đầu đặt được, cho nên phải lôi kéo bản vương à. Các ngươi độc cô việt lựa chọn cũng không thể nói sai, nhưng các ngươi nếu phản bội đại tùy hoàng thất, cái tia độc cô việt về sau cũng liền không còn là đại tùy đế quốc hậu tộc. Ngươi. Độc cô vượng oán hận nhìn lấy Dương Minh, nhưng không thể làm gì. Dù sao võ công của nàng căn bản không phải là đối thủ của Dương Minh. Độc cô việt có thể trở thành tứ đại môn việt một trong, cũng là bởi vì độc cô việt là đại tùy đế quốc hậu tộc nếu như độc cô việt mất đi đại tùy đế quốc thân phận của hậu tộc, đừng nói là bảo trụ tứ đại môn phiệt địa vị, thậm chí độc cô việt lưu lạc thành nhị lưu thế gia cũng có thể. nghĩa vương điện hạ muốn tức đoạt chúng ta độc cô gia hậu tộc địa vị, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta độc cô gia triệt để đảo hướng lý gia sao? dương minh cười lạnh, khinh thường nói, chỉ cần bản vương vẫn đứng tại thành trường an trên tường thành, lý huyên phụ tử cũng không dám bước vào thành trường an một bước. bản vương bất tử, lý huyên phụ tử làm sao có thể chiếm lấy thiên hạ? coi như các ngươi độc cô việt ủng hộ lý gia, chẳng lẽ liền có thể bảo trụ hậu tộc địa vị? nghe được dương minh. Độc Cô Phượng không khỏi thở sâu, cũng là bởi vì có Dương Minh tại, cho nên Độc Cô việt mới có thể cảm thấy đại tùy còn có thể cứu, nàng Độc Cô Phượng mới có thể lại tới đây lôi kéo Dương Minh. Nếu như Dương Minh bất tử, Độc Cô Phượng cũng không tin tưởng lý Gia có thể chiếm lấy thiên hạ. Dù sao trên thế giới này, một cái tông sư cao thủ thậm chí có thể tương đương với 10 vạn đại quân, mà Thái Nguyên Lý gia hoàn toàn không có một cái nào tông sư cao thủ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì từ hàng Tĩnh trai còn không có công khai ủng hộ Thái Nguyên Lý gia. Có từ hàng Tĩnh trai cầm đầu một đám tông sư cao thủ ủng hộ về sau, Thái Nguyên Lý Gia mới tính chính thức có được chiếm lấy Thiên Hạ thực lực. Lúc này Lý Viên phái ra người mang tin tức, cũng sắp thành trường an phát sinh sự tỉnh thống trị Trung Nam Sơn đế đạp trên đỉnh từ hàng tỉnh trai tặc Ni cô Phạm Thanh Huệ. Bây giờ từ hàng tỉnh trai thánh nữ sư Phi Huyền đã bắt đầu hành tẩu giang hồ, giả trang ra một bộ chọn lựa chân long tiên tử giả tượng chờ đợi Lý Nguyên phụ tử công chiếm Trường An, cho nên từ hàng tỉnh trai hiện tại chỉ có Phạm Thanh Huệ chủ trì đại cuộc. Từ khi Dương Minh trở lại Trung Nguyên xuất hiện ở thành Lạc Dương về sau, từ hàng tỉnh trai liền một mực chú ý tin tức về Dương Minh. Không nghĩ tới Dương Minh vậy mà lại xuất hiện ở thành trường An lấy lực lượng một người ngăn cản Lý Huyên phụ tử vào thành, Phạm Thanh Huệ đem Lý Huyên thư vọ thành một cục, trên mặt lộ ra lệnh như băng biểu lộ nói ra. Không nghĩ tới Dương Minh tên ma đầu này vậy mà lạm sát kẻ vô tội giết chóc phổ thông binh đem, còn ảnh hưởng chân Long Thiên tử nhập chủ thành Trường An. Ta từ hàng tính trai vị thiên hạ bất tính. nhất định phải tiêu diệt tên ma đầu này. Mặc dù trời tốt không có hạ xuống mưa tuyết, nhưng Dương Minh tại thành Trường An cửa thành bắt trên tường thành thổi một đêm gió lạnh, lấy tinh thần của hắn cũng có vẻ để Cũng may độc cô phượng coi như khéo hiểu lòng người. Đưa tới độc cô ra tỉ mỉ chế luyện rượu thức ăn để Dương Minh nhét đầy cái bao tử. Về phân rượu cùng thức ăn bên trong trộn có thể đem trên vạn người đánh ngã thuốc mê, Dương Minh vô cùng rộng lượng không cùng độc cô phiền so đo. Mặt trời lên cao thời điểm, Lý Uyên phụ tử lần nữa xuất lĩnh 3 vạn đại quân bao vây thành Trường An cửa thành Bắc. Bất quá lần này Lý Uyên phụ tử có chuẩn bị mà đến, đi ở 3 vạn đại quân trước mặt nhất chính là từ hàng Tĩnh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ cùng Tĩnh niệm thiện viện chủ trì Liêu Không Thiền sư còn có tứ đại thánh tăng gia Tường đại sư, Đạo tín đại sư, trí Tuệ đại sư, Đế Tâm tuân giả. Mặc dù không có ba đại tông sư đứng đầu tán chân nhân linh đạo kỳ, nhưng đây cũng là 6 vị tông sư cao thủ cường hãn đội hình, đủ để nghiền ép trên giang hồ bất kỳ bên nào thế lực. Ngay cả Dương Minh, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn mặc dù có thể ỷ vào thân pháp tốc độ đứng ở thế bất bại, nhưng cũng không thể lấy lực lượng một người chính diện đối cứng 6 vị tông sư cao thủ. Bây giờ Lý Nguyên phụ tử còn không có chiếm cứ thành Trường An, Từ Hàng Tĩnh trai liền như thế đem hết toàn lực trợ giúp Lý Nguyên phụ tử, xem ra Từ Hàng Tĩnh trai là dự định một con đường đi đến đen. Bất quá đây cũng là có thể hiểu. Cái gọi là khai cung không quay đầu núi tên, từ hàng Tĩnh trai hiện tại từ bỏ ủng hộ Lý Uyên phụ tử. Vậy các nàng ngoại trừ ủng hộ Dương Minh bên ngoài cũng tìm không thấy lựa chọn khác. Nếu như Dương Minh nguyện ý trở thành Phật môn hộ pháp, từ hàng Tĩnh trai ngược lại là rất tình nguyện từ bỏ Lý Uyên phụ tử ủng hộ Dương Minh. Đáng tiếc Phạm Thanh Huệ tên tặc này nhìn cô vô cùng rõ ràng, coi như từ hàng Tĩnh trai muốn ủng hộ Dương Minh, đó cũng là dùng mặt nóng đi tiếp lạnh cái mông. Trừ phi từ hàng Tĩnh trai lại chơi một lần lấy thân tự ma cho để sư phi nguyên bắt trước Bích Tú tâm hàng phục Dương Minh tên ma đầu này. Không phải Dương Minh cùng từ hàng tính trai vĩnh viễn không có khả năng hợp tác. Nhìn lấy Phạm Thanh Huệ, Liễu Không thiền sư còn có tứ đại thánh tăng hướng về thành trường An cửa thành Bắc Hạ đi đến. Trong lòng Lý Nguyên nóng hừng hực. Chỉ cần Phạm Thanh Huệ bọn người đuổi đi thậm chí là giết chết Dương Minh, hắn lập tức liền có thể trở thành thành trường An chủ nhân, sau đó đến đỡ thay mặt Vương Dương Hiệu trở thành hoàng đế bù nhìn, tiếp lấy mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, chờ đến lớn thế một thành liền để thay mặt Vương Dương Hựu đem hoàng vị nhường ngôi cho hắn. Phạm Thanh Huệ đám người đi tới cửa thành Bắc dưới, tứ đại thánh tăng lập tức đứng ở đông tây nam bắc bốn cái phương vị bố thành tứ tượng đại trận. Phạm Thanh Huệ cùng Liêu Không thiền sư đứng ở chính giữa lấy tiểu lưỡng nghi trận làm trận nhãn. Bọn hắn sáu người khí thế mượn nhờ tứ tượng đại trận cùng tiểu lưỡng nghi đội hình dễ một thể, để Dương Minh cũng cảm thấy khó mà chống lại. A Di Đà Phật. Đại trận bố thành về sau, phá bế khẩu thiện Liêu Không thiền sư tuyên âm thanh Phật hiệu hướng trên tường thành Dương Minh nói ra. Hai năm không thấy, Nghĩa Vương Điện hạ phong thái vẫn như cũ. Bần tăng bọn người đến đây tương trợ Đường Quốc công nhập chủ thành Trường An, chỉ cần Nghĩa Vương Điện hạ có thể phá giải chúng ta đại trận, tăng bọn người liền sẽ lập tức rời đi. Dương Minh trên mặt lộ ra nét cười của hí ngược lạnh giọng nói ra, Liêu Không Thiền sư là coi Bản Vương là đồ ngốc sao? Bản Vương vì sao muốn đi phá các ngươi lại trận, lấy lực lượng một người đối kháng các ngươi 6 người. Bản Vương liền đứng ở chỗ này, các ngươi nếu muốn giết ta liền bản thân tới. Các ngươi không đến giết Bản Vương, Lý Uyên phụ tử dám vào thành Bản Vương liền sẽ giết chết cha con bọn họ. Nhìn thấy Dương Minh vậy mà không có phạm ngu xuẩn, Phạm Thanh Huệ cùng Liêu Không Thiền sư không khỏi lộ ra một mặt khổ tương. Hai năm trước Dương Minh võ công cũng đủ để cùng Ninh đạo kỳ đánh đồng, hấp thu tà đế xá lợi tinh nguyên về sau, chỉ sợ Ninh đạo kỳ cũng sẽ không là Dương Minh đối thủ. Cho nên bọn hắn 6 người mới chịu tạo thành đại trận đối phó Dương Minh. Lấy bọn hắn 6 người tu vi võ công, bay lên cao 5 trượng tưởng thành cũng không phải việc khó, nhưng bọn hắn bay lên thành tưởng thời điểm không thể bảo trì trận hình, chỉ cần Dương Minh lúc này thừa cơ đánh lén liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Tông sư cao thủ đương nhiên đều có tôn nghiêm của mình cùng tiêu ngạo liền xem như Tạ Vương Thạch Chi Hiên cũng sẽ không tại trước mắt bao người làm ra đánh lén sự tình. Đáng tiếc Dương Minh vô sỉ đơn giản để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, liền Thạch Thanh tuyển vị này danh truyền thiên hạ kỳ nữ đều sẽ uy hiếp. Phạm Thanh Huệ dám tin tưởng Thạch Chi Hiên cũng sẽ không tin tưởng Dương Minh. Ngay tại Dương Minh cùng Phạm Thanh Huệ bọn người rằng co thời điểm một thất khói mã đi vào trước mặt Lý Uyên, sau đó đem một đầu trọng yếu quân tình nói cho Lý Uyên phụ tử. Lý Uyên sau khi nghe xong biến sắc, sau đó rụt ngựa hướng về phía trước lớn tiếng nói: Phạm Trai Chủ, Đại tướng Trần Bá Đổ xuất lĩnh 11 vạn đại quân đã cách thành Trường An không đủ trăm dặm, nếu là trong vòng một canh giờ ta Lý gia đại quân không thể vào thành, Lý Uyên cũng chỉ có thể mang theo đại quân Thái Nguyên Thành. Nghe được Lý Uyên, Phạm Thanh Huệ kém chút khí phun ra một thanh lao huyết chúng ta từ hàng tĩnh trai vì các ngươi lý gia bá nghiệp đều đem hết toàn lực ngươi thế mà chỉ muốn bảo tồn lý gia thực lực đáng tiếc lý uyên chính là như vậy cáo già lãnh huyết vô tình người không nói đến lý thế dân giết anh giết đệ có lý uyên dung túng chỉ nói lý kiến thành cùng lý nguyên cắt sau khi chết lý uyên lại có mặt sống tạm xuống dưới liền có thể biết lý uyên liền tối thiểu thân tình đều không có lý uyên có thể no tồn lý gia từ bỏ tranh bá thiên hạ từ hàng tĩnh trai lại không thể buông tha chính đạo đứng đầu địa vị siêu phàm phạm thanh huệ cùng liễu không tiền sư nhau thở sâu nói ra liễu không sư minh Hai người chúng ta trước lên trên ngăn chặn Dương Minh, lại để cho bốn vị đại sư dùng tứ tượng đại trận vây khốn Dương Minh đi. Được. Liêu Không thiền Sư gật đầu nói xong, liền cùng Phạm Thanh Huệ thả người bay lên hướng về trên tường thành Dương Minh phóng đi. Ngay tại hai người khoảng cách tường thành đỉnh không đủ một trượng thời điểm, Dương Minh đột nhiên thả người bay xuống, hướng về Phạm Thanh Huệ nhào tới. Phạm Thanh Huệ đang muốn huy kiếm ngăn cản, nhưng Dương Minh lại trước một bước bắt lấy tay phải của Phạm Thanh Huệ cổ tay, sau đó đè ép Phạm Thanh Huệ hướng phía dưới mặt đất rơi đi. Phạm Thanh Huệ à Phạm Thanh Huệ. Linh đạo kỳ, Tống quyết, Thạch Chi Huyên bọn hắn không cùng ngươi giao thủ qua ngươi thật đúng là cảm thấy mình cũng coi như tông sư cao thủ. đã ngươi muốn ngăn chặn bản vương, vậy bản vương liền thành toàn ngươi, nhưng ngươi cũng phải nỗ lực ngươi nên trả ra đại giới. chưa xong con tiếp chương 18, Phế Ni cô chạm hai thánh tăng, bịch một tiếng bạo hưởng, Dương Minh đè ép Phạm Thanh Huệ đã rơi vào tứ đại thánh tăng tứ tượng đại trận ở trong. ngay tại tứ đại thánh tăng đồng thời hướng Dương Minh xuất thủ thời điểm công kích, Dương Minh vung ra tay trái sử dụng kiếm chỉ bổ về phía Phạm Thanh Huệ vai phải, bá rồi một tiếng, tay phải của Phạm Thanh Huệ bị Dương Minh sóng vai chém xuống, làm Dương Minh rơi lên tay phải của Phạm Thanh Huệ một mảnh huyết thủy từ vết thương vẩy ra rơi vào đế tâm tôn giả cùng đạo tín trên mặt của đại sư về sau phạm thanh huệ mới phản ứng được phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vương bít lấy vai phải vết thương lui về phía sau dương minh nét miệng lên tàn khốc cười lạnh sau đó đem tay phải của phạm thanh huệ hướng về trí tuệ đại sư trên mặt ném đi liền xem như phật pháp tu vi cao thâm trí tuệ đại sư lúc này cũng lộ ra vẻ bối rối hai tay tiếp được tay phải của phạm thanh huệ sau đó không biết làm sao nhìn lấy dương minh cùng phạm thanh huệ tứ đại thánh tăng hành động nhất trí giống như một người nhìn thấy trí tuệ đại sư ông tay phải của phạm thanh huệ không còn hướng dương minh xuất thủ gia tưởng đại sư đạo tín đại sư cùng đế tâm tôn giả cũng riêng phần mình lui về tại chỗ ánh mắt cảnh giác nhìn lấy dương minh Liêu không tiền sư vừa mới bay đến thành trường an cửa thành bắt trên tường thành liền lại lập tức bay xuống rơi xuống phạm thanh huệ bên người 3. ba, ba. Liêu không tiền sư đầu tiên là giúp phạm thanh huệ phong bế vai phải vết thương huyệt đạo cầm máu sau đó lấy ra thượng hạng kim sang dược thoa lên huyết đục chân nhăn trên vết thương nhìn lấy phạm thanh huệ thiếu thiếu một thân thể của cánh tay phải liễu không tiền sư cao mày trong miệng thấp giọng tuyên vào phật hiệu Từ hàng tĩnh trai mặc dù là phân môn, nhưng từ hàng tĩnh trai võ công đi lại là con đường của kiếm đạo. Dương Minh chém dụng tay phải của Phạm Thanh Huệ tương đương phế bỏ Phạm Thanh Huệ hơn phân nửa võ công. Về sau Phạm Thanh Huệ vị này từ hàng tĩnh trai trai chủ, sợ là cũng đã không thể cùng âm quý phái âm hậu trúc ngọc nghiên tranh phong. Bất quá từ hàng tĩnh trai chính đạo đứng đầu địa vị vốn chính là thổi phồng lên, coi như Phạm Thanh Huệ thực sự biến thành phế nhân, chỉ cần nàng tiêm nha lợi thủy vẫn còn, từ hàng tĩnh trai liền có thể tiếp tục làm thiên hạ chính đạo đứng đầu. Nghe nói mỗi khi Trung Nguyên ở vào loạn thế lúc. Từ hàng Tĩnh Trai liền sẽ phái ra môn nhân tìm kiếm chân Long Thiên Tử, vì thiên hạ đầy loạn trở lại đang. Thế nhưng là từ hàng Tĩnh Trai là địa nhi tại Đông Hán trong năm sáng lập, từ Hán Mạn Tam Quốc cho tới bây giờ Đại Tùy Hoàng Triều, thiên hạ chỉ ở Tây Tấn hướng cùng Đại Tùy triều thực hiện qua chân chính thiên hạ nhất thống. Lúc khác thiên hạ đều là một mảnh loạn thế cảnh tượng. Thế nhưng là Tây Tấn là Tư Mã gia cấp Tào Mỹ mà có thiên hạ, Đại Tùy là Văn Hoàng Đế Dương kiên cấp Bắc Chu Vũ Văn gia Giang Sơn kết thúc Nam Bắc cắt cứ thống nhất thiên hạ, Tư Mã nhà Hòa Thuận Dương Tùy có thể trở thành thiên hạ chi chủ đều cùng từ hàng Tĩnh Trai không có bất cứ quan hệ nào. Ngũ hồ loạn hoa nam bắc cát cứ thời điểm từ hàng tinh trai không có nói khoác tự có thay trời tuyển đế quyền lực hết lần này tới lần khác đến rồi đại tùy hoàng triệu nhất thống thiên hạ từ hàng tinh trai thế mà liền dám đem hoàng quyền giống ở dưới chân xem ra tại từ hàng tinh trai tặc ni cô trong mắt đại tùy hoàng thất kết thúc mấy trăm năm nam bắc cát cứ còn không có những đồ sát đó người hán người hồ xứng làm trung nguyên hoàng đế lý thế dân trên người chí ít có 3 phần tư người hồ huyết thống chỉ sợ cũng từ hàng tinh trai một con đường đi đến đen muốn ủng hộ thái nguyên lý ra một trong những nguyên nhân a a a a dương minh dương minh Người tên ma đầu này, Người tên ma đầu này. Bưng Bít lấy vai phải vết thương, Phạm Thanh Huệ sắc mặt giữ tợn ánh mắt hung ác nhìn lấy Dương Minh. Toàn thân trên dưới tràn đầy sát ý. Làm từ hàng tính trai chuyên nhân, Phạm Thanh Huệ hành tẩu giang hồ mấy chục năm qua, nàng gặp được rất nhiều võ công cao hơn nàng mấy người, nhưng ngay cả ma môn cao thủ cũng phải đối nàng lễ kính ba phần. Thế nhưng là Dương Minh không chỉ có đả thương nàng, hơn nữa còn chém dụng tay phải của nàng đem nàng biến thành tàn phế. Không nói đến linh đạo kỳ, tống khuyết những người này, Ma môn đứng đầu Tạ Vương Thạch Chi Hiên cùng âm hậu trúc Ngọc Nghiên võ công cũng đều ở bên trên Phạm Thanh Huệ, ngay cả hai cái này ma môn đại ma đầu đều không có thương qua Phạm Thanh Huệ, thế nhưng là Dương Minh lại làm ma môn đại ma đầu đều chuyện không dám làm. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Liêu Không sư minh, bốn vị đại sư, chúng ta cùng một chỗ giết tên ma đầu này. Nhìn lấy Phạm Thanh Huệ tay trái cầm kiếm lộ ra giống như bị điên dáng vẻ, Dương Minh mỉm cười treo chọc nói ra. Phạm trai chủ làm gì kích động đâu? Từ hàng tinh trai tạo phản làm loạn. Các ngươi tất cả mọi người phạm vào tội đáng chết vạn lần tội lớn. Bản Vương chỉ là chém dụng tay phải của ngươi không có lấy tính mạng của ngươi, phạm trai chủ chẳng lẽ không nên quỷ tạ bản Vương tha mạng chi ân sao? Phạm Thanh Huệ mặc dù nghiến răng nghiến lợi mặt mũi tràn đầy điên cuồng, nhưng nàng dù sao không có thực sự nổi điên, cho nên nàng cũng không có liều lĩnh vọt tới Dương Minh trước mặt chịu chết. A di Đà Phật. Liêu Không thiền sư tuyên âm thanh Phật hiệu, tiếp lấy túi đầu nói ra. Nghĩa Vương điện hạ như thế ma diễm tùy tiện, nếu là hôm nay không thể đem ngươi hạ phục, chỉ sợ Thiên Hạ chính đạo không có một ngày yên tĩnh. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, hôm nay bẩn tăng liền xả thân hàng ma. Liễu Không Thiền Sư mặc dù không có tu luyện tứ đại kỳ thư, nhưng võ công của hắn tu vi lại bỏ xa Phạm Thanh Huệ, cùng hấp thu Tả Đế Xá Lợi Tinh Nguyên phía trước thạch chi hiên sàn sàn với nhau. Hơn nữa chỉ nhìn Liễu Không Thiền Sư bề ngoài giống như là một hai ba mê tuổi người trẻ tuổi, liền có thể biết võ công của hắn cảnh giới cao thâm vô cùng. Lúc này Liễu Không Thiền Sư lộ ra từ bi chi tướng thả người nào về phía Dương Minh, tứ đại thánh tăng cũng chuyển động tứ tượng đại trận đồng thời hướng Dương Minh xuất thủ. Năm vị tông sư cao thủ liên thủ chi huy, chỉ sợ Tống Khuyết cùng Ninh Đạo Kỳ cũng không khả năng ngăn cản được. Tứ đại thánh tăng chân khí liền cùng một chỗ giam cầm không gian trung quanh, ngay cả Dương Minh cũng không còn biện pháp lập tức xông ra tứ tượng đại trận vây quanh. Nhìn thấy Liêu Không Thiền Sư vung ra song trưởng chụp về phía bản thân, Dương Minh lập tức rút ra tử vi nhuyễn kiếm chém về phía Liêu Không Thiền Sư. Tử sắc kiếm quang quét ngang mà đến, Liêu Không Thiền Sư lại không trốn không né, song trưởng hướng về phía trước rồi ra đột nhiên hợp lại cùng nhau kẹp lấy tử vi nhuyễn kiếm thân kiếm. Xoay một tiếng, tử vi nhuyễn kiếm kiếm khí xé rách Liêu Không Thiền Sư tăng y dễ, tại lồng ngực của hắn chém ra một đạo dài nửa xích vết thương, Liêu Không Thiền Sư lại sắc mặt không thay đổi. Song Trưởng dùng hết toàn lực giam cấm Tử Vi Nhuyễn Kiếm thân kiếm. Không đợi Dương Minh Tử Liễu Không Tiễn Sư Song Trưởng ở giữa rút ra Tử Vi Nhuyễn Kiếm, Tứ Đại Thánh Tăng quyền trưởng chỉ trưởng đồng thời hướng về thân thể của Dương Minh đánh tới. Dương Minh cương khí hộ thân mặc dù cường đại, nhưng là ngăn cản không nổi tông sư cao thủ toàn lực công kích. Nếu là Tứ Đại Thánh Tăng công kích tất cả đều thực sự rơi vào Dương Minh trên người, chỉ sợ Dương Minh coi như không chết cũng sẽ bị trọng thương. Trong điện quan hòa thạch, Dương Minh kiếm tay trái chỉ phun ra dài 6 thước màu đỏ khí kiếm sau đó đem màu đỏ khí kiếm như một đầu nhuyễn tiên quét về phía đạo tín đại sư cùng thân thể của đế tâm tôn giả nếu là đạo tín đại sư cùng đế tâm tôn giả bị dương minh khí kiếm bức lui tứ tượng đại trận vừa vỡ dương minh cũng có thể bức ra rút đi thế nhưng là đạo tín đại sư cùng đế tâm tôn giả lại đối diện hướng về dương minh khí kiếm đánh tới mặc cho dương minh tay trái màu đỏ khí kiếm thân thể của đem bọn hắn từ bên hông quét gãy Bình một tiếng bạo hưởng ngay tại đạo tín đại sư cùng thân thể của đế tâm tôn giả bị dương minh khí kiếm chém thành hai đoạn đồng thời trí tuệ đại sư toàn lực đánh ra tâm phật trưởng đánh vào dương minh trên lưng bột một tiếng ròn vang gia tường đại sư nhất chỉ thiền chỉ lực cũng đánh chúng dương minh ngực. mặc dù ngoài dự liệu chém giết đạo tín đại sư cùng đế tâm tôn giả nhưng dương minh cũng rắn rắn chắc chắc đã nhận lấy gia tường đại sư cùng trí tuệ đại sư toàn lực công kích Phốc phốc, dương minh há mồm phun ra một ngụm máu lớn thủy sau đó phấn khởi dư vi đem tử vi nhuyễn kiếm tử liêu không thiền sư song trưởng ở giữa rút ra tiếp lấy thả người nhảy lên bay đến thành trường an cửa thanh bắt trên tường thành không nghĩ tới vì hàng phục chính mình cái này ma đầu đạo tín đại sư cùng đế tâm tôn giả vậy mà không tiếc lấy mạng đổi mạng dương minh một bên thôi động chân nguyên điều tức thương thế một bên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy liêu không tiền sư cùng gia tường đại sư trí tuệ đại sư đã nhận lấy hai vị tông sư cao thủ một kích toàn lực đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã chết không thể chết lại dương minh mặc dù có 200 năm kinh người công lực nhưng hắn lúc này cũng trọng thương đến khó lấy lại theo liêu không tiền sư bọn người giao thủ nếu như liêu không tiền sư bọn hắn còn muốn tiếp tục đánh xuống cái kia dương minh cũng chỉ có thể ỷ vào khinh công thân pháp đào tẩu để lý uyên phụ tử nhập chủ thành trường an đạo tín đại sư cùng đế tâm tôn giả lúc này đã biến thành đất thượng hai cỗ thi thể liêu không tiền sư thấp giọng đọc lấy vãng sinh chú trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ mặt thống khổ. nguyên bản liễu không thiền sư là muốn hy sinh chính mình để tứ đại thánh tăng có thể hàng phục dương minh tên ma đầu này, lại không nghĩ rằng bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm, đạo tín đại sư cùng đế tâm tôn giả thế mà cũng có xả thân hàng mà ý nghĩ. nhìn lấy sắc mặt thống khổ trong mắt hiện hiện lệ quang ra tưởng đại sư cùng trí tuệ đại sư, liễu không thiền sư chắp tay trước ngực túi đầu nói ra. hai vị sư minh, bần tăng phải chăng làm sai, cùng hất lên phật môn ra cả ngày tính toán lợi ích được mất phạm thanh huệ khác biệt. liễu không thiền sư mặc dù là một lão lựa chọn, nhưng hắn dù sao cũng là một chân chính hòa thượng. Hắn nguyện ý hy sinh chính mình cũng không nguyện ý hy sinh người khác. A Di Đà Phật, gia tường đại sư cùng trí tuệ đại sư chắp tay trước ngực khẩu tuyên Phật hiệu. Hai vị sư Minh xả thân lấy nghĩa cầu nhân đến nhân, sư Minh không cần chú ý. Bây giờ ma đầu còn chưa hàng phục, mời liệu không sư Minh lại theo chúng ta đồng loạt ra tay. Liều không tiền sư ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trên tường thành Dương Minh. Dương Minh lúc này mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn dù sao công lực thâm hậu, cho nên lúc này nhìn lên trên chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Ngay tại Dương Minh dự định thi triển khinh công thân pháp trốn thời điểm ra đi. Liễu Không tiền Sư lại lắc đầu nói ra. Bây giờ đạo tiêu ma trường, ma diễm tăng gọn. nghĩa Vương Dương Minh tên ma đầu này đã không phải là chúng ta có thể hạ phục. Đạo Tín Sư Minh cùng Đế Tâm Sư Minh đã bởi vì bần tăng sai mà hy sinh, bần tăng tuyệt không thể hại nữa hai vị sư Minh. Nghe được Liễu Không tiền Sư, Dương Minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy trên mặt lộ ra cười lạnh treo chọc nói. Liễu Không Đại Sư, lúc này bản vương bản thân bị trọng thương, thế nhưng là các ngươi giết cơ hội tốt nhất của ta. Nếu như các ngươi bỏ qua lần này cơ hội, Đạo Tín Đại Sư cùng Đế Tâm tôn giả liền hy sinh một cách vô ích. Liếu không thiền sư lắc đầu cười khổ nói, nếu là chúng ta thật có thể giết chết nghĩa vương điện hạ, điện hạ sẽ còn đứng ở nơi đó chờ chúng ta đi giết ngươi sao? Ngay cả tạ vương thạch chi hiên đều có thể mẩy may không biết xấu hổ đánh không lại liền chạy, dương minh đương nhiên sẽ không vì ra mặt đem mệnh vứt bỏ. Bản vương mặc dù xem thường phạm thanh huệ tên tặc này Nico cô, nhưng liếu không đại sư ngươi và tứ đại thánh tăng cũng coi như là chân chính người xuất gia, làm sao làm sao? Các ngươi sáu cái không chỉ toàn hiệp trợ từ hàng tĩnh trai tạo phản làm loạn, bản vương chỉ có thể nói đạo tín đại sư cùng đế tâm tôn giả chết chưa hết tội. Liêu Không Thiền sư sắc mặt nghiêm túc cúi đầu nói ra, Nghĩa Vương điện hạ lúc này cũng là thân thể bị trọng thương, bần tăng bọn người nguyện ý rời đi nơi này, chỉ câu điện hạ Vương Tha đạo tín sư huynh cùng Đế Tâm sư huynh sau lưng tên." "Được." Bản Vương đáp ứng đại sư. Liêu Không Thiền sư cúi đầu trước Dương Minh hành lễ về sau, cùng gia tưởng đại sư, trí tuệ đại sư mang theo đạo tín đại sư cùng Đế Tâm tôn giả thi thể đi về hướng đông. Phạm Thanh Huệ mặc dù không cam tâm Vương Tha lúc này đã người bị thương nặng Dương Minh, nhưng nàng mới vừa bị Dương Minh chém dụng tay phải. Chỉ bằng nàng một người căn bản không lá gan cùng Dương Minh giao thủ. Nhìn thấy liêu Không Thiền Sư bọn người đi về hướng đông, Phạm Thanh Huệ ánh mắt toán hận Trường Dương Minh một chút, sau đó mang tay phải của cùng với chính mình hướng về Trung Nam Sơn mà đi. Lý Huyên, Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh còn có xài thiệu xuất linh ba vạn đại quân khoảng cách thành Trường An cửa thành Bắc không đủ hai dặm, thưởng thức vừa rồi mạo hiểm vô cùng chém giết về sau. Lý Thế Dân, Lý Tú Ninh còn có xài thiệu chấn kinh tại Dương Minh võ công thâm bất khả chắc, Lý Huyên lại chấn kinh tại sự ác độc của Dương Minh thủ lạn. Từ hàng tính trai là thiên hạ chính đạo đứng đầu, tứ đại thánh tăng càng là danh khắp thiên hạ đại đức cao tăng, Dương Minh lại chém dụng tay phải của Phạm Thanh Huệ Giết chết tứ đại thánh tăng chính giữa hai người, phần này hung tàn tàn nhẫn so với người trong ma môn càng giống là người trong ma môn. Những cái gọi là đó ma môn bát đại cao thủ thạch chi hiền, trúc ngọc nghiên bọn người từng cái danh xưng là ma môn trụ cột vất vàng, nhưng bọn hắn ngoại trừ làm nhiều việc ác tự giết lẫn nhau bên ngoài, nhưng không có giết qua một cái chính đạo tông sư cao thủ, cùng Dương Minh so sánh đơn giản liền là tiểu Vu gặp đại Vu. Nếu như Dương Quảng có sự tàn nhẫn của hắn quả quyết, thiên hạ thế gia môn phiền sớm đã bị giết sạch sành sanh. Dương Quảng cái này hồn quân khuyết điểm lớn nhất chính là lòng dạ đàn bà, quá mức xử trí theo cảm tính. Năm đó Vũ Văn Hóa Cập hướng đông đột quyết buôn bán vũ khí phạm phải phản quốc tội lớn, Dương Quảng không chỉ có miễn xá hắn, còn để Vũ Văn Hóa Cập kế thừa Vũ Văn thuật chức quan tứ vị, cuối cùng Dương Quảng chết tại trong tay Vũ Văn Hóa cấp. Đạo lý con được Thiên Hạ Đạo Lý Trương phụ nữ trẻ em đều biết, Dương Quảng vì đại tùy Giang Sơn giết chết Lý Đục, Lý Mẫn bọn người, lại vẫn cứ buông tha hắn biểu hình Lý Uyên, kết quả cuối cùng chính là Lý Uyên cướp lấy thiên hạ của hắn. Nhìn lấy trên tường thành nạo nghệ đứng yên Dương Minh thân ảnh, Lý Uyên cau mày, một cỗ không lực chế được sợ hãi tại trong lòng dâng lên. Nếu như không phải Dương Quảng bản thân tìm đường chết, Lý Uyên là tuyệt đối không có can đảm tạo phản. Dù sao Lý Uyên mặc dù cáo giả, nhưng hắn tại Dương Quảng trước mặt lắp mấy thập niên bà, tại Tư Đức ngủ tổng hợp chứng tác dụng dưới tim của hắn thực sự biến thành một cái bà. Lý Uyên cái này bà liền ưu Việt Dương Quảng đều không dám đối mặt với, nhìn thấy tàn nhẫn quả quyết không đem thiên hạ chính đạo để ở trong mắt Dương Minh, hắn lúc này há hùng khiếp vía một chút đều không muốn lại nhìn thấy Dương Minh. Đi, thế dân, tú ninh, sai điệu, chúng ta về Thái Nguyên. Nghe được Lý Uyên, Lý Thế Dân trường to mắt không cam lòng nói ra. Cha. Bây giờ thế nhưng là chúng ta chiếm cứ quan trung cơ hội thật tốt, nếu là chúng ta cứ như vậy rời đi, quan trung thế gia môn phiệt tất nhiên sẽ oán hận chúng ta lý ra, chúng ta hội triệt để mất đi chiếm lấy thiên hạ cơ hội. Một một tiếng giòn vang. Lý Uyên nâng tay phải lên, tại lý thế dân trên mặt đánh một cái tát. Hắn liền từ hàng tĩnh trai trai chủ hòa tứ đại thánh tăng cũng dám giết, ngươi cảm thấy hắn không dám giết cha con chúng ta sao? Vị phụ biết ngươi có dạ tâm, nhưng hắn có thể ở dạ tâm của ngươi thực hiện trước đó đem ngươi biến thành một người chết, người đã chết nên cái gì cũng bị mất. Ngẩng đầu nhìn một cái Dương Minh thân ảnh. Lý thế Dân tối đầu xuống nói ra: "Hai nhi hiểu, cha nói đúng, chúng ta lý ra là nên về Thái Nguyên." Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đại tướng Trần Bá Đổ xuất lĩnh 11 vạn đại quân lúc này đã đi tới thành Trường An phía đông, nếu như Lý Gia không chịu từ bỏ thành Trường An, một trận đại chiến không thể tránh được. Lý Gia 10 vạn đại quân bên trong, chân chính có thể chiến chi binh không đến 5 vạn người, Trần Bá Đổ xuất lĩnh 11 vạn đại quân bên trong, có thể chiến chi binh nhưng ở 7 vạn trở lên. Nếu như hai quân giao chiến, vạn nhất Lý Gia đại quân thất bại, đã mất đi 10 vạn đại quân bảo hộ Coi như Dương Minh không giết chết Lý Uyên phụ tử, Đậu Kiến Đức, Lưu Vũ Trụ, Lý Quý mấy người phản tạc thế lực liền có thể để Thái Nguyên Lý gia đứng trước thai hoạ ngập đầu. Dương Minh đứng ở trên tường thành nhìn lấy Lý gia mười vạn đại quân rút đi, trên mặt lộ ra hết ý biểu lộ. Lý Uyên cái này con rùa đen giúp đầu, thế mà thật muốn từ bỏ thành trường ăn sao? Lý gia không chiếm được quan trung 800 dặm tần xuyên, coi như Sư Phi Huyền có thể vô liêm sỉ tuyển ra Lý Thế Dân là chân long thiên tử, chỉ sợ cũng khó có thể phục chúng a. Con la nói, từ hàng tính trai hội mặt khác tuyển ra một cái chân long thiên tử. Chưa xong con tiếp. Chương 19 và ở Trường An Hồng Nhan đổi. Lý Uyên phụ tử mang theo 10 vạn đại quân rời khỏi Quan Trung về sau, đại tướng Trần Bá Đồ xuất lĩnh 11 vạn đại quân chú đóng ở thành Trường An bên ngoài, Tây đô Trường An bị Thái Nguyên Lý gia cướp được nguy cơ triệt để giải trừ. Trần Bá Đồ xuất lĩnh một vạn tiêu quả quân tinh nhuệ tiến vào thành Trường An về sau, liền tại Dương Minh mệnh lệnh dưới tiếp quản Trường An Hoàng cung phòng vệ. Ngay sau đó độc cô phiệt còn có trong thành Trường An lớn nhỏ thế gia tất cả đều chủ động tìm tới Dương Minh, hướng Dương Minh biểu thị bọn hắn đều đối với đại tùy hoàng thất trung thành tuyệt đối, trước đó muốn đem thành Trường An hiến cho Lý Uyên bất quá là tại bày không thành kế chỉ cần Lý Uyên dám vào nhập thành Trường An, bọn hắn liền sẽ xuất lĩnh ra binh chém giết Lý Uyên phụ tử. Muốn An An ổn ổn thống trị quan trung, liền cần trong thành Trường An đại tiểu thế gia ủng hộ. Nếu như là lòng dạ đàn bà Dương Quảng, Đại Khái sẽ đối với những thế gia này môn phiệt tiểu trường đại giới. Nhưng Dương Minh đã sớm có diệt trừ thiên hạ tất cả thế gia môn phiệt ý nghĩ, nếu trong thành Trường An thế gia môn phiệt tất cả đều phạm phải mưu phản tội lớn, Dương Minh đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Trường An Hoàng Cung Huyền Vũ môn bên ngoài làm trong thành Trường An thế gia môn phiệt đại biểu độc cô sét một mặt nụ cười xu nghĩ nói với Dương Minh. Nghĩa Vương Điện Hạ mặc dù không là Bệ Hạ thân sinh huyết mạch, nhưng cái này Đại Tùy Giang Sơn cũng là Văn Hoàng Đế cướp Bắc Chu Vũ Văn gia Giang Sơn mà đến. Chỉ cần Điện Hạ buông tha chúng ta những thứ này thế gia môn thiệt, chúng ta không chỉ có ủng hộ Điện Hạ thống trị quan Trung, hơn nữa còn hội ủng hộ Điện Hạ nhất thống thiên hạ trở thành Hoàng Đế. 333 Dương Minh nâng tay phải lên, tại trên mặt của độc cô sách vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Lý Uyên lao cho giả kia đạt được các ngươi những thứ này thế gia môn thiệt ủng hộ, kết quả không vẫn không thể nào trở thành thành trường an chủ nhân. Muốn bản vương bỏ qua cho bọn ngươi cũng không phải không được đem trong tay các người gia bình tất cả đều giao cho bản vương, lại cho bản vương đủ để nuôi sống 20 vạn đại quân 1 năm lương thảo. Dương Minh lời nói xong, sắc mặt của Độc Cô Sách lập tức trở nên khó coi. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sắt chết. Xuất ra nuôi sống 20 vạn đại quân 1 năm lương thảo, đối với những thế gia này, môn phiệt mà nói không tính là cái gì. Dù sao quan trung thổ địa đều cầm giữ tại môn phiệt thế gia trong tay, bọn hắn chính là không bao giờ thiếu lương thảo. Thế nhưng là khiến cái này thế gia môn phiệt giao ra tất cả gia binh, đơn giản cùng móc xuống trong lòng của bọn hắn thịt không sai biệt lắm. Từ Hán Mạt Tam Quốc bắt đầu, môn phiệt Thế gia liền bắt đầu xúc dưỡng gia binh. Lý huyên tại Thái Nguyên khởi binh làm loạn trước đó. Huyền Giáp tinh kỷ chính là Thái Nguyên Lý gia gia binh. Thời đại này Thế gia môn phiệt xúc dưỡng gia binh, so với chính quy quân đội tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Chính là bởi vì môn phiệt Thế gia đều người đối diện binh tập trung tâm huyết của đại lượng, cho nên gia binh đều bị môn phiệt Thế gia xem như sống yên phận tiền vốn, muốn cho môn phiệt Thế gia giao ra gia binh. Đơn giản cùng buộc bọn họ tạo phản không có gì khác biệt. Nhìn lấy độc cô sách trên mặt một mặt khổ tương, Dương Minh cười lạnh trêu chọc nói ra: cơ hội bản vương đã cho các ngươi. Nếu như các ngươi không thể tiếp nhận, vậy đi trở về xuất lĩnh gia binh chống cự kêu quả quân chấn áp đi. Bản vương không phải Dương Quảng cái hôn quân kia, giết các ngươi những thứ này thế gia môn phiệt bản vương tuyệt sẽ không có nửa phần do dự. Dương Quảng không dám đối với môn phiệt thế gia đại khai sát giới, là bởi vì hắn sợ hãi giết sạch môn phiệt thế gia hội dẫn đến thiên hạ đại loạn. Nhưng Dương Minh lại biết thiên hạ đại loạn căn nguyên chính là môn phiệt thế gia. Chỉ cần cho những thảo dân đó bách tính một miếng ăn, mặc kệ hoàng đế giết hai bọn hắn đều sẽ không nghĩ tới tà phản. Hơn nữa Dương Minh cũng không lo lắng giết sạch môn thế gia về sau. Hội không có văn thần vũ tướng tại triều Lãng Quan. Dù sao đại tùy đế quốc hơn 50 triệu nhân khẩu bên trong, môn việt thế gia số lượng liền 1 phần trăm đều không có, những hàn môn đó cùng thứ tộc sĩ tử bên trong, có được trị quốc chi tài nhân thế nhưng là có khớ người. Độc Cô Sách vẻ mặt đau khổ cáo lui rời đi về sau, Dương Minh tại Trần Bá Đồ cùng mấy trăm tên tiêu quả quân binh đem vây quanh tiến nhập trường An Hoàng cung ở trong. Xuyên qua Huyền Vũ môn về sau, Dương Minh liền nhìn thấy một đám người đứng ở ngậm nguyên trước điện mặt trên quảng trường nên đón bản thân, đứng ở trước mặt nhất là một người mặc mãng long bào 12 tuổi thiếu niên muốn đến chính là thành trưởng an trên danh nghĩa chủ nhân đại vương Dương Hựu. Đứng ở đại vương Dương Hựu sau lưng, ngoại trừ một đám cung nữ thái giám bên ngoài, còn có hai người mặc lộng lấy quần áo mỹ lệ nữ tử. Bên trái mỹ lệ nữ tử mỹ mạo thành thục, tuổi tác lớn ước tại 25 tuổi trở lên, hẳn là đại vương Dương Hựu mẹ đẻ vi thị. Bên phải trên mặt thiếu nữ còn có một tiên non nớt, chính là đã cùng Dương Minh có 2 năm không gặp đại tùy công chúa Dương Cát Nhi. Làm Dương Minh đi vào đại vương trước mặt Dương Hựu, vi thị lập tức đẩy Dương Hựu một chút, tiếp lấy Dương Hựu liền quỳ gối Dương Minh trước mặt tiếng nói non nớt nói ra. Chất Nhi bái kiến vương thúc. Mặc dù đối phận trên Dương Minh là Dương Hiệu trưởng ngôi, nhưng làm nguyên đức thái tử Dương Chiêu trưởng tử, đại vương thân phận của Dương Hữu cũng là đại tùy đế quốc thái tử Hoàng Thái Tôn, hắn không chỉ có không cần hướng Dương Minh đi đại lễ như vậy. Ngược lại nên Dương Minh đại lễ bái gặp hắn mới đúng. Đại vương Dương Hữu đối với Dương Minh đại lễ tham viếng, hiển nhiên cũng không có đem Dương Minh xem như hoàng thất trưởng ngôi, mà là cùng lý bên một dạng loạn thần tặc tử. Dương Minh mếch miệng lên Tiếu dung, đưa tay đem Dương Hữu nâng đỡ nói ra. Đại vương điện hạ đại lễ như vậy, ngược lại là chết sắt vương thúc. Sau này có vương thúc tọa thành Trường An, Đại vương điện hạ cùng vi phi đại khái có thể an tâm ở tại hoàng cung ở trong. Nghe được Dương Minh, vi thị nhẹ nhàng thở ra, sau đó cúi đầu trước Dương Minh hành lễ nói ra: "Hữu Nhi tuổi nhỏ, sau này làm phiền vương thúc nhiều hơn bảo đảm." Vương thúc một ngày trăm công ngàn việc, tiếp thân cái này liền dẫn Hữu Nhi cáo lui, không lại quấy rầy vương thúc. Không nghĩ tới vi thị thức thời như vậy, Dương Minh hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không thích học văn hoàng đế Dương Kiên gia ra, ra khi dễ cô nhi quả mẫu, nhưng là tranh bá thiên hạ dung không được nửa điểm lòng dạ đàn bà, cùng về sau để đại vương Dương Hữu đi vào tử lộ. Còn không bằng gọi ngay bây giờ đoạn hắn tất cả hy vọng. Vi thị mang theo Dương Hiệu còn có cung nữ bọn thái giám cáo lui về sau, Dương Minh đưa tay ngăn cản chuẩn bị rời đi Dương Cát Nhi. 2 năm không thấy, bây giờ 17 tuổi Dương Cát Nhi lớn lên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, so với Âm Quý phái cùng Từ Hàng Tĩnh trai hai đại thánh nữ Loan Loan cùng Sư Phi Liên cũng là không chút thua kém. Thế nhưng là đối mặt Dương Minh, Dương Cát Nhi trên mặt nhưng không có nét cười của hai năm trước cùng hồn nhân, ngược lại giống như là đối mặt người xa lạ. Dương Minh một thân một mình đi đầu đuổi tới thành Trường An. Chính là vì ngăn cản lý thế dân vào thành đem Dương Cắt Nhi xem như đồ chơi chiếm lấy, lại không nghĩ rằng Dương Cắt Nhi biết dùng thái độ như vậy đối với mình. Nhìn lấy ngăn ở trước mặt cánh tay, Dương Cắt Nhi túi đầu thanh âm không cảm tình chút nào nói ra. Nghĩa Vương Điện hạ, có gì phân phó sao?" Dương Minh thở sâu, cao mày nói ra. "Cắt Nhi, ngươi là tại sinh vi huynh khí sao?" Tiểu nữ tử sao dám? Điện hạ thế nhưng là tay cầm đại quân quan trung chi chủ, chúng ta đại tùy hoàng thất sinh tử của tất cả mọi người đều ở dưới điện trong tay, tiểu nữ tử sao lại dám sinh điện hạ khí? Ngươi đây không phải là đang tức giận mà Dương Minh cười khổ lắc đầu, nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào hướng Dương Cát Nhi giải thích. Nếu như Dương Minh thật muốn đến đỡ Đại Tùy Hoàng Thất tiếp tục ổn thỏa Giang sơn, dù là nâng đỡ người là Dương Hương ngạn cái tôn kép nhạy nhép kia, Dương Minh đều có một trăm loại lý do thuyết phục Dương Cát Nhi. Nhưng là Dương Minh hôm nay sở tác sở vi cùng Lý Viên Chi lưu loạn thần tặc tử cũng không còn cái gì khác biệt, khác biệt duy nhất chính là Dương Minh sẽ không giết rơi Đại Tùy người của Hoàng Thất, là muốn đoạt lấy Đại Tùy Giang sơn người. Dương Minh đã không có tư cách lấy Dương Cát Nhi Hoàng huynh tự cư. Cát Nhi, nhìn lấy nàng tuyết trắng gò má của xinh đẹp thôi tưởng đến đi qua cái cuốn quyển si mê kia tại bên cạnh mình hô hào hoàng huynh thiếu nữ tay phải của dương minh nâng lên lại buông xuống cát nhi ta biết ngươi hội trách ta nhưng ta chỉ có thể nói ta làm hết thảy không hề có lỗi với đại tùy hoàng thất nếu như không có dương minh đi vào cái thế giới này đại tùy hoàng thất toàn bộ đều đem bỏ mình diệt tộc dương cát nhi cùng con của nàng cũng sẽ rơi cái bi thảm cả đời kết cục liền xem như dương cát nhi không thể hiểu được dương minh chí ít đã làm được không thẹn với lương tâm dương cát nhi ngẩng đầu nhìn dương minh tiếp lấy lại túi đầu nói ra nghĩa vương điện hạ tiểu nữ tử có thể rời đi sao Người phải chiếu cố thật tốt bản thân. Dương Minh sau khi nói xong, quay người mang theo Trần Bá Đồ bọn người hướng về phía ngoài hoàng cung đi đến. Nguyên bản Dương Minh còn định ở đến Trường An trong hoàng cung, thế nhưng là bây giờ xem ra, hắn chỉ có thể ở thành Trường An Bùi Cụ phủ đệ tạm ở mấy ngày. Đem Trần Bá Đồ bọn người đuổi rời đi về sau, Dương Minh một thân một mình đi tới Bùi Cụ tại thành Trường An Phụ đệ. Cung Bùi Cụ tại thành Lạc Dương phủ đệ so sánh, Bùi Cụ tại thành Trường An Phụ đệ vô luận là cách cục lớn nhỏ vẫn là vẻ ngoài trang trí đều kém một bậc, đây cũng là bởi vì Dương Quảng Trường Kỳ ở tại Lạc Dương cho nên bùi cụ tại thành trường an phụ đệ đều nhanh là nửa hoang phế trạng thái. lam dương minh gõ vang bùi ra đại môn, hướng giữ cửa người hầu nói rõ bản thân ý đồ đến về sau, người hầu cùng kính túi đầu nói ra. điện hạ mời chờ một chút, tiểu nhân liền đi bẩm báo chủ nhân. bùi gia chủ nhân tự nhiên là bùi cụ. nghe được người hầu, dương minh không khỏi kinh ngạc nghĩ đến, hẳn là bùi cụ đã trở lại thành trường an. sau một lát, bùi gia người hầu xuất hiện lần nữa tại dương minh trước mặt, bất quá đi theo người hầu này người phía sau cũng không phải là bùi củ lại là thạch thanh tuyền. điện hạ mời đến đi. hán trong phòng khách chờ ngươi. Thạch Thanh Tuyền mặt không thay đổi nói xong, liền quay người đi về. Dương Minh lập tức xuyên qua đại môn đuổi kịp Thạch Thanh Tuyển, sau đó hướng nàng truy vấn. "Thanh Tuyển không phải lưu tại Thành Lạc Dương sao? Vì cái gì ngươi lại ở Thành Trường An, hơn nữa còn ở tại Bùi sư trong nhà?" Thạch Thanh Tuyền xoay đầu lại Trường Dương Minh một chút. Chu cái miệng nhỏ nhắn giả bộ như tức giận bộ dạng nói ra. "Chẳng lẽ điện hạ cảm thấy Thanh Tuyển không nên xuất hiện ở đây sao?" Dĩ nhiên không phải. Mặc dù Thạch Thanh Tuyển xem như bồi cụ con gái tư sinh, nhưng nàng lại là bồi cụ trên đời này coi trọng nhất người. Bùi Cụ ra tự nhiên cũng là Thạch Thanh Tuyền ra. Bất quá từ khi sau khi Bích Tú Tâm chết, Bùi Cụ cùng Thạch Thanh Tuyền liền không có gặp nhau nữa qua. Dương Minh thực sự không nghĩ ra Bùi Cụ cùng Thạch Thanh Tuyền tại sao sẽ đột nhiên và tốt. Làm Dương Minh đi vào Bùi ra phòng, Thạch Thanh Tuyền lập tức quay người rời đi. Dương Minh đi vào phòng ở trong, Liên nhìn thấy Bùi Cụ nhìn qua Thạch Thanh Tuyền rời đi thân ảnh cười khổ lắc đầu. Bùi sư quả nhiên là xuất quỷ nhập thần a. Ta còn tưởng rằng Bùi sư lại ở bà thuộc giả trang một đoạn thời gian đại đức thánh tăng, không nghĩ tới Bùi sư không chỉ có tới thành Trường An. Hơn nữa còn đem thanh tuyển sư muội mang ở tại bên người, bản vương muốn ở chỗ này chúc mừng cha con các người và được không. Điện hạ nói đùa, thanh tuyển bây giờ còn không có tha thứ ta người cha này, nàng là bị ta từ Lạc Dương bắt được Trường An. Bùi củ mặt lạnh lấy nói xong, Dương Minh nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha ha. Bùi sư ngươi mới là đang nói đùa a, Đem nữ nhi của mình mang theo trên người, lại để cho dùng bắt. Ha ha ha ha. Cười to một trận về sau, Dương Minh đi qua ngồi ở bùi củ bên người trên chỗ ngồi. Bùi sư nếu đã tới thành Trường an. Sau này cái này thành trường an quân chính đại sự liền từ ngươi chủ trì đi. Ta xem thanh tuyển sư muội mặc dù không có cùng buổi sư hòa hảo, nhưng nàng nếu nguyện ý an tâm ở tại bùi gia, hiển nhiên cũng là nghĩ cùng buổi sư hào hảo chung đụng. Bùi củ nhẹ gật đầu, sau đó mặt không thay đổi nói ra. Buôn ba hai mươi năm, ta cũng đích xác nên an định lại hào hảo làm một người cha. Ta vương thạch chi hiên gánh vác lấy ma môn đứng đầu trách nhiệm, hơn nữa còn là thiên hạ chính đạo nếu muốn giết chi cho thông khoái đại ma đầu. Bùi cù muốn qua một đoạn cuộc sống yên tĩnh đóng vai một người cha tốt, tự nhiên chỉ có thể dùng bùi cù cái thân phận này điện hạ bây giờ đã là thành trường an chủ nhân, ngươi không phải hẳn là ở trong hoàng cung sao? Tại sao còn muốn đến lao thần nơi này ở nhờ? Ngươi sẽ không phải thực sự đối với thanh tuyển. Bùi sư có thể không nên hiểu lầm. Ta không muốn ở đến trong hoàng cung, chỉ là không muốn đối mặt vi thị cùng đại vương dương hữu đây đối với đáng thương cô nhi quá mẫu. Không muốn ở tại trường an trong hoàng cung, chỉ là bởi vì cùng dương cắt nhi quan hệ chơi cứng. Loại lý do này dương minh đương nhiên không có khả năng nói ra được. Bùi củ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy dương minh, một mặt bất mãn nói: điện hạ muốn ở tại ta chỗ này. Lão thần đại khái là không có cách nào ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi nếu là dám đối với Thanh Tuyền làm không việc, ta chính là liều lên cái mạng này. Coi như Bùi sư liều lên cái mạng giả của ngươi, cũng vẫn là giết không được bản vương a. Nếu như bản vương thực sự đối với Thanh Tuyền sư muội hữu tâm, chẳng lẽ Bùi sư không nên thật cao hứng đem Thanh Tuyền đưa cho ta sao? Hử! điện hạ như vậy vô liêm sỉ người, nữ nhi của ta Thanh Tuyền chính là trung thân không gả cũng không thể đi cùng với ngươi. Nhìn lấy bùi cụ trên mặt đại nghĩa lâm nhiên biểu lộ, Dương Minh thật nghĩ nôn hắn nước miếng đẩy mặt. Hắn là bùi cụ có lẽ là cái không thể kén chọn chỉ thế năng thần thậm chí còn có thể đóng vai một cái anh hùng bàn từ phụ. Thế nhưng là hắn làm Tả Vương Thạch Chi Hiên hèn hạ vô sỉ, so với Dương Minh tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Ta theo Bùi Sư rõ ràng là quan hệ hợp tác, không nghĩ tới Bùi Sư đối với Bản Vương Thành Kiến vẫn là như thế sâu. Cũng được, cùng đối mặt với ngươi lão già chết tiệt này, Bản Vương vẫn là đi nghe thành tuyển thổi tiêu đi. Nhìn lấy Bùi Củ lộ ra một mặt biểu tình tức giận, Dương Minh cười lớn đứng dậy đi ra ngoài. Bùi Củ hai tay của gấp năm chặt thành quyền đầu, cuối cùng vẫn không có hướng Dương Minh xuất thủ. Mặc dù hắn hấp thu Tả Đế xá lợi hai thành nửa tinh nguyên, trong hai năm qua đã chân chính luyện thành bất tử thất huyện tự giác võ công đã không ở tống khuyết cùng ninh đạo kỳ phía dưới nhưng dương minh đồng dạng hấp thu tà đế xá lợi hai thành nửa tinh nguyên giữa hai người công lực kém cách cũng không có giảm bớt hắn hiện tại hướng dương minh xuất thủ vẫn là tự dứt lấy đủ dương quảng mặc dù là hôn quân nhưng cũng là thiên cổ nhân quân nếu là thật để ngươi làm hoàng đế thiên hạ này cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì nghĩ đến dương minh trở lại trung nguyên về sau làm sự tình đùi củ cũng bắt đầu cải biến kế hoạch của mình dương minh cùng đùi củ mặc dù là người hợp tác quan hệ nhưng nói cho cùng vẫn là Dương Minh đang dùng thạch thanh tuẩn ý hiếp đuổi cử hiệp trợ bản thân. Bây giờ Dương Minh đại thế đã thành, bùi cũ mặc dù bắt đầu chân tâm phụ trợ Dương Minh, nhưng hắn cũng phải vì văn hỷ bùi ra còn có ma môn lợi ích cân nhắc, không có khả năng hoàn toàn chỉ lo Dương Minh sự tình muốn làm. Trường An hoàng cung ở trong, trong tẩm cung công chúa, tất cả cung nữ cùng thái giám đều bị đuổi đi. Dương Cát Nhi ghé vào bản thân tú sang bên trên, mặt trôn ở cánh tay ở giữa khóc thuốc thít. Vì cái gì lại biến thành như bây giờ? Phụ hoàng, nữ nhi đến cùng phải làm gì? Hoàng Minh vẫn là lấy trước hoàng huynh sao? vì cái gì? hoàng huynh muốn biến thành đánh cắp đại tùy giang sơn loạn thần? vì cái gì phụ hoàng muốn đem đại tùy giang sơn biến thành như bây giờ? nếu như đại tùy giang sơn vẫn là hai năm trước thịnh thế cảnh tượng, cái kia dương minh hôm nay cùng dương Cắt nhi gặp nhau hẳn là sẽ là mặt khác một bức cảnh tượng. đáng tiếc nếu như không có dương minh mặc dù không là lý uyên cùng lý thế dân, dương Cắt nhi ở trước mặt hắn vẫn là đem bản thân bày tại vòng quốc công chúa trên lập trường. huống hồ dương minh nếu là thật coi nàng là thành coi trọng muội muội, liền xem như vì hắn cũng cần phải làm đại tùy hoàng thất trung thần mới đúng. Chưa xong còn tiếp. Chương 20: Quan trung môn phiệt thỏa hiệp. Nam Bắc triều rằng có cắt cứ kết thúc về sau, Đại Tùy Đế quốc ở trong hết thể có 3 đại môn phiệt thế lực. Một là lấy Quan trung làm trung tâm Quan Lũng quý tộc tập đoàn, bọn hắn bởi vì ủng hộ Văn Hoàng đế Dương Kiên thay thế Bắc Chu thành lập Đại Tùy nhất thống thiên hạ lập xuống đại công, tại Đại Tùy Đế quốc ở trong thực lực mạnh nhất. Thứ hai là Bắc Tề lưu lại Quan Đông quý tộc tập đoàn, thực lực của bọn hắn mặc dù không có Quan Lũng quý tộc tập đoàn cường đại, nhưng cũng là Đại Tùy Đế quốc ở trong một cố lực lượng hết sức quan trọng. Cuối cùng là Nam Trần lưu hạ Giang Nam quý tộc tập đoàn, cũng là Đại Tùy Đế quốc yếu nhất môn Việt thực lực. Dương Quảng đem Dương Châu cải thành giang đô, biến thành đại tùy đế quốc tòa thứ 3 đô thành, lại khai thông đại vận hà liên thông nam bắc, chính là muốn tăng lên Giang Nam quý tộc tập đoàn thực lực và địa vị, muốn dùng Giang Nam quý tộc tập đoàn ngăn được quan lũng quý tộc tập đoàn cùng quan đông quý tộc tập đoàn. Dương Quảng ý nghĩ mặc dù rất tốt, nhưng hiện thực lại hung hăng tát hắn một bật hai. Giang Nam quý tộc tập đoàn không chỉ không có trở thành Dương Quảng ngăn được quan lũng quý tộc tập đoàn cùng quan đông quý tộc tập đoàn giúp đỡ, ngược lại cùng bọn hắn liên thủ bị diệt đại tùy gia sơn. Bây giờ Dương Minh trở thành thành trường an chủ nhân, Trần Bá đổ xuất lĩnh mười vạn đại quân chấn nhiếp quan chúng quan lũng quý tộc tập đoàn. Chỉ cần Dương Minh hữu tâm, coi như thực sự đem quan lũng quý tộc tập đoàn giết sạch sành xanh cũng có thể làm đến. Bất quá giết chóc quan trung thế gia môn phiệt sẽ chỉ làm Dương Minh trở thành thiên hạ tất cả thế gia môn phiệt địch nhân, những thế gia môn phiệt đó vì bảo tồn gia tộc sẽ đem hết toàn lực cùng hộ Dương Minh được nhân. Cho nên Dương Minh cũng cho quan trung thế gia môn phiệt một chút hy vọng sống. Độc Cô phiệt tứ đại môn phiệt một trong địa vị, nguyên bản là dựa vào cùng hoàng thất thông gia mà đến, cho nên Dương Minh để thế gia môn phiệt giao ra tất cả gia binh yêu cầu, độc cô Việt cũng không phải thật không thể tiếp nhận. Tại bùi củ lấy Văn Hỉ bùi ra ra chủ thân phận trong đêm bái phòng qua độc cô ra về sau, Độc Cô phiệt ngày thứ hai liền triệu tập thành Trường An tất cả thế gia môn phiệt vào cung yết kiến Dương Minh. Trường An hoàng cung ngập nguyên trong điện, Dương Minh ngồi ở Dương Quảng trên long ỷ tiếp kiến rồi bùi củ, Độc Cô Sách còn có thành Trường An tất cả thế gia môn phiệt gia chủ. Đám người hướng Dương Minh đại lễ tham viếng về sau, Độc Cô Sách liền đứng ở trong đại điện ở giữa nói với Dương Minh: "Nghĩa Vương điện hạ, chúng ta đám người thương nghị qua đi, nguyện ý giao ra riêng phần mình trong tộc tất cả gia binh, nhưng điện hạ cũng phải bảo hộ chúng ta gia tộc không nhận loạn binh rối." Triều đình trinh tuyển quan lại thời điểm, cũng phải cấp chúng ta gia tộc cơ hội cạnh tranh công bình. Mặc dù đọc cô sách mà nói nghe càng giống là một trận giao dịch, nhưng Dương Minh cũng không muốn đem những này người bước đến tuyệt lộ, liền nhíu mày gật đầu nói: Chỉ cần các ngươi đối với đại tùy trung thành tuyệt đối, đại tùy quân nhân tự nhiên sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Còn triều đình trinh tuyển quan lại, như là tộc nhân của các ngươi có thực mới thật tiền, triều đình tuyệt sẽ không so đo xuất thân của bọn họ. Thời đại này, đại tùy đế quốc mặc dù đã bắt đầu phổ biến khoa cử chế độ, nhưng là chân chính có trị quốc chi tài người đọc sách coi như không phải thế gia môn phiệt xuất thân cũng nhất định là cùng thế gia môn phiệt có thiên ti vạn lũ quan hệ hàn môn hoặc là thứ tộc, muốn hiện tại liền đoạn tuyệt thế gia môn phiệt cầm giữ triều chính căn bản là không thực tế. Nghe được Dương Minh cam đoan về sau, trong đại điện thế gia môn phiệt gia chủ toàn đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lấy bọn hắn phảng phất sống sót sau hai nạn bộ dáng, Dương Minh nét miệng lên một vòng cười lạnh. Bây giờ thời cơ chưa tới, chờ đến thiên hạ bình định về sau, nếu là hắn để thiên hạ tất cả thế gia môn phiệt tất cả đều giao ra sáp nhập, thôn tính, có được thủ địa, cũng không biết những thứ này thế gia môn phiệt gia chủ đều sẽ là như thế nào một bộ sắc mặt. Tại bây giờ thời đại này, hạn chế tại hải ngoại mậu dịch cũng không phát đạt, đại tùy đế quốc vẫn là lấy nông làm gốc kinh tế hình thức, khiến cái này thế gia môn phiệt giao ra thổ địa tuyệt đối với có thể đem bọn hắn bức đến tạo phản cấp độ. Dương Quảng a Dương Quảng, một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi thấy, một ngày nào đó cái này đại tùy thiên hạ sẽ không có một cái nào có được đại lượng đất đai thế gia môn phiệt. Độc Cô Sách mang theo những thế gia môn phiệt đó ra chủ rời đi hoàng cung về sau, Dương Minh cùng bùi cụ tại hoàng cung trong ngự hoa viên bắt đầu đi dạo. Bây giờ đã là rét đậm thời tiết, thành chương an mặc dù không giống như Liêu Đông băng thiên tuyết địa, Nhưng cũng là trời đông giá rét chỉ có Hàn Mai y nguyên nợ rộ tản ra hư hoa. Bùi sư ngược lại là thật bản lãnh a. Thuyết phục thành Trường An Thế gia môn phiệt giao ra tất cả gia binh, Bùi sư đến cùng dùng thủ đoạn gì? Bùi Củ cười khổ lắc đầu nói ra, "Ta chỉ là thuyết phục Độc Cô gia láo thái bà Vu Sở Hồng, sau đó cùng Độc Cô Sách nói cho những thế gia môn phiệt đó các gia chủ, Độc Cô phiệt cùng Bùi Củ nguyện ý dẫn đầu giao ra tất cả gia binh, bọn hắn lúc này mới đồng ý điện hạ yêu cầu." Độc Cô phiệt mặc dù là tứ đại môn phiệt ở trong thực lực yếu nhất môn Việt, nhưng dù sao cũng là tứ đại môn Việt một trong. Văn Hỷ Bùi Gia cũng là gần với tứ đại môn phiệt vọng tộc đại phiệt, lại thêm Bùi Cụ, Bùi Hẩn đều là rất được Dương Quảng Tín nhiệm trọng thần. Văn Hỷ Bùi Gia ngẫu nhiên đã thành quan lũng quý tộc tập đoàn thủ lĩnh. Ngay cả Độc Cô Phiệt cùng Văn Hỷ Bùi Gia đều nguyện ý giao ra tất cả gia binh. Trong thành trường ăn những gia binh kia không nhiều thế gia môn phiệt tự nhiên tìm không thấy phản đối Dương Minh lý do. Hơn nữa những thứ này thế gia môn phiệt xúc dưỡng gia binh mục đích đúng là vì bảo tồn gia tộc. Nếu là bởi vì gia binh nhằm chúng Dương Minh xuất động tiêu quả quân diệt hẳn nhóm, vậy liền thành lẫn lộn đầu đuôi. Chờ những thế gia môn phiệt đó giao ra tất cả gia binh về sau. Quan trung có thể dùng chi binh ít nhất có thể có 150.000 người, coi như bản Vương không ở cũng đủ để tự vệ. Dương Minh lời nói xong, Bùi Củ gật đầu nói, đáng tiếc Quan trung không có đại tướng, không phải mà nói liền có thể phái ra một chi đại quân chiếm cứ Ba Thục, đem Quan trung cùng Ba Thục nối thành một mảnh. Quan trung 800 dặm tần xuyên mặc dù là vương bá chi cơ, nhưng chỉ có chiếm được kho của nhà trời Ba thủ, mới có thể chân chính thành tựu tần quốc quét ngang lục hợp chi thế. Dương Minh tự nhiên biết Bùi Củ là hy vọng hắn sớm ngày kết thúc đại tùy loạn thế, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý liệu biên số. Đáng tiếc hắn bây giờ thật là không người có thể dùng. Có đối với lịch sử cảm giác tiên tri, Dương Minh cũng biết lý tính, từ thế tích bọn người là bách chiến bách thắng danh tướng chi tài. Đáng tiếc hắn cái này nghĩa vương điện hạ mặc dù ngồi ở vị trí cao, nhưng hắn không phải là thế gia môn phiệt xuất thân, cũng không phải đại tùy hoàng thất chính thống huyết mạch, những lưu danh sử xanh đó văn thần vũ tướng đến bây giờ đều không có một cái nào chủ động tới tìm nơi nương tựa Dương Minh. Coi như không có những văn thần đó vũ tướng đầu nhập, Dương Minh mình cũng có thể nhất thống thiên hạ, lấy hắn cao ngạo tự nhiên khinh thường tại chơi cái gì ba lần đến mời trò siết đi bái phỏng những văn thần đó vũ tướng. Ba thuộc giải huy mặc dù cùng Tống Khuyết thông gia, nhưng là giải huy một mực si tình ái mộ Phạm Thanh Huệ, chỉ sợ giải huy lại ở Phạm Thanh Huệ khuyên bảo xuất linh ba thủ cùng hộ Lý Nguyên phụ tử. Nghe được Dương Minh, Bùi Củ đầu tiên là trừng to mắt, tiếp lấy lộ ra ý cười nói ra: "Đừng nói là chỉ là một cái ba thủ coi như Lý Nguyên phụ tử đã bình định hạ bắt chi địa, bây giờ Tây vực cùng Thảo Nguyên đều tại ta nhóm trong khống chế, Lý Nguyên phụ tử còn có đầu kiến nước, la nghệ bọn người đã sớm thành chúng ta vật trong bàn tay." Dương Minh lắc đầu nói ra. Bùi Sư thế nhưng là hiểu lầm. "Ta sở dĩ muốn bình định đồ vật đột quyết còn có thổ phiên chư bộ." cũng không phải thật muốn để phiên binh tiến vào trung nguyên, chỉ là hy vọng có thể hảo tránh lo âu về sau kết thúc trung nguyên loạn cục. Nếu là thật để phiên binh tiến vào trung nguyên, không nói đến tiên hạ bách tính thấy thế nào ta, một cái không khống chế tốt những phiên binh đó liền có thể tái diễn năm đó ngũ hồ loạn hoa họa. Điện hạ ý nghĩ thật đúng là, ta vốn cho rằng ngươi so dương quảng muốn tàn nhẫn quả quyết, không nghĩ tới ngươi cũng có lòng dạ đàn bà thời điểm. Trên thảo nguyên phiên binh tiến vào trung nguyên, hoàn toàn chính xác có khả năng mất đi khống chế tai họa trung nguyên bạch tính, nhưng lại có thể trợ giúp Dương Minh mau sớm bình định Hà Bắc đất phản tập thế lực. Dương Minh bây giờ lựa chọn không chỉ có là bỏ mặc những phản tắc đó thế lực tại Hạ Bắc Chi địa khỏe mạnh trưởng thành, hơn nữa còn là phải lấy quan trùng chi địa đối kháng thiên hạ tất cả phản tắc thế lực. Quan trọng nhất là, Linh Nam Tống gia thực sự có thể tín nghiệm sao? Trong 2 năm qua Tống gia thực lực bành trướng mấy lần, nếu không phải Tây vực đô hộ phủ khống chế đồ vật đột quyết cùng thổ phiên chư bộ mấy chục vạn phiên binh. Bùi Củ đều cảm thấy hôm nay Tống gia căn bản không tất yếu hợp tác với Dương Minh, Tống gia hiện tại hoàn toàn có thể bản thân đi tạo bình thiên hạ. Bùi Củ có thể nghĩ tới sự tình, Dương Minh mình đương nhiên cũng có thể nghĩ đến bất quá dương minh biết do nguyên tắc nội dung cốt truyện so với hắn đuổi cũ càng hiểu hơn tính cách của tống quyết nếu tống Khuyết đáp ứng ủng hộ dương minh thống nhất thiên hạ coi như tống gia nội bộ có người phản đối tống Khuyết quyết định cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào Bùi sư cũng không cần lo lắng cho ta coi như thiên hạ đại thế thực sự xuất hiện cái gì ngoài ý liệu biến số chẳng lẽ lấy người vô công của ta còn giết không được cái biến số kia sao trong bất chi bất giác dương minh cùng bùi cụ đã xuyên qua ngự hoa viên đi tới quá dịch ao ngay tại hai người chuẩn bị rời đi hoàng cung thời điểm đột nhiên nghe được quá dịch trong ao truyền đến đại vương dương hiệu tiếng cười Dương Minh cùng đùi củ liếc nhau một cái, sau đó hai người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Đại Vương Dương Hữu đứng ở quá dịch trong ao một tòa trong đỉnh vui sướng cười. Mà ở Đại Vương Dương Hữu phía trước cách đó không xa ao nước bên trong, một cái thân ảnh màu trắng đang dẫm lên trên mặt nước lá sen tại quá dịch trong ao bay tới bay lui, cái kia tuyệt vời dáng người phảng phất là thiên nữ bay múa. Dương Minh cùng đùi củ nhãn lực hơn người, tự nhiên một chút nhìn ra, cái thi triển kia tinh diệu khinh công thân pháp tại quá dịch trong ao dẫm lên lá sen bay tới bay lui người chính là Dương Cát Nhi. Không nghĩ tới công chúa điện hạ vậy mà lại tinh diệu như vậy khinh công thân pháp. Bộ này thân pháp lấy từ Dịch Kinh 64 quẻ vô cùng ảo diệu, luyện đến cảnh giới tối cao chỉ sợ không ở ta huyền ma thân pháp phía dưới. Bùi Củ chỉ là quan sát một trận, liền nhìn ra Dương Cắt Nhi thi triển Lăng Ba Vi bộ tinh diệu ở tại, tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Minh một mặt ý cười nói ra. Đại tùy hoàng thất ở trong, hẳn không có cao như thế tuyệt khinh công thân pháp. Điện hạ nhưng biết công chúa điện hạ luyện bộ này khinh công lai lịch của thân pháp. Dương Minh tức giận trừng Bùi Củ một chút, có chút không nhịn được nói. Bùi sư lúc nào trở nên nhiều như vậy chuyện? Hiện tại thời điểm không còn sớm. Bùi Sư vẫn là mau đi trở về cho Thanh tuyển Sư mọi làm người cha tốt đi. Bùi Củ xoay đầu lại, ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn Dương Cắt Nhi một chút, sau đó liền cười lớn rời đi. Lão hồ ly này. Nhìn lấy Bùi Củ rời đi bóng lưng, Dương Minh lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ sợ Bùi Củ lúc này đã đem Dương Cắt Nhi trở thành Dương Minh ngực điểm, dự định lợi dụng Dương Cắt Nhi đến uy hiếp Dương Minh, giống như là Dương Minh dùng Thạch Thanh tuyển uy hiếp hắn như vậy. Mặc dù Dương Minh bây giờ cùng Bùi Củ vẫn là quan hệ hợp tác, nhưng ma môn đứng đầu Vương Thạch Chi Hiên nếu là có thể tin tưởng Như vậy thế gian liền không còn có người nói không giữ lời. Cũng may Bùi Củ cũng có Thạch Thanh Tuyển cái này uy hiếp. Hiện tại Dương Minh chẳng qua là cùng Bùi Củ đứng ở đồng đẳng quan hệ bên trên, chỉ cần Dương Minh còn có thể dùng Thạch Thanh Tuyển uy hiếp Bùi Củ, Bùi Củ liền không có khả năng đối với Dương Cắt Nhi xuất thủ. Không có Bùi Củ người ngoài này ở đây, Dương Minh trực tiếp đi đến Quá Dịch cao trong đỉnh, đứng ở đại vương Dương Hữu Thân vừa thưởng thức Dương Cắt Nhi dáng người. Hai năm trước Dương Minh đem Lăng ba Vi bộ dạy cho Dương Cắt Nhi thời điểm, Dương Cắt Nhi vẫn là một cái không biết võ công phổ thông nữ hài tử. Nhưng là bây giờ Dương Cắt Nhi đã có tương đương với nhất lưu cao thủ công lực thâm hậu, hơn nữa nàng Lăng Ba Vi bộ mặc dù không có luyện đến cảnh giới tối cao, nhưng thân pháp của nàng tình diệu tốc độ nhanh chóng đã đầy đủ tại tiên thiên cao thủ trước mặt tự vệ. Làm Dương Cắt Nhi đem Lăng Ba Vi bộ tất cả quái vị đi qua một lần về sau, rốt cục thả người nhảy lên hướng về đỉnh bay tới. Chờ đến Dương Cắt Nhi rơi vào trong đỉnh, Đại Vương Dương Hiệu lập tức cao hứng vỗ tay hét lớn. "Tốt, tốt, Hoàng cô cô thật là lợi hại a." Mới vừa võ công Hoàng cô cô cũng dạy cho Hữu Nhi đi, Hữu Nhi muốn học. Đại Vương Dương Hữu mặc dù trưởng thành sớm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cái 12 tuổi hải tử, cũng chính là đối với Võ Công cảm thấy tò mò tuổi tác. Dương Cắt Nhi đưa tay sờ lấy Dương Hiệu đầu, lộ ra ôn nhu mỉm cười nói: "Hữu Nhi ngoan, cô cô có mấy lời muốn cùng Nghĩa Vương điện hạ nói, ngươi trước về ngươi mẫu phi nơi đó đi, cô cô về sau lại dạy Võ Công cho ngươi." Dương Hữu sợ hãi nhìn Dương Minh một chút, sau đó hướng Dương Cắt Nhi gật gật đầu quay người chạy đi. Mặc dù hắn biết Dương Minh là trưởng bối của hắn Vương Thúc, mẫu thân của nhưng hắn vi thị mỗi ngày đều tại căn dặn hắn nhìn thấy Dương Minh nhất định phải tất cung tất kính, hơn nữa tốt nhất đừng ở tại trước mặt Dương Minh. Dương Cát Nhi cùng Vi thị không muốn Dương Hiểu ở tại Dương Minh trước mặt, đại khái là lo lắng Dương Hữu tại Dương Minh trước mặt nói nhầm làm chuyện sai, dẫn đến Dương Minh muốn giết hắn. Nhưng Dương Minh vốn là khinh thường tại khi dễ cô nhi quả mẫu, coi như Dương Hiểu thực sự đối với hắn có oán hận gì, Dương Minh cũng sẽ không đối với một cái 12 tuổi hài tử hạ sát thủ. Không có Dương Hiểu cái này cản trở tiểu gia hỏa, Dương Minh ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Dương Cát Nhi, cuối cùng đứng ở nàng trên mặt của mặt không biểu tình. Cát Nhi nhìn thấy ta liền mất hứng như vậy sao? Vừa rồi ngươi đối với Dương Hữu lộ ra khuôn mặt tươi cười, ca ca thế nhưng là rất ưa thích đâu. Dương Cát Nhi khẽ túi đầu, thanh âm không cảm tình chút nào nói ra. Nghĩa Vương Điện Hạ muốn xem ta cười, vậy liền ra lệnh cho ta đi. Hiện tại ngươi là tay cầm đại quân Thành Trường An chi chủ, chúng ta đại tùy hoàng thất sinh tử của tất cả mọi người đều ở trong tay của ngươi, tiểu nữ tử đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cát Nhi, vì cùng ngươi gặp lại, ta còn cố ý tại tây vực vì ngươi làm đặc thù lễ vật. Nếu như ngươi một mực dùng loại thái độ này đối với ta, Nghĩa Vương Điện Hạ muốn giết ta sao? Vậy liền cứ việc động thủ đi. Chỉ cầu ngươi không nên bởi vì ta giận chó đánh mèo Hoàng Tẩu cùng Hiệu Nhi. Dương Cát Nhi nói xong liên một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ nhắm mắt lại nhìn lấy nàng như thế bộ dáng dương minh thở sâu sau đó nâng tay phải lên kiếm chỉ hướng về dương cắt nhi dưới nách điểm tới ô dưới nách châu ngứa bị tập kích dương cắt nhi lập tức chừng mắt to nhìn dương minh tiếp lấy dương minh thôi động chân nguyên rót vào nàng châu ngứa dương gò má của cắt nhi lập tức đỏ lên rất nhanh liền nhịn không được mở ra cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười a ha ha ha ha mau vương ta ra ha ha ha ha ngứa quá ha ha ha ha ngươi tại sao có thể dạng này dương cắt nhi một bên nhịn không được cười to Một bên chuyển động thân thể muốn thoát khỏi Dương Minh ngón tay của, nhưng Dương Minh cũng đi theo nàng cùng một chỗ di động thân hình, hai ngón tay một mực dán thật chặt tại dưới nách của nàng. Ha ha ha ha. Không được. Ha ha. Ta thực sự không được. Ha ha. Cầu ngươi tha cho ta đi. Ha ha ha ha. Hoàng huynh, hoàng huynh. Nghe được cái này chờ mong đã lâu xưng hô, Dương Minh lúc này mới hài lòng dừng lại, từ Dương Cát Nhi dưới nách thu hồi ngón tay của mình. Dương Cát Nhi lúc đầu đang chuyển động thân thể, lúc này Dương Minh đột nhiên dừng lại, nàng cắm đầu vọt tới trước lập tức đụng vào trong lồng ngực của Dương Minh. Cáp Nhi, ngươi rốt cục chịu nhận ta người ca ca này sao? Ta, Hoàng huynh, ngươi thực sự hay là của ta Hoàng huynh sao? Chúng ta thực sự còn có thể giống như đi qua sao? Chưa xong con tiếp. Chương 21, Từ tử lăng cùng sư phi huyên. Nếu như có thể, Dương Minh cũng muốn một mực đem Dương Cát Nhi xem như một cái thiên chân vô tà muội muội đối đãi. Thế nhưng là cái này trong thời gian 2 năm, bọn hắn thân phận địa vị đã xảy ra biến hóa cực lớn. Dương Minh đã từ một cái nguyên bản không rõ lai lịch lại không có quyền thế địa vị Dương Quảng Nhiễu tử, biến thành tay cầm trọng binh quyền khuynh thiên hạ nghĩa vương điện hạ. Mà Dương Cát Nhi vị này dương quảng Sùng ái công chúa điện hạ, bây giờ lại luân lạc tới vong quốc công chúa cấp độ. Coi như những thứ này trong thân phận biến hóa không nói, Dương Minh cũng không còn biện pháp lại đem bây giờ đã 17 tuổi Dương Cát Nhi xem như rốt nát vô chi tiểu nữ hài. "Cát Nhi, bây giờ ta đã không phải là đi qua hoàng hình, nhưng ta có thể bảo đảm, bất kể là ngươi phụ hoàng vẫn là đại tùy hoàng thất những người khác, về sau đều có thể giống như người bình thường sống sót." "Hoàng huynh, đại tùy thật không có cứu được sao?" "Đại tùy đương nhiên còn có thể cứu." Chỉ là ngươi phụ hoàng đã làm đại tùy hoàng thất dân tâm mất hết, cho nên đại tùy đế quốc hoàng đế chỉ có thể để càng thích hợp hơn nhân tới làm. Hoàng huynh sau này làm hoàng đế, sẽ để cho phụ hoàng làm thái thượng hoàng sao? Mặc dù Dương Minh căn bản không dự định mình làm hoàng đế, nhưng nhìn đến Dương Cát Nhi trong mắt tràn đầy chờ mong, hắn vẫn gật đầu. Dương Cát Nhi cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ chôn ở Dương Minh trước ngực thấp giọng nói ra: "Ta ơn hoàng huynh, ta cũng biết phụ hoàng làm sai rất nhiều chuyện, nhưng hắn dù sao cũng là phụ hoàng của ta, ta vẫn luôn đang lo lắng sẽ không còn được gặp lại phụ hoàng. Nếu như Dương Minh không có tới đến cái thế giới này, Dương Quảng xuôi Nam Giang đô về sau, Dương Cắt Nhi hoàn toàn chính xác không còn có gặp qua Dương Quảng. Nhưng bây giờ dám coi trời bằng vùng giết chết Dương Quảng Vũ Văn Hóa Cập đã chết tại Dương Minh trong tay, lại thêm Tây đô Trường An cùng Đông đô Lạc Dương đều còn tại Đại Tùy Hoàng thất trong tay, chỉ sợ thiên hạ còn không có một cái nào phản tặc dám đi giết chết Dương Quảng Vị Hoàng đế này. Mặc dù đã trải qua một chút khó khăn chắt trở, bây giờ cuối cùng là cùng Dương Cắt Nhi quay về tại Tốt. Dương Minh đang định đem mình chuẩn bị xong lễ vật lấy ra, Dương cắt Nhi lại đột nhiên từ trong ngực hắn tránh thoát lui về sau hai bước. Hoàng Minh, Dương cắt Nhi nửa cúi đầu. Gương mặt thường đỏ nói ra, mới vừa rồi là tiểu muội quá kích động, nếu là hoàng huynh không có phân phó khác, tiểu muội liền cáo lui trước. Nhìn lấy Dương Cát Nhi thẹn thùng không dứt bộ dáng, Dương Minh mặc dù có lòng trêu cợt nàng, nhưng vẫn là gật đầu nói, thời gian đã không còn sớm, ta cũng phải về bùi sư phụ đệ. Nếu là Cát Nhi ngươi và Vi Phi gặp được chuyện khó giải quyết gì, cứ việc phái người tới tìm ta. Dương Minh tọa trấn thành Trường An, tại bùi củ cùng động cô phiệt toàn lực dưới sự hỗ trợ, rất nhanh liền chiếm được quan trung đại bộ phận thế gia môn Việt hiệu trung cùng ủng hộ. Mặc dù quan trung thế gia môn phiệt cũng là quan lũng quý tộc tập đoàn một bộ phận, nhưng là quan trung thế gia môn phiệt gánh vác phản nghịch tội lớn đem thành Trường An hiến cho Lý Uyên, Lý Uyên lại không chút do dự từ bỏ thành Trường An cùng quan trung thế gia môn phiệt, quan trung thế gia môn phiệt tự nhiên không có khả năng ngu đến mức lại tiếp tục ủng hộ Lý Uyên. Lý gia mặc dù đã mất đi quan trung thế gia môn phiệt ủng hộ, nhưng là Lý Uyên phụ tử cũng không có như vậy không gượng dậy nổi. Thái Nguyên về sau Lý Uyên liền ra lệnh lệnh Lý Thế Dân xuất lĩnh Huyền Giáp tinh kỵ cùng năm vạn đại quân tiến đánh chiếm cứ Hạ Châu Sóc Vương quận Lương Sư Đô. Lương Sư Đô là Sóc Vương quận gia tộc quyền thế mọi người tại bản quận đảm nhiệm ưng dương lang tướng, nhưng ở đại nghiệp 13 năm giết quận thừa đường đời tông, xưng đại thừa tướng, lại liên binh đột quyết cộng đồng phản thủy, theo đi âm, hoàng hóa, duyên an mấy người quận, tỉnh xưng đế, quốc hiệu xả nhà, xây nguyên vĩnh long. Đông đột quyết thủy tất khả hãn phong hắn làm rộng lượng tỷ gia khả hãn, biết điều thiên tử. Lý Uyên phụ tử tại Thái Nguyên khởi binh mới bắt đầu, bởi vì Lương Sư Đô cùng Lý Uyên đều nhận đông đột quyết thủy tất khả hãn kết thân cha. Cho nên Lý Uyên cùng Lương Sư Đô đây đối với thân huynh đệ cũng không có lẫn nhau công phạt. Bây giờ Đông Đột quyết đã bị Tây vực đô hộ phủ bình định, lại thêm lý do chiếm lấy quan trung thất bại, Lý huyên vì gia tăng địa bàn liền đem đồ đao chém về phía anh em ruột của mình Lương Sư Đô. Hiện tại bất quá là đại nghiệp 14 mỗi năm sơ, thủ hạ của Lý Thế Dân còn không có lý tính, từ Thế Tích, Tần Bình, Trình Giáo Kim, bất chỉ cùng mấy người thống soái cùng đại tướng. Nhưng Lý Thế Dân bản thân thì có không tệ thống soái tài năng, lại thêm huyền giáp tinh kỵ cùng từ hàng tĩnh trai phái tới 3000 tăng binh, ngắn ngủi 2 tháng Lý Thế Dân liền xuất linh vạn đại quân đánh vỡ Lương Sư Đô, khi hắn đại quân áp cảnh phía dưới, Lương Sư Đô bị đường đệ sa nhà lạc nhân giết chết. Chép Cử Lương Sư đô địa bản sau lý ra thực lực đại trưởng thành hạ bắc đệ nhất đại thế lực. Vì nhanh chóng tăng cường lý ra thực lực, Lý Thế Dân vừa mới bình định Lương Sư đô. Lý Uyên liền phái ra Lý Kiến thành trấn thủ sóc phương quận, để Lý Thế Dân tiếp tục lãnh binh bắc thượng tiến đánh Lưu Vũ Chu. Lưu Vũ Chu sinh ra ở hào phú nhà, lúc tuổi còn trẻ dũng mãnh thiện sạ, vui kết giao hào hiệp. Huynh trưởng của hắn Lưu Sơn Bá liền thường xuyên quở trách đục nhá hắn, Lưu Vũ Chu bởi vậy rời nhà tiến về là Dương, tìm nơi nương tựa thái phó Dương Niết Thần. Đại nghiệp 8 năm to lớn nghiệp 10 năm, dương quảng 3 trình cao câu ly trong lúc đó, Lưu Vũ Chu hưởng ứng chiêu mộ đồng trình, nhân quân công được đề bạt làm xây tiết Giám úy. Đồng trình sứ còn, Lưu Vũ Chu trở lại Mã ấp, đảm nhiệm Ứng Dương phụ Giám úy. Đại nghiệp 13 năm, Lưu Vũ Chu giết chết Mã ấp Thái thú Vương Nhân cung, mở kho cứu tế bẩn, chỉ hịch cảnh nội, đến binh hơn và người, tự xưng Thái thú. Vì thăng bằng góc chân, hắn điều động sứ giả phụ thuộc vào Đông Đột quyết. Nhãn môn quận thừa Trần Hiểu ý, giúp tướng đem Vương trí biện hợp binh trinh phạt Lưu Vũ Chu, đem hắn vây khốn tại cây dâu cản trấn. Lưu Vũ Chu dẫn ra đông đột quyết kỵ binh tổng cộng kích tùy quân, Vương Chí Biện binh bại bị giết, Trần Hiếu Ý chạy còn nhận môn, bị bộ hạ giết chết, hiến thành tại Lưu Vũ Chu. Lưu Vũ Chu thừa cơ tập phá lâu phiến quận, tiến thủ phần Dương Cung. Vì lấy được đông đột quyết tiến một bước đến đỡ, Lưu Vũ Chu đem bắt được phần Dương Cung cung nữ hiến cho đông đột quyết, đông đột quyết thủy tất khả hãn lấy chiến mã tặng cho hắn. Lưu Vũ Chu thế là binh uy chấn, công hám định tường, lại rút quân về Mã ấp. Đông đột quyết vì bồi dưỡng địa phương cát cứ thế lực, sắp phong Lưu Vũ Chu là định Dương khả hãn, tiến hắn đầu sói đạo. Nói một cách đơn giản, Lưu Vũ Chu cùng Lý Uyên, Lương Sư Đô một dạng nhận đồng đột quyết thủy tất khả hãn kết thân tra. Thế nhưng là thủy tất khả hãn cái này cha ruột vừa chết, Lý Uyên cái này ngỗ nghịch con trai của bất hiếu đầu tiên là giết thân ca của hắn ca Lương Sư Đô, tiếp lấy lại đem đồ đao nhắm ngay hắn thân đệ đệ Lưu Vũ Chu. Lý Uyên một lòng muốn giết anh giết đệ gia tăng Lý gia địa bàn cùng thực lực, Lý Thế Dân không chỉ không có ngăn cản Lý Uyên, ngược lại hoàn thành Lý Uyên đồng lõa. Ngay tại Lý gia Tây Trinh Bắc lấy thế lực đại tăng đồng thời, Dương Minh đã ở thành trường an chỉnh hợp quan trung thế gia môn việt giao ra gia, gia binh, hết thể chiếm được bốn vạn tinh binh. Tăng thêm Trần Bá Đồ xuất lĩnh 11 vạn đại quân, quan trung có thể dùng chi binh gia tăng đến rồi 150.000 ngàn người, Dương Minh liền tại bùi cụ dưới sự yêu cầu mệnh lệnh hắn cùng Trần Bá Đồ xuất lĩnh 5 vạn tiêu quả quân tiến công ba thuộc. Ba thuộc không chỉ có là tà Vương Thạch Chi Hiên năm đó cùng từ hàng Tĩnh trai Thánh nữ Bích Tú tâm địa phương ẩn cư, cũng là bùi cụ đóng vai đại đức Thánh Tăng địa phương. Bùi cụ tiểu đệ Thiên Liên Tông tông chủ Bản Cổ An Long càng là ba thuộc đại thương nhân, tại ba thuộc chi địa có rất mạnh nhân mạnh cùng mạng lưới quan hệ. Có thể nói, ba thuộc chính là Lạt Vương Thạch Chi Hiên thế lực lớn bản doanh ở tại Giải Huy độc tôn bảo mặc dù đang ba thuộc một nhà độc đại, nhưng là lấy bùi củ võ công lại thêm trần bá đồ xuất lĩnh năm vạn tiêu quả quân, muốn cầm xuống ba thuộc cũng không phải là cái gì khó làm sự tình. Thiên hạ đại thế không ngừng chuyển động đồng thời, trên giang hồ cũng xảy ra một chút chuyện thú vị. Nguyên tắc chính giữa hai đại nhân vật chính Khấu Trọng Cùng Từ Tử Lăng thành lập song Long giúp đánh bại Trầm Hương Tịnh phát cùng Hải Sa Bang Tiên Công, hai người uy danh đại trấn thành trên giang hồ trích thủ khả nhiệt nhân vật. Cũng không lâu lắm, Khấu Trọng Cùng Từ từ Lăng lại đến cửu giang ám sát thiết kỵ hội thiếu chủ Nhậm Thiếu Danh, trong lúc nhất thời hai người bọn họ phản phất thành giang hồ nhân vật chính nhắm chúng trong giang hồ ánh mắt mọi người đều bị bọn hắn hấp dẫn. Dương Minh mặc dù nghe đến mấy cái này tin tức, nhưng hắn vẫn không hề để tâm. Dù sao mặc kệ khấu trọng cùng Từ từ Lăng trên giang hồ sông ra bao nhiêu thanh danh, bây giờ tà đế xá lợi tinh nguyên đã bị Dương Minh bốn người chia đều. Tiếp xuống chỉ cần Dương Minh lại đem ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích cầm vào tay, khấu trọng cùng Từ Tử Lăng đời này cũng chỉ có thể cước đạp thực địa từng bước một gia tăng công lực. Liền xem như tông Khuyết cái này hoàn mỹ vô khuyết yêu nghiệt một mực ngồi ở đao đường khổ luyện, cũng đến 50 tuổi mới có tông sư cao thủ công lực coi như khấu trọng cùng từ từ lăng luyện võ thiên phú không kém tống quyết, chờ đến bọn hắn năm 50 tu sửa hàng năm luyện thành tông sư cao thủ thời điểm, đại tuy loạn thế sớm đã bị Dương Minh thống nhất 20 năm. Đại nghiệp 14 tuổi tháng 5, ta Vương Thạch Chi Hiên đánh giết độc tôn Bảo Bảo chủ Giải Huy, Giải Huy chi tử Giải Văn Long dâng ra ba thuộc hướng Trần Bá Đồ 5 vạn đại quân tin tức về đầu hàng truyền đến Trường An về sau, đã tại Trường An tọa trấn nửa năm dài Dương Minh rốt cục không chịu nổi tịch mịch, một thân một mình rời đi Trường An hướng về Đông Đô Lạc Dương mà đi. Mà Dương Minh tiến về Lạc Dương nguyên nhân là Giang Hồ truyền ngôn tán chân nhân Linh đạo kỳ đã mang theo Ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích hiện thân là Dương sẽ đem Ngọc tỷ truyền quốc giao cho từ hàng tĩnh trai đời này Thánh nữ sư phi huyền lúc này sư phi huyền đã dùng tên giả Tần xuyên bái phỏng qua Giang Nam Đỗ phục uy Lý Tử thông Trầm Hưng Thịnh phát thậm chí là lĩnh Nam Tống gia Tống sư đạo còn có Hà Bắc đầu kiến Đức Lang nghệ Vương bạc bọn người hướng những thứ này một phe thế lực chi chủ hỏi thăm qua đạo làm mưa thế nhưng là hết lần này tới lần khác sư phi huyền còn không có hỏi thăm qua chiếm cứ quan Trung Dương Minh đi theo Hà Bắc không ngừng khuyết trương địa bàn Lý uyên phụ tử lúc này sư phi huyên muốn tại lạc dương dùng ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích tiến hành thay trời tuyển đế nàng đến tuột cùng lại chọn dương minh vẫn là lý thế dân đáp án đương nhiên là không hỏi có biết một người một ngựa hướng đông mà đi ba ngày sau dương minh liền xuyên qua hàm cốc quan đi tới thành lạc dương bây giờ dương hương ngạn đã thi triển thủ đoạn trở thành vương thế sung sau thành lạc dương cái thứ hai chủ nhân đi qua ma môn ảnh tử thích khách hiện tại biến thành đi dưới ánh mặt trời lạc dương vương dương minh tiến vào thành lạc dương về sau liền ở trên đường đi tùy tiện tìm một nhà tử quán muốn nhìn một chút tại Dương Hương Ngạn quản lý hạ bây giờ Thành Lạc Dương bách tính sinh hoạt như thế nào. Dương Minh một bên nhàm chán uống vào rượu buồn, vừa hướng tiểu quán tiểu nhị hỏi đến nửa năm gần đây Thành Lạc Dương phát sinh sự tình, không thể không nói Dương Hương Ngạn cái này tôm kép nhai nhép quả nhiên là không có làm hoàng đế tiềm chất. Thành Lạc Dương khi hắn quản lý hạ không có có bất kỳ biến hóa nào, Thành Lạc Dương bách tính hiện tại qua vẫn là miễn cưỡng duy sinh thời gian. Tiểu quán bên trong ngoại trừ Dương Minh bên ngoài, liền không còn những khách nhân khác, đủ thấy Thành Lạc Dương bách tính qua đến cỡ nào khốn cùng. Ngay tại Dương Minh uống xong một bình rượu buồn dự định rời đi tiểu quán thời điểm, một cái khí chất đặc biệt người trẻ tuổi đi vào tiểu quán ở trong. Người trẻ tuổi này khí chất phiêu giật có một cỗ tinh khiết tự nhiên chi ý, để cho người ta đối với hắn không tự chủ sinh ra cảm giác thân cận. Dương Minh sẽ bị cái này đặc thù người trẻ tuổi hấp dẫn. Là bởi vì hắn tuổi tác bất quá chừng 20 tuổi, nhưng đã có tương đương với nhất lưu cao thủ công lực thâm hậu. Dương đại giang hồ cố nhiên có lo Loan, Loan, sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyền bọn người không đến 20 tuổi cũng đã là tiên tiên cao thủ, nhưng các nàng đều là thiên phú tuyệt đỉnh người. Tu luyện cũng là trong giang hồ thượng thừa nhất tuyệt thế kỳ thư. Người tuổi trẻ trước mắt 20 tuổi liền có nhất lưu cao thủ võ công, trong giang hồ tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Người trẻ tuổi này trên mặt một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, ngồi vào tiểu quán nơi hẻo lánh điểm một bầu rượu cùng chút thức ăn, hắn vừa mới uống hai ngụm rượu, liền có một cái mang theo che mặt nón lá người long hành hổ bộ đi tới tiểu quán ở trong. Chỉ thấy cái này nhân thân mặc vải xám áo, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt hữu lực, thẳng hướng về uống rượu giải sầu người trẻ tuổi đi đến, trên người hắn tự có một cố bức nhân mà đến khí thế, khiếp người chi cực cái uống rượu giải sầu kia người trẻ tuổi ngẩng đầu lên trầm giọng nói thế dân công tử mời ngồi người kia hơi ngạc nhiên mới khi hắn đối diện ngồi xuống tơi nón lá vành chúc, lộ ra anh vi dung nhan kinh ngạc nói tứ huynh phải chăng có thể xem thấu mặt của tiểu đệ mà đâu cái này mang theo che mặt mũ rộng bèn người tiến vào chính là đường quốc công lý uyên nhị công tử lý thế dân bây giờ lý gia không có chiêm cư quan trung cùng trường an lý thế dân tự nhiên không có bị phong làm tần vương nhưng hắn tại Hà bắc chi Tri tây trinh bắc lấy tiêu diệt lường sư đô cùng lưu vũ chu bây giờ cũng là giành truyền thiên hạ danh tướng Nghe được lý thế dân tử huynh xưng hô thế này, Dương Minh lập tức đoán được cái kia uống rượu giải sầu thân phận của người trẻ tuổi, hẳn là Dương Châu Song Long một trong Tử tử lăng. Ta chỉ là nhận ra thế dân huynh tiếng chân. Từ Tử Lăng tùy ý sau khi giải thích, lý thế dân hai mắt nổ lên tinh quang, cẩn thận chu đáo hắn một hồi lâu sau thở dài. Tử Lăng huynh thực sự thay đổi rất nhiều, vô luận bề ngoài, phong độ, khí phách, đồng đều có thể dạy người say mê. Từ Tử Lăng thản nhiên nói, thế dân huynh không cần khích lệ ta, Từ Tử Lăng nhất giới sơn dã mạo phụ, thế nào thế dân huynh nhân trùng trì lòng. Tại Hà Bắc chi địa thảo phạt Lương Sư Đô cùng Lưu Vũ Trụ, vì chính mình đánh xuống Hà Bắc bá chủ chi cơ. Lý Thế Dân cười khổ để, lắc đầu nói: "Từ Lăng huynh chớ có bị chê cười ta, ta Lý Thế Dân nhiều lắm là chỉ là vi phụ huynh giành chính quyền tiên phong tướng lĩnh. Ngày đó ta xuất chinh Lương Sư Đô trước đó, đã từng nói với gia phụ Dương Đế vô đạo, sinh linh đồ thán, quân hùng cùng nổi lên, hài nhi chỉ nguyện trợ cha lật đổ bạo quân, giải bách tính treo ngược nỗi khổ, cái khác phi hài nhi chô dám vọng tưởng." Từ Từ Lăng cau mày nói: "Thế Dân huynh đã có ý tưởng này, vì sao vừa rồi lại toát ra phẫn bất bình thần sắc đâu?" Lý Thế Dân chán nản nói, bởi vì ta sợ đại ca là một cái khác dương đế, vậy ta liền tội ác tại trời. Nhưng từ xưa đến nay liền có lập đích lấy trường tâm pháp, ta cũng không có gì có thể nói. Từ Tử Lăng trong lòng nổi lòng tôn kính, bởi vì bằng cảm giác nhạy cảm nói cho hắn biết, Lý Thế Dân nói lời nói này lúc là lộ ra chân tình, cho thấy hắn trách trời thương dân ý chí. Đông dưng có người thấp giọng hô nói, nói hay lắm. Từ Tử Lăng cùng Lý Thế Dân ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy trong tiểu quán thêm ra một người khách nhân, ngồi ở cùng bọn hắn cách xa nhau xa nhất một góc khách rơi, đang quay lưng về phía họ. Một thân một mình tự giáp tự uống. Lý Thế Dân cùng Từ Tử Lăng trao đổi cái ánh mắt, đều không thể che hết kinh dị trong lòng. Người này rõ ràng là vừa tới không lâu, thế nhưng là hai người đều không có phát giác hắn là khi nào tiến đến. Mà hai người lúc nói chuyện đều ở vận công tận lực để thấp cùng buộc tụ thanh âm, không để tản ra ngoài. Mà đối phương cách bọn họ chỉ ít có 5, 6 trượng khoảng cách, như vẫn có thể nghe được bọn họ nói chuyện, chỉ bằng điểm ấy, liền biết đối phương là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Người này chỉ là từ bóng lưng liền lộ ra thon dài ưu nhã, lộ ra một cỗ tiêu sái phiêu giật ngùi vị thắt một cái văn sĩ bùi tóc tóc đen nhanh loé sáng phi thường làm cho người cái này là lý thế dân lời nói mới vừa rồi kia tán thưởng gọi tốt người dĩ nhiên chính là từ hàng tĩnh trai thế hệ này thánh nữ sư phi huyên mặc dù sư phi huyên lúc này là nam trang cách ăn mặc hơn nữa còn tận lực giả ra phái nam tiếng nói nhưng thanh âm của nàng y nguyên thanh thúy dễ nghe dương minh nghe xong liền nhận ra thanh âm của nàng phi một tiếng đem chén rượu trong tay dùng sức gõ trên bàn dương minh nhíu mày không vui nói ra một cái không biết trời cao đất rộng hồ ngôn loạn ngữ tiểu nhi hắn nói mà nói chua nào tốt chưa xong con tiếp Chương 22, đại loạn về sau không đại trị. Sư phi huyên cùng Lý Thế Dân xoay đầu lại nhìn thấy Dương Minh dáng vẻ, hai người trên mặt đồng thời đổi sắc mặt. Từ từ Lăng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Minh, tự nhiên không biết thân phận của Dương Minh, hắn cau mày có chút không vui nói ra. Thế dân huynh mới vừa một phen trách trời thương dân, đến rồi các hạ trong miệng hắn như thế nào thành hầu ngôn loạn ngữ tiểu nhi. Dương Minh nét miệng lên cười lạnh, khí ngược nói ra. Người khác đều có thể nói Dương Quảng là một hôn quân, nhưng là thái nguyên người của Lý gia có tư cách gì? Năm đó đạo lý chương truyền khắp thiên hạ thời điểm, Lý Độc Lý Mẫn bọn người bị tru sát, ngay cả Lý mật cái này bồ núi quận công cũng nghèo túng đến đi cho Dương Huyền cảm làm phụ tá quân sư, chỉ có Thái Nguyên Lý gia còn duy trì tứ đại môn phiệt đứng đầu cao vị. Bàn Vương cảm thấy Dương Quảng là một hôn quân, cũng là bởi vì hắn năm đó nhớ họ hàng chi tình không có đem Thái Nguyên Lý gia chém tận giết tuyệt. Dương Minh lời nói xong, Lý Thế Dân hai tay gấp năm chắc thành quyền đầu, sắc mặt đã trở nên khó coi vô cùng. Từ Tử Lăng cũng không phải là một cái người ngu, hắn mặc dù cảm thấy Dương Quảng là một hôn quân, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút Lý Uyên cùng Dương Quảng biểu hình đệ quan hệ. Thái Nguyên Lý gia tạo phản thật là có chút không thể nào nói nổi. Lý Thế Dân thở sâu, thư giãn biểu tình trên mặt nói ra: Từ Lăng Huynh, ta tới vì người giới thiệu một chút. Vị này chính là Hoàng đế Bệ hạ hai năm trước thu nghĩa tử, cũng chính là bây giờ chiếm Cư Quan Trung cùng Trường An nghĩa Vương Điện hạ Dương Minh. Nghĩa Vương Dương Minh, Từ Tử Lăng đầu tiên là trừng to mắt, tiếp lấy lộ ra vẻ mặt thoải mái. Nếu Dương Minh là đại tùy người của Hoàng thất, cũng liền khó trách hắn vừa rồi mà nói như thế nhằm vào Thái Nguyên Lý gia. Tại hạ Từ Tử, tử Lăng gặp qua nghĩa Vương Điện hạ, vừa rồi Điện hạ mà nói có lẽ là đúng. Dương Quảng hoàn toàn chính sách không hề có lỗi với Thái Nguyên Lý gia, nhưng Dương Quảng chính sách tàn bạo hại khổ thiên hạ bách tính, thế dân huynh cùng đường quốc công khởi binh lật đổ bạo quân cũng là muốn quân pháp bất vị thân cứu vớt thiên hạ bách tính. Ha ha ha ha! Dương Minh nhịn không được cười ha ha nói ra. Từ từ lăng a từ từ lăng, ngươi thật đúng là ngu xuẩn thú vị. Thiên hạ này đại loạn căn nguyên chính là môn phiệt thế gia sắp nhập thôn tính thổ địa, làm cho bách tính sống không nổi. Thái Nguyên Lý gia chính là quan lũng quý tộc đứng đầu, ngươi thế mà cảm thấy Lý gia sẽ vì thiên hạ bách tính muốn? Ta lại hỏi ngươi, ngươi cùng khấu trọng đều là xuất thân thảo mãng. Chẳng lẽ hai người các ngươi thành lập Song Long giúp tranh bá thiên hạ là vì thiên hạ bách tính sao?" Từ Tử Lăng mở to hai mắt, bị Dương Minh hỏi á khẩu không trả lời được. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mặc dù xuất thân dân gian, nhưng bọn hắn thành lập Song Long giúp tranh bá thiên hạ dĩ nhiên không phải vì giải cứu thiên hạ bách tính, chỉ là Khấu Trọng muốn kiến công lập nghiệp hướng Lý Uyên chứng minh bản thân so sánh Thiệu càng thêm xứng với Lý Tú Ninh thôi. Hơn nữa mù chữ thủy chung đều là mù chữ, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng mặc dù tu luyện tứ đại kỳ thư một trong trường sinh quyết, nhưng bọn hắn đến bây giờ cũng không biết thiên hạ đại loạn căn nguyên là môn phiệt thế gia con tưởng rằng là dương quảng chính sách tàn bạo hại khổ thiên hạ bất tính dương minh mà nói giống như thể hồ quan đỉnh để từ từ lăng lập tức hiểu rất nhiều trước kia không hiểu sự tình từ từ lăng nhìn lấy lý thế dân ánh mắt cũng bắt đầu trở nên quái dị dương minh xoay đầu lại ánh mắt hướng về ngồi ở trong góc sư phi huyên nhìn lại sư phi huyên bóng lưng lộ ra thon dài ưu nhã lộ ra một cỗ tiêu xái phiêu giật mùi vị thắt một cái văn sĩ bùi tóc tóc đen nhánh loé sáng phi thường làm cho người bản vương là phải gọi ngươi sư phi huyên đâu vẫn là phải bảo ngươi tần xuyên đâu Ngươi mục đích tới nơi này chính là muốn hướng Lý Thế Dân hỏi tham đạo làm vua, vậy ngươi bây giờ còn đang chờ cái gì? Dương Minh nói thẳng phá thân phận của sư phi Huyên. Từ từ lăng cùng Lý Thế Dân ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, muốn thấy vị này từ hàng tĩnh trai thay trời tuyển đế thánh nữ chân dung. Sư phi Huyên bóng lưng cương trực một chút, tiếp lấy liền dùng nàng lem thai thanh âm dễ nghe nói ra. Phi Huyên mặc dù không có ngờ tới nghĩa vương điện hạ lại ở chỗ này, nhưng ta từ hàng tĩnh trai cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia ý tứ, ta muốn đồng thời hướng nghĩa vương điện hạ cùng Thế Dân công tử giáo đạo làm vua từ từ lăng cùng lý thế dân đều cho nàng đùa bỡn không hiểu ra sao đầu tiên lý thế dân không phải là cái gì quân chủ thúng chi hiện tại chỉ là ở vào giành chính quyền thời kỳ coi như lý thế dân hữu tâm lấy lý kiến thành chi vị mà thay vào vậy cái này câu nói cũng nên do hắn hướng người nào thỉnh giáo mà không ứng bị người khác tới khảo giác chất vấn lý thế dân xoay đầu lại nhìn lấy dương minh tao mày nói thế dân bất quá là phụ huynh thủ hạ đại tướng ngược lại là nghĩa vương điện hạ quản lý quan trung càng thích hợp trả lời vấn đề này dương minh tao mày đột nhiên nâng tay phải lên kiếm chỉ hướng về lý thế dân vung đi xoan một tiếng một đạo màu đỏ kiếm khí hướng về Lý Thế Dân tập kích mà đi, sát qua gương mặt của hắn đánh xuyên đằng sau hai thước dày vách tường. Lý Thế Dân, sư phi Huyên chân chính muốn hỏi người là ngươi, ngươi cần gì phải giả ngu? Nếu là ngươi không muốn nói, vậy liền vĩnh viễn không cần mở miệng nữa. Không nghĩ tới Dương Minh sẽ trực tiếp ra tay với Lý Thế Dân, sư phi Huyên cùng từ từ lăng sắc mặt đại biến nhưng không thể làm gì. Dương Minh phát ra kiếm khí lấy hai người bọn họ thân pháp tốc độ căn bản không kịp mang theo Lý Thế Dân né tránh. Thế Dân huynh, từ tử lăng bắt lấy tay phải của Lý Thế Dân cổ tay, sau đó hướng hắn lắc đầu gia hiệu lý thế dân không cần tại dương minh trước mặt cạnh mạnh lý thế dân thở sâu có chút không cam lòng nói ra sư cô nương có lời gì cứ hỏi đi lý thế dân nhất định sẽ thật lòng đã cáo sư phi huyên trầm mặc đường này đột nhiên trầm giọng nói đại loạn về sau như thế nào thực hiện đại trị lý thế dân trước hướng từ từ lăng mỉm cười sau đó lòng tin mười phần nói ra loạn sau dễ giáo còn cơ người dễ ăn nếu vì quân người chịu làm gương tốt nhằm vào tiền triều ảnh hưởng chính trị nỗ lực thực hiện lấy tính cầu trị đi xa xỉ tỉnh phí chi đạo ngã cách hương thịnh văn bố đức thi huệ lao dịch nhẹ mỏng ta tất trên dưới đồng tâm, người ứng như vang, không tật mà nhanh, trung thổ đã cảnh, xa người từ phụ. sư phi huyên nghe được im lặng không nói, một hồi lâu sau mới nói, ngày xưa văn đế dương kiên đăng cơ, không phải cũng là nghiêm khắc thực hiện đức chính, ai ngờ hai đời mà chết, thế dân huynh đối với cái này lại thấy thế nào? lý thế dân mặc tưởng một lát sau, nghiêm nét mặt nói, gây nên cảnh gốc dễ, duy tại đến người, tùy thất chi có mở hoàng chi thịnh, đều là nhân văn đế cần cù nghị chính, mỗi sáng nghe chiều, ngày đêm quên mệt mỏi, nhân gian thống khổ, đều tự mình lâm hỏi, lại vụ đi tiết kiệm, thưởng phạt nghiêm minh chỉ tiếc còn kém một nước nếu không tùy thất đem có thể thiên thu muôn đời truyền xuống nghe được lý thế dân những lời này dương minh trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh lý thế dân a lý thế dân ngươi thật đúng là hưởng phí mù rồi ninh đạo kỳ tặng cho ngươi tế thế an dân phê nuôn ngươi có biết ngươi nói những lời này tất cả đều là lời nói dối lời nói xuông lý thế dân cao mày không phục nói ra nếu là nghĩa vương điện hạ có cái gì bất đồng cao kiến xin mời chỉ giáo thế dân dương minh hừ lạnh một tiếng liền nói chuyện với lý thế dân hưng thú đều không có sư phi Huyên lúc này mở miệng nói nếu thế dân công tử đã trả lời vấn đề của ta, xin mời nghĩa vương điện hạ nói một câu đạo làm vua của ngươi đi. được a. dương minh đứng dậy, đi đến cửa tiểu quán nhìn qua phía ngoài cảnh đường phố lớn tiếng nói. vậy bản vương trước tiên là nói về nói chuyện đại loạn về sau như thế nào đại trị. thiên hạ đại loạn căn nguyên chính là môn phiệt thế gia sát nhập thôn tính thổ địa, đi qua loạn thế thống nhất về sau, thiên hạ tất nhiên thập thất cử không. thổ địa sát nhập thôn tính đưa đến đại loạn căn nguyên sẽ được làm dịu. đại loạn về sau căn bản không có đại trị chỉ là các ngươi đem thảo dân bách tính có được thổ địa có thể tự cấp tự túc loại này việc không thể bình thường hơn trở thành thịnh thế cảnh tượng bây giờ thời đại này môn phiệt thế gia nắm giữ lấy đại bộ phận ruộng đồng thảo dân bách tính làm môn phiệt thế gia tá điển mà sống là việc không thể bình thường hơn thế nhưng là tại dương minh trong miệng cái gọi là thịnh thế cảnh tượng chính là thảo dân bách tính có được chính mình ruộng đồng cái này ở sư phi huyên cùng lý thế dân xem ra nhất định chính là bất khả tư nghị đừng nói thái nguyên lý gia loại này nắm giữ đại lượng ruộng đồng quan lũng quý tộc đứng đầu ngay cả từ hàng tính trai cái này phật môn thánh địa cũng có được đại lượng ruộng đồng Từ hàng Tĩnh trai chủ yếu thu nhập nơi phát ra chính là dựa vào bóc lột những tá điển đó. Thử nghĩ một chút, nếu là những thảo dân đó bách tính đều có bản thân ruộng đồng, không có tá điển trồng trọt thế ra môn phiệt ruộng đồng, Thái Nguyên lý ra như thế nào nuôi lên huyền giáp tính kỵ, như thế nào nuôi ra 10 vạn đại quân lật đổ bạo tùy. Nếu là không có tá điển trồng trọt từ hàng Tĩnh trai ruộng đồng, chẳng lẽ muốn để từ hàng Tĩnh trai trai chủ hòa thánh nữ tự mình đi trồng trọt ruộng đồng nuôi sống bản thân, đã mất đi đại lượng luyện võ thời gian, từ hàng tính trai còn như thế nào áp chế âm quý phái cầm đầu Ma môn? Sư Phi Huyên cùng Lý Thế Dân thử suy nghĩ một chút thảo dân bách tính đều có đất đai tình cảnh, hai người lập tức đều cảm giác được không rét mà run. Mặc dù Sư Phi Huyên cùng Lý Thế Dân từng cái trong miệng hô to cái gì thiên hạ bách tính, nhưng bọn hắn muốn thiết lập thiên hạ vẫn là như là như bây giờ vậy môn phiệt thế gia chi thiên giới, mà không phải là cái gì thảo dân bách tính người người đều có đất đai thiên hạ. Nghĩa Vương Điện Hạ, ngươi không cảm thấy ý nghĩ của mình quá hoang đường sao? Sư Phi Huyên đứng dậy, có chút kích động nói, hôm nay thiên hạ ruộng đồng đều là nơi có chủ. Nghĩa Vương Điện Hạ muốn để thảo dân bách tính đều có bản thân ruộng đồng. Ngươi muốn như thế nào cho bọn hắn ruộng đồng? Chẳng lẽ muốn cùng dân tranh lợi chiếm lấy môn việt thế gia ruộng đồng? Môn việt thế gia cũng coi là dân. Chẳng lẽ bọn hắn không phải sĩ tộc sao? Về phần bản vương muốn thế nào cấp ruộng cho môn dân bách tính, mấy người bản vương nhất thống thiên hạ về sau, những môn việt thế gia kia tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện đem ruộng đồng phân cho thảo dân bách tính. Cam tâm tình nguyện? đương nhiên. Bởi vì không tình nguyện đều là người chết, có thể còn sống tự nhiên là cam tâm tình nguyện người. Hơn nữa không chỉ có là môn việt thế gia ruộng đồng, còn có phật tự phật miếu ruộng đồng cũng phải phân cho thảo dân bách tính. Những kim vật đó đồng phật cũng phải tiêu hủy nước tiền, những tăng đó binh các loại giả hòa thượng cũng phải hoàn tục là dân. Dương Minh lời nói xong, từ từ lăng cái này xuất thân dân gian thảo dân bách tính còn không có cảm giác gì, sư phi huyền cùng lý thế dân lại đều cảm giác được đau đứng người. Dương Minh muốn đem ruộng đồng phân cho thảo dân dân chúng chính sách, quả thực là muốn từ dễ thượng hủy đi môn phiệt thế gia cùng thiên hạ Phật môn. Ruộng đồng đối với môn phiệt thế gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bây giờ phật môn có thể đủ tất cả mặt giáp chế đạo môn cùng ma môn, thậm chí có thể cùng nho môn một dạng ảnh hưởng thiên hạ đại thế cũng là bởi vì Phật môn nắm giữ đại lượng ruộng đồng có tiền có lương lại có đại lượng tăng binh. Nếu như Phật môn mất đi ruộng đồng, coi như bọn hắn không đến mức lưu lạc thành ma môn như thế không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng là không thể so với bây giờ đạo môn mạnh lên bao nhiêu. Nghĩa Vương Điện hạ, quả thật là muốn tiêu diệt Phật sao? Điện hạ như thế tàn bạo bất nhân, lại có thể trở thành quản lý thiên hạ minh quân. Nghe được sư Phi Huyên căm giận bất bình, Dương Minh lộ ra cười lạnh nói: "Dù sao các ngươi từ hàng tánh trai chọn chúng lý thế dân làm chân long thiên tử, chẳng lẽ bản vương không nói những lời này?" các ngươi liền sẽ đem ngọc tỷ truyền quốc giao cho bản vương sao? các ngươi đương nhiên sẽ không đem ngọc tỷ truyền quốc giao cho bản vương, bởi vì chỉ có người hồ làm hoàng đế mới phù hợp các ngươi phật môn lợi ích. Dương Minh lời nói xong, Lý Thế Dân thông suốt đứng dậy nói ra: nghĩa vương điện hạ, mặc kệ ngươi cùng từ hàng tĩnh trai có hiểu lầm gì đó, còn xin ngươi đừng nói xấu chúng ta Lý gia. mẫu thân của ta mặc dù là người hồ, nhưng ta Lý gia lại là đạo tổ lão tử hậu duệ, chúng ta Lý gia chính là đường đường tránh tránh người Hán. Lý Uyên đầu này lão cậu tạm thời không nói. huynh đệ các ngươi trên người mấy người có thể có một phần tư người hán huyết thống sao? Lý Kiến Thành thân cận nho ra cùng đạo ra, bản vương tán đồng hắn là cái người hán. Có thể ngươi Lý Thế Dân thân cận người hồ hồ giáo, ngươi cũng coi là một cái người hán. Nhìn lấy Lý Thế Dân cùng sư phi huyên sắc mặt của càng ngày càng khó coi, Dương Minh cười lạnh nói, đã bất đồng bất tương binh lưu. Bản vương cùng từ hàng tĩnh trai còn có ngươi Lý Thế Dân nhất định là từ địch, chúng ta đã không còn gì để nói, các ngươi có bản lĩnh liền cứ tới giết ta đi. Sau khi nói xong, Dương Minh liền nhanh chân rời đi từ quán. Mà ở Dương Minh rời đi về sau, Từ Tử Lang không đợi hai người mở miệng vươn người đứng dậy nói hai vị mời tục nói tiếp tại hạ cáo tử lý thế dân cảm thấy ngạc nhiên sư phi huyên thì không thấy bất kỳ động tĩnh nào Từ tử lăng hơi gật đầu phiêu nhân đi không có từ tử lăng người ngoài này ở đây lý thế dân trên mặt đột nhiên lộ ra hung ác tàn bạo vẻ giữ tận nói ra phi huyên cô nương, các ngươi từ hàng tĩnh trai nếu phải ủng hộ ta tranh bá thiên hạ chẳng lẽ liền không có cách nào giải quyết dương minh cái này họa lớn sao hắn nhưng là không chỉ có muốn đối phó chúng ta thế gia môn thiệt, thậm chí càng diệt phật coi như từ hàng tĩnh trai hướng hắn thỏa hiệp cũng không khả năng bảo trụ phật môn bây giờ hưng Thị Sư phi huyên xoay người lại, tuyệt mỹ vô cùng khuôn mặt cười lộ ra vẻ lẳng khó. Nghĩa Vương Dương Minh võ công đã là vô địch thiên hạ, liền xem như tán chân nhân linh đạo kỳ cũng không khả năng giết hắn. Bây giờ chúng ta từ hàng tĩnh trai chỉ có thể giúp thế dân công tử tranh thủ đại thế, dựa vào lấy thế đệ người đến để Dương Minh thừa nhận thế dân công tử mới là thiên hạ chi chủ. Nhất định chính là trò cười. Lý thế dân sắc mặt tức giận hét lớn. Hắn chỉ cần nhất kiếm giết ta, như lời ngươi nói đại thế liền sẽ sụp đổ. Ta hiện tại cuối cùng rõ ràng ra phụ vì cái gì muốn rời khỏi tranh bá thiên hạ. Bởi vì các ngươi từ hàng Tĩnh trai căn bản không có ủng hộ chúng ta nhất thống thiên hạ thực lực. Nguyên tắc bên trong, khấu trọng cùng từ tử lăng hai cái xuất thân thảo mãng đứa nhà quê liền có thể làm cho từ hàng Tĩnh trai hết biện pháp, cần nhờ Phạm Thanh Huệ bán nhan sắc dùng tình cảm đã động tống khuyết không đối Ninh đạo kỳ chém ra thiên đao thức thứ 9, từ hàng Tĩnh trai thực lực đến cỡ nào miệng quọt gan tỏ có thể thấy được lồn đốm. Sư Phi huyên hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, nhưng lại không biết nên nói như thế nào phục lý thế dân. Lý Thế Dân hít một hơi thật sâu, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nói ra: Dương Minh dám nói ra cùng thiên hạ môn phiệt thế gia còn có Phật môn là địch, quả thực là tại tự chui đầu vào rọ. Coi như võ công của hắn vô địch thiên hạ, tranh bá thiên hạ dựa vào là cuối cùng vẫn là quân đội. Lý Thế Dân mặc dù không biết chính quyền tạo ra từ báng súng câu nói này, nhưng hắn vẫn có tương tự chính là lý niệm. Sư Phi huyên Tán đồng nhẹ gật đầu nói ra. Nghĩa Vương Dương Minh muốn cho thảo dân bách tính đều có bản thân dùng đồng, đây rõ ràng là lấy họa chi đạo. Chỉ cần để thiên hạ môn phiệt thế gia đều biết tính toán của hắn, lại thêm chúng ta Phật môn ủng hộ, đại thế nhất định sẽ tại thế dân công tử bên này. Lý Thế Dân mặc dù đối với lời nói này chẳng thèm ngó tới, nhưng hắn vẫn tán đồng nhẹ gật đầu. Trên ba thiên hạ màn trò chơi này, có lẽ người khác đều có thể rời khỏi, nhưng hắn Lý Thế Dân cũng chỉ có không vào thì chết con đường này, bởi vì hắn là từ hàng tĩnh trai chọn chân long thiên tử. Hú hổ, liền xem như Dương Minh có thể rất lớn độ để Lý Thế Dân sống sót, một mực lấy hoàng đế bảo tọa làm mục tiêu Lý Thế Dân cũng chịu không được loại khuất đường này. Từ năm đó Ninh Đạo Kỳ vì hắn phê mệnh tế thế an dân, đạo lý chương lời sấm chuyển khắp thiên hạ thời điểm, trong lòng Lý Thế Dân liền đã tràn ngập dạ tâm. Nếu như với hắn mà nói không thể leo lên trí cao vô thượng bảo tọa, vậy hắn còn sống thống khổ thậm chí còn không bằng chết rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 23, Ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích. Ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích dạng này truyền quốc trọng bảo, Sư Phi Huyền đương nhiên không có khả năng mang theo người. Dù sao Sư Phi Huyền võ công mặc dù không yếu, nhưng là trong thiên hạ võ công thắng qua Sư Phi Huyền lại là có khối người. Nếu như Sư Phi Huyền dám đem Ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích mang ở trên người, đừng nói là cùng từ hàng thánh trai là địch ma môn cao thủ ngay cả những muốn có được đó từ hàng tĩnh trai ủng hộ các lộ phản vương cũng có thể ra tay với sư phi huyền cũng là bởi vì biết ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích không ở trên người sư phi huyền cho nên dương minh mặc dù gặp được dùng tên giả tần xuyên sư phi huyền nhưng lại liền cùng sư phi huyền nói nhiều một câu hứng thú đều không có từ hàng tĩnh trai tặc nghi cô nhất định chính là miệng đầy lã pháo không có một câu nói thật ngoại giới đều đang đồn nói tán chân nhân linh đạo kỳ tại lạc dương đem ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích giao cho sư phi huyền nhưng dương minh biết rõ nguyên tắc nội dung cốt truyện lại biết minh đạo kỳ nhưng thật ra là đem ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích giao cho tĩnh niệm thiện viện liêu không thiền sư đảm bảo từ hàng tinh trai cùng tĩnh niệm thiện viện là đông hán thời kỳ địa ni cùng ngày tăng sáng tạo lúc đó địa ni tại đông hán tây đô trường an mặt phía nam trung nam sơn đế đạp trên đỉnh thành lập từ hàng tinh trai ngày tăng liền tại đông hán đông đô lạc dương nam giao thành lập tĩnh niệm thiện viện dương minh rời đi quán rượu nhỏ về sau liền tới đến thành lạc dương hướng ngoại vào nam giao tĩnh niệm thiện viện mà đi chuẩn bị đến tĩnh niệm thiện viện lấy giang ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích làm trạng vạng tối sát trời tối xuống thời điểm Dư Minh đã có thể nghe được tĩnh niệm Thiền viện truyền tới trận trận phản âm tụng kinh thanh âm. Tĩnh niệm Thiền viện bên trong kiến trúc chủ đạo vật đều theo thứ tự sắp xếp tại đối diện cửa chùa trên đường trục trung tâm, lấy đồng điện là Thiền viện trung tâm, quy mô hoàn chỉnh đồng dạng. Đồng điện trước có một rộng lớn đạt bắt trượng, lấy đá trắng xây thành, vây lấy đá trắng điêu lan bình đại quảng trường. Đá trắng quảng trường chính giữa chỗ cung phụng một tòa văn thủ Bồ Tát tượng đồng, cưới tại kim mau sư lưng, cao tới khoảng hai trượng, bàn thờ bên cạnh còn có dự sư, thích giả cùng di đà mấy người tam thế Phật, tượng màu kim sắc, rất có khí phách nhưng cũng làm cho người cảm thấy có chút không hợp nhất bản chùa truyền lệ cũ. Tại đá trắng bình đài tứ phương bên bờ chỗ, ngoại trừ bốn cái thềm đá cửa ra vào bên ngoài, bình quân phân bố 500 la hán, đồng đều lấy kim đúc bằng đồng chế. Từng cái thần sắc tư thái khác biệt, nhưng vô luận mở mắt đột ngạch, lại hoặc mắt túi xuống bên trong thủ, đều là sinh động như thật, cùng người sống không khác. Tại đá trắng quảng trường văn thủ trước bàn thờ Phật đặt một cái đại lư hương. Đốt gỗ đàn hương đang đưa ra đại lượng hương khí, tràn ngập khắp cả không gian. Tiếng tụng kinh ngay tại đồng điện về sau cách xa nhau chỉ có khoảng 10 trượng đại điện truyền ra trong chùa địa phương khác thì không thấy nửa cái bóng người, có loại cao thâm mặt chắc, dạy người không dám khinh cử vọng động tình cảnh. nhất là trừ quỷ dị đồng điện trước đá trắng quảng trường bốn phía cùng bàn thờ phật bên trong đốt sáng đèn lên hỏa bên ngoài, liền tụng kinh điện đường đều là trầm hát một mảnh, khiến người ý thức được nếu như đi đến đá trắng quảng trường, liền sẽ trở thành rõ ràng nhất mục tiêu. trong chùa hết thảy đều làm cho người nổi lên cao thâm mặt chắc hàn ý. làm dương minh tiến vào tĩnh niệm thiện viện đi đến đá trắng trên quảng trường thời điểm, trong chùa tụng kinh thanh âm im bặt mà dừng. mà ở dương minh đi đến đồng điện trước đó, chuẩn bị đem đồng điện đại môn đẩy ra thời điểm. Hai phiến cao tới một trượng trọng cửa đồng không gió mà bay bản hướng ra phía ngoài mở ra, lộ ra bên trong tối om om không gian. Một cái cao thẳng tuấn tú hòa thượng, khoan thai từ đồng điện đi ra khỏi, đứng ở đăng điện đá trắng dài đỉnh chót. Cái này bề ngoài tuổi trẻ tuấn tú, nhìn ngang nhìn dọc đều sẽ không vượt qua 40 tuổi hòa thượng, chính là Tĩnh Niệm Thiện Viện chủ trì Liêu Không Thiền sư. Liêu Không ăn mặc một bộ màu vàng bên trong bảo, tông thức áo khoác tăng phục, mà ở phía sau hắn, còn đi theo bốn cái người mặc màu làm tăng ý lão hòa thượng, chính là Tĩnh Niệm Thiện Viện tứ đại hộ pháp Kim Cương. Tĩnh Niệm Thiện Viện tứ đại hộ pháp Kim Cương mặc dù không bằng tứ đại thánh tăng nhưng bọn hắn cũng đều là công lực thâm hậu tiên thiên cao thủ bốn người liên thủ chi vi không thua gì một vị tông sư cao thủ theo đồng điện đại môn mở ra còn có một cổ hàn lưu đối diện vọt tới để dương minh đột nhiên cảm giác hô hấp khó khăn toàn thân chân nguyên cũng bắt đầu táo động bắt đầu hòa thị bích tản mát ra năng lượng kỳ dị quả nhiên đặc thù vô cùng ngay cả dương minh loại này có 200 năm kinh người công lực tông sư cao thủ cũng sẽ nhận hòa thị bích tản mát ra năng lượng kỳ dị ảnh hưởng dương minh thở sâu lập tức thôi động thái huyền kinh công pháp toàn thân sao động chân nguyên rất nhanh khôi phục bình tĩnh a di đà phật Liêu Không tuyên một cái âm thanh phật hiệu, túi đầu trước Dương Minh hành lễ nói ra: Nghĩa Vương Điện Hạ giá Lâm Tĩnh niệm thiền viện là vì Ngọc Tỷ truyền quốc mà đến. Tay phải của Dương Minh nắm chặt bên hông Tử Vi nhuyễn kiếm chuôi kiếm, nét miệng lên cười lạnh nói: Nếu biết bản vương là vì Ngọc Tỷ truyền quốc mà đến, các ngươi bọn này lão lửa chọc phải trang muốn ngăn cản ta. Liêu Không chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra từ bi trang nghiêm chi tướng. Bần tăng nhận ủy thác của người thân phụ hộ bảo chi trách, vốn nên dốc hết toàn lực hộ vệ cho bảo. Nhưng là Ngọc Tỷ truyền quốc có người tài có được, chỉ cần Nghĩa Vương Điện Hạ có thể lấy đi hòa thị bích xin mời tùy ý sau khi nói xong, liễu không liền tránh ra tiến vào đồng điện đại môn. tứ đại hộ pháp kim cương mặc dù trận mắt tròn xoay mặt mũi tràn đầy không cam lòng bộ dáng, nhưng ở liễu không tránh ra về sau, bọn hắn cũng đều phân chạm hai bên nhường đường ra. dương minh lúc đầu đều đã chuẩn bị kỹ càng tại tĩnh niệm thiện viện đại khai sát giới, không nghĩ tới liễu không thức thời như vậy, trên mặt của hắn lập tức lộ ra ý cười. liễu không đại sư ngược lại là so phạm thanh huệ cái tặc kiên nghi cô thức thời, cứ như vậy bản vương cũng sẽ không cần máu nhộn tĩnh viện. bước nhanh đến phía trước từ liễu không cùng tứ đại hộ pháp kim cương thân vừa đi đi qua. Dư Minh tiến vào đồng điện liền nhìn thấy bốn vách tường lít nha lít nhít để hơn vạn tôn đúc bằng đồng tiểu phật tượng, không một không rèn đúc tinh xảo. Phụ trợ tại đúc bằng đồng điêu lan cùng không xà nhà điện vách tường ở giữa tạo thành phong phú vân ra, kinh doanh ra một loại trắng lệ, kim mang loại loại thần thánh khí phân. đèn bên ngoài chiếu dọi tiền đến, đem hắn kéo dài cái bóng bắn ra tại tâm điện cùng đối cửa chính điện vách tường chỗ, khiến cho hắn đặc biệt có thấp thỏm không yên cảm giác khác thường. Chính giữa điện đồng để đó một trương tiểu đồng mấy, một phương trắng loáng không tí vết, bảo quang lóe lên ngọc tỷ, đang không tranh quyền thế bình yên đặt đồng mấy phía trên. Tỷ thượng tuyên điêu hơn năm dòng dao liễu đường vân, tay nghề xảo đoạt thiên công, nhưng lại bên cạnh thiếu một góc, bổ sung hoàng kim. Đây chính là xuân thu chiến quốc lúc quần hùng tranh nhau chiếm lấy, thiên hạ đặc lưu vô giới chi bảo, cũng lưu lại truyền tụng tiên cổ của về chủ cũ cố sự, thần thủy hoàng có được lấy lấy thiên hạ, thành lập nhất thống hoa hạ hy thế kỷ chân hòa thị bích. Dương Minh đi đến chính giữa điện đồng từ đồng mấy thượng cầm lấy hòa thị bích, một cố khó mà hình dung băng hàn chi khí thấu trong lòng bàn tay mà vào, hàn khí khắp nơi. Dương Minh chỉ cảm thấy kinh mạch muốn nước, phiền não trong lòng giống như là hội tùy thời bạo tạc, toàn thân lông thẳng Hai mắt mũi miệng giống cho phong bế bản khổ sở đòi mạng. Tại Hỏa thị bích cái kia ba tức vung trong không gian nhỏ, phản phất có được vô cùng vô tận đáng sợ năng lượng. Dương Minh trừng to mắt. Toàn lực thôi động chân nguyên chống cự Hỏa thị bích năng lượng kỳ dị, 30 hô hấp về sau cuối cùng là đem Hỏa thị bích năng lượng kỳ dị bài xuất bên ngoài cơ thể. Khó trách Phạm Thanh Huệ cái tập kia Ni cô muốn mời linh đạo kỳ trộm cấp Ngọc tỷ truyền quốc, thông thường tông sư cao thủ coi như có thể cầm tới Hỏa thị bích, cũng căn bản là không có cách đưa nó mang đi. Dương Minh có 200 năm kinh người công lực, cũng phải hao phí một nửa công lực chống cự Hỏa thị bích năng lượng kỳ dị. Đội thành thông thường tông sư cao thủ chống cự hòa Thị Bích năng lượng kỳ dị liền muốn dùng tới toàn bộ công lực, tự nhiên không có cách nào mang theo hòa Thị Bích từ thủ vệ xâm nghiêm Giang Đô Lâm Giang cung trong đào tẩu. Về phần nguyên tắc bên trong, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bất quá là hai cái nhất lưu cao thủ, lại có thể mang theo Bạch Phong Hàn hấp thu hòa Thị Bích năng lượng kỳ dị. Cái kia chỉ là bởi vì bọn hắn hai người là thiên mệnh nhân vật chính thôi. Không phải hòa Thị Bích năng lượng kỳ dị tốt như vậy hấp thu, linh đạo kỳ, liệu không những tông sư này cao thủ đã sớm ra tay với Hỏa Thị Bích, căn bản không khả năng đến phiên Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Tay trái đem hòa thị bích nâng ở trong tay, phản phất nâng như một tòa núi nhỏ nặng nghề. Dương Minh thở sâu, sau đó quay người mang theo hòa thị bích hướng đồng điện đi ra bên ngoài. Làm Dương Minh đi đến đồng cửa điện thời điểm, Liêu Không đột nhiên mở miệng nói ra: Nghĩa Vương điện hạ, điện hạ mang theo hòa thị bích đi ra tòa này đồng điện về sau, trong vòng vương viên trăm dặm tiên thiên cảnh giới trên người đều hội cảm nhận được hòa thị bích tản mát ra năng lượng kỳ dị. Dương Minh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Liêu Không trêu chọc nói ra: Thì tính sao? Chứ phi là Ninh Đạo kỳ xuất thủ. Không phải trong thiên hạ ai có thể từ bản vương trong tay đem hỏa thị bích cướp đi. Liêu không chắp tay trước ngực, túi đầu trước Dương Minh hành lễ nói ra. Điện hạ võ công tung hoành thiên hạ không người có thể địch, Bần tăng tự nhiên biết. Bần tăng chỉ là hy vọng điện hạ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đối với những muốn cấp đó đoạt hỏa thị bích nhân có thể thả bọn họ một con đường sống. Hừ, Liêu không đại sư như thế thích xen vào chuyện của người khác, ngược lại là để cho ta nghĩ tới một cái gọi mộ dung long thành lão lựa trọc Dương Minh lạnh giọng nói xong, liền sải bước đi ra đồng điện. Thành lạc dương một tòa vô chủ trạch viện bên trong. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đang thương lượng vào như thế nào trộm cắp Ngọc Tỷ Truyền Quốc, miễn cho sư phi Huyền đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc giao cho bị khấu trọng coi là địch thủ lớn nhất Lý Thế Dân. Đột nhiên, một cỗ kỳ dị cảm giác huyền diệu đánh sâu vào một chút thân thể của hai người. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đồng thời xoay người lại, ánh mắt hướng về Thành Lạc Dương mặt phía nam nhìn lại. Sau đó hai người liếc nhau miệng đồng thanh nói ra. Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mặc dù không là tiên thiên cao thủ, nhưng bọn hắn tu luyện tứ đại kỳ thư một trong trường sinh quyết luyện thành trưởng sinh chân khí, cũng có thể giống như tiên thiên cao thủ cảm giác được hòa thị bích năng lượng kỳ dị. Lạc Dương Hoàng cung ở trong. Đã từng ma muôn bổ thiên các truyền nhân ảnh tử thích khách, hôm nay Lạc Dương Vương Dương Hương Ngạn đang vạn tượng thần cung ở trong tu luyện bất tử ấn pháp. Đột nhiên một cỗ kỳ dị cảm giác huyền diệu trùng kích tâm thần của Dương Hương Ngạn, để hắn từ tu luyện trong trạng thái ngừng lại. Vừa rồi cái loại cảm giác này, đến tột cùng là cái gì? Dương Hương Ngạn không có tu luyện tứ đại kỳ thư một trong trường sinh quyết, cũng chưa từng cảm thụ hòa thị bích năng lượng kỳ dị, cho nên hắn cũng không biết vừa rồi cái kia chính là hòa thị bích tán phát năng lượng kỳ dị. Thành Lạc Dương bên ngoài hoàng cung, Thiên Tân Kiều phía bắc trên đường dài, Dùng tên giả tần xuyên một thân nam trang ăn mặc sư phi huyên đang cùng một tên hạnh váy thiếu nữ rằng co, hai người đồng dạng che mặt, nhưng chỉ là lộ ở bên ngoài xinh đẹp mắt to còn có trắng sáng như tuyết da thịt, liền có thể làm cho nam nhân lòng say thần mê, để người ta biết các nàng đều là tuyệt thế vô song mỹ thiếu nữ. Đứng tại trên đường phố sư phi huyên tay phải cầm bên hông sắc không kiếm chuôi kiếm, nhíu lại đôi mi thanh tú ánh mắt nhìn qua ngồi ở phía trước trên cảnh tây phảng phất tám dạ tinh linh thiếu nữ. Loan Loan, ngươi tử vừa rồi vẫn tại đi theo ta, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngồi tại trên thân cây loan loan tùy ý đung đưa một đôi trắng sáng như tuyết nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn lấy Sư Phi huyên. "Tỷ tỷ ta bị sư phụ buộc bế quan 2 năm, rốt cục luyện đến Thiên Ma công cảnh giới tối cao tầng thứ 18. Thế nhưng là tỷ tỷ ta vừa xuất quan liền nghe nói muội muội ngươi được đến Ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích, sau đó muốn đại biểu từ hàng tính trai tiến hành thay trời tuyển đế, muội muội uy phong của ngươi thật sự là hâm mộ chết tỷ tỷ." Nghe được loan loan, Sư Phi trừng to mắt thở sâu, không tự chủ được lui lại một bước nói ra: "Ngươi đã luyện thành Thiên Ma công tầng thứ 18?" Vậy ngươi bây giờ đã tiến vào cảnh giới tông sư." Loan Loan lắc đầu, thanh âm thanh thủy hêm tai nói ra. Mỗi muội ngươi luyện thành từ hàng kiếm điện cảnh giới tối cao kiếm tâm thông minh, vẫn còn ý nguyên không phải tông sư cao thủ. Tỷ tỷ ta mặc dù hấp thu tả đế xá lợi hai thành nửa tinh nguyên, nhưng ở trên công lực cùng tông sư cao thủ còn là có chút chênh lệch." Phạm Thanh Huệ không có luyện thành từ hàng kiếm điện kiếm tâm thông minh, trúc ngọc nghiên cũng không có luyện thành thiên ma công tầng thứ 18, nhưng các nàng công lực thâm hậu cho nên cũng tương đương với chân chính tông sư cao thủ. Loan Loan cùng sư phi huyên Mặc dù luyện thành thiên ma công cùng từ hàng kiếm điện cảnh giới tối cao, nhưng các nàng công lực không đủ chỉ có cảnh giới tự nhiên không có thể trở thành chân chính tông sư cao thủ. Tựa như khấu trọng cùng từ từ lăng tu luyện trường sinh quyết trực tiếp luyện thành tiên thiên chân khí nhưng bọn hắn cũng không phải là tiên thiên cao thủ võ công của bọn hắn thực lực cùng chân chính tiên thiên cao thủ y nguyên có trên lệnh rất lớn mặc dù đồng dạng là gần với cảnh giới tông sư cao thủ nhưng loan loan hấp thu tả đế xá lợi hai thành nửa tinh nguyên nàng bây giờ ở trên công lực lại là hoàn toàn thắng qua sư phi nguyên đã các ngươi từ hàng tinh trai có thể cầm ngọc tỷ truyền quốc thay trời đế thị tỷ, tỷ cảm thấy chúng ta âm quý phái cũng giống vậy có thể mỗi mỗi người nếu là không muốn ăn đau khổ, liền ngoan ngoãn đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc giao cho ta đi. Loan Loan, ngươi đừng uổng phí tâm tư. Ngọc Tỷ Truyền quốc căn bản không tại trên người của ta. Tỷ tỷ đương nhiên biết, Ngọc Tỷ Truyền quốc liền giấu ở Tĩnh Niệm Thiện trong nội viện, bị Liêu Không Thiền sư cùng một đám đại hòa thượng trông coi. Tỷ tỷ có ý tứ là để mỗi mỗi người đi Tĩnh Niệm Thiện viện, là tỷ tỷ đem Ngọc Tỷ Truyền quốc lấy ra, để cho ta đem Ngọc Tỷ Truyền quốc lấy ra giao cho các ngươi âm quý phái. Ngươi quả thực là tại vọng tưởng. Sư Phi Huyên lạnh giọng nói xong, liền quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này. Ngồi tại trên thân cây, Loan Loan người nhẹ nhàng mà xuống, hướng về sư phi Huyên nào tới. Khen một tiếng, sư phi Huyên đột nhiên rút ra sắc không kiếm hướng về sau lưng chém tới. Bịn một tiếng bạo hưởng, sư phi Huyên xoay người lại đồng thời, sắc không kiếm cùng một cái một thức hai tốc dao găm đụng vào nhau. Sắc không kiếm là từ hàng tĩnh trai truyền thừa mấy trăm năm thần binh lợi khí, có thể ngăn trở sắc không kiếm phong mang, Thanh này một thức hai tốc dao găm tự nhiên không phải sát thường. Tay phải của Loan Loan nắm ngăn trở sư phi Huyên sắc không kiếm dao găm, tay trái của nàng đồng dạng còn có một đem một thước hai tấc dao găm. Cái này hai thanh dao găm. Chính là âm quý phái chấn phái tam bảo một trong thiên ma song chạm, chuyên phá nội ra chân khí, có thể làm thiên ma công càng lại như hổ thêm cánh, uy thế khó cản. Thiên ma song chạm mặc dù không bình thường, nhưng là loan loan chỉ dùng một cái thiên ma nhận liền có thể ngăn trở sư phi huyên sắc không kiếm, chính là bởi vì công lực của nàng càng ở bên trên sư phi huyên. Tay phải thiên ma nhận cùng sư phi huyên sắc không kiếm chống đỡ cùng một chỗ so đấu công lực đồng thời, loan loan tay trái lắc một cái, thiên ma lăng cuốn lên một cây khác thiên ma nhận hướng về sư phi huyên cổ của bay đi Lúc này mặc dù là so đấu công lực thời khắc mấu chốt, nhưng Sư Phi Huên vẫn là liệu mạng thụ thương thu hồi công lực, thân thể của nàng lập tức bị Loan Loan thiên Ma khí đánh bay ra xa năm, sáu trượng. Phúc. một đống máu phun ra, Sư Phi Huên sau khi rơi xuống đất suýt nữa đứng không vững. Sư Phi Huên, xem ra ngươi đời này nhất định phải làm bại tướng dưới tay tỷ tỷ. Loan Loan chân trần đạp trên hư không, cùng mặt đất duy trì hai thốn trở lên khoảng cách đi đến Sư Phi Huên trước mặt, hai tay cong ở phía sau mỉm cười nói: "Ngươi nếu là không chịu nghe tỷ tỷ mà nói vì ta mang tới Ngọc Tỷ truyền quốc." Tin hay không tỷ tỷ đem người bán được thành lạc dương lớn nhất thanh lâu man thành trong nội viện, để những ngưỡng mộ đó ngươi vị này từ hàng tĩnh trai thánh nữ các nam nhân tất cả đều đến nhấm nháp môi son của ngươi cánh tay ngọc. Chưa xong con tiếp. Chương 24, giết biến bất phụ cự Loan Loan. Đồng dạng thân là nữ hải tử, Loan Loan lại nói ra như thế ác độc uy hiếp. Sư Phi huyên túi đầu xuống, ánh mắt rơi vào sắc không kiếm trên lưỡi kiếm. Loan Loan, ta liền là chết, cũng sẽ không để ngươi nhục nhà ta. Thân là từ hàng thánh trai thánh nữ, Sư Phi Huyen có thể bị trong thiên hạ bất cứ người nào nhục nhã? thậm chí có thể học bích tú tâm lấy thân tự ma hiến thân cho một cái ma đầu nhưng duy chỉ có bị âm quỷ phái truyền nhân nhục nhã cho dù chết cũng tuyệt đối không thể chịu được sư phi huyên gánh không nổi người này từ hàng tinh trai mấy trăm năm danh dự càng không chịu nổi loại sỉ nhục này xoát một tiếng sư phi huyên bung lên sắc không kiếm hướng về cổ của mình xóa đi loan loan đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy hí ngược ý cười không có chút nào ngăn cản sư phi huyên dự định mắt thấy sư phi huyên liền muốn tự vẫn ở dưới sắc không kiếm một cỗ kỳ dị cảm giác huyền diệu đồng thời đánh sâu vào một chút loan loan cùng thân thể của sư phi huyên Sắc Không Kiếm đứng ở Sư Phi Huyên cổ của Trắng như tuyết trước, Sư Phi Huyên chừng to mắt phát ra không thể tin thanh âm lẩm bẩm nói, loại cảm giác này, làm sao lại như vậy? Đến tột cùng là ai, lại có thể từ trong tay liếu không đại sư đem nó cấp đi? Sư Phi Huyên buông xuống Sắc Không Kiếm xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thành Lạc Dương Nam Giao, Loan Loan ánh mắt cũng nhìn về phía Thành Lạc Dương Nam Giao, tiếng cười mềm mại nói ra, nghe nói Ngọc Tỷ Truyền Quốc hòa Thị Bích gần trước có thể ảnh hưởng người luyện võ năng lượng kỳ dị, nhìn mọi mọi phản ứng của ngươi, chẳng lẽ vừa rồi chúng ta cảm nhận được chính là Hoa Thị Bích năng lượng kỳ dị? Sư phi huyên trầm mà không nói, đột nhiên thi triển khinh công thả người nhảy lên, dẫm lên hai bên đường phố nóc nhà hướng về thành lạc dương nam giao nhanh chóng bay đi. Loan Loan không tiếp tục đuổi theo sư phi huyền, trong mắt của nàng tràn đầy doanh doanh ý cười nhìn lấy sư phi huyền thân ảnh đi xa. Kinh nghiệm tiện viện có liêu không tiền sư cùng tứ đại hộ pháp kim cương, đến tận cùng là ai có thể từ bọn họ thủ hộ hạ cấp đi Hòa thị bích đâu? Một đêm này trong thành lạc dương, tất cả tiên thiên cảnh giới trở lên người tất cả đều cảm nhận được ngọc tỷ chuyển quốc Hòa thị bích tán phát năng lượng kỳ dị trùng kích. Bọn hắn có người nghĩ tới cố này năng lượng kỳ dị đầu nguồn là Ngọc Tỷ Truyền Quốc Hỏa Thị Bích, có người lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Dương Minh tay nâng vào Ngọc Tỷ Truyền Quốc, mặc dù phải hao phí một nửa công lực chống cự Hỏa Thị Bích năng lượng kỳ dị, nhưng hắn không chỉ không có mang theo Hỏa Thị Bích Trường An, ngược lại nên ngang về tới Thành Lạc Dương. Mặt trời mới mọc từ đông phương dâng lên đồng thời, Dương Minh thân ảnh cũng xuất hiện ở Thành Lạc Dương Nam Thành ngoài cửa. Ngay tại Dương Minh khoảng cách Thành Lạc Dương Nam Thành môn không đủ bách trượng thời điểm, một bóng người từ trong Thành Lạc Dương bay lượ ra, chắn trước mặt Dương Minh. Đây là một vị cao gầy cao to làm ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nam tử. Người này mặt trắng không râu, dáng dấp tiêu sai ánh tuấn, tràn ngập thành thục nam nhân mị lực. Hai mắt lúc khép mở như có điện thiểm, chắp tay đứng ngạo nghễ, rất có loại phong lưu tự thưởng, cao ngạo bất quần mùi vị. Nhìn thấy Dương Minh nâng ở tay trái ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích, người trung niên này nam tử lập tức trừng to mắt. Hai mắt thần quang loẻ loẻ nhìn trầm chằm hòa thị bích kích động nói ra: "Cái này, đây là ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích, nó tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn đem hòa thị bích giao cho ta, ta tạm tha ngươi một mạng." Dương Minh cao mày, nhếch miệng lên cười lạnh nói: đã ngươi nói tha ta một mạng, vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội đi. Chỉ cần ngươi bây giờ tự phế võ công, ta cũng tha cho ngươi một mạng. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra giận quá mà cười biểu lộ, lưỡi khí lạnh như băng nói ra, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng như thế. Cũng được, ta liền thay trưởng đối của ngươi bảo đảm bảo đảm ngươi. Nói xong, trung niên nam tử thả người nhảy lên nhào về phía Dương Minh, tay phải cầm một cái vòng bạc hướng về Dương Minh chém bổ xuống đầu. Người trung niên này nam tử mặc dù không là tông sư cao thủ nhưng cũng là một vị công lực thâm hậu tiên thiên cao thủ tay hắn nắm vòng bạc toàn lực đánh xuống đổi thành tiên thiên cảnh giới trở xuống người tuyệt đối phải bị đánh cái óc băng liệt mà chết nhìn lấy cái này vừa ra tay chính là sát chiêu trung niên nam tử dương minh khỏe miệng cười lạnh nâng tay phải lên kiếm chỉ phun ra dài ba thước màu đỏ kiếm khí hướng về trung niên nam tử ngực đâm tới không nghĩ tới dương minh vậy mà có thể lấy kiếm chỉ phát ra kiếm khí trung niên nam tử kinh hải trừng to mắt đột nhiên ở giữa không trung dừng lại thân hình tay phải vòng bạc ngược lại hướng về dương minh kiếm khí bổ tới bình một tiếng bạo hưởng vòng bạc cùng kiếm khí va chạm phát ra tiếng sắt thép va chạm. Dương Minh kiếm khí bị đánh tan băng loạn. Trung niên nam tử cũng mượn nhờ lực phản chấn lui về phía sau, rơi vào Dương Minh trước mặt năm trượng địa phương xa về sau, trung niên nam tử ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Dương Minh nói ra: Người rốt cuộc là ai?" Một kẻ hấp hối sắp chết, phải không cần biết tên của ta. Dương Minh mỉm cười nói xong, thôi động thân pháp dưới chân đạp một cái đột nhiên vọt tới trung niên nam tử trước mặt, tay phải kiếm chỉ lần nữa phun ra kiếm khí đâm về lồng ngực của hắn. Trung niên nam tử cuống quýt thi triển khinh công toàn lực lùi lại, nhưng tốc độ thân pháp của hắn hoàn toàn không thể cùng Dương Minh so sánh chỉ có thể trợn mắt nhìn lấy Dương Minh kiếm khí dần dần đến gần mình ngực. Nghĩa Vương Điện Hạ mau dừng tay, hắn là ta Âm Quý phái trưởng lão. Ngay tại Dương Minh kiếm khí muốn đâm xuyên trung niên nam tử ngực lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến mềm mại vui vẻ giọng cô gái. Mặc dù thời gian qua đi 2 năm, nhưng Dương Minh vẫn là nhận ra đó là Âm Quý phái tiểu ma nữ Loan Loan Thanh Âm. Bất quá Dương Minh cũng không có bởi vì Loan Loan Thanh Âm sinh ra dao động. Lúc này trong lòng của hắn đã đối với trước mặt trung niên nam tử có ý quyết giết. Mặc dù người trung niên này nam tử không có tự báo tính danh, nhưng là tại Âm Quý phái trưởng lão bên trong, phù hợp thân phận của hắn đặc thù người chỉ có một ma ẩn Biên bất phụ. Dương Minh biết do nguyên tắc nội dung cốt truyện, tự nhiên biết Biên bất phụ là một như thế nào người đang chết. Luận vô công luận thành tựu, Biên bất phụ đều là thuốc ngựa cũng không đổi kịp Thạch Chi hiên cùng Tống Quyết. Nhưng là Biên bất phụ làm những hạ lưu đó sự tình, thậm chí đến rồi để nữ nhi ruột thịt của hắn đơn huyền tinh đều hận không thể giết chết hắn cấp độ. 20 năm trước, trúc ngọc nghiên nữ nhi thiện mỹ tiên vốn nên là làm âm quý phái truyền nhân cùng từ hàng thánh trai thánh nữ Bích Tú tâm quyết đấu. Thế nhưng là biến bất phụ lại hỏng thiện mỹ tiên người sư này nữ thân thể. Hại không ít thiện mỹ tiên không cách nào tu luyện tới thiên ma công cảnh giới tối cao, còn làm hại thiện mỹ tiên mang thai mang thai. Thế nhưng là chúc Ngọc Nghiên cái này nhớ tình cũ âm quý phái tông chủ, nhưng bởi vì Biên Bất Phụ là sư đệ của nàng, hơn nữa luôn luôn nghe theo nàng điều khiển, thế mà không có giết Biên Bất Phụ là nữ nhi của mình bảo thủ. Kết quả thiện mỹ tiên mang theo mang thai đi xa lưu cầu, từ hàng tính trai thánh nữ Bích Tú tâm không chiến mà thắng đánh bại âm quý phái truyền nhân, hơn nữa còn lấy thân tự ma bắt sống ma môn hai đại thủ lĩnh một trong Tà Vương Thạch Chi Hiên. Thời gian 20 năm đi qua, Biên Bất Phụ không chỉ không có hấp thụ thiện mỹ tiên giáo hấn hơn nữa còn đưa ánh mắt nhìn về phía âm quý phái một đời mới truyền nhân loan loan biên bất phụ cái này âm quý phái trưởng lão nhất định chính là âm quý phái truyền nhân sát thủ người trong ma môn luôn luôn đều là giảng cứu hại người đích ta thế nhưng là biên bất phụ cái này âm quý phái trưởng lão lại là chuyên hố sư môn của mình âm quý phái dương minh thậm chí đều ở hoài nghi cái này biên bất phụ có phải hay không từ hàng tính trai xếp vào tại âm quý phái nội gian nếu như 40 năm trước thạch chi hiên không có hỏng trúc ngọc nghiên thân thể có lẽ biên bất phụ liền sẽ ra tay với trúc ngọc nghiên Miễn cho trúc ngọc nghiên luyện thành thiên ma công cảnh giới tối cao đánh bại từ hàng tinh trai thành nữ. Mắt thấy Dương Minh kiếm khí liền muốn đâm xuyên biên bất phụ ngực. Hai đầu màu vàng hơi đỏ dây lụa như là hai đầu nhuãn tiên hướng về thân thể của Dương Minh đánh tới. Nếu như Dương Minh có thể đủ tất cả lực thôi động cương khí hộ thân, cái này hai đầu dây lụa căn bản là không có cách đánh vỡ cương khí hộ thân làm bị thương thân thể của Dương Minh. Đáng tiếc hiện tại Dương Minh một nửa công lực dùng để chống cự hòa thị bích năng lượng kỳ dị, cho nên hai đầu dây lụa dễ dàng đánh vỡ cương khí hộ thân đụng vào Dương Minh ngực. Dương Minh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đột nhiên dừng lại. Sau đó cao mày ánh mắt hướng biên bất phụ sau lưng nhìn lại. Lúc này sau lưng biên bất phụ, xinh đẹp đứng thẳng một người mặc hạnh váy mặt che cái khăn che mặt thiếu nữ, làm người khác chú ý nhất là thiếu nữ một đôi da thịt trong suốt chân ngọc cách xa mặt đất hai thốn đạp trong hư không. Loan Loan, ngươi muốn cùng biên bất phụ liên thủ giết ta." Dương Minh lạnh giọng nói xong, Loan Loan lập tức dùng kinh ngạc giọng. Nghĩa Vương điện hạ cớ gì nói ra lời ấy? Người ta vừa rồi ra tay với điện hạ, chỉ là bởi vì cứu người sốt ruột. Biên sư thúc là chúng ta âm quý phái trưởng lão, cũng là chúng ta ma môn trụ cột vương vàng còn mời điện hạ xem ở mặt mũi của sư phụ thượng tha cho hắn một mạng. Ha ha ha ha. Dương Minh nhịn không được cười ha hả nói ra. Loan loan ngươi là có hay không quá mức lây thơ. Mặc dù ta đế xá lợi sự tình ta và các ngươi âm quý phái hợp tác, qua, hơn nữa ta phi thường chán ghét từ hàng tĩnh trai tặc Nico, nhưng cái này không đại biểu ta liền có thể cùng các ngươi âm quý phái hợp tác. Biên bất phụ ta nhất định phải giết, nếu là ngươi còn dám xuất thủ. Có tin ta hay không phế bỏ võ công của ngươi. Nói xong, Dương Minh tái độ thi triển kinh công, thả người nhảy lên đánh về phía biên bất phụ đổi lại là trúc ngọc nghiên muốn cứu biên bất phụ dương minh liền nói nhảm cũng sẽ không nhiều lời trực tiếp liền trúc ngọc nghiên cũng cùng một chỗ giết dù sao từ hàng tính trai tặc mi cô không phải vật gì tốt âm quý phái yêu nữ nhóm cũng chẳng mạnh đến đâu thế nhưng là loan loan lại là âm quý phái chính giữa ngoại lệ thân phận của nàng mặc dù là ma môn yêu nữ nhưng nàng tự thân lại giống như là ngộ nhập nhân gian tinh linh nhìn thấy loan loan mà nói căn bản ngăn không được dương minh biên bất phụ lập tức quay người đảo tẩu làm dương minh từ loan loan bên người xông tới thời điểm lần này loan loan không có xuất thủ ngăn trở nữa vừa rồi loan loan xuất thủ cứu biên bất phụ chỉ là bởi vì biên bất phụ đối với cao thủ tàn lùi âm quý phái còn hữu dụng nhưng cái này cũng không hề đại biểu loan loan nguyện ý vì cứu biên bất phụ mà dựa vào bản thân hùng chi biên bất phụ đối với loan loan một mực còn có bẩn tiệu tâm tư kỳ thật loan loan đã sớm đối với biên bất phụ sinh lòng bất mãn chỉ là trở ngại trúc ngọc nghiên mới vẫn không có cùng biên bất phụ bất hòa thôi chó gấp biết này tưởng con thỏ gấp cũng sẽ cắn người biên bất phụ vừa mới chạy ra xa mười mấy trượng dương minh liền từ đằng sau đuổi kịp chắn trước mặt hắn nhìn thấy tại dương minh trước mặt căn bản không thể trốn đi đâu được biên bất phụ gầm thét một tiếng Sát mặt dữ tợn tràn đầy sát ý hướng về Dương Minh nào tới. Lúc này Biên Bất Phụ đã đem sinh tử không hề để tâm, liền xem như liều lên tính mạng của mình hắn cũng phải trọng thương Dương Minh. Nhìn lấy giống như bị điên sông về phía mình Biên Bất Phụ, Dương Minh khỏe miệng lộ ra giễu cợt, đột nhiên tay trái vừa lật đem ngọc tỷ truyền quốc có khắc vâng mệnh trời đã thọ vĩnh xương tỷ đối mặt chuẩn Biên Bất Phụ. Hoa thị bích năng lượng kỳ dị đối với người bình thường ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là người luyện võ, công lực càng thâm hậu, nhận hoa thị bích năng lượng kỳ dị ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Biên Bất Phụ vọt tới trước mặt Dương Minh, đang muốn dùng trong tay vòng bạc chém nát Dương Minh tay trái Hòa Thị Bích, một cỗ nhiệt lưu khổng lồ đột nhiên xông vào tứ chi bách mạch của hắn bên trong, để trên người hắn vận hành chân khí hỗn loạn bắt đầu. Tại sao có thể như vậy? Biên Bất Phụ trừng to mắt lộ ra biểu tình không thể tin, tay phải giơ cao vòng bạc căn bản là không có cách bổ về phía Hòa Thị Bích. Đúng lúc này thổi phù một tiếng, Dương Minh tay phải kiếm chỉ phát ra một đạo kiếm khí xuyên thủng biên Bất Phụ ngực. Nhìn lấy biên Bất Phụ trừng to mắt chết không nhắm mắt bộ dáng, Dương Minh nhếch miệng lên cười lạnh nói: "Có thể chết ở Hòa Thị Bích năng lượng kỳ dị phía dưới, ngươi còn có cái gì không vừa lòng?" Sau khi nói xong, Dương Minh xoay đầu lại, ánh mắt quan sát chung quanh, cảm nhận được hòa Thị Bích năng lượng kỳ dị bị hấp dẫn tới được người đương nhiên không chỉ có biên bất phụ cùng loan loan, chỉ là có biên bất phụ làm chim đầu đàn về sau, những người khác trốn ở trong tối muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Âm quý phái thứ hai cao thủ trên giang hồ võ công gần với tông sư cao thủ biên bất phụ, dùng cái chết của hắn đã chứng minh muốn cướp đoạt Dương Minh trong tay Ngọc Tỷ truyền quốc tất nhiên muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Nguyên tắc bên trong, từ tử lăng cùng khấu trọng có thể thần hồ kỳ thần từ tĩnh niệm thiện trong viện chiếm lấy Hoa Thị Bích. Dương Minh ngược lại là muốn nhìn xem đây đối với Dương Châu Song Long bây giờ có thể hay không từ trong tay của mình chiếm lấy Hòa Thị Bích. Nghĩa Vương Điện Hạ bây giờ đã giết Biên Bất Phụ, Điện Hạ đối với chúng ta Âm Quý Phái trong lòng có thể còn có cái gì hoàn khí chưa tiêu sao? Loan Loan Tiếu xanh xanh đi vào Dương Minh trước mặt, ánh mắt kinh nghi nhìn lấy Hòa Thị Bích nói ra. Mặc dù Điện Hạ đối với chúng ta Âm Quý Phái có chút hiểu lầm, nhưng chúng ta Âm Quý Phái lại là chân tâm ủng hộ Điện Hạ Nhất thống thiên hạ. Nghe nói sư phi Huyên phải dùng Ngọc Tỷ truyền quốc tại Thành Lạc Dương thay trời tuyệt đế, sư phụ còn cố ý để cho ta cùng Biên Bất Phụ đến cướp đoạt Ngọc Tỷ truyền quốc chính là muốn đem ngọc tỷ truyền quốc hiến cho điện hạ, lại không nghĩ rằng biên bất phụ vậy mà chọc giận điện hạ. Loan Loan thật sự là nói so hát còn tốt nghe, ngươi cho rằng ta có tin hay không?" Dương Minh khinh thường cười lạnh nói, "Coi như các ngươi Âm Quý phái chân tâm ủng hộ ta, các ngươi cũng không còn tư cách cùng ta hợp tác. Bùi Sư không chỉ có là ma môn đệ nhất cao thủ, hắn vẫn là quan đông thế gia môn phiệt một trong văn hỉ chủ nhà họ Bùi, các ngươi Âm Quý phái ngoại trừ sắc đẹp bên ngoài còn có cái gì có thể cầm ra được đồ vật? Tại từ hàng tính trai mấy trăm năm chèn ép dưới, ma môn thanh danh cũng sớm đã trở nên thối không được." hai phái lục đạo một trong hoa gian phái truyền nhân hầu hi bạch còn có thể quang minh chính đại hành tẩu giang hồ thế nhưng là âm quý phái cho người cảm giác ngoại trừ sắc đẹp bên ngoài cũng chỉ có ngoan độc kinh khủng từ hàng tính trai mặc dù cũng là dựa vào sắc đẹp chống lên chính đạo đứng đầu địa vị nhưng là từ hàng tính trai cầm đầu phật môn nắm giữ lấy tài sản phú khả địch quốc còn có được mấy vạn tăng binh có thể cho tranh bá thiên hạ nhân hết sức ủng hộ thế nhưng là âm quý phái có thể cho dương minh cái gì ủng hộ ngoại trừ đem loan loan đưa cho dương minh xem như làm ấm giường nha đầu bên ngoài. Âm Quý phái duy nhất có thể làm chính là tại Dương Minh sau khi thắng lợi nhảy ra chia sẻ thắng lợi trái cây. Dương Minh mặc dù muốn để ép Phật môn, cho Ma môn một cái bách gia tranh minh cơ hội, nhưng cái này không đại biểu Dương Minh sẽ để cho Âm Quý phái trở thành một cái khác từ hàng tinh trai. Nếu như trúc Ngọc Nghiên dám không tất thời, Phạm Thanh Huệ tên tặc này nghi cô tận thế trước mắt thời điểm, cũng chính là trúc Ngọc Nghiên cái này Âm Quý phái tông chủ làm đến cùng thời điểm. Điện hạ, có thể thật là khiến người ta tổn thương thấu tâm a. Trong miệng nói nũng nịu, Loan Loan thân thể hướng về Dương Minh trong ngực nhích lại gần. Dương Minh dưới chân lui lại né tránh Loan Loan nếu mày treo chọc nói, coi như loan loan ngươi nghĩ học bích tú tâm lấy thân tự ma hàng phục ta, ta cũng sẽ không cho người cơ hội này. năm đó thạch chi hiên lúc đầu có hy vọng nhất thống ma môn hai phái lục đạo, từ tà vương biến thành tạ đế thạch chi hiên. thế nhưng là thằng ngu này lại giả vờ bức vừa quay đầu, tại hàng phục qua âm quý phái thánh nữ trúc ngọc nghiên về sau, lại còn muốn thử xem hàng phục từ hàng tĩnh trai thánh nữ bích tú tâm. kết quả chính là thạch chi hiên cầm cái ngã nhạo, hắn mặc dù chiếm được bích tú tâm, nhưng hắn mình cũng bị lấy thân tự ma bích tú tâm hàng phục, cả đời này đều sống ở bích tú tâm dưới bóng tối. Dương Minh nếu xưng hô Thạch Chi Hiên là Bửu Sư, đương nhiên muốn đem Thạch Chi Hiên lấy đó mà làm gương. Kiếp trước đọc nguyên tắc thời điểm, Dương Minh liền phi thường yêu thích như Tinh Linh Loan Loan. Bây giờ nếu quyết định đối Đại Âm Quý Phái thái độ, Dương Minh tự nhiên sẽ đối với Loan Loan giữ một khoảng cách, miễn cho bản thân trở thành Loan Loan dưới váy nô lệ. Chưa xong con tiếp. Chương 25, Man Thanh trong viện hí phi viên. Trong Thành Lạc Dương nhất là người chú ý hai kiện đại sự, một cái là Ngọc Tỷ chuyển quốc hòa thị bích thuộc về, một cái khác chính là biết đợi Lang Vương bạc tại Thành Lạc Dương lớn nhất Thanh lâu Man Thanh viện cử hành quân hùng hội. Ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích bây giờ rơi vào trong tay dương minh, có âm quý phái trưởng lão ma ẩn biên bất phụ vết xe đổ, những võ công đó không đủ người cũng đã tạm thời bỏ đi chiếm lấy tâm tư của ngọc tỷ truyền quốc. Dù sao ngọc tỷ truyền quốc cho dù tốt cũng so ra kém tính mạng của mình trọng yếu, nếu không thể ham ngọc tỷ truyền quốc, trong lúc nhất thời, vương bạc tại man thanh viện cử hành quân hùng hội thành lạc dương quân hùng chú ý tiêu điểm, vương bạc là tề quận châu bình người, đại nghiệp 7 năm nhân nghĩa vụ quân sự nặng nghề, cùng cùng quận mạnh để lấy trường bạch sơn làm cứ điểm phát động khởi nghĩa nông dân, tự xưng biết đời lang, làm không hướng liêu đông sóng chết ca triệu triệu nông dân tham gia quân khởi nghĩa hoạt động tại tề quận tế bắc quận ở giữa sơn đông nông dân nhao nhao hưởng ứng đại nghiệp 8 năm quân khởi nghĩa mở rộng đến mấy vạn người thanh thế to lớn đồn tại thái sơn dưới bởi vì tê liệt khinh địch bị tề quận thông thủ trương tu đà chỗ bại vương bạc xuất quân bắc độ hoàng hà lại bị trương tu đà truy đến lâm ấp đánh bại vương bạc bị ép bắt thượng cùng tôn tuyên nhã hết hiếu đức mấy người quân khởi nghĩa hội hợp chúng đạt hơn 10 vạn người lần nữa xuôi nam trở lại trương Khâu thành trương tu đà dẫn binh hai vạn tiếp viện thành lần nữa đánh bại quân khởi nghĩa sau đó Vương Bạc xuất quân khởi nghĩa liên chiến tại Sơn Đông Trung Bộ địa khu. Tại tùy mặt loạn thế phản tắc thế lực bên trong, Vương Bạc xuất lĩnh quân khởi nghĩa không chỉ so với không lên ngọa cương trại địch nhượng cùng Hạ Bắc Đầu kiến đức, thậm chí ngay cả Giang Nam Đỗ Phục Uy cùng Lý Tử Thông cũng không sánh bằng. Nhưng là làm cái thứ nhất dơ lên phản tùy đại kỳ tiên phong, giống như là giả mạo chỉ dụ vua chư hầu thảo đồng tạm mạnh đức một dạng, Vương Bạc hoàn toàn chính xác có tư cách tổ chức cái gọi là quần hùng hội. Dương Minh tay nâng Hỏa Thị Bích trở lại trong thành Lạc Dương, sau đó liền đi thẳng tới Vương Bạc tổ chức quần hùng hội Man Thanh viện. Mạn Thanh viện không hổ là Lạc Dương lớn nhất kích thước thành lâu. Thiết kế càng là đặc biệt đặc sắc. Vương Bạc Kiến khách địa phương là chủ đường sau thính Lưu cát, từ phương hướng bốn tòa tầng 3 trọng lâu ôm hết mà thành, ở giữa vây lại rộng lớn đạt 50 chỗ vườn. Trọng lâu mỗi tầng đều thiết lập có hơn 10 sương phòng, mặt hướng vườn một phương mở có cửa sổ cách sân thượng, khiến cho trong sương phòng nhân nhưng đối với bên trong viên nhìn một cái không sót gì. Trọng lâu hướng bên trong vườn một mặt đều có xây tương thông nửa hành lang, chẳng những tăng cường bên trong vườn không gian cảm giác. Càng làm bốn tòa trọng lâu tiến một bước nối liền cùng một chỗ. Vừa nơi trọng yếu có cái ao cá lớn, càng thêm không gian này sắm thêm làm cho người tán thưởng sinh cơ. Vô luận là có người ở trong vườn biểu diễn lại hoặc quyết đấu, tứ phía trọng lâu hiên nhà người đều có thể đồng thời thưởng thức, có thể thấy được vương bạc hoàn toàn chính xác hiểu được chọn lựa địa phương. Lúc này vương bạc mời quần hùng hầu hết đã đi vào man thanh viện, tiến vào thính lưu các từng cái xương phòng ở trong. Những thứ này quần hùng ở trong có lĩnh nam tống việt tống sư đạo tống ngọc trí Độc cô việt Độc cô Phượng, lạc dương bang bang chủ thượng quan long, song long bang bang chủ khấu trọng từ Tử lăng thiết Lạc người phi ương quốc đạo. Nữ giả nam trang dùng tên giả tần xuyên sư phi huyền có thiên hạ đệ nhất tài nữ mỹ danh ca muốn mọi người thượng tu phương còn không có tìm được mình chủ đầu nhập Lý Tĩnh, đại biểu Thái Nguyên Lý gia Lý Thế Dân, Đông Minh phái tiểu công chúa đơn luyện tinh, Ngoại Cương trại mỹ nhân quân sư trầm Lạc nhạt, còn có chủ trì Yến hội lạc Dương tám sĩ cầu tám châu. Nói đến cái này Man Thanh viện cũng coi là âm quý phái sản nghiệp, bởi vì Man Thanh viện lão bản chính là lạc Dương bang bang chủ thượng con Long, mà lên Quan Long che giấu tung tích lại là âm quý phái trưởng lão. Dương Minh mang theo Hòa Thị Bích đi vào Thính Lưu các thời điểm, vương bạc cái này chính chủ còn không có hiện thân, quân hùng hội tự nhiên cũng không có bắt đầu. Cảm thụ được bởi vì hòa thị bích tán phát năng lượng kỳ dị mà bị hấp dẫn đến trên người mình đông đảo ánh mắt dương minh trực tiếp đi đến bốn tòa trọng lâu ôm hết vườn bên trong sau đó tại vì vương bạc lưu lại một bộ cái bàn bên cạnh ngồi xuống bình một tiếng dương minh đem nâng ở tay trái hòa thị bích để lên bàn hội tụ ở trên người hắn ánh mắt lập tức có hơn phân nửa đi theo hòa thị bích chuyển di xem ra các vị bên trong có không ít người nghĩ ra được cái này ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích dương minh nết miệng lên cười lạnh báng nói ra ngọc tỷ truyền quốc thiên hạ có người tài có được hiện tại hòa thị bích ngay tại trên bàn lớn này các ngươi nếu nghĩ như vậy muốn chỉ dựa vào bản lãnh của các ngươi từ trên tay của ta cướp đoạt ta có thể có tư cách ngồi ở thính lưu các chính giữa quân hùng ngoại trừ xuất thân dân gian khâu trọng cùng từ tử lang bên ngoài không có chỗ nào mà không phải là tin tức linh thông hạng người bọn hắn đương nhiên đều đã biết âm quý phái ma ẩn biên bất phụ vì chiếm lấy hòa thị bích chết ở dương minh trong tay sự tỉnh đã co vào vết xe đổ chỉ cần không phải chân chính người ngu liền sẽ không bởi vì dương minh lại rõ ràng bất quá phép khích tướng nhảy ra cướp đoạt ngọc tỷ truyền quốc tiên lặng ngắn qua đi linh nam tống Việt trong xương phòng truyền tới một trừ giọng nam nói ra Ngươi chính là chiếm cứ quan trung cùng trường An nghĩa Vương Dương Minh. Nghe nói ngươi là dựa vào Dương Quảng thân phận của nghĩa tử còn có văn hỉ bồi ra ủng hộ mới có thể thành là chúa tể một phương. Đã ngươi đã được đến Ngọc Tỷ truyền quốc, vì sao còn dám đem Ngọc Tỷ truyền quốc lộ ra đến cho chúng ta cướp đoạt cơ hội? Cái thanh em này không phải là Tống sư đạo cũng không phải Từ Tử Lăng, dĩ nhiên chính là nguyên tắc hai đại một trong những nhân vật chính cấu trọng. Dương Minh cười lạnh nói: Không cho các ngươi cơ hội cướp đoạt một phen, các ngươi những thứ này phản tặc như thế nào biết mình không xứng đáng đến Ngọc Tỷ truyền quốc? Muốn tranh ba thiên hạ, muốn làm hoàng đế vậy liền cầm tới ngọc tỷ truyền quốc chứng minh người là thượng thiên chọn chúng chân long thiên tử đi linh nam tống phiệt xương phòng bên trong khấu trọng hô hấp đột nhiên biến thành ồ ồ thế nhưng là hắn vừa mới đứng dậy bên cạnh từ từ lăng liền bắt hắn lại cánh tay sau đó ánh mắt ngưng trọng hướng hắn lắc đầu nếu như lúc này ngọc tỷ truyền quốc là ở trong tay sư phi huyền, liền xem như bước lên thiên đại nguy hiểm khấu trọng cũng phải cướp đoạt một chút mới có thể cam tâm bởi vì chỉ cần không phải đồ đần đều biết sư phi huyên nhất định sẽ đem ngọc tỷ truyền quốc giao cho lý thế dân nhưng ngọc tỷ truyền quốc nếu tại dương minh trong tay coi như khấu trọng không chiếm được ngọc tỷ truyền quốc Dương Minh cũng không khả năng đem Ngọc Tỷ truyền quốc giao cho Lý Thế Dân. Khấu Trọng cũng không phải là người lỗ mãng, tại từ từ lăng lắc đầu khuyên bảo, hắn mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là về tới trên chỗ ngồi. Linh Nam Tống thiệt xương phòng ăn tĩnh lại về sau, một gian khác hiên nhà cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái tuyệt sắc mỹ lệ thiếu nữ xuất hiện ở cửa sương phòng khẩu. Nhìn thấy người thiếu nữ này dung nhan tuyệt mỹ, để Dương Minh đồng thời nghĩ tới sư phi huyên cùng loan loan, nàng đã có thể làm người nhớ tới cái trước thanh nhã như tiên thiên sinh lệ chất, đồng thời cũng có được cái sau loại kia mê mê mang mang thần bí đẹp. Hợp ma hình thành một loại khác không chút thua kém nàng hai người đặc dị phong thái, nhất khiến người khuynh đảo ngoại trừ nàng ấy thon dài đều đặn tư thái, phong thái ngàn vạn cử chỉ thân sắc bên ngoài càng động nhân chính là nàng ấy đối với có thể hồn siêu phách lạc tiên thủy sông đồng, hắn hàm tình mạch mạch phối hợp với khỏe môi mang theo ngượng ngùng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, thật là không có nam nhân có thể ngăn cản được. Cái này một thân làm hoàng la y nghĩa, xanh nhạt xoa vai thiếu nữ, mặt ngọc không có thi một chút phấn son, thế nhưng là mặt mày như ban ngày, so với bất luận cái gì nụ trang diễm mạn đều tốt hơn coi trọng gấp trăm ngàn lần. Lại càng không biết nàng là không mới từ phòng tắm đi tới, không có bất kỳ cái gì châm sức cứ như vậy tùy ý kéo ở trên đầu mái tóc. Vẫn thấy ẩn hiện thủy quang, tinh khiết đẹp khiết đến làm lòng người say. Nhìn lấy thiếu nữ kia tuyệt thế vô song vẻ, ngay cả Dương Minh cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Lúc này ở tòa này man thanh trong viện, có được như thế tuyệt thế mỹ mạo thiếu nữ, ngoại trừ từ hàng tính trai thánh nữ sư phi huyên bên ngoài. Liên chỉ có ca múa song tuyệt thiên hạ đệ nhất tài nữ thượng tù phương. Không chỉ là Dương Minh cái khác trong xương phòng cũng có người bởi vì nhìn thấy thượng tú phương tuyệt mỹ chi tư hoặc là sợ hai thản phục hoặc là hô hấp tăng thêm hướng về dương minh khuất thân hành lễ về sau thượng tú phương mở ra cái miệng nhỏ nhắn phân ra thanh thúy động nhân thanh âm nói ra thiếp thân thượng tú phương gặp qua nghĩa vương điện hạ xin hỏi nghĩa vương điện hạ ra hồ đều biết tán chân nhân linh đạo kỳ đem ngọc tỷ chuyển quốc giao cho từ hàng tĩnh trai chuyển nhân sư phi huyền từ sư phi huyền đại biểu từ hàng tĩnh trai vì thiên hạ chọn một minh chủ vì sao ngọc tỷ chuyển quốc hội ở dưới điện trong tay chẳng lẽ điện hạ chính là sư phi huyền chọn chúng chân long thiên tử Nếu là con mọi người nói thẳng hướng hỏi, vậy bản vương sẽ nói cho người biết đi. Từ hàng tĩnh trai chọn chúng chân Long Thiên tử cũng không phải là ta, mà là Thái nguyên Lý gia nhị công tử Lý Thế Dân. Còn Ngọc tỷ truyền quốc cũng không phải bản vương khi dễ ngược nữ tử từ sư phi Huyên trong tay cướp đoạt, mà là bản vương từ tĩnh niệm thiện viện trong điện đồng bắt được. Dương Minh lời nói xong, Thính lưu các quần hùng nhóm lập tức bởi vì hắn chỗ thối lộ tin tức lâm vào Trấn Kinh ở trong, Linh Đạo Kỳ sẽ đem Ngọc tỷ truyền quốc giao cho tin tức về sư phi Huyên truyền giang hồ để biết. Kết quả lại là đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc tàng đến rồi có liêu Không tiền Sư cùng tứ đại hộ pháp kim cương bảo vệ tính niệm thiệt viện. Sư Phi Huyên Hội đại biểu từ hàng tĩnh trai ở dưới ngày quần hùng ở trong chọn một mình chủ phó thác Ngọc Tỷ Truyền quốc. Trên thực tế từ hàng tĩnh trai đã sớm dự định Thái Nguyên Lý gia nhị công tử Lý Thế Dân. Mặc dù biết bản thân đạt được Ngọc Tỷ Truyền quốc hòa thị bích hy vọng mười phần xa vời, nhưng là quần hùng biết được chân tướng về sau vẫn là xuất hiện muốn mắng người xúc động. Từ hàng tinh trai ni cô luôn miệng nói là không có tư tâm, kết quả không phải liền là tại coi quần hùng thiên hạ là đồ đần lắc lư nha. Nguyên lai like chúng ta những thứ này đồ đần bị dao động đến thành lạc dương đến, chính là cho các ngươi từ hàng tính trai sư phi huyên còn có thái nguyên lý ra lý thế dân làm vật làm nền đó a. Bất quá liền xem như đã biết chân tướng, những thứ này quần hùng cũng chỉ dám ở trong lòng mắng chửi người, cũng không có người dám công khai chửi bới nhục mạ từ hàng tinh trai. Từ hàng tính trai trộm cắp ngọc tỷ truyền quốc phạm phải loạn quốc chi tội, bản vương tạm thời không so đo với các ngươi. Sư phi huyên sư tiên tử, lúc này ngươi còn có lý thế dân còn có ngọc tỷ truyền quốc đều ở nơi này, ngươi không ngại ngay trước mặt mọi người chúng ta tiến hành thay trời truyền đế? đem Ngọc Tỷ chuyển quốc giao cho Lý Thế Dân như thế nào? Nghe được Dương Minh, một thân một mình ngồi ở trong xương phòng sư phi huyên hô hấp trì trệ, lập tức lâm vào trong khi hoảng loạn. Từ hàng Tĩnh Trai thiên hạ chính đạo đứng đầu địa vị, hoàn toàn là mấy chục năm qua chèn ép Ma Môn đồng thời thổi phồng lên. Nếu là nghiêm túc so đo, coi như từ hàng Tĩnh Trai là thiên hạ Phật môn lãnh tụ, cũng không có thay trời tuyển đế tư cách, cho nên sư phi huyên mới chịu từng cái bái phòng thế lực khắp nơi chi chủ, đến hiển lộ rõ ràng từ hàng Tĩnh Trai thay trời tuyển đế không có bất kỳ cái gì tư tâm tuyệt đối là công bình công chính thế nhưng là tại sư phi huyên tuyên bố chân long thiên tử trước đó dương minh trước một bước đâm thủng lý thế dân chính là từ hàng tĩnh trai chọn chúng chân long thiên tử lúc này sư phi huyên đã biến thành cưỡi hổ khó xuống nếu như sư phi huyên vẫn lựa chọn lý thế dân là chân long thiên tử không chỉ có lý thế dân cái này chân long thiên tử không chiếm được quần hùng tán thành từ hàng tĩnh trai cũng sẽ bởi vì chuyện này thanh danh quát giác nếu như sư phi huyên từ bỏ lý thế dân lựa chọn những người khác là chân long thiên tử vậy còn không như ủng hộ dương minh tới càng thêm thực tế một chút dù sao tại khấu trọng cùng từ từ lăng thiếu soái quân không có quân khởi hiện tại cũng chỉ có quan lung quý tộc và từ hàng tính trai ủng hộ thái nguyên lý Gia có hy vọng đánh bại dương minh nhất thống thiên hạ. hồi lâu sau khi chờ mặt, một thân nam trang lụa trắng che mặt sư phi huyên đẩy cửa phòng ra đi ra sư phòng, ánh mắt nhìn về phía sư phi huyên, dương minh trên mặt lộ ra nồng nặc ý cười, tay phải chỉ trên bàn ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích hí ngược nói ra. tới tới tới, sư tiên tử không nên khách khí, ninh đạo kỳ không có đem ngọc tỷ truyền quốc cho ngươi, bản vương cho ngươi, hiện tại ngươi liền cầm lấy ngọc tỷ truyền quốc đi giao cho lý thế dân đi. bản vương cam đoan, tuyệt sẽ không ngăn cả ngươi. sư phi huyên nhíu lại đôi mi thanh tú. Ánh mắt nghi ngờ trầm giọng nói ra, nghĩa vương điện hạ, ngươi nói lời nói này đến tột cùng là có mục đích gì? Cái mục đích gì? Bản vương chỉ là muốn tại ngươi đem ngọc tỷ truyền quốc giao cho lý thế dân về sau, lập tức giết lý thế dân, để nói cho thế nhân các ngươi từ hàng tĩnh trai chọn chúng chân long thiên tử liền tính mạng còn không giữ nổi, làm sao nói nhất thống thiên hạ trở thành hoàng đế? Dương Minh vẫn không có ra tay giết rơi lý thế dân, chính là muốn đem lý thế dân lưu đến bây giờ, để hắn chết còn có giá trị một điểm. Hiện tại thái nguyên lý huy Trấn hà bắc đã là đại tùy thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay phản tắc thế lực, nhưng cái này cùng lý thế dân không có quá lớn quan hệ. Lý thế dân có tướng xoái chi tài, nhưng hắn có thể so sánh được lý tính, từ thế tích. Về phần lý thế dân văn trị chi tài, đừng nói là phòng huyền linh đỗ như hối những thứ này trị quốc chi tài, ngay cả lý kiến thành đều có thể đánh thắng lý thế dân. Đối với bây giờ Thái Nguyên Lý Gia mà nói, thêm một cái lý thế dân không nhiều, thiếu một cái lý thế dân không ít, dù sao Thái Nguyên Lý Gia có thể bị trấn hạ bắt chủ yếu dựa vào là quan lũng quý tộc tập đoàn ủng hộ. Mà quan lũng quý tộc tập đoàn ủng hộ Thái Nguyên Lý Gia Chẳng lẽ là bởi vì lý thế dân cái này chưa đầy 18 lông đều chưa mọc đủ tiểu tử túi? Dĩ nhiên không phải. Quan Lũng quý tộc tập đoàn ủng hộ thái nguyên lý ra, đó là bởi vì lý nguyên lão hồ ly này. Thậm chí lý kiến thành pháp lượng, tại Quan Lũng quý tộc tập đoàn trong suy nghĩ đều muốn thắng qua lý thế dân. Giết chết bây giờ lý thế dân, cũng không có thể kết thúc tùy mạt loạn thế, cũng không thể diệt trừ thiên hạ môn phiệt thế gia. Đại khái là chỉ có dùng lý thế dân chết đi đả kích từ hàng tinh trai, mới có thể để cho lý thế dân chết có giá trị nhất. Không nói đến trốn ở trong xương phòng lý thế dân lúc này là ý tưởng gì. Sư Phi Huyên trong ánh mắt hiện tại đã dấy lên lửa giận. Nàng vốn là đang do dự từ hàng Tĩnh Trai có phải hay không nên từ bỏ Lý Thế Dân. Dương Minh vừa rồi lại nói ra miệng, nàng nếu là lại đem Ngọc Tỷ chuyển quốc giao cho Lý Thế Dân, một khi Lý Thế Dân bị Dương Minh giết chết, vậy liền thành từ hàng Tĩnh Trai hại chết Lý Thế Dân. Cái này chân Long Thiên Tử vô luận như thế nào, tại có biện pháp đối phó Dương Minh cái này đại ma đầu trước đó, Sư Phi Huyên cũng không thể tuyên bố Lý Thế Dân là từ hàng Tĩnh Trai chọn chúng chân Long Thiên Tử. Nhìn lấy ánh mắt phẫn nộ nhưng lại tràn ngập bất đắc dĩ Sư Phi Huyên, Dương Minh nạo báng nói ra. Sư tiên tử còn do dự cái gì? Nếu như Lý Thế Dân không phải là các ngươi từ hàng tĩnh trai chọn chúng chân long thiên tử, vậy ngươi cũng có thể chọn chúng người khác. Tỷ như Song Long Bang Bang chủ khấu trọng, tỷ như Tống Việt nhị công tử Tống Sư Đạo, chẳng lẽ các ngươi từ hàng tĩnh trai ngoại trừ ủng hộ Lý Thế Dân bên ngoài đã không có lựa chọn nào khác? Sư Phi Huyên đột nhiên thả người nhảy lên từ cửa xương phòng khẩu rơi xuống trước mặt Dương Minh, tiếp lấy bịch một tiếng bạo hưởng, Sư Phi Huyên từ trên mặt bàn cầm lấy Ngọc Tỷ Truyền Quốc lại nặng, nặng đập vào Dương Minh trước mặt. Như thế nào hội không có lựa chọn? Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Thiên hạ có người có tài mới chiếm được. Chúng ta từ hàng tĩnh trai một lòng vì thiên hạ bất tính, Phó Thác Ngọc Tỷ chuyển quốc chân Long Thiên Tử nhân tuyển. Chúng ta thực sự cân nhắc qua thế dân công tử. Nhưng chúng ta cũng cân nhắc qua nghĩa vương điện hạ. Còn có phế thái tử Dương Dũng Chi tử lạc Dương tổng quản Dương Hư ạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 26, giết khúc não chấn nhiếp quân hùng. Đột nhiên nghe được sư phi huyên lời nói này, ngay cả Dương Minh cũng không khỏi lầm vào đang thử người. Từ hàng tĩnh trai tạo vào đại tùy đế quốc phản, thế mà còn biết chọn lựa đại tùy người của hoàng thất trở thành chân Long Thiên Tử nhìn bề ngoài từ hàng tĩnh trai thay trời tuyển đế thật là tuyệt không tư tâm dáng vẻ nhưng là cẩn thận suy nghĩ liền biết từ hàng tĩnh trai căn bản không khả năng chọn lựa dương minh cùng dương hương ngạn trở thành chân long thiên tử dương hương ngạn mặc dù là đại tùy hoàng thất nhưng hắn là phế thái tử dương dũng chi tử thiên hạ thế gia môn phiệt đối với hắn tán đồng so với dương minh cũng không mạnh hơn bao nhiêu hơn nữa dương hương ngạn vẫn là ma môn bổ thiên đạo chuyển nhân coi như dương hương ngạn nguyện ý cùng từ hàng tĩnh trai hợp tác phạm thanh huệ cái nhi cô cũng không khả năng ủng hộ địch người của ma môn trở thành thiên hạ chi chủ dương minh mặc dù không là người trong ma môn Nhưng là từ hàng Tĩnh trai nguyện ý dính sát bị đánh mặt, Dương Minh tuyệt đối sẽ đánh xong mặt về sau liền đem từ hàng Tĩnh trai đá một cái bay ra ngoài. Cho nên Sư Phi Huyên lời nói này cũng chính là mặt ngoài nói thật dễ nghe, trên thực tế một điểm ý nghĩa cũng không có. Dương Minh cau mày, trêu chọc nói ra: "Sư tiên tử hay là chớ nói những thứ vô dụng này nhiều lời? Hiện tại Bản Vương đem ngọc tỷ truyền quốc giao cho ngươi xử trí, nếu như ngươi không thay trời tuyển đế tuyển ra chân long thiên tử, Bản Vương sẽ phải đem ngọc tỷ truyền quốc thu hồi lại." Sư Phi Huyên dùng đôi mắt to xinh đẹp trừng mắt Dương Minh, chu cái miệng nhỏ nhắn lời gì cũng nói không ra. Dưới mắt man thênh trong viện căn bản không có người có thể ngăn cản Dương Minh. Nếu như nàng dám đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc giao cho Lý Thế Dân, Lý Thế Dân tuyệt đối chạy không khỏi kết cục của vừa chết. Về phần đem Ngọc Tỷ Truyền quốc giao cho những người khác, lại hoàn toàn không phù hợp từ hàng tinh trai lợi ích. Xem ra sư tiên tử hôm nay là tuyển không ra chân Long Thiên tử, vậy bản vương sẽ thu hồi Ngọc Tỷ Truyền quốc. Ngay tại Dương Minh đưa tay trái ra cầm lại Hoa Thị Bích thời điểm, đột nhiên có một gian hiên nhà môn vỡ ra, có một người mặc áo đen thân ảnh từ trong sương phòng lao ra bay nhoáng hướng Dương Minh trong tay Hòa Thị Bích. Ha ha ha ha! nếu sư tiên tử tuyển không ra chân long thiên tử, cái kia hỏa thị bích chính là vật vô chủ. hiện tại trí bảo này quy láo phu tất cả. trong ngay mắt, người mặc áo đen này liền rơi xuống dương minh cùng sư phi huyên trước mặt, tay phải vươn ra bắt được dương minh nắm tại tay trái bên trên hỏa thị bích. cái này áo đen nam tử dáng người vừa cao vừa gầy, nhưng lại có thể cho người bút thân thể thật cường tráng cảm giác. da của hắn có loại kinh trưởng kỳ bộ phơi mà đến đen kịt, lớn cái dây mặt, nhưng hình dáng rõ ràng, giống đao tức bản rõ ràng hữu lực, phối hợp một đôi chim mương tựa như ánh mắt, thật có không giận tự uy khiếp người khí khái. chỉ là một đối mặt. Dương Minh liền từ hắn ánh mắt của lấp lóe cảm thấy hắn là loại kia đã tự phụ lại tự tư thành tính, âm hiểm xảo trá người, loại người này hết thể đều hội lấy bản thân làm trung tâm, Phản phất cho rằng có được lão thiên gia cho hắn đặc quyền, có thể tùy ý hoành hành. Nhìn cái này áo đen nam tử ước chừng chừng 50 tuổi dáng vẻ, Dương Minh nét miệng lên cười lạnh nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là Thiết Lạc Phi ưng khúc nào đi, ngươi cho tới bây giờ mới ra tay với hòa Thị Bích, bản vương thật đúng là bị xem thường a. Vừa rồi Dương Minh đem Ngọc Tỷ truyền quốc giao cho sư phi Huyền Sử trí thời điểm, không nào không có ra tay với hòa Thị Bích. Hiện tại Dương Minh mới vừa đem hòa thị bích cầm về, Khúc Nạo liền không kịp chờ đợi xuất thủ, hiển nhiên tại trong lòng Khúc Nạo, Dương Minh đối với hắn uy hiếp vẫn còn so sánh không lên sư phi huyền vị này từ hàng tinh trai truyền nhân. Mặc dù Dương Minh đã sớm hạ quyết tâm muốn giết chết giám cướp đoạt hòa thị bích người, nhưng là Khúc Nạo loại này khinh thị thái độ của hắn, vẫn là để Dương Minh trong lòng dâng lên sát ý mãnh liệt. Khúc Nạo mặc dù không là tung hoành thiên hạ tông sư cao thủ, nhưng hắn tại Đại Mạc Thảo Nguyên tung hoành nhiều năm, chỉ ở Vũ Tôn Tất Huyền trong tay thua qua một lần, cũng là một vị võ công gần với tông sư cao thủ. Lúc này Khúc Nạo tay phải nắm lấy hòa thị bích Ánh mắt nhìn Dương Minh cười lạnh nói: "Lão phu mặc dù không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì giết biên bất phụ tên phế vật kia, nhưng ngươi người tuổi trẻ như vậy, làm sao có thể là đối thủ của lão phu?" Liền xem như Âm Quý phái cùng từ hàng Tịnh trai bồi dưỡng ra được Loan Loan cùng sư Phi huyền, mặc dù Thiên phu tuyệt đỉnh tu luyện vẫn là tứ đại kỳ thư Thiên Ma sách cùng từ hàng kiếm điện, nhưng là chân chính đánh bắt đầu, cũng chưa chắc có thể thắng được khúc náo loại này thành danh nhiều năm cao thủ. Nhưng là khúc náo lại sai lầm hai chuyện. Mặc dù Dương Minh bề ngoài giống như là chừng 20 tuổi thiếu niên, thân thể của nhưng hắn tuổi tác đã có 28 tuổi. Khúc Nạo không cảm giác được Dương Minh công lực sâu cạn, cũng không phải là Dương Minh tu luyện ẩn tàng công lực pháp môn, chỉ là bởi vì Dương Minh công lực bỏ xa Khúc Nạo. Nếu Khúc Nạo đem Dương Minh xem như loan loan giống như sư phi huyền cao thủ trẻ tuổi, vậy hắn bi kịch tử vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Ngay tại Khúc Nạo thôi động chân khí, muốn đem Hoa Thị Bích tử Dương Minh trong tay đoạt thời điểm ra đi. Hoa Thị Bích tản ra năng lượng kỳ dị bắt đầu trùng kích thân thể của Khúc Nạo, một cỗ năng lượng nóng bỏng khổng lồ quán chú đến Khúc Nạo tứ chi bách mạch, để hắn chân khí toàn thân hỗn loạn vận hành. Khúc Nạo lập tức sắc mặt đại biến tay phải giống như giật điện bùng ra ngọc tỷ truy quốc, tiếp lấy thi triển khinh công thả người vọt lên lui về phía sau. Dương Minh đã đối với Khúc Nạo tràn ngập sát ý. đương nhiên sẽ không để cho Khúc Nạo còn sống rời đi. "Khúc Nạo, ngươi nếu nói biên bất phụ là phế vật, vậy ngươi cũng tiếp bản vương nhất kiếm thử một chút." Dương Minh tay nâng Hỏa Thị Bích thả người vọt lên, thân ảnh nhoáng một cái liền vọt tới Khúc Nạo trước mặt, tay phải kiếm chỉ phun ra kiếm khí hướng về Khúc Nạo mi tâm đâm tới. Lúc này Khúc Nạo trên người rối loạn chân khí còn không có khôi phục bình thường, hắn thân ở giữa không trung cũng không có thể né tránh, cũng vô pháp phản kích Dương Minh thổi phu một tiếng, lam dương minh kiếm khí đâm xuyên khúc ngạo mi tâm về sau, khúc ngạo rốt cục cảm nhận được biên bất phụ nhận hòa thị bích ảnh hưởng toàn thân chân khí hỗn loạn, chết ở dương minh kiếm khí dưới thời điểm đến cỡ nào bị khuất, khúc ngạo trường to mắt chết không nhắm mắt rơi trên mặt đất về sau, thính lưu các bên trong an tĩnh giống như là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả trong xương phòng người, ánh mắt đều thật chặt chăm chú vào dương minh trên người, đầu tiên là âm quý phái thứ hai cao thủ biên bất phụ, tiếp lấy lại là tung hoành đại mạc phi ương khúc ngạo, đã có hai vị võ công gần với tông sư đại cao thủ chết tại trong tay dương minh hơn nữa dương minh không chỉ có võ công cao cường, hán tâm ngoan thủ lạn càng làm cho người sợ hãi. dương minh sau khi rơi xuống đất nhìn thoáng qua khúc nạo thi thể, trên mặt cười nhạt một chút, tiếp lấy quay người đi ra ngoài. thằng đến dương minh rời đi thính lưu các về sau, linh nam tống phiệt xương phòng bên trong, khấu trọng cùng từ từ lăng mới thật to nhẹ nhàng thở ra. khấu trọng cùng từ từ lăng có thể ở tại tống gia xương phòng bên trong, là bởi vì tống sư đạo vị này tống gia nhị công tử ái mộ bọn họ nghĩa ngẫu phó quân sức, cho nên đối với bọn hắn hai cái này con nuôi cũng là cực kỳ chiếu cố. khấu trọng lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực trên mặt lộ ra nét cười của sống sót sau tai nạn nói ra vừa rồi may mắn mà có lăng thiếu ngươi ngăn ta lại không phải ta chỉ sợ cũng muốn cùng khúc não lao già kia một dạng biến thành thi thể từ từ lăng gật gật đầu nói trọng thiếu ngươi rõ ràng liền tốt ngọc tỷ truyền quốc há lại dễ cầm như vậy đến bất quá cái này dương minh giết khúc ngạo, cũng coi là trừ đi chúng ta một cái họa lớn trong lòng thiết kỷ hội thủ lĩnh thanh giao nhậm thiếu danh chính là khúc não con một khấu trọng cùng từ từ lăng dựa vào ám sát thiếu danh thành danh tại gia hồ nhưng là cùng khúc não kết không đội trời chung thâm cửu đại hận Bây giờ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bất quá là hai cái nhất lưu cao thủ, coi như hai người bọn họ là thiên mệnh nhân vật chính, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại khúc ngạo trước mặt giữ được tính mạng, căn bản không biện pháp đánh giết khúc ngạo. Dương Minh đánh giết khúc ngạo, ngược lại là trong lúc vô tình giúp Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng giải quyết một cái đại phiền toái. Ở nơi này gian xương phòng bên trong, ngoại trừ Tống sư đạo cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng bên ngoài, còn có Tống khuyết tiểu nữ nhi Tống Ngọc Trí. Nhìn lấy vườn bên trong khúc ngạo thi thể, Tống Ngọc Trí chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra: "Xem ở các ngươi cùng ta nhị ca quan hệ không tệ, Ta khuyên các người hay là chớ suy nghĩ gì tranh bá thiên hạ. Cái bại hoại kia Dương Minh không chỉ có tâm ngoan thủ lạt vô liêm sỉ, võ công của hắn cũng căn bản không phải các người hai cái có thể tưởng tượng. Ngọc Trí, Tống sư đạo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, giả bộ như tức giận lạnh giọng nói ra, bất kể nói thế nào, Nghĩa Vương Dương Minh đều là vị hôn phu của ngươi, thân là ta Tống gia nhị tiểu thư, tại sao có thể nói tương lai mình phu quân nói xấu. Nghe được Tống sư đạo, Khấu Trọng cùng Từ Từ lăng ánh mắt lập tức rơi xuống Tống Ngọc Chí trên người. Không nghĩ tới Nghĩa Vương Dương Minh lại là Tống hai vị hôn phu của tiểu thư. Từ Tử Lăng than phục một tiếng, tiếp lấy liền nhíu mày. Mặc dù Từ Tử Lăng không có tranh bá thiên hạ dạ tâm, nhưng hắn làm khấu trọng huynh đệ, tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp Khấu Trọng Nưu Đồ. Phương Bắc Trung Nguyên lực lượng môn thiệt thế gia mạnh mẽ quá đáng, lại thêm Song Long giúp thực lực quá mức nhỏ yếu. Cho nên Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng kế hoạch chính là trước chiếm cư Giang Nam, lại thực hiện chưa bao giờ có người làm đến qua phía Nam thống Bắc. Thế nhưng là Giang Nam có lĩnh Nam thống gia người bá chủ này, Song Long giúp muốn tại Giang Nam quật khởi thậm chí nhất thống Giang Nam, tốt nhất là đạt được thống gia ủng hộ thậm chí là cùng thống gia thông gia. Thế nhưng là Tống Khuyết đại nữ nhi đã gả cho ba thuộc độc Tôn Bảo bảo chủ giải Văn Long, Tống Ngọc Chí lại có Dương Minh vị hôn phu này, Khấu Trọng muốn cùng Tống gia thông gia lấy được Tống gia ủng hộ, xem ra đã là không có khả năng. Lại là một cái gia tộc đám hỏi vật hy sinh. Khấu Trọng ánh mắt đồng tình nhìn lấy Tống Ngọc Chí, sau đó cười khổ lắc đầu. Chỉ là coi tranh bá thiên hạ là là một trò chơi Khấu Trọng, cũng không nghĩ tới cùng Tống gia thông gia lấy được Tống gia ủng hộ loại chuyện này. Lúc này Khấu Trọng chỉ là bởi vì Tống Ngọc Chí sự tình, nghĩ tới ở gia tộc an bài xuống gả cho Sai Thiệu Lý Tú Ninh, một cái xuất thân thảo mãng đứa nhà quê, cung tứ đại môn việt đứng đầu thái nguyên lý ra đại tiểu thư muốn nghĩ cũng biết hai người căn bản không có kết hợp chung một chỗ khả năng, cho nên đối với lý tú ninh gả cho sai điệu, khấu trọng không có đoán bất luận kẻ nào, hắn chỉ đoán mình ở lý tú ninh gả cho người khác trước đó không có xứng với thân phận của lý tú ninh địa vị, cho nên khấu trọng mới thả bỏ đầu nhập vào những người khác ý nghĩ, hắn lựa chọn tranh bá thiên hạ, hy vọng có một ngày mình có thể trở thành hoàng đế, Hướng lý uyên chứng minh không có đem lý tú ninh gả cho mình là cỡ nào lựa chọn sai lầm, tranh bá thiên hạ chỉ vì hồng nhan dạng này khấu trọng, khó trách cuối cùng sẽ buông tha cho hết thảy, phản bội tất cả theo hắn người. đem dễ như trở bàn tay giang sơn đưa cho lý thế dân. dương minh đi ra man thanh viện đại môn, liền nhìn thấy một đội trưởng trăm người kỵ binh bao vây man thanh ngoài viện mặt đường đi, người cầm đầu lại là mặc cả người màu trắng cầm y dương hương ngạn. ngọc tỷ truyền quốc, nhìn thấy dương minh trong tay trái hòa thị bích, dương hương ngạn đầu tiên là kinh hô một tiếng, tiếp lấy liền rục ngựa đi vào dương minh trước mặt nói ra. nghĩa vương điện hạ, ta nghe nói ngươi mang theo hòa thị bích xuất hiện ở man thanh viện nơi này, cho nên dẫn người tới bảo vệ ngươi. Vương bạc là đại tùy đế quốc vị thứ nhất phản tặc thủ lĩnh, hiện tại man thanh viện cử hành quần hùng hội, tự nhiên không có khả năng mời Dương Hương Ngạn cái này đại tùy người trong hoàn thất. Không nghĩ tới Dương Hương Ngạn hội vì mình cùng Ngọc Tỷ Truyền quốc lại tới đây, Dương Minh lộ ra mỉm cười nói. Hương Ngạn huynh ngược lại là có lòng, nhưng ta còn có những chuyện khác phải xử lý, Hương Ngạn huynh vẫn là mang theo người của ngươi rời đi đi. Không nói đến trong thành lạc Dương căn bản không ai có thể làm bị thương Dương Minh, cho dù có, Dương Hương Ngạn cũng sẽ không quan tâm Dương Minh chết sống. Dương Hương Ngạn mang đám người đi vào man thanh viện mục đích, đương nhiên là vì Ngọc Tỷ chuyển quốc hòa thị bích. Nhìn thấy Dương Minh căn bản không định đem ngọc tỷ truyền quốc giao cho hắn, Dương Hương Ngạn cao mày nói ra: "Nếu nghĩa vương điện hạ trở lại là Dương, không bằng trước cùng ta đến hoàng cung gặp qua Việt vương điện hạ." Dương Minh nhịn không được cười rộ lên, nhìn lấy Dương Hương Ngạn trêu chọc nói: "Nếu là Hương Ngạn huynh nghĩ ra được ngọc tỷ truyền quốc, cứ việc cầm đi là được." Dương Minh mặc dù đem hoạt động ở trong bóng tối ảnh tử thích khách nâng đến trên mặt bàn, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là coi Dương Hương Ngạn là thành mộ dung phục một dạng thằng hề. Nếu như Dương Hương Ngạn dám không tứ thời, Dương Minh không ngại tại Dương Hương Ngạn cho hề lộ ra trước đó liền giết hắn trước. Nhìn lấy Dương Minh trong tay trái Hòa Thị Bích, Dương Hương Ngạn trong đôi mắt thần quang lập lòe. Chỉ cần hắn thực sự ngu đến mức đi lấy Hòa Thị Bích, Dương Minh liền sẽ khi hắn bị Hòa Thị Bích năng lượng kỳ dị đánh toàn thân chân khí rối loạn đồng thời, một đạo kiếm khí cướp đi tính mạng của hắn. Nửa ngày qua đi, Dương Hương Ngạn trên mặt lộ ra mỉm cười chân thành nói ra: "Ngọc tỷ truyền quốc như vậy trọng bảo, như thế nào ta có thể dòng nó? Nếu nghĩa vương điện hạ lấy được Ngọc tỷ truyền quốc, liền nên từ ngươi đảm bảo mới đúng. Vừa vặn ta còn có một chuyện phải xử lý, trước hết mang theo những người này rời đi." Nhìn lấy Dương Hương Ngạn mang theo trên trăm tên kỵ binh rời đi thân ảnh, Dương Minh cau mày nghi ngờ nói ra: "Cái bóng này thích khách, chẳng lẽ là đã nhận ra ta trong lúc vô tình tản ra sát ý sao?" Bất quá Dương Minh cũng không có để ý, nếu Dương Hương Ngạn thái độ hiện tại coi như kính cẩn nghe theo, giữ lại tính mạng của hắn về sau lại giết cũng không có ảnh hưởng gì. Đuổi đi Dương Hương Ngạn về sau, Dương Minh ở bên trong thành Lạc Dương chẳng có mục đích đi dạo lên đường vô đến, cũng không lâu lắm bên cạnh hắn nhiều hơn một cái mặt che cái khăn che mặt hành vái thiếu nữ, chính là trước đó rời đi loan loan. Đầu tiên là giết chúng ta Âm Quý phái biên bất phụ tiếp lấy lại giết phi ứng cúc nào nghĩa vương điện hạ võ công cao cường thật là làm cho loan nhi tâm động gớm thích đâu nghe loan loan mềm mại thanh em ngọt ngào dương minh trên mặt lộ ra ý cười nếu đổi lại là không biết loan loan thân phận nam nhân nghe thế lời nói nhất định sẽ tin là thật coi loan loan là thành một cái ngưỡng mộ bản thân thuần chân thiếu nữ đáng tiếc loan loan chính là loan loan nếu không phải có thể cẩn thận ứng đối ma nữ này nói không chừng liền muốn dẫm vào thạch chi hiên đưa tại bích tu tâm trên người vết xe đổ biến thành loan loan lực dưới tù binh ta ngược lại thật ra hiếu kỳ loan loan ngươi vừa rồi rời đi thời điểm đi làm sự tình gì Loan Loan tay nhỏ động tác tự nhiên quấn lên Dương Minh cánh tay phải, tiếp lấy còn đem đầu tựa vào Dương Minh trên bờ vai. Người ta mặc dù không ưa thích Biên Bất Phụ, nhưng hắn dù sao cũng là âm quý phái trưởng lão, cho nên Loan Nhi vừa rồi đem điện hạ giết chết tin tức về Biên Bất Phụ thông tri sư phụ. Nghe thế lời nói, Dương Minh vốn nên đối với Loan Loan sinh ra vẻ bất mãn. Thế nhưng là chóp mũi tràn đầy Loan Loan trên người thiếu nữ hương thơm, cánh tay phải cảm thụ được nàng da thịt áp mềm mại, Dương Minh đừng nói là tức giận, hắn giống như hòn đá băng lãnh cứng rắn tâm đều có một loại mềm hóa thành bùn cảm giác. Chúc âm Hậu biết ta giết chết biên bất phụ nhất định sẽ giận tím mặt đi. Nếu là chúc âm Hậu muốn muốn đối phó ta, Loan Loan ngươi là sẽ đứng tại chúc âm Hậu phía bên nào? Vẫn sẽ đứng ở bên ta. Cái này, Loan Nhi mặc dù không muốn phản bội sư phụ, nhưng nếu là ở dưới điện cùng sư phụ ở giữa làm một lựa chọn, Loan Nhi sẽ đứng ở dưới điện bên này. Loan Loan lời nói xong, Dương Minh lập tức hất tay phải lên đẩy ra Loan Loan. Nếu Loan Loan ngươi ở trước mặt ta liền câu nói thật đều không có, vậy ngươi vẫn là cách ta xa một chút đi. Nguyên tắc bên trong, Loan Loan đích thật là vì từ từ lăng kem chút phản bội chúc Ngọc Nghiên. Đang tiếc Dương Minh không phải từ từ lăng, càng không cảm thấy mị lực của mình, tao chỉ là tiếp xúc mấy lần liền có thể để Loan Loan đối với mình khăng khăng một mực không tiếp phản bội trúc ngọc Nghiên cấp độ. Chưa xong con tiếp. Chương 27, cho Loan Loan đeo lên thai mèo. Không nghĩ tới Dương Minh lại là như thế cự nàng từ ngoài ngàn dặm lãnh đạm thái độ, Loan Loan đôi mắt to khả ai bên trong không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Điện hạ. Loan Nhi vừa rồi nói, thật là phát ra từ một tấm chân tình. Nếu là sư phụ đến gây sự với điện hạ, Loan Nhi nguyện ý vì điện hạ đối địch với sư phụ. Dương Minh khinh thường cười lạnh trêu chọc nói: Trừ phi trúc gâm hậu có thể có tất sắt nắm chắc của ta, không phải nàng hiệu khởi dám tìm ta gây phiền phức. Mặc kệ loan loan người nói dễ nghe đi nữa, cũng chung quy là chứng minh không được lời nói dối. Sau khi nói xong, Dương Minh một mình hướng về phía trước mà đi. Hắn hiện tại, thực sự cần một người tỉnh táo một chút. Khi thật vừa rồi mặc kệ loan loan trả lời là cái gì, Dương Minh cũng sẽ không tin tưởng loan loan nói tới. Chỉ là loan loan rõ ràng như thế lời nói dối, để Dương Minh trong lòng càng nhiều một cỗ chán ghét cảm giác. Trong bất chi bất giác, sát trời tối xuống. Dương Minh cũng kỳ thần xui khiến đi tới lần thứ nhất nhìn thấy từ từ lăng tiểu quán ở trong nhà này quán rượu nhỏ xinh ý vẫn như cũ quẩn cũ bé, Dương Minh tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống về sau liền để trưởng quỹ lấy ra hai vỏ rượu, sau đó một người tự rót uống. Liên Dương Minh chính mình cũng không rõ ràng, hắn lúc này trong lòng phiền muộn nguyên nhân đến cùng cái gì, bất quá là một cái nữ nhân thôi. Vì cái gì tại nhìn thấy nàng về sau, tâm của ta liền thủy chung bình tĩnh không được đâu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tiếp trước đọc nguyên tác chuyện xưa thời điểm, Dương Minh liền đối với người ở giữa như tinh linh loan loan vô cùng có hảo cảm bây giờ đi vào cái thế giới này về sau càng là có một loại muốn đem Loan Loan làm của riêng dạ tâm nhưng là nghĩ đến Loan Loan ở trước mặt mình liền nói thật cũng không chịu nói Dương Minh cảm giác giống như là có người trong lòng tại chính mình tạt một chậu nước lạnh một dạng ta cũng không phải gặp mỹ nữ không nhúc nhích một dạng nam nhân ta hiện tại tâm tình của phiên muộn rõ ràng là bởi vì quá khuyết điểm nhìn tiểu ngạo thế giới bên trong Dương Minh võ công mặc dù không là hiện thời thứ nhất nhưng lại có Lâm Bình Chi người sư đệ này có thể thành thật với nhau Xa điêu thế giới bên trong cho dù là đứng ở đối địch trên lập trường Dương Minh cũng có thể tin tưởng quách tính cái này chất phát đàng hoàng người Thiên Long thế giới bên trong càng là có kiểu phong vị này đỉnh thiên lập địa bất luận kẻ nào đều có thể thôi tâm trí phúc đại anh hùng đại hảo kiệt bên trong nhưng là đương thế phóng tầm mắt nhìn tới đúng là không có một cái nào có thể không giữ lại chút nào tin tưởng người Bùi Củ là Dương Minh hiện tại lớn nhất người hợp tác thế nhưng là vết xe đổ đã đã chứng minh giống Bích Tu tâm như thế lợi dụng Bùi Củ mới có thể cam đoan Bùi Củ không biết phản bội bản thân nếu như giống Trúc Ngọc Nhiên như thế ngu đến mức đối với Bùi Củ thành thật với nhau phó thác hết thảy kết quả chính là bị Bùi Củ vào chỗ chết hố. Tống Khuyết đối với Dương Minh mà nói xem như nửa cái có thể tin tưởng người, đáng tiếc đối với Tống Khuyết mà nói lại là bỏ đao bên ngoài không có vật khác. Về phần tin tưởng từ hàng tĩnh trai tiểu cô Sư Phi huynh cái gì, vậy càng là cái chuyện cười lớn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mặc dù là nguyên tắc chính giữa hai đại nhân vật chính, thế nhưng là chỉ nhìn Khấu Trọng tại cuối cùng phản bội tất cả theo hắn người. Từ Tử Lăng tham mộ sư Phi huynh sắc đẹp thuyết phục Khấu Trọng từ bỏ thiên hạ, liền biết Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng không phải mặt hàng nào tốt. Mặc dù đối với Loan Loan có vào trước là chủ hảo cảm, nhưng Dương Minh vẫn luôn là đem loan loan cùng sư phi huyên nhìn thành một dạng có thể đứng xa nhìn nhưng không thể đùa bỡn tuyệt thế gia nhân thế nhưng là trong lòng của hắn lúc này đủ loại biến hóa cũng không biết đến tuột cùng là vì sao mà tới chẳng lẽ là bởi vì Ngọc Tỷ truyền quốc hòa Thị Bích Dương Minh ánh mắt nhìn về phía trên bàn rượu hòa Thị Bích sau đó vừa khổ cười lắc đầu Hòa Thị Bích cũng không phải tà đế xá lợi tà đế xá lợi tích chứa lịch đại tà đế lưu lại tử khí hoán khí có thể làm cho hấp thu tà đế xá lợi tinh nguyên nhân sinh ra hào giác thậm chí tẩu hỏa nhập ma nhưng là hòa thị bích năng lượng kỳ dị chỉ là đối với võ giả vận hành chân khí sinh ra ảnh hưởng dương minh lúc này bực bội tâm tình là ở cùng loan loan sau khi tiếp xúc mới có có lẽ vấn đề vẫn là xuất hiện ở trên người loan loan một người uống rượu giải sầu nhiều nhảm chán không nếu như để cho loan nhi là điện hạ rót rượu đi trước mắt bóng trắng nhói một cái loan loan liền ngồi vào dương minh bên người trên chốc ngồi ra thịt trong suốt hai tay nâng lên vò rượu quán rượu nhỏ đại môn chẳng biết lúc nào đã đóng lại trưởng quỹ thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa loan loan ngây thật đúng là giống như nữ quỷ âm hồn bất tán Dương Minh cầm lấy loan loan rót đầy bát rượu một thanh uống vào, trong lòng của hắn thông suốt trở nên sáng lên. Lúc này Dương Minh cũng rốt cục đã nhận ra, tâm tình của hắn trở nên phiền muộn vô cùng nguyên nhân, cũng không phải là loan loan nói với hắn lời nói dối, mà là hắn không thể không đem loan loan từ trước mặt đổi đi. Cho tới bây giờ loan loan lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nghe cái kêu ôn nhu động nhân thanh thủy thanh âm, tâm tình của Dương Minh giống như là khói mù khí trời chuyển biến thành tinh không vạn lý một dạng. Nhưng là loại này bởi vì loan loan tâm thái của mà xuất hiện chuyển biến, thực sự quá mất tự nhiên. Dương Minh mặc dù đối với loan loan có vào trước là chủ yêu thích, cũng không có đến loại này vì nàng cuồng nhiệt cấp độ nhưng là bây giờ tựa hồ là đã nhận ra dương minh mãnh liệt ánh mắt loan loan đột nhiên buông xuống vào rượu tay phải ngã vào tay trái bắt được cái khăn che mặt cạnh góc ta biết điện hạ đối với loan nhi cùng âm quý phái có chút hiểu lầm muốn thủ tín điện hạ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều liền để loan nhi dùng trước chân diện mục cùng điện hạ thẳng thắn đối đãi đi theo màu trắng mạng che mặt chậm rãi để lộ làm cái kia xinh đẹp không giống phàm nhân tuyết trắng gương mặt cùng phấn nộ cái miệng nhỏ nhắn đập vào mắt bên trong dương minh lập tức chừng to mắt dừng lại hô hấp Từ hàng tính trai từ hàng kiếm điện nói trắng ra là chính là Thiên Nữ Hóa Sinh chi pháp, tu luyện đến cảnh giới tối cao liền có thể siêu phàm nhập thánh thành tiểu thiên nữ. Nhưng là bởi vậy, chỉ có tuyệt tình tuyệt tái người mới có thể đem từ hàng kiếm điện tu luyện đến cảnh giới tối cao. Âm Quý Phái Thiên Ma công mặc dù không là Thiên Nữ Hóa Sinh chi pháp, nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển. Tu luyện đến cảnh giới tối cao đồng dạng là siêu thoát phàm tục thành tiểu thiên ma nữ. Mà không quản là thiên nữ vẫn là thiên ma nữ, đều là chân chính siêu việt nhân loại nữ tính cực hạn tồn tại. Loan Loan cùng sư phi nguyên mặc dù đem thiên ma công cùng từ hàng tính trai tu luyện đến cảnh giới tối cao, nhưng các nàng còn không có phá toái hư không rời đi cái thế giới này. Vậy đã nói rõ các nàng Y Nguyên vẫn là phàm nhân, cũng không có chân chính thành tiểu thiên ma nữ cùng thiên nữ. Thế nhưng là Dương Minh lúc này Y Nguyên bị Loan Loan siêu việt nhân loại nữ tính cực hạn mỹ lệ rung động. Hai năm trước Dương Minh nhìn thấy Loan Loan, cũng bây giờ Loan Loan ngũ quan thượng cũng không hề có sự khác biệt. Thế nhưng là Loan Loan trên người một loại nào đó không cách nào nói rõ hình dung biến hóa, lại làm cho vẻ đẹp của nàng thăng hoa đến rồi một loại khác cảnh giới nhìn lấy Loan Loan mặt mũi hiển lộ ra, trong lòng Dương Minh không ngừng sinh ra gợn sóng, trong đầu của hắn phản phất đều muốn bị Loan Loan thân ảnh chiếm cứ. Loan Loan, tay phải của Dương Minh run rẩy dơ lên, muốn đi vớt ve Loan Loan gò má của hoàn mỹ không một tí vết. đúng lúc này, Ngọc Tỷ truyền quốc hòa Thị Bích đột nhiên bộc phát ra một cô nóng năng lượng kỳ dị, đồng thời đánh thẳng vào Dương Minh cùng thân thể của Loan Loan. A, tựa hồ là nhận hòa Thị Bích năng lượng kỳ dị ảnh hưởng, Loan Loan kêu lên một tiếng sợ hãi. đôi mi thanh tú nhăn ở cùng nhau, cũng chính là vào lúc này, Dương Minh bị Loan Loan thân ảnh chiếm cứ não hại xuất hiện giống. Trong lòng cũng của hắn khôi phục thanh tỉnh ngắn ngủi. "Loan Loan, ngươi dám dùng mị công mê hoặc ta?" Khôi phục thanh tỉnh sau một khắc, Dương Minh tức giận đứng dậy, ken một tiếng rút ra Tử Vi Nhuyễn Kiếm chống đỡ tại Loan Loan tuyết trắng cổ của nhỏ dài bên trên. Đến rồi giờ này khắc này, Dương Minh rốt cuộc minh bạch trên người mình xuất hiện vấn đề gì. Nguyên lai like hắn đã giữa bất chi bất giác bị Loan Loan mị công xâm nhập, cho nên mới sẽ bởi vì Loan Loan sinh ra biến hóa trong lòng to lớn. Lúc đầu Dương Minh có 200 năm kinh người công lực hộ thể, coi như Loan Loan đem thiên ma công tu luyện đến tầng thứ 18 cảnh giới nàng mỹ công cũng không khả năng đối với dương minh sinh ra ảnh hưởng. nhưng dương minh đạt được ngọc tỷ truyền quốc về sau. bởi vì phải dùng một nửa công lực chống cự hòa thị bích năng lượng kỳ dị. vậy mà để loan loan mỹ công có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng khả năng. nếu không phải vừa rồi hòa thị bích năng lượng kỳ dị trùng kích loan loan, để cho nàng mị công nhất thời mất đi hiệu lực. có lẽ dương minh liền muốn giống nguyên tắc chính giữa độc bá sơn trang trang chủ phương trạch thao một dạng trở thành loan loan không chế đồ chơi. không đúng. phương trạch thao chỉ là một nho nhỏ độc bá sơn trang trang chủ, cũng không có vô địch thiên hạ võ công cho nên hắn chỉ có thể bị Loan Loan dùng Huyết Cảnh mê hoặc, nhưng Dương Minh có vô địch Thiên Hạ võ công, cũng có được ảnh hưởng Thiên Hạ đại thế thực lực. Có như Dương Minh thực sự bị Loan Loan bị công mê hoặc, cũng có thể giống đường Cao Tông Lý trị có được võ Tắc Thiên một dạng, có thể ô hiếm cộng trưởng Thiên Hạ. Trong cái thế giới này, mấy chục năm sau thay thế Lý Đường thành lập võ Chu Thiên Hạ nữ hoàng võ Tắc Thiên, chính là Loan Loan đổ đệ Minh không. Tử Vi Nhuyễn Kiếm kiếm khí bất người, trong khoảnh khắc Loan Loan cổ của trắng như tuyết thượng xuất hiện một đầu dây đỏ, nhìn thấy Loan Loan vậy mà vô dụng hộ thể chân khí chống cự Tử Vi Nhuyễn Kiếm kiếm khí, Dương Minh biến sắc tiếp lấy liền đem Tử Vi nhuyễn kiếm từ trên người Loan Loan rời. Loan Loan trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, thanh âm vui vẻ nói ra. Loan Loan thừa nhận đối với điện hạ dùng mị công, nhưng ta tự hỏi đối với điện hạ không có ác ý. Nếu như điện hạ muốn giết ta, xin mời điện hạ giết Loan Nhi đi. Nói xong, nàng liền nhắm mắt lại, một bộ cam tâm sẽ chết dáng vẻ. Dương Minh trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng là để hắn thực sự giết Loan Loan, cũng là thực sự không hạ thủ được. Nếu như là sư phi huyên dám dùng mị công mê hoặc bản thân, giết cũng liền giết. Dù sao Dương Minh đối với Phạm Thanh Huệ tên tặc này, Ni Cô cùng sư phi nguyên cái này, tiểu Ni Cô đều không có hảo cảm. Thế nhưng là Dương Minh sớm ở kiếp trước thời điểm, liên đã đối với Loan Loan rất có hảo cảm. Nếu không phải là bởi vì ưa thích Loan Loan, hai năm trước Dương Minh cũng sẽ không yêu ai yêu cả được đi. Đem tả Đế xá lợi năm thành tinh nguyên phân cho Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên. Ta nếu là thật giết Loan Loan ngươi, chỉ sợ Trúc Cấm Hậu coi như cùng từ hàng tính trai liên thủ cũng phải giết ta báo thù cho ngươi. Nếu nói Dương Minh sẽ biết sợ Phạm Thanh Huệ liên thủ với Trúc Ngọc Nhiên, vậy liền thật là một cái chế cười. Nhưng mặc kệ là thật là giả, hắn hiện tại cũng cần một cái thuyết phục bản thân buông tha Loan Loan lý do. Điện hạ không giết Loan nhi sao? Loan Loan trong hai mắt thần quang lập lòe, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa làm say lòng người không thôi. Dương Minh lúc này mặc dù khôi phục thanh tỉnh, nhưng chỉ có là thủ tồi hoa đem Loan Loan chém giết, mới có thể triệt để thoát khỏi Loan Loan mị công ảnh hưởng. Nếu như hôm nay cứ như vậy buông tha Loan Loan, trình độ nào đó mà nói, chính là Dương Minh chủ động hướng Loan Loan mị lược nhượng thua. Giết cùng không giết, là một rất đơn giản lựa chọn, lại làm cho người khó khăn nhất làm ra lựa chọn. Giết một cái Loan Loan thế gian còn có sư phi viên thạch thanh tuyển thượng tú phương những thứ này không thua bởi nàng tuyệt thế gia nhân thế nhưng là không giết loan loan có hôm nay loan loan bị công đối với dương minh tạo thành ảnh hưởng về sau loan loan nhất định sẽ tại dương minh trong lòng chiếm cứ một mảnh rất vị trí trọng yếu ngươi rất hy vọng ta giết ngươi sao ánh mắt hung ác chừng loan loan một chút dương minh lạnh giọng nói ra ngươi cái tiểu nha đầu này hẳn là may mắn ta không phải loại kia giết nguội trứng đạo tuyệt tình người bất quá ngươi tội chết có thể miễn tội sống khó tha nói xong dương minh từ bộ ngực trong quần áo xuất ra một cái vật trang sức đeo ở loan loan trên đầu Cái này vật trang sức, vốn là Dương Minh tại Tây vực thời điểm là Dương Cắt Nhi chuẩn bị lễ vật. Kết quả hắn trở lại Trường An về sau, mới phát hiện cùng Dương Cắt Nhi quan hệ đã không trở về được 2 năm trước như thế, cái này vật trang sức liền một mực lưu tại Dương Minh trên người. Đây là, đưa tay vuốt ve trên đầu vật trang sức, Loan Loan nghi ngờ nói ra: "Vì cái gì điện hạ cho ta đeo vật trang sức phía trên, còn có hai cái giống như là thai mèo đồ vật ta. Không sai, Dương Minh đeo tại Loan Loan trên đầu, chính là một bộ hắc sắc thai mèo. Kiếp trước làm một cái nhị thứ nguyên trưởng nam, Dương Minh vẫn luôn hy vọng có thể tự tay hắt sắt hai mèo tự tay đèo tại manh trên đầu thiếu nữ. Lúc này rốt cục đã được như nguyện, Dương Minh chừng to mắt, hô hấp thô trọng thưởng thức Loan Loan mang theo hai mèo tuyệt mỹ bộ dáng. "Loan Loan, đeo cái này lên chính là ta cho trừng phạt của ngươi. Hơn nữa không chỉ có như thế, ngươi còn muốn đúng. Đối với ta Hồ Ôn ỷ Chan, ta mới có thể tha ngươi." "Ôn ỷ Chan?" Loan Loan mắt to đi lòng vòng, đột nhiên giơ lên hai cái tay nhỏ giống như vớt mèo đồng đưa, mân mê cái miệng nhỏ nhắn phát ra khả ái thanh âm nói ra. "Ôn mèo." Bảy một tiếng phản phất là bị viên đạn quán xuyên trái tim một dạng, dương minh thân thể chấn động, trong đầu lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng. ô nhị chan, mèo, loan loan đứng dậy, hai cái tay nhỏ làm lấy khả ái vuốt mèo động tác, hướng về dương minh ních lại gần. á á á, ngươi đừng tiêu nữa, mau dừng lại. cái kia khả ái thanh âm, cái kia manh nổ động tác, giống như là từng phát đạn không ngừng quán xuyên trái tim của dương minh. thế nhưng là loan loan cũng không có đàng hoàng dừng lại, ngay tại nàng một đôi tay nhỏ muốn đụng phải dương minh ngực thời điểm, dương minh đột nhiên thân ảnh một cái hướng lui về phía sau đi. Đảo mắt rồi rời đi quán rượu nhỏ. Ôn Nghị Chan, không muốn đi mèo. Ôn Nghị Chan. Làm Loan Loan đuổi tới tiểu cửa tiểu quán thời điểm, Dương Minh thân ảnh đã triệt để biến mất không thấy. Đem quán rượu nhỏ môn một lần nữa đóng lại về sau, Loan Loan tựa ở cổng, đột nhiên thổi phù một tiếng nở nụ cười. Hi hi hi hi. Mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Ma công cảnh giới tối cao mỹ công cũng không thể hoàn toàn ảnh hưởng Dương Minh, nhưng ta chỉ là gọi hắn Ôn Nghị Chan, vừa học mèo một dạng gọi, thế mà để hắn chật và trốn. Loan Loan đương nhiên sẽ không hiểu mới vừa nàng đối với nhị thứ nguyên trạch nam có như thế nào lực sát thương to lớn. Nếu như nói Loan Loan toàn lực thôi động mị công đối với Dương Minh lực sát thương là một, nàng kia vừa rồi đối với Dương Minh lực sát thương chính là kinh người 100. Mà lúc này Dương Minh đã hoàn toàn lâm vào hối hận ở trong. Hắn vừa rồi bởi vì chạy trốn quá mức bối rối, thế mà đem Ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích đều để lại cho Loan Loan. Đứng ở một tòa phòng lớn trên nóc nhà ngưỡng vọng bầu trời đêm, Dương Minh khắp khuôn mặt là cười khổ. Ta đây chính là tự làm tự chịu đi. Bất quá mở ra kỳ quái chốt mở cảm thụ. Ngoài ý muốn rất không tệ a. Ngọc Tỷ truyền quốc hòa thị bích đối với Dương Minh mà nói, kỳ thật cũng không có giá trị quá lớn. Dương Minh từ tính niệm thiện trong viện chiếm lấy hòa thị bích, chỉ là không muốn hòa thị bích rơi vào lý thế dân hoặc là khấu trọng cùng trong tay từ từ lăng. Hồi tưởng đến Loan Loan vừa rồi mang theo thai mẹo gọi ôn nhị chan, âm cuối còn mang theo mèo, Dương Minh lập tức liền cảm thấy mất đi hòa thị bích cũng không có gì có thể tiếc. Không cần dùng một nửa công lực chống cự hòa thị bích năng lượng kỳ dị, Loan Loan mị công đã không ảnh hưởng được trạng thái toàn thịnh ta đây. Bất quá vừa mới cái kia nhiều đến mấy lần, ta thật có khả năng bị Loan Loan mắng chết xem ra sau này không thể lại để cho Loan Loan mang theo thai mèo gọi ta ổn nhị chan tiếp đó Dương Minh lại cảm giác có chút đáng tiếc lúc đầu tại Dương Minh kế hoạch bên trong là dự định để Dương Cát Nhi đeo lên thai mèo gọi mình ổn nhị chan về phần Loan Loan là dự định để cho nàng mặc vào hắc bạch trang phục nữ buộc sau đó gọi mình chủ nhân lại không nghĩ rằng Loan Loan không chỉ có hết ý thích hợp mang thai mèo hơn nữa còn có thể tự nhiên giảng lây thơ manh đến hoàn toàn đâm trúng Dương Minh manh điểm kém chút để Dương Minh không nhịn được nghĩ đối với Loan Loan túi đầu sưng thần chưa xong con tiếp chương 28 Thánh nữ ma nữ tranh phong, đang hối hận bên trong vượt qua một đêm về sau, sáng sớm hôm sau Dương Minh liền tới đến rồi Tống sư đạo cùng Tống Ngọc Chí tìm nơi ngủ trọ khách sạn ở trong. Mặc dù Dương Minh cùng Tống Ngọc Chí chỉ có duyên gặp mặt một lần, cùng lĩnh nam Tống Việt Minh hữu quan hệ cũng toàn bộ nhờ Tống Khuyết hứa hẹn duy trì, nhưng Tống Ngọc Chí dù sao cũng là Tống Khuyết hứa hẹn cho Dương Minh vị hôn thê. Nếu Tống sư đạo cùng Tống Ngọc Chí thân ở Lạc Dương, về tình về lý Dương Minh đều nên đi bái phỏng một chút vị hôn thê của mình cùng Nhị ca. Thân là lĩnh nam chi chủ Tống gia người thừa kế, tiền muôn bạc biển Tống sư đạo tại khách sạn thuê lại một tòa đơn độc biệt viện. Hơn nữa còn mời mấy cái nha hoàn nô bộ phục thị huynh muội bọn họ hai người. Dương Minh ở khác viện phòng nhìn thấy Tống sư đạo về sau, Tống sư đạo lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, hướng Dương Minh chắp tay hành lễ nói: "Thảo dân Tống sư đạo, bái kiến nghĩa vương điện hạ." Tống sư đạo mặc dù là lĩnh nam Tống gia người thừa kế, nhưng hắn đã không có kế thừa Tống khuyết tứ vị, cũng không có vào triều làm quan, cho nên bây giờ vẫn là nhất giới bạch thân. Lấy bản vương cùng Tống gia quan hệ, sư đạo huynh cần gì phải cùng ta đa lễ? Dương Minh hướng Tống sư đạo đáp lễ thi lễ, sau đó ánh mắt trong sảnh đường liếc nhìn bắt đầu. Lâm Dương Minh ánh mắt rơi vào Tống Ngọc Trí trên người thời điểm, Tống Ngọc Trí chu cái miệng nhỏ nhắn gương mặt đỏ nói ra: "Ta, ta mới không có ý định gả cho ngươi đâu. Chỉ là nhị ca nói không thể mất đại khách chi lễ, cho nên ta mới đến gặp ngươi. Ta cũng không nói nhất định phải cưới ngươi a." Dương Minh hướng tự luyến lại ngạo kiểu Tống Ngọc Trí lên mắt, sau đó ánh mắt trở lại Tống sư đạo trên người nói ra: "Ta tới gặp sư đạo huynh ngoại trừ muốn cùng hai huynh muội các ngươi ôn chuyện bên ngoài, còn muốn nhìn một chút hôn qua cùng với các ngươi khấu trọng cùng Từ Tử Lăng. Bây giờ xem ra, bọn hắn không ở nơi này." Tống sư đạo đang ánh mắt nghi ngờ dò xét Dương Minh, nghe được Dương Minh hỏi thăm, Tống sư đạo gật gật đầu vừa muốn mở miệng, Tống Ngọc Chí liền đứng ở Tống sư đạo bên cạnh đắc ý nói: Khấu trọng cùng Từ Tử Lăng hiện tại đi đoạt Ngọc Tỷ truyền quốc. Hôm qua ngươi ở đây màn thành trong nội viện uy phong thật to à? Kết quả ngươi chính là bị người đoạt đi Ngọc Tỷ truyền quốc. Nhìn lấy Tống Ngọc Chí một mặt dáng vẻ đắc ý, phản phất nàng cùng Dương Minh có thâm cựu đại hận gì một dạng. Đối với nàng loại này bị làm hư môn phiệt thế gia tiểu công chúa, Dương Minh thực sự liền cùng với nàng hứng thú nói chuyện đều khiếm khuyết. Dù sao đáp ứng ban đầu tống khuyết cưới tống ngọc trí cũng bất quá là nhất thời ngộ biến tùng quyền cùng lắm thì tương lai đổi ý tống ngọc trí ưa thích gã người đó liền đi gả ai dương minh cũng không còn hứng thú đem một cái chán ghét bản thân nữ nhân dự ở bên người trên mặt giả ra cười khổ bộ dáng dương minh có chút bất đắc dĩ nói ngọc tỷ truyền quốc hội rơi vào trong tay người khác là bởi vì tối hôm qua xảy ra một chút ngoài ý muốn nếu khấu trọng cùng từ từ lăng đi đoạn ngọc tỷ truyền quốc không bằng chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt thuận tiện ta đem ngọc tỷ truyền quốc thu hồi lại tổng sư đạo gật đầu nói nói chuyện cũng tốt. Chuyên quốc trọng bảo hòa thị bích đương nhiên không thể rơi vào đám đạo trích kia người trong tay thế hệ. Tống sư đạo không cùng khấu trọng cùng từ từ lăng cùng đi đoạt ngọc tỷ chuyên quốc chỉ là bởi vì hắn tin tưởng Dương Minh võ công cảm thấy Dương Minh võ công không kém tống khuyết. Bên trong đương thời không ai có thể từ Dương Minh trong tay cướp đi ngọc tỷ chuyên quốc. Bây giờ gặp được Dương Minh cái này chính chủ biết ngọc tỷ chuyên quốc thật là thất lạc. Tống sư đạo đương nhiên không dám thất lễ. Dù sao bọn hắn tống gia ủng hộ Dương Minh nhất thống thiên hạ cũng là cần đạt được ngọc tỷ quốc đại nghĩa danh phận. Dương Minh cùng Tống sư đạo tống ngọc Chí rời đi khách sạn về sau. Ba người tìm hòa Thị Bích tán phát năng lượng kỳ dị, rất mau tới đến rồi tối hôm qua để Dương Minh chạy chối chết quán rượu nhỏ. Xem ra tối hôm qua Dương Minh đem ngọc tỷ truyền quốc di thất tại quán rượu nhỏ về sau, Loan Loan cũng không có đem ngọc tỷ truyền quốc mang đi. Kỳ thật đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Loan Loan mặc dù tu luyện đến Thiên Ma công tầng thứ 18, nhưng công lực của nàng liền cảnh giới tông sư đều còn chưa đạt tới, nếu là cưỡng ép mang theo hòa Thị Bích rời đi, nàng cũng sẽ bị hòa Thị Bích năng lượng kỳ dị áp chế công lực dẫn đến không có chút nào sức tự vệ. Lúc này quán rượu nhỏ đã bị trên trăm tên cao thủ bao vây lại. Những người này ở trong không chỉ có Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, thậm chí ngay cả Sư Phi Huyên cùng Lý Thế Dân đã ở trong đó. Hôm qua Ngọc Tỷ truyền quốc tại Dương Minh trong tay thời điểm, bởi vì Kiên Kỵ Dương Minh võ công còn có tàn nhẫn thủ đoạn giết người, những người này không dám từ Dương Minh trong tay cướp đoạt Ngọc Tỷ truyền quốc. Nhưng bây giờ Ngọc Tỷ truyền quốc rơi vào trong tay Loan Loan, tình huống liền không giống nhau lắm. Không nói đến Từ Hàng Tĩnh trai mấy trăm năm qua một mực áp chế Ma môn, Sư Phi Huyên thân là Từ Hàng Tĩnh trai thánh nữ căn bản không sợ Loan Loan cái này âm quỷ phái truyền nhân. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thân là thiên mệnh nhân vật chính càng là không sợ trời không sợ đất, căn bản không đem cái gì từ hàng tính trai cái gì âm quý phái để ở trong mắt. Độc Cô Phượng, Trâm Lạc Nhạn mấy người cũng nguyện ý vì Ngọc tỷ truyền quốc mạo hiểm kết đoạn. Dương Minh cùng Tống Sư Đạo, Tống Ngọc Chí đi vào quán rượu nhỏ nơi này thời điểm, Dương Hư Ngạn cũng mang theo trên trăm tên kỵ binh từ một phương hướng khác lao đến, xem ra liền hắn là như vậy không chịu cô đơn, muốn đem Ngọc tỷ truyền quốc cầm vào tay. Lúc này đám người mặc dù đem quán rượu nhỏ bao vây lại, nhưng không ai xông vào cấp đi, xem ra là tại Kiên Kỵ Hòa Thị bích tán phát năng lượng kỳ dị. Võ công càng cao người Nhận Hòa thị bích năng lượng kỳ dị ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn. Những võ công đó thấp người xông đi vào. Bất quá là tại Loan Loan trước mặt muốn chết tôi. Sư Phi huyên cùng độc cô vượng võ công vốn là tại Loan Loan phía dưới, xông vào quán rượu nhỏ nhận Hòa thị bích năng lượng kỳ dị ảnh hưởng, chỉ sợ các nàng càng không phải là đối thủ của Loan Loan. Cho nên trong lúc nhất thời, quán rượu nhỏ người bên ngoài hãy cùng Loan Loan giằng co. Đơn giản độc đấu, Loan Loan nhất định là không sợ phía ngoài bất cứ người nào. Nhưng nàng nếu là mang theo Hòa thị bích đi ra, liền sẽ trở thành chúng chú mục nhận vây công đến lúc đó song quyền nan địch tứ thủ ngay cả tính mạng của mình bảo hiểm tất cả không được chớ nói chi là hòa thị bích nhìn thấy dương minh ba người lại tới đây những người khác không có phản ứng gì sư phi huyên lại đi vào dương minh trước mặt chất vấn nói ra nghĩa vương điện hạ hòa thị bích loại này truyền quốc trọng bảo hạng gì trọng yếu vì cái gì ngươi lại sẽ đem hòa thị bích giao cho loan loan nếu là ngày sau ngươi được thiên hạ âm quý phái chẳng phải là muốn đường hoàng xương bá giang hồ dương minh cao mày có chút không vui nói ra bản vương muốn xử trí như thế nào hòa thị bích đến phiên ngươi tới giáo cho ta Ngươi nếu không phải hài lòng bản Vương đem hòa thị bích giao cho Lo loan, loan, đại khái có thể từ trong tay nàng cướp đi giao cho Lý Thế Dân, bản Vương thế nhưng là trở lấy giết chết Lý Thế Dân đều nhanh không kiên nhẫn được nữa. Một bên Lý Thế Dân khỏe miệng co quắp một cái, tiếp tục trầm mặc không nói. Hắn liền nghĩ mãi mà không rõ, Dương Minh rốt cuộc là lên cơn điên gì? Mặc dù hắn Lý Thế Dân đích thật là có thiên đại dã tâm, nhưng là bây giờ thái nguyên lý gia gia chủ là Lý Uyên, gia chủ người thừa kế cũng là Lý Kiến Thành, vì cái gì Dương Minh hết lần này tới lần khác chính là một lòng nghi muốn giết hắn Lý Thế Dân. Đúng lúc này Dương Hương Ngạn giục ngựa đi vào Dương Minh trước mặt chắp tay nói ra: Xin chào nghĩa vương điện hạ, gặp qua sư đạo Hình, tống nhị tiểu thư, gặp qua sư tiểu thư, ngọc tỷ truyền quốc chính là ta đại tùy hoàng thất chi vật. Mặc dù không biết loan loan như thế nào đem ngọc tỷ truyền quốc cầm vào tay, nhưng là hẳn là từ chúng ta đại tùy hoàng thất đem ngọc tỷ truyền quốc thu hồi mới đúng. Nghe được hắn lời nói này, thống sư đạo gật đầu nói: Không tệ, đúng là nên như thế. Sư Phi Huyên ánh mắt nhìn Dương Minh nói ra: Vang nghĩa vương điện hạ võ công muốn lấy lại Hòa Thị Bích, nơi này căn bản không có người có thể ngăn được hắn. Như vậy sao được đâu." Tống Ngọc Chí bất mãn xen vào nói nói, "Nếu Dương Minh giá hỏa này đã đem Ngọc tỷ truyền quốc mất đi qua một lần, đã nói lên hắn không bảo vệ được Hòa thị Bích, ta xem hẳn là đem Hòa thị Bích giao cho người thích hợp hơn đảm bảo mới đúng." Tối hôm qua di thất Hòa thị Bích nguyên nhân là bởi vì bị thai mèo Loan Loan Ôn ỉ chan cùng âm quế mèo manh phát nổ trái tim, kết quả làm cho bản thân chạy chối chết. Cái này chân tướng Dương Minh đương nhiên không có khả năng nói ra. Nhìn thấy Tống Ngọc Chí vị hôn thê này, một lòng muốn theo bản thân đối nghịch, Dương Minh nhếch miệng lên cười lạnh nói, Nếu Tống Nhị tiểu thư cảm thấy Bản Vương không bảo vệ được Hòa Thị Bích, vậy Bản Vương hôm nay liền đối với Hòa Thị Bích không quản không hỏi, xem các ngươi một chút hay có thể cướp được Hòa Thị Bích, lại có thể cam đoan Hòa Thị Bích không bị người khác cướp đi. Sư Phi Huyên trong mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Minh nói ra, Nghĩa Vương điện hạ chuyện này là thật. Bản Vương tự nhiên là nhất ngôn cử đỉnh. Dương Minh lời nói xong, phố giải bên kia đi tới nhất cá diện mắt Tuấn Tú Hòa thượng cùng bốn cái xanh ngọc tăng ý lao hòa thượng, chính là tĩnh nghiệm thiện viện liều Không tiền sư cùng tứ đại hộ pháp Kim cương có liêu không thiền sư cùng tứ đại hộ pháp kim cương là sư phi huyên trợ trận, đừng nói loan loan chỉ có một người, coi như trúc ngọc nghiền tới cũng không giữ được ngọc tỷ truyền quốc. bất quá lấy tình huống hiện tại, liền xem như sư phi huyên cầm lại ngọc tỷ truyền quốc, nàng cũng không dám đem ngọc tỷ truyền quốc giao cho lý thế dân, miễn cho dương minh thực sự giết các nàng từ hàng tính trai chọn chân long thiên tử. a di đà phật, bần tăng gặp qua nghĩa vương điện hạ, gặp qua chư vị thí chủ, liêu không thiền sư chắp tay trước ngực hướng dương minh bọn người hành lễ về sau, sư phi huyên khó nén hương phấn nói, liêu không đại sư. Ngã Vương Điện Hạ đã nói hắn hôm nay sẽ không lại ra tay với Hòa Thị Bích, còn mời Đại sư giúp ta từ loan loan trong tay đoạt lại Hòa Thị Bích. Liễu Không kinh ngạc nhìn Dương Minh một chút, sau đó hướng sư phi huyên gật đầu nói: đã là như thế, vẫn Tăng tự nhiên dốc hết toàn lực tương trợ phi huyên. Nhìn lấy sư phi huyên cùng Liễu Không Thiên sư, tứ đại hộ pháp kim cương hướng về tiểu cửa tiểu quán đi đến. Dương Hương ngạn sắc mặt âm trầm nói với Dương Minh: Ngã Vương Điện Hạ, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy Hòa Thị Bích rơi vào những thứ này loạn quốc trong tay lịch tận sao? Dương Minh trên mặt lộ ra ý cười gật đầu nói: bản vương lời đã nói ra miệng. Tự nhiên không có khả năng sửa đổi. Nếu là Hương Ngạn huynh muốn đoạt lại Hòa Thị Bích, Đại Khái có thể tự mình xuất thủ, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút võ công của ngươi. Dương Minh lời nói xong, mặt của Dương Hương Ngạn đã triệt để đen lại. Dương Hương Ngạn hiện tại mặc dù có Đại Tùy Hoàng thất cùng lạc Dương tổng quản bên ngoài thân phận, nhưng tất cả mọi người đối với hắn Ma môn bổ Thiên đạo thân phận của ảnh từ thích khách lòng dạ biết rõ. Bây giờ chỉ là ai cũng không có bóc trần mà thôi. Nếu là Dương Hương Ngạn hiện tại dám trước mắt bao người bộc lộ ra Ma môn võ công, sư phi huyền cùng liêu không tiền sư liền có thể đánh lấy hàng yêu trừ ma cờ hiệu giết hắn. Sư Phi Huyên cùng Liễu Không bọn người ở tại tiểu cửa tiểu quán dừng lại. Sau đó Sư Phi Huyên nói với bên trong: Loan Loan, hiện tại có Liễu Không Đại sư ở chỗ này, ngươi nếu không phải muốn được chúng ta khó xử, liền đem Hòa Thị Bích giao ra, ta cam đoan để ngươi rời đi. Nếu như lúc này là Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nhiên khốn trụ Sư Phi Huyên, hai người liền xem như không giết Sư Phi Huyên, cũng phải trọng thương Sư Phi Huyên thậm chí là phế đi võ công của nàng. Bất quá từ hàng Tĩnh Trai cùng Tĩnh Niệm Thiện Viện dù sao cũng là thiên hạ chính đạo đứng đầu, hơn nữa còn là Phật môn Thánh địa, tự nhiên không tốt mình đao mình thương giết Loan Loan đang lúc mọi người đều cảm thấy Loan Loan chỉ có thể thúc thủ chịu trói thời điểm quán rượu nhỏ môn rốt cục mở ra an mặc hạnh váy Loan Loan hai tay dâng hòa thị bích xuất hiện ở cổng bởi vì Loan Loan không có mang theo cái khăn che mặt duyên cớ ánh mắt mọi người đầu tiên là bị hòa thị bích hấp dẫn tiếp lấy nam ánh mắt của mọi người toàn đều chuyển tới Loan Loan tuyết trắng trên gương mặt xinh đẹp mặc dù Loan Loan cũng không có tận lực thôi động mỹ công nhưng nàng bây giờ siêu việt nhân loại nữ tính cực hạn mỹ lệ đã để mỹ lực của nàng thắng được thế gian đại bộ phận mỹ công những ánh mắt nhìn đó đến Loan Loan nam nhân từng cái lộ ra mắt say thần mê bộ dáng chỉ có tống sư đạo Dương Hư Ngạn, Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng còn có Lý tính có thể duy trì ánh mắt thanh tỉnh. Chỉ sợ đối với tại chỗ đại bộ phận nam nhân mà nói, lúc này là tối trọng yếu đã không phải là truyền quốc trọng bảo hòa thị bích mà là Loan Loan cái này tuyệt thế gia nhân. Trên đầu Loan Loan Y Nguyên mang theo bộ kia hắc sắc mèo, ánh mắt của nàng tại đám người bên trong dạo qua một vòng, nhìn thấy Dương Minh về sau lộ ra thuần chân nụ cười sảng lạ. Ôn Nhi chan, Phi Huyên muội muội cùng Liễu Không Đại sư muốn cấp đi chúng ta hòa thị bích, ngươi mau tới bảo hộ Tam mèo. Mặc dù Loan Loan thanh âm thanh thúi ngọt ngào nhưng là tại chỗ các nam nhân vẫn là bị nàng ồn nhịn chan cùng âm cuối meo làm không hiểu đâu. Dương Minh khỏe miệng co quắc một cái, có loại muốn tìm một cái lộ để chui vào cảm giác. Mặc dù Loan Loan ngươi là đang diễn kịch mua vui không sai, nhưng ngươi cho rằng ta là vô não manh thiếu nữ tử trạch, chỉ cần ngươi giả ngây thơ ta liền sẽ ngoan ngoãn quỷ giảm xuống đất ạ. Huống hồ ngươi mặc dù là đang diễn kịch mua vui, nhưng ngươi chỉ sợ liền ồn nhịn chan cùng âm cuối meo là có ý gì cũng đều không hiểu đi. Ôn nhịn chan ngươi thực sự mặc kệ Loan Nhi sao? Omeo, khó trách có đôi lời liền làm nữ nhân đều là làm bằng nước. Loan Loan trên mặt vừa mới làm ra biểu tình ủy khuất, nàng mắt to liền hiện ra điểm điểm lệ quang. Dương Minh thở sâu, rốt cục cũng nhịn không được nữa, thân ảnh nhoáng một cái vọt tới Loan Loan mặt, sau đó run rẩy đưa tay phải ra đặt tại Loan Loan trên đầu vuốt ve nu thuận hắc sắc cùng hai con mèo mà thôi. "Ôn ủy chan, Loan Nhi liền biết ngươi không biết mặc kệ ta." "Ô mèo." Loan Loan nhắm mắt lại, lộ ra rất hưởng thụ Dương Minh sờ đầu dáng vẻ. Nhìn lấy Loan Loan phản ứng, Dương Minh trong lòng vô cùng vui thích đồng thời, cũng có một loại đem mình tay chém đứa xúc động. "Loan Loan cái này âm khu phái ma nữ thật sự là quá vô sỉ." Thân là đương thời giang hồ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, kiêu ngạo tự phụ Loan Loan rõ ràng là cái lạnh lẽo cô quạnh nữ thần. Thế nhưng là nàng vì đối phó Dương Minh, lại có thể như thế không chừa thủ đoạn nào giảng ngây thơ, chỉ cần Dương Minh còn là một nam nhân bình thường liền không khả năng chịu nổi a. Mắt thấy Dương Minh cùng Loan Loan như thế thân mật bộ dạng, Sư Phi huyên Trừng to mắt trách móc. Nghĩa Vương điện hạ, ngươi không phải mới vừa đã nói qua, sẽ không lại hỏi đến Hỏa Thị Bích sự tình sao? Dương Minh xoay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng trừng mắt Sư Phi huyên lạnh giọng nói ra, ta là nói qua sẽ không lại hỏi đến Hỏa Thị Bích sự tình. Thế nhưng là các ngươi muốn thương tổn Loan Loan, trước hết giết ta lại nói." Liên ở những người khác đều bị Dương Minh mà nói kinh ngạc đến ngây người đồng thời, túi đầu Loan Loan khỏe miệng lộ ra tiểu ác ma bàn mỉm cười. Sư Phi huyên đầu tiên là kinh ngạc trừng to mắt, tiếp lấy liền sắc mặt âm trầm xuống. Dương Minh nhìn thấy thượng tú phương dạng này, tuyệt thế giai nhân cũng không có bất kỳ cái gì chỗ thất lễ, nàng còn tưởng rằng Dương Minh cũng không phải là sẽ bị sắc đẹp sở mê người, lại không nghĩ rằng trong bất chi bất giác, Dương Minh vậy mà đã bị Loan Loan mị hoặc khăng khăng một mực. Kỳ thật như thế Sư Phi Huyền hiểu lầm đừng nói Loan Loan bị công căn bản bị hoặc không được Dương Minh, coi như Dương Minh thực sự bị Loan Loan bị công xâm nhập, hắn cũng sẽ không vì Loan Loan đi làm cái gì không lợi tại chính mình sự tỉnh. Lúc này Dương Minh hoàn toàn là bị Loan Loan giả ngây thơ nũng nịu từ chính diện đánh bại, cam tâm tình nguyện muốn bảo hộ Loan Loan. Nghĩa Vương Điện Hạ, Loan Loan là Âm Quý Phái Thánh Nữ, nàng muốn tu luyện thành Thiên Ma Công cảnh giới tối cao liền sẽ không ủy thân cho bất kỳ nam nhân nào, ngươi cùng với nàng là không thể nào có kết quả. Sư Phi Huyên Thanh Âm chấn động tâm thần người ta, nhưng lại cho người ta một loại thần thánh không thể tiết độc cảm giác ngay tại Dương Minh ánh mắt chuẩn bị từ trên người sư phi Huyên rời đi thời điểm tay phải của sư phi Huyên mang lên hai trái sau đó bóc khăn che trên mặt chưa xong con tiếp chương 29, thiên hạ đại thế tình thế hỗn loạn theo sư phi Huyên bóc mạng che mặt lộ ra tuyệt đẹp dung nhan trung quanh những bởi vì đó loan loan siêu việt nhân loại nữ tính cực hạn mỹ lệ si mê chìm đắm các nam nhân lại một lần nữa chừng to mắt con mắt chăm chú nhìn chăm chăm sư phi Huyên loan loan vẻ đẹp là ma tính vẻ đẹp để cho người ta nghĩ đến hạt kỷ cùng bao tự những thứ này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế gia nhân mà sư phi Huyên vẻ đẹp lại là trích tiên hàng thế Phảng phất không dính khói lửa trần gian thần thánh mỹ lệ, liền xem như cùng sách sử lưu danh tuyệt thế giai nhân so sánh, cũng là để cho người nghĩ đến chiêu quân cùng điều thuyền những thứ này vì nước hiến thân đại nghĩa nữ tử. Nhìn thấy Sư Phi Huyền Thiên nữ bản tuyệt mỹ dung mạo, bị nàng trích tiên khí chất chấn nhiếp, nhưng đối với đó Loan Loan si mê chìm đắm các nam nhân nhao nhao tỉnh táo lại. Tống Sư đạo, Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Lý Tính bọn người tâm trí kiên định, ngay cả Loan Loan câu hồn vậy mỹ lệ cũng không thể bị hoặc bọn hắn, Sư Phi Huyền khí chất xuất trần khuôn mặt đẹp đối bọn hắn tự nhiên càng thêm không có ảnh hưởng gì. Bất quá đối với Loan Loan khuôn mặt đẹp không núc nhích từ từ lăng, lúc này lại hấp lại hai mắt nhìn trầm trầm sư phi huyên, khoe miệng lộ ra ôn nhu vui mừng mỉm cười. Như là nguyên tắc ở trong một dạng, từ tử lăng đối với sư phi huyên động lòng, sư phi huyên khí chất trên người giống như là hoa tươi hấp dẫn ong mật một dạng hấp dẫn lấy từ tử lăng. Nhìn thấy sư phi huyên không thua bởi bất kỳ cô gái nào tuyệt thế mỹ mạo, cũng làm cho tiếng lòng của từ tử lăng bị xúc động sâu đậm. Long thích cái đẹp, mọi người đều có. Ngay cả dương minh cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng đánh giá sư phi tuyệt thế mỹ mạo, nhưng là vẹn vẹn chỉ là thưởng thức thôi. Không nghĩ tới Phi Huyên vì để cho bản vương không nhận Loan Loan mị hoặc, vậy mà không tiết lộ ra hình dáng của mình, bản vương cũng nhịn không được đối với người sinh ra mấy phần hảo cảm. Sư Phi Huyên hẽ miệng cười một tiếng, khiến người ta cảm thấy ánh nắng đều giống như sáng mấy phần. Phi Huyên cũng không có cùng Loan Loan khổ sở dự định, chỉ là Ngọc Tỷ truyền quốc tuyệt đối không thể rơi xuống âm quỷ phái trong tay. Nghĩa Vương điện hạ, có thể hay không xin ngươi đừng xuất thủ. Phi Huyên cam đoan thu hồi Ngọc Tỷ truyền quốc về sau sẽ không lại giao cho những người khác. Không được. Dương Minh lắc đầu, ngữ khí bất dung trí nghi nói ra. Ta đã nói qua. Ngọc tỷ truyền quốc ta có thể mặc kệ, nhưng các ngươi muốn tổn thương Loan Loan, chứ phi các ngươi trước hết giết ta. Trong náy mắt, gò má của sư phi huyên lộ ra tái nhận chi sắc. Trung quanh những bị đó, sư phi huyên sắc đẹp sợ mê các nam nhân, càng là lộ ra ánh mắt phẫn nộ chừng mắt Dương Minh. Lúc này âm quý phái cùng từ hàng tinh trai thánh nữ đều lộ ra tuyệt thế mỹ mạo hình dáng. Dương Minh vẫn còn y nguyên thiên vị Loan Loan, cái này há chẳng phải là đang nói sư phi huyên khuôn mặt đẹp không sánh bằng Loan Loan à? Bất quá Dương Minh nhưng lại không hướng những người này giải thích cái gì. Bất kể là mỹ mạo hay là khí chất. Loan Loan cùng sư phi huyên đều là cân sức ngang tài, nhưng là Loan Loan bán đấu giá manh nũng liều. Sư phi huyên không biết, nghĩa vương điện hạ thực sự như thế yêu thích Loan Loan sao? Sư phi huyên ánh mắt phức tạp nhìn lấy Dương Minh cùng Loan Loan, trong lòng sinh ra một cố cảm giác bị thất bại. Tại nàng vì Dương Minh bóc cái khăn che mặt đồng thời, nàng liền đã có bắt trước bích tú tâm lấy thân tự ma giác ngộ. Lại không nghĩ tới, Dương Minh đối với vẻ đẹp của nàng một điểm tâm động đều không có. Sư phi huyên võ công không bằng Loan Loan, nhưng nàng cũng không cảm thấy mình bại bởi Loan Loan. Dù sao Loan Loan là hấp thu tả Đế Xá Lợi tinh nguyên mới có thể ở trên công lực thắng quan nàng. Hơn nữa từ hàng tính trai áp chế âm quý phái cùng Ma Môn, cũng không phải là dựa vào võ công. Phạm Thanh Huệ võ công đã so ra kém Thạch Chi Hiên cũng so ra kém Trúc Ngọc Nghiên, thế nhưng là tại Dương Minh đi vào cái thế giới này trước đó, Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên liên tiếp xông qua Thượng Đế Đạp Phong Diệu Võ Dương ngoài lá gan đều không có. Nhìn lấy sư Phi huyên làm cho người thương tiếc biểu lộ, các nam nhân xung quanh bao quát từ từ lẳng ở bên trong, đều không nhịn được muốn tới an ủi an ủi vị này từ hàng tinh trai thành nữ bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể là muốn suy nghĩ, bởi vì có thể khinh nhẫn từ hàng tĩnh trai thành nữ chỉ có giống tà vương thạch chi hiên như thế có khả năng phá vỡ từ hàng tĩnh trai chính đạo đứng đầu địa vị đại ma đầu tống khuyết cùng từ từ lăng võ công thành triệu cuối cùng đều không thua cho thạch chi hiên, nhưng là bọn họ một cái không có đạt được phạm thanh huệ, một cái không có đạt được sư phi huyền, đây chính là chứng minh tốt nhất dương minh cao mày trong lòng dâng lên một cỗ bực bội cảm giác, hắn cũng không phải để ý những ái mộ đó sư phi huyền nam nhân chừng mắt ánh mắt của mình chỉ là chịu không được mình bị loan loan dạng này không công lợi dụng. Loan Loan cùng sư phi huyên giống như là phân biệt rõ ràng hai đầu dây. Mặc kệ Dương Minh mình là nghĩ như thế nào, lúc này hắn trước mắt bao người đứng ở Loan Loan bên này, chính là tại nói thiên hạ biết người hắn là trợ giúp Ma Môn cùng từ hàng tĩnh trai là địch người. Mặc dù Dương Minh cùng từ hàng tĩnh trai cũng sớm đã là không chết không thôi được nhân, nhưng loại quan hệ này trên giang hồ cũng không có mấy người biết. Tại đại bộ phận người giang hồ trong mắt xem ra, chỉ cần từ hàng tĩnh trai thánh nữ lấy thân tự ma, ngay cả Tả Vương Thạch Chi hiên dạng này Ma Môn đứng đầu cũng có thể trở thành là từ hàng tĩnh trai quá rể Dương Minh tự nhiên so Thạch Chi Hiên lại càng dễ tiếp nhận từ hàng tĩnh trai thánh nữ. Dương Minh hiện tại công nhân giữ gìn Loan Loan, chẳng khác nào hướng về thiên hạ người tuyên cáo hắn và từ hàng tĩnh trai lại không hòa giải khả năng. Nhưng muốn để Dương Minh đem Loan Loan ném mặc kệ, đó cũng là không làm được. Không nói đến không có hắn bảo hộ, Loan Loan một người căn bản không gánh nổi Hòa Thị Bích. Nếu là khấu trọng cùng Từ Tử Lăng lớn mật xuất thủ, dựa vào bọn hắn thiên mệnh nhân vật chính quang hoàn đem Loan Loan cứu đi, nói không chừng Hòa Thị Bích sẽ rơi xuống trong tay hai người kia. Ngay cả Loan Loan cũng có khả năng giống như nguyên tắc gái mộ Từ Tử Lăng. Kết quả như vậy đối với Dương Minh mà nói, đơn giản chẳng khác nào mất cả chỉ lẫn trải. Loan Loan, lập tức cùng ta rời đi nơi này. Dương Minh lạnh giọng nói xong, đột nhiên đưa tay phải ra chế trụ Loan Loan vai trái, sau đó thả người vọt lên mang theo Loan Loan bay mất. Liêu không chấp tay trước ngực, túi đầu tuyên một cái âm thanh vật hiệu. Tứ đại hộ pháp kim cương đứng sau lưng Liêu không không nhúc đích, phản phất là bốn tòa một loại pho tượng. Nhìn thấy võ công cao nhất Liêu không bọn người không có hướng Dương Minh cùng Loan Loan xuất thủ, những người khác tự nhiên càng thêm không dám động Chờ đến Dương Minh cùng Loan Loan thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phía xa về sau. Khấu Trọng đột nhiên ha ha cười lớn nói: "Lăng thiếu a Lăng thiếu, ta nguyên bản còn tưởng rằng cái nghĩa vương kia Dương Minh là một không gần nữ sắc chi đồ, không nghĩ tới hắn lại là coi trọng âm quý phái yêu nữ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn loại võ công đó cùng thân phận người, mới có thể tiêu thụ nổi cái Loan Loan kia." Từ Từ Lăng lúc này hơn phân nửa tâm tư đều ở Sư Phi huyên trên người, nghe được Khấu Trọng, hắn chỉ là mở mịn gật đầu nói: "Trọng thiếu ngươi nói đúng." Lúc này Dương Minh mang đi Loan Loan cùng Ngọc Tỷ chuyển quốc, ngay tại những này người chuẩn bị riêng phần mình rời đi thời điểm, Đông Minh phái tiểu công chúa đơn luyện tinh đột nhiên hướng Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng nói ra: Trong thành Dương Châu, tiểu Lưu manh chính là không có kiến thức, các ngươi thật cho là Dương Minh là say mê Loan Loan sắc đẹp sao? Nghe được đơn Huyền Tinh lời nói này, phần lớn người cũng không có để ý. Dù sao Loan Loan tuyệt thế mỹ mạo là một nam nhân đều sẽ tâm động, nếu là Dương Minh không có say mê Loan Loan sắc đẹp đó mới gọi không bình thường. Bất quá mấy cái người hữu tâm, Sư Phi Uyên, Lý Thế Dân, Tống Sư Đạo, Tống Ngọc Chí còn có Dương Hương Ngạn đều bị đơn Huyền Tinh mà nói hấp dẫn tới. Nguyên lai là Đông Minh công chúa. Vừa rồi công chúa nói Dương Minh cũng không có bị Loan Loan sắc đẹp sở mê. Không biết đây là ý gì? Sư phi huyền hướng đơn luyện tinh chắp tay hành lễ hỏi thăm, đơn luyện tinh cũng không dám kinh thường, vội vàng đáp lễ nói ra. Sư tiểu thư biết Loan Loan vừa rồi kêu ổn y chan là có ý gì sao? Chúng ta Đông Minh phái lưu cầu đảo cùng Đông doanh quốc liền nhau, ở trên đảo cư trú chú một chút người Đông doanh. Vừa rồi Loan Loan chỗ kêu ổn y chan chính là Đông doanh trong lời nói ca ca ý tứ. Nghe được đơn luyện tinh lời nói này, tất cả mọi người lộ ra thần sắc quá dị. Cuối cùng vẫn tử Tử Lăng đánh vỡ trầm mặc nói ra. Vừa rồi ta xem nghĩa Vương Dương Minh ánh mắt thanh tịnh, không hề giống là đối Loan Loan có cái gì ái mộ chi tình. Chẳng lẽ hắn đối với Loan Loan toàn lực giữ gìn, chỉ là bởi vì Loan Loan dùng Đông Doanh nói đúng hắn hô ca ca. Khấu trọng vô võ tử tử lăng bà vai, vốn năn hắn nói ra. Loan Loan nào chỉ là hô ổ nhi chẳng a. Ngươi không thấy được trên đầu nàng còn mang theo hai cái khả ái mèo đen mà thôi. Đối với Dương Minh lại là nũng nịu lại là nịnh ngọt, nếu đổi lại là ta chỉ sợ cũng muốn ngăn không được a. Sư phi Huyên có chút hiểu được gật gật đầu nói, "Đa tạ công chúa giải thích cho ta. Nếu Dương Minh cũng không phải là yêu Loan Loan, xem ra sự tình còn có thể cứu vãn được. Về phần là chuyện gì có khả năng cứu vãn." Sư Phi Huyên cũng không có nói ra. Giang Đô cũng chính là thành Dương Châu. Nếu như dựa theo Dương Quảng ban đầu tưởng tượng phát triển tiếp, nơi này sẽ trở thành đại tùy đế quốc Nam Đô. Đáng tiếc thiên ý không theo lòng người, mặc dù có Dương Quảng cái này đại tùy hoàng đế thân ở Giang Đô, nhưng là Giang Đô đối với thiên hạ đại thế ảnh hưởng còn kém rất rất xa Tây Đô Trường An cùng Đông Đô Lạc Dương, thậm chí ngay cả ngọc tỷ chuyển quốc hòa thị bích dạng này tử vật cũng không sánh nổi. Hiện tại đã là đại nghiệp 14 tuổi, nhưng bởi vì Dương Minh chém giết Vũ Văn Hóa cấp mang đi tiêu quả quân, Dương Quảng bây giờ còn sống rất tốt, y nguyên mỗi ngày khi hắn lâm giang cùng chồng trải qua cuộc sống của sống mơ mơ màng màng. Màn đêm thâm trầm, nhìn giang đài trong cung điện lại là đèn đốt sáng trưng. Sắc mặt tái nhợt như cái người sắp chết Dương Quảng, đang ngồi ở trên giường rồng cùng một đám phi tử uống rượu làm vui. Bên dưới long đài phương trên đại điện, quy một cái chừng 30 tuổi trẻ tuổi nam tử, chính là đại tùy đế quốc tể Vương Dương Giản. Phu hoàng. Cái Dương Minh kia không chỉ có vong ân phụ nghĩa chiếm đoạt Trường An cùng quan trung, càng là đem thành lạc Dương chắp tay đưa cho phế thái tử Dương Dũng lưu lại nghiệp Dương Hưng ngạn. Phu hoàng nếu là lại không tỉnh lại, Đại Tùy đế quốc Giang Sơn liền bị những loạn thần tặc tử này ăn cắp. Ha ha ha ha. Dương Quảng cười ha hả, một tay ôm một cái phi tử, một tay chỉ Dương Giản rêu cờ nói: "Châm thật là tốt hoàng nhi a. Châm cũng không có gấp, ngươi lại sốt ruột cái gì? Nếu là ngươi muốn làm hoàng đế, vậy chỉ dùng ngươi thân phận của Tề Vương đi chiêu binh mãi mã, đi tạo bình thiên hạ loạn thần tặc tử thay thế chấm trở thành đại Tùy hoàng đế đi." Dương Giản trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tức giận trừng mắt Dương Quảng. Có đại Tùy hoàng thất ruột thịt thân phận của hoàng tử, nếu là Dương Giản có cái năng lực kia, đã sớm đi học quang võ đế lưu tú trung ương đại Tùy. Đáng tiếc là, hắn Dương Giản không có cái năng lực kia, muốn trở thành đại tùy đế quốc hoàng đế, cũng chỉ có thể trông cậy vào Dương Quảng tạo bình thiên hạ sau đó mới đem hoàng vị truyền cho hắn. Phu hoàng, ngươi bây giờ cái dạng này xứng đáng thái tổ văn hoàng đế sao? Đáng hận nhi thần là một hạ người vô năng, nếu là hoàng gia ra ở dưới suối vàng có biết mà nói. Bình một tiếng. Dương Giản rõng rạc lời nói vẫn chưa nói xong, Dương Quảng đột nhiên ném ra một ly rượu, vô cùng chuẩn xác đập vào trên trán của Dương Giản. Lan ra ngoài. Lúc đầu một mặt say mê Dương Quảng, đột nhiên lộ ra biểu tình tức giận gầm thét lên. Ngươi cái này nghiệt xúc nếu là thật là có bản lĩnh làm một vị hoàng đế tốt, chấm há lại sẽ để đại tùy thiên hạ biến thành dạng này. người cho trẫm cút, lăn xa xa, Chấm không muốn lại nhìn thấy người. dương quảng bây giờ mặc dù là một bộ hôn quân dáng vẻ, nhưng hắn dù sao long uy còn tại. nhìn thấy dương quảng nổi giận bộ dáng, dương giản sợ hãi kinh hồn tăng đảm, lập tức từ trong cung điện trật vật trốn thoát. ngay tại dương giản trật vật đào tẩu về sau, lại có một thân ảnh xuất hiện ở cửa cung điện. thủ vệ cửa điện quá dám chính muốn quát lớn cái này thiện xông vào người, lại hoảng sợ phát hiện bản thân căn bản thấy không rõ mặt mũi người này. Khoảng cách giữa hai người bất quá là khoảng một trượng, thế nhưng là người kia toàn thân cao thấp giống như là được một tầng hơi nước mở dạng, nếu không phải tận mắt thấy, thậm chí không thể tin được người trước mặt đúng là tồn tại. Phu phu một tiếng, thủ vệ điện hạ thái giám thân thể mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Cái sông vào kia cung điện thân ảnh phát ra khinh thường cười khẽ, sau đó trực tiếp hướng về long đài đi đến. Ngay tại trong cung điện bọn thái giám muốn la lên thị vệ phía ngoài nhóm cứu giá thời điểm, trên giường rồng dương quảng đột nhiên ngự khí uy nghiêm lớn tiếng nói: Các ngươi tất cả mọi người đều lui ra đi chờ đến trong cung điện phi tử, cung nữ cùng thái giám tất cả đều lui ra về sau, cái được kia hơi nước thân ảnh cũng đứng ở long đài phía trên, ánh mắt nhìn xuống trên giường dường Dương Quảng. Lúc này sắc mặt của Dương Quảng mặc dù tái nhợt, nhưng ánh mắt của hắn lại khôi phục những ngày qua thanh tịnh, lạnh lùng nhìn lấy đứng ở trước mặt thân ảnh, hướng sư là tới giết chấm sao? Làm sao lại? Nếu thiên ý để ngươi sống sót, lão phu há lại sẽ vi phạm thiên ý. Ha ha ha ha! Lúc trước chẳng lẽ không phải nói với sư, chấm đã là mộ bên trong xương khô không có thuốc chữa, cho nên ngươi mới phản bội chấm sao? Lão phu lúc trước thành tựu ngươi. Nguyên vốn là vì đi đến một ngày này, sở tác sở vi của ta lại có thể xem như phản bội. Vậy ngươi hôm nay tới gặp chấm, lại là vì cái gì mục đích? Ngươi nếu không phải tới giết chấm, chẳng lẽ là vì nhìn chấm cho cười? Đến thay biểu hinh của ngươi Lý Uyên, nói cho ngươi một câu. Hắn nguyện ý dẫn đầu quan lũng quý tộc ủng hộ ngươi trùng kiến đại tùy giang sơn, hơn nữa còn ủng hộ ngươi suy yếu thiên hạ tất cả thế gia môn thiện. Dương quảng sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, nét miệng lên cười lạnh chảo phúng nói ra. Hướng sư a hướng sư, đến tột cùng là Lý Uyên điên rồi vẫn là chấm điên rồi. Bị quan lũng quý tộc ký dư hậu vọng Lý Uyên lại để cho cùng chấm một dạng phản bội thiên hạ thế gia môn thiệt. được hơi nước thân ảnh lắc đầu, hơi xúc động nói: ngươi không có điên, Lý Uyên cũng không có điên. chỉ là trong thiên hạ này, nhiều hơn một cái mạnh hơn ngươi, so ngươi kinh khủng hơn tên điên, cho nên Lý Uyên sợ hãi. Hắn tình nguyện ở trước mặt ngươi cúi đầu xương thần, cũng không muốn đi đối mặt cái người điên kia. Dương Quảng trong mắt sáng lên, giật mình vừa cười vừa nói: là bởi vì Dương Minh, chấm thật là tốt hoàng nhi a. bởi vì hắn, chấm mới có thể tại Giang Đô làm cái yên vui hôi thế nhưng là chấm thực sự nghĩ không ra. Lý Uyên thế mà lại bởi vì hắn muốn giúp chấm trùng kiến Đại tùy Giang Sơn, buồn cười, thật sự là buồn cười. Thái Nguyên Lý gia có quan lũng quý tộc tập đoàn ủng hộ, có từ hàng tĩnh trai cầm đầu Phật môn ủng hộ, vốn là có hy vọng nhất nhất thống thiên hạ thế lực a. Thế nhưng là Lý Uyên cái này bà, thế mà không dám vì Giang Sơn đánh cược toàn tộc tính mệnh. Lý Uyên còn không có làm qua hoàng đế, với hắn mà nói là tối trọng yếu tự nhiên là bảo toàn lợi ích của gia tộc. Được hơi nước thân ảnh tràn đầy ý cười nói ra, thiên hạ này chính là môn việt thế gia thiên hạ, muốn diệt trừ môn phiệt thế gia hoàng đế tất nhiên là tiên điên vậy hạ người điên như vậy chỉ là muốn ấm nước sôi hút lên dùng mấy trăm năm thời gian suy yếu môn việt thế gia cũng đã làm cho lý uyên sợ muốn cùng quan lũng quý tộc liên hợp lại lật đổ đại tùy của ngươi giang sơn mà cái nghĩa vương kia dương minh lại so ngươi điên cuồng gấp 10 lần vậy mà muốn nhất thống thiên hạ về sau liền đem môn việt thế gia giáng một gậy chết tươi thì ra là thế dương minh không chỉ so với chấm điên cuồng hơn hơn nữa còn có vô địch thiên hạ võ công cho nên so với dương minh lý uyên càng muốn đối mặt chấm cái này nhớ tình cũ biểu đệ à dương quảng nhịn không được cười ha hả cười phi thường chát cười phi thường bất đắc dĩ người phi thường hài lòng. Thiên hạ này thế cục lại không giải thích được về tới trong tay của hắn. Chưa xong con tiếp. Chương 30, Thiên hạ đại nghĩa mỹ nhân kế. Có thiên hạ tuyệt đỉnh võ công, Cố Nhiên có thể nắm giữ người khác sự sống còn, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào nắm giữ lòng người biến hóa. Làm Dương quảng tại Giang Đô Lâm Giang cung trong nhìn thấy hồ sư, thiên hạ đại thế sẽ sinh ra dù ai cũng không cách nào dự liệu đại biến lúc, Dương Minh đã ở trong thành Lạc Dương đem Loan Loan dẫn tới Lạc Dương bang bang chủ thượng quan Long trong phụ đệ. Thượng quan Long mặc dù là âm quý phái trưởng lão, thân phận của nhưng hắn lại cực kỳ bí ẩn không phải mà nói từ hàng tĩnh trai cầm đầu người chính đạo sĩ đã sớm đến tìm hắn gây phiền phức. nhìn lấy đột nhiên bay xuống phủ đệ trong sân Dương Minh cùng Loan Loan, trên mặt của Thượng Quan Long lộ ra mướp đắng một dạng khó coi biểu lộ. Nguyên lai like là nghĩa vương điện hạ cùng Loan Loan tiểu thư Giá Lâm Hàn xá, không biết hai vị có gì cần lao phu ra sức địa phương. Thượng Quan Long trên mặt giả vờ nhịn nuốt biểu lộ, cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân, có tinh diệu như vậy diễn kỹ, khó trách hắn tại thành lạc Dương ẩn núp nhiều năm, nhưng vẫn không có bị người phát hiện thân phận chân chính. Phiền phức Thượng Quan trưởng lão, đi đem chút hậu mời đi theo. Dương Minh lạnh giọng nói xong lại đối bên người loan loan nói ra "Loan Loan, đem ngọc tỷ truyền quốc trả lại cho ta đi, không được meo." Hoa thị Bích là Ôn Ỉ Chan đưa cho Loan Nhi tín vật đích nước, tại sao có thể lại muốn trở về meo? Loan Loan giọng dịu dàng mềm giọng nói nũng nịu, trên đầu nàng hắc sắc hai mèo đã ở thiên ma chân khí dưới sự khống chế phảng phất vật sống một dạng lay động. Nếu như lúc này Loan Loan sau lưng lại có một đầu hắc sắc đuôi mèo lắc qua lắc lại, nói không chừng Dương Minh thực sự liền bị manh đến quỷ, không còn hướng Loan Loan yêu cầu ngọc tỷ truyền quốc. Nhưng Dương Minh lúc này cuối cùng còn duy trì lý trí, biết hẳn là lấy đại sự làm trọng không có khuất phục tại Loan Loan giả ngây thơ đũ nịu phía dưới. "Loan Loan, ngươi không nên đem ta xem như một đứa ngốc, coi là chỉ cần ngươi giả ngây thơ đũ nịu ta liền sẽ mặc cho ngươi bài bố vậy liền sai hoàn toàn." Nói xong, Dương Minh đột nhiên đưa tay chộp một cái, cầm Loan Loan ra thịt nhuyễn hương cổ của, của. "Ô." Loan Loan nhíu đôi mi thanh tú lại, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhưng nàng đã không có cầu xin tha thứ, cũng không có đem ngọc tỷ chuyển quốc giao cho Dương Minh. Chỉ cần tay phải như vậy dùng sức một nắm, thế gian này liền sẽ thiếu một cái hại nước hại dân yêu nữ. Càng biết thiếu một cái có thể trở thành Dương Minh sơ hở nữ tử. Nhưng là Dương Minh, lại thế nào bỏ được thực sự giết nàng. Ngay tại Dương Minh cùng Loan Loan Lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, vừa rồi rời đi thượng Quan Long, cuối cùng đem trúc ngọc Nghiên cái này cứu binh tìm tới. Dương Minh, không cho phép tổn thương Loan Nhi. Trúc Ngọc Nghiên quát lạnh một tiếng, đưa tay phát ra một cỗ Thiên Ma chân khí đánh phía thân thể của Dương Minh, Dương Minh thuận thế buông ra Loan Loan cổ của, lui lại tránh qua, tránh né trúc ngọc Nghiên Thiên Ma chân khí. Nhìn lấy giống mẫu thân bảo hộ hải tử một dạng đem Loan Loan ngăn ở phía sau trúc ngọc Nghiên, Dương Minh lộ ra mỉm cười nói, "Chúc âm hậu làm gì sinh khí?" vừa rồi ta cũng không phải thật muốn thương tổn Loan Loan chỉ là buộc nàng đem Ngọc Tỷ Truyền Quốc trả lại cho ta mà thôi Trúc Ngọc Nghiên quay đầu nhìn Loan Loan trong tay Hòa Thị Bích một dạng sau đó chuyển nói với Dương Minh nếu Ngọc Tỷ Truyền Quốc rơi xuống trong tay Loan Loan hay kia là thuộc về Loan Loan liền xem như nghĩa Vương Điện Hạ ngươi cũng không thể đoạt lấy Loan Loan đồ vật Dương Minh meo mắt lại trong mắt lóe lên hai đạo hùng quang chẳng lẽ các ngươi muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phải sao các ngươi âm quý phái lại không tranh bá thiên hạ Ngọc Tỷ Truyền Quốc tại trong tay các ngươi căn bản không có một chút tác dụng nào làm sao lại vô dụng đâu Loan Loan vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn phản bác. Hoa Thị Bích là cùng ta đế xá lợi một dạng bảo vật, bên trong chứa không thua gì tà đế xá lợi tinh nguyên năng lượng kỳ dị. Nếu như ta theo sư phụ đem Hoa Thị Bích bên trong năng lượng kỳ dị hấp thu, hai người chúng ta nhất định có thể đủ công lực tiến nhanh. Nghe được Loan Loan, Dương Minh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Loan Loan chiếm lấy Ngọc Tỷ Truyền Quốc, quả nhiên không phải là vì cùng sư phi Huyên Tranh Phong, mà là nhìn chúng Hoa Thị Bích bên trong cất giữ năng lượng kỳ dị. Bất quá Loan Loan cùng trúc Ngọc Nhiên quan hệ thời trò, thật đúng là không thua bởi mẹ con thân sinh nàng không nghĩ vào muốn độc chiếm hòa thị bích năng lượng kỳ dị, mà là muốn cùng trúc ngọc nghiên chia sẻ, loan loan cùng trúc gâm hậu tình cảm, thật đúng là để cho ta có chút ước ao ghen tị. nhưng ngọc tỷ truyền quốc ta nhất định muốn lấy lại, nếu là hai vị không chịu thức thời, vậy liền đừng trách ta trở mặt vô tình. tiểu tử túi, chẳng lẽ ta sẽ trả lẽ lại sợ ngươi? trúc ngọc nghiên rơi lên một đôi ngọc tủ, thiên ma chân khí phun ra, trong nháy mắt hình thành xoay khúc dương minh không gian xung quanh thiên ma lực trận. loan loan, ta ngăn trở hắn, ngươi mau dẫn hòa thị bích rời đi. Trúc Ngọc Nghiên mặc dù hấp thu Tả Đế Xá Lợi hai thành nửa Tinh Nguyên Công Lực tiến nhanh, nhưng nàng cũng không có đánh bại niềm tin của Dương Minh. Bất quá nàng có thể vì thành tựu loan loan, cho dù là liều lên tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Dạng này một cái trí tình trí nghĩa thật là tốt nữ nhân. Dương Minh chỉ có thể cảm khái Thạch Chi Hiên năm đó vứt bỏ Trúc Ngọc Nhiên thật là ngu đến không cứu nổi. Ta Vương cùng Âm hậu là Ma môn hai phái lục đạo hai đại thủ lĩnh, nếu như năm đó Thạch Chi Hiên có thể cùng Trúc Ngọc Nhiên làm một đôi thần tiên quý nữ, Ma môn sớm liền tại bọn hắn trong tay hai người nhất thống, mà không phải đến bây giờ y nguyên kéo dài phân liệt. Chúc âm hậu tình thương của mẹ cảm động, nhưng ngươi thật có thể ngăn được ta sao?" Dương Minh nâng tay phải lên kiếm chỉ, phun ra màu đỏ kiếm khí hướng về thân thể của Trúc Ngọc Nghiên đánh tới. Không nói đến Dương Minh công lực vốn là vượt xa Trúc Ngọc Nghiên, lúc này Dương Minh kiếm khí lấy điểm phá diện, dễ dàng xuyên qua thiên ma lực trận hướng về thân thể của Trúc Ngọc Nghiên bay đi. Mắt thấy Dương Minh kiếm khí liền muốn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đâm xuyên Trúc Ngọc Nghiên lực, Loan Loan đột nhiên đem hòa Thị Bích nằm ngang ở Trúc Ngọc Nghiên trước người, dùng hòa Thị Bích chặn Dương Minh kiếm khí. Bịch một tiếng bạo hưởng, Dương Minh kiếm khí va chạm ở trên Hỏa Thị Bích mặt. May mắn hòa thị bích năng lượng kỳ dị đủ cường đại, Dương Minh kiếm khí cũng không có tổn thương hòa thị bích mấy may, không phải mà nói cái này truyền thừa ngàn năm truyền quốc trọng bảo liền muốn hủy ở Dương Minh kiếm khí phía dưới. Loan Nhi, ngươi làm gì? Nhìn thấy Loan Loan cái này cử động điên cuồng, không chỉ có là Dương Minh kinh hãi trừng to mắt, Trúc Ngọc Nghiên cũng biểu lộ phức tạp trách nói, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi kém chút hủy hòa thị bích. Hòa thị bích chẳng qua là một kiện từ vật, chỗ nào so ra mà vỡ sư phụ trọng yếu. Sư phụ ngươi mang hòa thị bích rời đi nơi này, để ta chặn lại Dương Minh. Loan Loan đầu tiên là đem hòa thị bích phóng tới Trúc Ngọc Nhiên trong ngực, tiếp lấy quay người vọt tới Dương Minh trước mặt, đưa hai tay ra dùng hết toàn lực ôm chặt lấy Dương Minh. Ôn Nhĩ chan nếu là nhẫn tâm đánh gãy Loan Nhi hai tay, vậy ngươi liền động thủ đi. Nói xong cái này mang theo ủy khuất cùng nguy hiểm, Loan Loan liền túi đầu chôn ở Dương Minh ngực. Lúc này thân thể của Dương Minh bị Loan Loan chói buộc, mặc dù còn có thể dựa vào hai chân di động, nhưng lại không có cách nào lại hướng Trúc Ngọc Nhiên xuất thủ, trừ phi Dương Minh có thể nhẫn tâm đánh gãy Loan Loan hai tay, thậm chí là trực tiếp thả ra kiếm khí trạm rơi Loan Loan hai tay. Nếu như Dương Minh có thể nhận tâm đối với Loan Loan là thủ tối hoa, chuyện kia cũng sẽ không phát triển đến một bước này, cho nên Dương Minh chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, trơ mắt nhìn trúc Ngọc Nghiên mang theo hòa Thị Bích rời khỏi nơi này. Thượng quan Long tại Dương Minh cùng trúc Ngọc Nghiên giao thủ thời điểm, liền đã không biết chạy đi nơi nào. Lớn như vậy lạc Dương bang bang chủ trong phụ đệ, lúc này chỉ còn lại có Dương Minh cùng Loan Loan hai người. Ước chừng đi qua sau nửa giờ, Dương Minh rốt cuộc không cảm giác được hòa Thị Bích tản ra năng lượng kỳ dị, hiển nhiên trúc Ngọc Nghiên đã mang theo Hỏa Thị Bích đến rồi thành Lạc Dương ngoài trong giẫm. Loan Loan Hiện tại ta đã không có khả năng đuổi kịp chúc công hậu, ngươi còn muốn ôm ta tới khi nào? Tony Chan không thích bị Loan Nhi ôm cảm giác sao? Cũng là bởi vì ưa thích, cho nên ta sợ bản thân không cẩn thận yêu ngươi. Loan Loan ngươi giống như Sư Phi huyên đều bị sư phụ ký thác kỳ vọng, vì để cho các ngươi thành tựu phá toái hư không thiên nhân cảnh giới, các ngươi là không bị cho phép yêu bất kỳ nam nhân nào. Nguyên tắc bên trong, Loan Loan cùng Sư Phi huyên đều đã từng đối với Từ tử, tử Lăng tâm động qua. Nhưng là đến cuối cùng, Loan Loan cùng Sư Phi Huyền đều không có cùng với Từ tử, tử Lăng cái này cố nhiên có từ từ lăng thái độ không đủ mạnh cứng rắn nguyên nhân nhưng là nguyên nhân trọng yếu nhất là ở loan loan cùng trong lòng sư phi huyền sư môn xa so với tình yêu càng trọng yếu hơn dương minh thái độ mặc dù cường ngạnh nhưng hắn cùng loan loan hoặc là sư phi huyền miễn cưỡng tại cùng một chỗ đạt được các nàng thân thể đồng thời cũng sẽ biến thành các nàng lớn mạnh sư môn đạo cụ cho nên dương minh tại nhìn thấy loan loan cùng sư phi huyền trước đó vẫn đối với các nàng ôm tính nhi viễn chi thái độ bây giờ loan loan giả ngây thơ nũng nịu mặc dù để dương minh tâm động không thôi nhưng là dương minh vẫn không có cải biến đối với loan loan cách nhìn Chúc Cấm hậu một lòng muốn cho ngươi trở thành ma môn đệ nhất nhân, ngươi chính là cách ta xa một chút đi. Không phải ta sợ bản thân sẽ nhịn không được, đem ngươi biến thành cái thứ hai chúc Cấm hậu. Chúc Ngọc Nghiên nhất chuyện hối hận tình, chính là năm đó hủy thân cho Thạch chi Hiền. Nghe ra Dương Minh mà nói bên ngoài thành ầm, Loan Loan khuôn mặt mắc cửa đỏ bừng ra Dương Minh, đôi mắt to xinh đẹp nhu tình như nước nói ra. Loan Nhi đã luyện thành Thiên Ma công tầng thứ 18, chỉ cần tích lũy công lực liền có thể trở thành tông sư cao thủ. Nếu như Âu có thể giúp chúng ta âm quý phái thành là đại phái đệ nhất thiên hạ nói không chừng sư phụ sẽ đồng ý loan nhi hủy thân cho người mèo sau khi nói xong loan loan đột nhiên nhón chân lên môi mềm tại gò má của dương minh thượng khẽ hôn một cái làn gió thơm đập vào mặt về sau loan loan liền vây quanh dương minh sau lưng thi triển khinh công bay mất nghe sau lưng tiếng xe gió trở về chỗ trên gương mặt xúc cảm dương minh không khỏi lâm vào đang thừa người kỳ thật để âm quý phái thành là đại phái đệ nhất thiên hạ cũng không phải chuyện ghê gớm gì nha nếu như là vì loan loan liền xem như sớm mấy chục năm để âm quý phái truyền nhân trở thành chúa tể thiên hạ nữ hoàng đế cũng không còn cái gì không thể a ngay tại Dương Minh suy nghĩ lung tung, đây trong đầu đều là loan loan thân ảnh lúc an mặc màu trắng quần áo thoáng như tiên nữ lâm phàm sư phi huyên bay xuống Dương Minh trước mặt. Nghĩa Vương điện hạ, ngươi lại đem Ngọc tỷ truyền quốc giao cho âm hậu trúc ngọc nghiên, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ma môn làm bạn, hòa loạn thiên hạ bách tính sao? Dương Minh lấy lại tinh thần, cao mày chán ghét nhìn lấy sư phi huyên lạnh giọng nói ra. Phi huyên nếu là muốn đối với ta hỏi tội, đại khái có thể trực tiếp hướng ta xuất thủ. Nếu là không có chuyện gì khác, bản vương cần phải đi. Nhìn lấy Dương Minh thái độ lãnh đạm, sư phi huyên khuôn mặt đỏ lên túi đầu xuống nhỏ giọng nói ra, Âu oh. Âu oh, Nhi, tương Phi Huyên vừa rồi nhận được sư phụ tin tức truyền đến, Lý Huyên phản bội chúng ta từ hàng tinh trai. Dương Minh lúc đầu đang kinh diễm sư Phi Huyên thẹn thùng dáng vẻ khả ái, nghe phía sau câu nói kia, lập tức liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lý Huyên lão già này điên rồi sao? Nếu như là Lý Đường Nhất thống thiên hạ về sau, Lý Huyên đem từ hàng tinh trai đá một cái bay ra ngoài cũng không có gì lớn. Dù sao từ hàng tinh trai tự khoe là thiên hạ chính đạo đứng đầu, coi như Phạm Thanh Huệ tên tặc này Nhi cô lại thế nào phát rồ? cũng không dám làm ra công nhân ám sát hoàng đế sự tình nhưng là bây giờ thái nguyên lý gia bất quá là hà bắc bá chủ lúc này đã một cái bay ra ngoài từ hàng tĩnh trai đã mất đi từ hàng tĩnh trai cầm đầu thiên hạ phật môn còn có mấy vạn tăng binh ủng hộ thái nguyên lý gia sẽ không còn có bất kỳ nhất thống thiên hạ hy vọng nghĩa vương điện hạ quả nhiên không biết tin tức này sư phi huyên lộ ra thở phào nhẹ nhõm biểu lộ tiếp lấy lại nếu mày nói ra lý huyên không chỉ có đoạn tuyệt cùng chúng ta từ hàng tinh trai liên hệ hơn nữa hắn còn đánh ra tuân theo giang đô hoàng đế dương quảng cơ hiệu nghĩa vương điện hạ ngươi cũng đã biết giang đô xảy ra chuyện gì đại biến sao Lý Huyên phải ủng hộ Dương Quảng, Dương Minh cao mày cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Lý Huyên cử động, bản vương cũng xem không rõ. Nếu như hắn muốn rời khỏi tranh bá thiên hạ, cùng đầu nhập vào Dương Quảng cái hôn quân kia, chẳng lẽ Lý Huyên không phải càng hẳn là đầu nhập vào bản vương sao? Xem ra nghĩa vương điện hạ là thật không biết chút nào. Sư phụ ta nói Lý Huyên bây giờ lựa chọn, có khả năng biểu thị Dương Quảng muốn biến thành lúc đầu tấn vương Dương Quảng. Nhìn lấy sư phi Huyên trên mặt biểu tình ngưng trọng, Dương Minh cười lớn nói. Ha ha ha ha, tấn vương Dương Quảng, coi như Dương Quảng một lần nữa tỉnh lại. Bằng hắn bây giờ bị móc rỗng thân thể của tinh khí thần, chẳng lẽ còn có thể chung hương đại tùy Dương Sơn? Nghĩa Vương điện hạ, ngàn vạn không nên coi thường Dương Quảng. Ngươi cũng đã biết 20 năm trước, Dương Quảng võ công so với Tống Khuyết chỉ có hơn chứ không kém. 20 năm qua Dương Quảng mặc dù bị móc rỗng thân thể, nhưng ngươi cho là hắn tinh khí thần là hư không tiêu thất sao?" Phi huyên có ý tứ là nói, Dương Quảng rất có thể cùng Ma môn một cái cái thế ma đầu có quan hệ. Coi như Dương Quảng võ công không có khôi phục, nếu là có cái cái thế kia ma đầu trợ giúp hắn, lại thêm Thái Nguyên Lý gia cùng Quan Lũng quý tộc ủng hộ, Dương Quảng rất có thể trùng kiến Đại Tùy Đế Quốc, cái thế ma đầu, chẳng lẽ là tà đế Hướng Vũ Điền? Nghe được Dương Minh nói ra cái tên này, Sư Phi Huyên không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới điện hạ vậy mà biết cái tên này. Hướng Vũ Điển chính là Ma môn Tà Cực Tông Tông chủ, không chỉ có là tà đế xá lợi chủ nhân, còn tu luyện Ma môn Thiên Ma Sách bên trong trí cao vô thượng Ma công đạo tâm trùng ma, càng là từ 200 năm trước sống đến bây giờ, có thể nói là chân chính thiên hạ đệ nhất cao thủ cùng Ma môn chi chủ. sắc mặt của Dương Minh cũng trở nên khó coi nếu như hướng vũ điển cái này lão ma đầu y nguyên sống trên đời, hơn nữa còn cùng dương quảng có quan hệ, thiên hạ đại thế liền muốn thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát của dương minh. thậm chí dương quảng có khả năng tại hướng vũ điển duy trì dưới, chung kiến một cái nghiền ép bao quát dương minh ở bên trong tất cả phản tập thế lực đại tùy đế quốc. tứ đại thánh tăng bị ta chém giết hai người, phạm thanh huệ cũng bị ta chém dụng cánh tay phải. hiện tại phi huyên nói với ta những thứ này, chẳng lẽ là từ hạng tính trai muốn theo ta hợp tác sao? gia sư cũng không phải là khí lượng nhỏ hẹp hạng người, vì thiên hạ bách tính không nhận ma môn độc hại chúng ta từ hàng tĩnh trai nguyện ý ủng hộ nghĩa vương điện hạ nhất thống thiên hạ nhìn lấy sư phi huyên đại nghĩa lâm nhiên biểu lộ dương minh trên mặt lộ ra nụ cười dễ cận từ hàng tĩnh trai lúc này lựa chọn ủng hộ hắn hoàn toàn là coi hắn là thành thái nguyên lý gia lốp xe dự phòng a hơn nữa thái nguyên lý gia còn có thể tại từ hàng tĩnh trai cùng ma môn ở giữa mọi việc đều thuận lợi đến rồi dương minh nơi này cũng chỉ có thể cùng ma môn tin tưởng phân rõ giới hạn phi huyên có hảo ý bản vương cứu tâm lĩnh ta vốn chính là muốn trùng kiến đại tùy đế quốc nếu như dương quảng có thể tỉnh lại trung hương đại tùy gia sơn với ta mà nói thế nhưng là cầu còn không được đâu nói xong dương minh liền quay người chuẩn bị rời đi nghĩa vương điện hạ sư phi huyên đột nhiên từ phía sau bắt lấy tay phải của dương minh cổ tay ngựa khí lạnh như băng nói ra chẳng lẽ điện hạ chỉ là coi tranh bá thiên hạ là làm một trò chơi chẳng lẽ điện hạ không muốn thực hiện diệt trừ thiên hạ môn việt thế gia lý tưởng sao chỉ cần điện hạ có thể vì thiên hạ bách tính đánh bại dương quảng Cùng ma môn phi huyên có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì lại là thiên hạ đại nghĩa lại là mỹ nhân kế nếu khấu trọng có thể vì lý tú ninh muốn tranh bá thiên hạ Đỗ Thành Từ Tử Lăng nghe được sư Phi huyên lời nói này, nói không chừng cũng sẽ giống như Khấu Trọng nguyện ý vì sư Phi huyên tranh bá thiên hạ đi. Đáng tiếc Dương Minh không phải Từ Tử Lăng. Chưa xong con tiếp. Chương 31: Để Dương Quảng hướng Vũ Điền Lăn. Đối với Thạch Chi Hiên loại này phản địch không kèm chế được lãng tử mà nói, có lẽ thần thánh không thể tiết độc từ hàng tính trai thánh nữ so âm quý phái yêu nữ càng thêm mê người. Thế nhưng là đối với Dương Minh mà nói, hắn tình nguyện bị dám yêu dám hận âm quý phái yêu nữ lợi dụng, cũng không muốn bị từ hàng tính trai thánh nữ lấy thân tự ma. Bây giờ Thái Nguyên lý ra phản bội từ hàng tính trai. Nếu là Phi Huyên thực sự muốn tìm lốp xe dự phòng, ta xem song Long giúp Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng rất không tệ. Từ Tử Lăng đối với Phi Huyên rất có lòng ái mộ, Phi Huyên hơi thi mỹ nhân kế, hắn khẳng định nguyện ý vì Phi Huyên cùng Từ Hàng Tĩnh trai xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Nghe được Dương Minh lần này trêu chọc, sư Phi Huyên gương mặt đỏ bừng tức giận nhìn hắn chằm chằm. Chúng ta Từ Hàng Tĩnh trai vì thiên hạ bách tính chọn lựa minh quân tuyệt không nửa điểm tư tâm. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mặc dù mới có thể không bình thường, lại còn kém rất rất xa nghĩa vương điện hạ. bị sư Phi Huyên như thế tán dương, Dương Minh cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười đáp ý nếu như cùng từ hàng tĩnh trai hợp tác có thể có được ninh đạo kỳ liêu không tiền sư trí tuệ đại sư gia tưởng đại sư những tông sư này cao thủ còn có thiên hạ phật môn mấy vạn tăng binh ủng hộ dương minh nhất thống thiên hạ đại nghiệp cũng có thể như hổ thêm cánh thậm chí dương minh mở miệng sư phi huyền vị này tĩnh trai tiên tử cũng sẽ trở thành cái thứ hai bích tu tâm nhưng chỉ cần dương minh tiếp nhận rồi từ hàng tĩnh trai cầm đầu thiên hạ phật môn trợ giúp tương lai nhất thống thiên hạ về sau về tình về lý dương minh đều không biện pháp chen ép phật môn đi qua nam bắc triều mấy trăm năm loạn thế về sau Muôn Thiệt Thế Gia cùng Phật Môn đã trở thành ký sinh ở dưới ngày bách tính trên người hai đại ưu ác tính. Dương Minh như là đã quyết định muốn diệt trừ thiên hạ thế gia môn thiệt, đương nhiên sẽ không cho Phật Môn tránh thoát bản thân đổ đào cơ hội. Đề nghị của Phi Huyên sắc thực mê người, nhưng coi như các ngươi toàn lực ủng hộ ta nhất thống thiên hạ, tương lai ta vẫn là sẽ dốc toàn lực chèn ép Phật Môn. Vậy các ngươi còn muốn ủng hộ ta sao? Sư Phi Huyên cắn môi mềm, lâm vào do dự ở trong. Chỉ bằng Dương Minh chém Phạm Thanh Huệ cánh tay phải, chém giết đạo tín đại sư cùng Đế Tâm tôn giả, từ hàng tính trai đã coi Dương Minh là thành không đội trời trung đại cử nhân không phải đến rồi vạn thời điểm bất đắc dĩ, từ hàng tinh trai căn bản không biết coi dương minh là thành hợp tác đối tượng, mà bây giờ chính là đến rồi liên quan đến từ hàng tinh trai thời khắc sinh tử. Nếu như cái thế ma đầu hướng vũ điển thực sự một lần nữa xuất thế, trợ giúp dương quảng trùng kiến đại tùy ra sơn. Một khi dương quảng tại lý uyên cầm đầu quan lũng quý tộc còn có hướng vũ điển cầm đầu ma môn duy trì dưới tạo bình thiên hạ, cái kia từ hàng tinh trai còn có thiên hạ phật môn tận thế liền thực sự đến rồi. Dương minh cùng từ hàng tinh trai ân đoán chỉ là quan hệ đến người vinh đủ, thế nhưng là từ hàng tinh trai cùng ma môn ân đoán lại là quan hệ đến ngàn năm đạo thống truyền thừa, vì ngăn cản ma môn ủng hộ người trở thành thiên hạ chi chủ. Từ hàng tinh trai thậm chí có thể lựa chọn khấu trọng cùng từ tử lăng hai cái này lưu manh xuất thân đứa nhà quê trở thành chân long thiên tử. đáng tiếc khấu trọng cùng từ tử lăng mặc dù tu luyện tứ đại kỳ thư một trong trường sinh quyết, nhưng bọn hắn song long giúp bây giờ chỉ có một thành trì địa võ công của hai người càng là cộng lại cũng đánh không lại sư phi huyên một người. ở trong mắt sư phi huyên xem ra bây giờ khấu trọng cùng từ tử lăng chính là đỡ không nổi a đấu, liền xem như từ hàng tinh trai đem hết toàn lực. Cấu trọng cùng Từ Tử Lăng cũng không có nửa điểm tranh bá thiên hạ hy vọng, mà ở nguyên tắc ở trong, cấu trọng cùng Từ Tử Lăng thiếu soái quân có thể cùng Lý Thế Dân Nam Bắc giằng co, cũng đích xác là dựa vào vào lĩnh nam tống gia toàn lực cùng hộ. Từ Hàng Tĩnh trai nguyện ý cùng Dương Minh hợp tác, cũng là bởi vì hướng Vũ Điển cái này cái thế ma đầu võ công thâm bất khả chắc, chỉ bằng vào Ninh đạo kỳ, Liêu không tiên sư, trí tuệ đại sư cùng gia tưởng đại sư bốn người, căn bản không đối phó được hướng Vũ Điển, Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên cầm đầu ma môn cao thủ. Nhưng là cùng Dương Minh hợp tác, có Dương Minh cùng Tống khuyết gia nhập, Từ hàng tĩnh trai liền có thể có vạn toàn nắm chắc đem Ma Môn lần nữa đè xuống. Nghĩa Vương Điện Hạ, Phi Huyên tin tưởng ngươi không phải tàn bạo bất nhân người, như lời ngươi nói trên ép Phật Môn, đến tận cùng là xử trí như thế nào Phật Môn? Để Phật Môn mấy vạn tăng binh toàn bộ hoàn tục là dân, đem kim Phật đồng Phật toàn bộ đổi thành tượng bùn tri Phật, đem chuỗi truyền Phật miếu vượt qua trăm mẫu ruộng đồng thu sạch về nước có. Nghe được Dương Minh nói ba cái yêu cầu, sư phi Huyên đầu tiên là sắc mặt siết chặt, tiếp lấy lại nhẹ nhàng thở ra. Dương Minh ba cái yêu cầu mặc dù sẽ để Phật Môn trở nên cùng bây giờ đạo môn một dạng cuồng cùng nhưng cuối cùng sẽ không đả thương cùng Phật môn đạo thống truyền thừa. Nếu là thế cục thực sự đến rồi không thể cứu vãn cấp độ, từ hàng tính trai cũng không phải không thể tiếp nhận Dương Minh bà cái yêu cầu. Hơn nữa mấy trăm năm qua cũng đã từng trải qua chủ trương diệt Phật hoàng đế, nhưng là tại những cái kia diệt Phật sau khi hoàng đế chết, Phật môn lại khôi phục rất nhanh hư thịnh. Vạn vật đều có thịnh cực mà suy đạo lý. Nghĩa Vương điện hạ mặc dù có lòng suy yếu Phật môn, nhưng cũng không phải là muốn tiêu diệt Phật. Phi Huyên sẽ dốc toàn lực thuyết phục sư phụ, để sư phụ đồng ý điện hạ ba cái yêu cầu. Nhìn lấy sư Phi Huyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt nghiêm túc. Dương Minh Nhịn không được đưa tay phải ra nâng lên cầm của nàng nói ra: "Vậy ta sẽ thấy thêm một cái điều kiện đi. Ngoại trừ ba yêu cầu này bên ngoài, từ hàng tinh trai còn muốn đem Phi Huyên đưa cho ta, ta mới có thể tiếp nhận cùng từ hàng tinh trai hợp tác." Sư Phi Huyên xấu hổ lui lại hai bước, Túi đầu nói ra: "Vì Thiên hạ bách Tính, ta sẽ đem hết toàn lực để sư phụ đáp ứng điện hạ yêu cầu." Nghĩa Vương điện hạ. Tô Lỵ Chan, hiện tại Phi Huyên muốn sư môn mèo. Khục khục. Ha ha ha ha. Nhìn lấy sư Phi Huyên vẻ mặt thành thật nói ra giả ngây thơ đúng điệu. Dương Minh Nhịn không được cười ha ha. Phi, huyên à phi huyên. tính cách của ngươi cùng Loan Loan không giống nhau, cho nên ngươi căn bản không tất yếu học Loan Loan gọi ta ổn nỉ chan âm cuối mang neo, ta cũng sẽ không bị ngươi manh đến. Sư phi huyên xấu hổ trừng mắt Dương Minh, dưới chân đạp một cái thân thể nhẹ nhàng bay mất. Một lần này Lạc Dương chuyến đi, vốn là muốn đem ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích cướp đến tay, kết quả lại vì âm quý phái làm áo cưới. Hơn nữa thiên hạ đại thế thay đổi thật lớn, vậy mà bức tử hàng Tĩnh trai nguyện ý vung xuống thâm cừu đại hận cùng Dương Minh hợp tác. Dương Minh mặc dù mặt ngoài giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng, Nhưng là vừa rạng sáng ngày thứ hai hắn liền rời đi thành là Dương, một người một người hướng về Giang Đô mà đi. Năm ngày sau đó, Dương Minh đi tới Giang Đô Lâm Giang chó. Khi hắn đi qua thông báo, bị thị vệ đưa đến nhìn Giang đại cung điện về sau, tiếp kiến hắn người lại không phải hoàng đế Dương Quảng, mà là Tiêu hoàng hậu cùng Tề vương Dương Giản. Loạn thân tạc tử. Ngươi vậy mà có gan tới nơi này? Dương Minh còn chưa mở lời, Dương Giản liền tức giận rút ra bên hông bội kiếm, khí thế hung hăng hướng về Dương Minh lao đến. Dương Minh nét miệng lên khinh thường cười lạnh, tay phải bấm tay bắn ra hai đạo chỉ lực đánh vào Dương Giản trên đầu gối. Vọt tới Dương Minh trước mặt Dương Giản lập tức hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Ôi chào nha, ô chào nha." Tề Vương điện hạ vậy mà đối với tiểu đệ đi đại lễ như vậy, thật là làm cho tiểu đệ không dám nhận a. Dương Minh vừa nói chào phúng, một bên từ Dương Giản trước mặt đi ra. Đi tới tiêu trước mặt hoàng hậu. Dương Minh có thể tùy ý nhục nhã Tề Vương Dương Giản cái này trên danh nghĩa hoàng hình, nhưng là đối với Tiêu hoàng hậu cái tiện nghi này nghiễu mẫu, lại không thể quá mức vô lễ. Nhi thần bài kiến mẫu hậu. Dương Minh cúi đầu hành lễ về sau, Tiêu hoàng hậu thâm thẳm thở dài một tiếng. Mỹ vương điện hạ tới đến Giang đô là vì bái kiến bệ hạ đi. Đáng tiếc ngươi tới đã chậm, bệ hạ sớm tại ba ngày trước đó liền đã một thân một mình rời đi Giang đô. Một thân một mình. Dương Minh chừng to mắt ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tin nhìn lấy Tiêu hoàng hậu. Dương Quảng hắn điên rồi sao? Giang đô nơi này không chỉ có vào một đám hiệu trung Dương Quảng Văn võ Bá quan cùng một đám phục thị hắn Dương Châu mỹ nhân, còn có hắn kết tóc thê tử Tiêu hoàng hậu, nhị hoàng tử Tề vương Dương giản cùng ấu tử Triệu vương Dương Cảo, Đỗ Phục Uy, Lý Tử Thông những thứ này phản tác thế lực một mực không dám tiến đánh Giang đô chính là không muốn trên lưng thí quân tội làm tức giận Giang Nam bá chủ lĩnh Nam Tống gia. Bây giờ Dương Quảng một thân một mình rời đi Giang Đô, hắn không chỉ là bỏ rơi vợ con, càng là đem thê tử của mình cùng nhi tử con đẩy nã sinh tử khó liệu hiểm cảnh ở trong. Cái nhớ kia tình cũng đem mình làm thành vong quốc chi quân Dương Quảng, vậy mà cũng sẽ làm ra bỏ rơi vợ con sự tình. Dương Minh hiện tại ý niệm duy nhất chính là Dương Quảng tuyệt đối điên rồi. Lớn mật, ngươi cái này loạn thần tặc tử, dám gọi thẳng phụ hoàng tục danh. bản Vương muốn giết ngươi. Vừa mới từ dưới đất bò dậy Dương Giản, lại uy kiếm hướng Dương Minh chạ tới. Thái tử Dương Chiêu sau khi qua đời, Tề Vương Dương Giản liền đã trở thành trên thực tế hoàng trưởng tử, cho nên Dương Giản một mực đem mình làm là đại tùy đế quốc hoàng vị người thừa kế. Đối với Dương Minh cái này đại tùy đế quốc lớn nhất phản tậc, Dương Giản tự nhiên là hận không thể giết chết cho thông khoái. Bụp một tiếng giòn vang, Dương Minh tay phải hướng về sau hất lên, vô cùng chuẩn xác quất vào trên mặt của Dương Giản, đem Dương Giản trực tiếp đổ nhào trên mặt đất. Sau đó hướng Tiêu hoàng hậu nói ra: "Nếu bệ hạ đã rời đi Giang Đô, Dương Châu nơi này đã trở nên không an toàn. Nếu là hoàng hậu nương nương nguyện ý mang theo Triệu Vương điện hạ trường an, Ta có thể tiện đường hộ tống các ngươi. Giang đô có thể trở thành Đại Tùy Đế Quốc Nam Kinh, để phản tác xung quanh thế lực không dám dòng nó, là bởi vì Dương Quảng cái này Đại Tùy Đế quốc Hoàng đế tự mình tọa chấn ở chỗ này. Bây giờ Dương Quảng rời đi, Giang đô cũng biến thành không an toàn nữa. Tiêu Hoàng hậu trầm tư một chút, liền gật đầu nói: Nếu nghĩa Vương Điện hạ hiếu tâm, vậy bạn cung cùng triệu Vương Điện hạ liền làm phiền ngươi chiếu cố. Nghe được Tiêu Hoàng hậu thật muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ trường An còn nằm dưới đất Dương dạng kinh ngạc hô lớn: Mẫu hậu, người điên rồi sao? Người này thế nhưng là loạn thần tự tử. Tiêu Hoàng hậu mắt phượng trừng một cái. Bất đắc dĩ nhìn lấy Dương giản Quát lớn, im ngay. Ta xem ngươi mới là điên rồi. Nghĩa Vương Điện Hạ là Bệ Hạ Nghĩa Tử, cũng là bản cung Nghĩa Tử của cùng Dương Cảo Hoàng Minh, hắn há lại sẽ đối với mẹ con chúng ta hai bất lợi. Ba năm trước đây Dương Quảng đã tuyên chỉ chiêu cáo thiên hạ, bây giờ ngay cả phổ thông bách tính cũng biết Dương Minh là Dương Quảng Nghĩa Tử của. Nói cách khác, trừ phi Dương Minh thực sự phát rồ, không phải coi như Dương Minh thực sự cấp Đại Tùy Giang Sơn, cũng không thể công nhiên sát hại Dương Quảng. Tiêu Hoàng hậu đây đối với nghĩa phụ nghĩa mẫu còn có Dương Dản, Dương Cảo những minh đệ tỷ muội này không nghĩ tới tiêu hoàng hậu thực sự dám tín nhiệm bản thân dương minh không khỏi nở nụ cười khổ lúc trước đào lý trương truyền khắp thiên hạ thời điểm dương quảng giết lý Đục, lý mẫn bọn người lại duy chỉ có buông tha hắn biểu hình lý uyên thế nhưng là lý uyên lại là như thế nào hồi báo dương quảng cái này biểu đệ đây này dương quảng tại giang đô bị vũ văn hóa cập sát hại về sau lý uyên liền không kịp chờ đợi đăng cơ xứng đế sau đó sát hại đại vương dương hữu không nói đến đại vương dương hữu đối với lý uyên căn bản không có chút nào nguy hiếp dù nói thế nào dương hữu cũng là lý uyên cháu ruột tôn a coi như không niệm những huyết mạch này thân tình Dương Quảng tóm lại là mấy lần bỏ qua cho Thái Nguyên Lý ra toàn tộc tính mệnh. Nhưng là Lý Viên đối với Dương Quảng hồi báo lại là, ngươi tha ta toàn tộc tính mệnh, ta để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Có thể thấy được thế đạo này, quả nhiên là người tốt không làm được a. Tiêu Hoàng hậu như thế tin tưởng Dương Minh, chẳng khác nào đem mình cùng Dương Cảo tính mệnh phó thác tại trong tay Dương Minh. Mà Dương Minh đương nhiên sẽ không mất trí làm ra ước hiếp cô nhi quả mẫu sự tình. Đi qua sau một ngày chuẩn bị, ngày thứ hai Lâm Giang cung hơn ngàn thị vệ liền hộ tống Tiêu Hoàng hậu cùng Dương Cảo rời đi gian đô đi theo ngoại trừ một nhóm quan văn vũ tướng bên ngoài, ngay cả mắng To Dương Minh loạn thần tặc tử Dương Giản đã ở trong đó. Từ Giang đô lộ trình của Trường An bên trong phải đi qua Lý Tử Thông, Đỗ Phục Uy, địch lượng những thứ này phản tập địa bàn chỉ bằng hơn ngàn tên thị vệ đương nhiên không bảo vệ được Tiêu Hoàng hậu an toàn của bọn hắn. Bất quá tại Dương Minh tự mình bái phỏng Lý Tử Thông, Đỗ Phục Uy lại trên người bọn hắn thả chút huyết chi về sau, Lý Tử Thông cùng Đỗ Phục Uy liền thành thành thật thật rút về phái đi ra ngoài binh mã. Về phần địch lượng nghe được Dương Minh tự mình hộ tống Tiêu tin tức về Hoàng hậu về sau liền trực tiếp để quân hóa cương nhường ra con đường. Từ hang Tĩnh Trai Sơn môn ngay tại Trung Nam Sơn Đế Đạp phòng, Âm Quý phái lại là thọ Khôn có ba hang có mấy cái bí ẩn cứ điểm làm sơn môn. Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan tụ hợp về sau, sư đồ hai người liền dẫn hòa Thị Bích về tới Âm Quý phái cứ điểm một trong một tòa bí ẩn sơn thôn bên trong, chuẩn bị hấp thu hòa Thị Bích năng lượng kỳ dị chuyển hóa thành tự thân công lực. Thế nhưng là hai người tiến vào sơn thôn về sau, lại phát hiện không chỉ không có Âm Quý phái đệ tử ra nghênh tiếp, hơn nữa cả tòa sơn thôn yên tĩnh, phảng phất không có người sống tồn tại. Phát giác được Sơn thôn dị thường, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan cẩn thận dừng bước lại, đứng ở Sơn thôn bên ngoài quan sát đến tình huống. Hai vị tân tân khổ khổ đưa tới hòa thị bích, không bằng tiến đến cùng uống một chén như thế nào? Từ Sơn thôn tòa nào đó trong phòng, đột nhiên truyền đến uy nghiêm mười phần giọng nam. Tòa này âm quý phái cứ điểm Sơn thôn, vậy mà đã bị người tức chiếm cưu xảo. Từ đâu tới cùng độ, dám cùng ta âm quý phái đối nghịch. Trúc Ngọc Nghiên tức giận nâng tay phải lên, một cỗ bảng bạc thiên ma chân khí hoành khắp ra, cùng truyền ra giọng nam phòng ở đụng vào nhau. Vang một tiếng bạo hưởng. Trúc Mộc dựng thành phòng ở chịu đựng không được Trúc Ngọc Nghiên Thiên Ma chân khí hoanh kích, cả tòa phòng ở nổ tung về sau tứ tán bay tán loạn, lộ ra hai cái ở dưới trong phòng cờ thân ảnh. Hai cái này người đánh cờ, một cái là ăn mặc vàng sáng long bào trung niên nam tử, một cái khác lại là mặc áo đen quanh thân được hơi nước thấy không rõ chân dung. Ở dưới hai cái này cờ nhân trung quanh, giống như là có không thấy được khí tượng, bắn nổ Trúc Mộc mảnh vỡ không đến gần được bọn hắn quanh thân ba thước liền sẽ rơi xuống mặt đất. Thấy rõ ràng hai cái này người đánh cờ về sau, Trúc Ngọc Nhiên đầu tiên là trừng to mắt, tiếp lấy khuôn mặt cười lộ ra không che giấu được vẻ sợ hãi. Dương Quảng, Hướng Vũ Điền, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tự nhiên là vì thu hồi hỏa thị bích. Hai chúng ta thế nhưng là chờ trực đã lâu. Cái được kia hơi nước thân ảnh mang theo ý cười nói xong, liền hướng Loan Loan duỗi ra cánh tay phải vây vây tay. Tiếp theo bị Loan Loan ôm vào trong lực hỏa thị bích, liền chấn động mãnh liệt bắt đầu, giống như là muốn từ trong lồng ngực của Loan Loan bay đi. Liên xem như có 200 năm công lực dương mình, cũng chỉ có thể làm đến chống cự hỏa thị bích năng lượng kỳ dị. Thế nhưng là cái được kia hơi nước thân ảnh, vậy mà có thể cách không thu lấy hỏa thị bích sắc mặt của Trúc Ngọc Nghiên trở nên khó coi vô cùng, hung hăng cắn răng nói ra: "Loan Nhi, đem Hòa Thị Bích cho bọn hắn đi." Sư phụ, Loan Loan không hiểu nhìn lấy Trúc Ngọc Nghiên, nhưng vẫn là vương tay ra. Hòa Thị Bích lập tức vèo bay đi, rơi xuống ngăn mặc vàng sáng Long Bảo Dương Quảng trong tay. nhìn lấy tay nâng Hòa Thị Bích mặt lộ ý cười Dương Quảng, Trúc Ngọc Nhiên nhíu lại đôi mi thanh tú lạnh giọng nói ra: "Hòa Thị Bích đã cho các ngươi, chúng ta âm quý phái không chào đón các ngươi những thứ này Ma Môn phản đồ, các ngươi cút cho ta. Nhất là ngươi, tà đế hướng vũ điển. Nếu như nói trong Ma Môn." Trúc Ngọc Nghiên hận nhất người là Thạch Chi Hiên, nàng kia thứ hai hận người chính là Hướng Vũ Điện. Thống xoáy Ma môn tà cực tông tông chủ, có cái thế vô địch võ công, lại không chịu là Ma môn chúa tể giang hồ võ lâm cống hiến lực lượng một phần một hào, để một cái yếu đối nữ lưu hạng người gánh vác Ma môn đệ nhất cao thủ gánh nặng. Trúc Ngọc Nghiên có thể vì yêu tha thứ Thạch Chi Hiên, nhưng nàng tuyệt sẽ không tha thứ Hướng Vũ Điện. Chưa xong con tiếp. Chương 32: Trúc Ngọc Nghiên hận nam nhân. Bây giờ là đại nghiệp 14 tuổi, từ hàng tinh trai cầm đầu Phật môn có được tài sản phú khả quốc, có được mấy vạn tăng binh còn có được thiên hạ chính đạo đứng đầu đại nghĩa danh phận, chính là bởi vì có được mạnh mẽ như vậy nội tình thực lực, cho nên từ hàng tính trai mới có thể cản rỡ đến dám làm ra thay trời tuyển đế sự tình. Mà ở trung nguyên đại địa đạo thống truyền thừa cùng đạo gia giống như nho ra lâu đời ma môn, lại trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Nhưng ở 40 năm trước, bởi vì Bắc Chu Võ Đế Vũ Vănung 5 năm diệt Phật tiến hành, thiên hạ có 300 vạn tăng ni hoàn tục là dân, Phật môn thế lực trực tiếp bị đánh đẻ lên lịch sử điểm thấp nhất. Khi ấy, Phạm Thanh Huệ cùng Bích Tú Tâm nếu là dám hô lên thay trời tuyển đế, Đạt vững thiên hạ nhất thống cách cục chủ trương diệt Phật thiên cổ nhất đế vũ văn đúng có thể đem hai cái này tặc mặt của ni cô rút cái náo loạn lúc kia ma môn ưu tú nhất hoa gian phái truyền nhân thạch chi hiên cùng âm quý phái truyền nhân trúc ngọc nghiên tình trạng ý thiếp hoa tiền nguyệt hạ nếu là hai người có thể châu liên bích hợp cộng trưởng ma môn liền có thể thừa dịp cục diện thật tốt triệt để áp chế phật môn đáng tiếc thạch chi hiên vì bản thân tư tâm phản bội trúc ngọc nghiên bỏ lỡ nhất thống ma môn cơ hội thật tốt không lâu sau đó từ hàng tỉnh trai quỷ liếm bắt chu thái tử nhạc phụ tùy quốc công dương kiên tại dương kiên dưới sự hỗ trợ ám sát bắt chu võ đế vũ văn đúng Đáng Thương Vũ Văn Dung sau khi lên ngôi nằm gai nếm mật 12 năm, rốt cục tại diệt trừ quyền thần Vũ Văn Hộ về sau bắt đầu rồi bản thân nhất thống thiên hạ thành tiểu thiên cổ nhất đế đại nghiệp, kết quả lại bị con trai mình Nhạc phụ Dương Kiên liên hợp từ hàng Tĩnh trai ám toán, hắn Tráng Nghiên mất sớm thời điểm chỉ có 35 tuổi. Sau đó chính là tùy quốc công Dương Kiên khi dễ cô nhi quả mẫu, giết con rể giết ngoại tôn cướp Bắc Chu Giang Sơn thành lập Đại Tùy đế quốc, trở thành Đại Tùy Thái Tổ Văn Hoàng đế. Bởi vì từ hàng Tĩnh trai ám sát Bắc Chu Võ đế Vũ Văn Đung trở thành Đại Tùy đế quốc khai quốc công thần, hơn nữa từ hàng Tĩnh trại thánh nữ còn cùng Đại Tùy hoàng thất giao hảo. Văn hoàng đế Dương Kiên cháu trai Lý Biên càng là đối với từ hàng Tĩnh trai chuyển nhân Phạm Thanh Huệ sinh lòng ái mộ, cho nên đại tùy đế quốc phế trừ Bắc Chu Võ đế Vũ Văn Đung diệt Phật quốc sách. Bắc Chu Võ đế Vũ Văn Đung năm năm diệt Phật, cũng không có chân chính cắt ngang Phật môn xương cốt, đi qua ngắn ngủi 40 năm phát triển, Phật môn hưng thịnh so với Bắc Chu Võ đế diệt Phật trước đó chỉ có hơn chứ không kém. 20 năm trước, từ hàng Tĩnh trai cầm đầu Phật môn chỉ là vừa mới khôi phục nguyên khí. Lúc đó Văn hoàng đế Dương Kiên đã dàn o: Phế thái tử Dương Dũng cùng hiện thái tử Dương Quảng tranh đoạt hoàn vị. Đại thế tranh phong thời điểm, Tả Vương Thạch Chi Hiên luyện thành Bất Tử Ấn Pháp, tung hoành thiên hạ đứng ở thế bất bại, Ma môn nhất thống thời cơ xuất hiện lần nữa. Nếu là Ma môn có thể nhất thống, trở thành Dương Quảng leo lên ngôi vị hoàng đế trợ lực, vừa mới khôi phục nguyên khí từ hàng Tĩnh trai ất sẽ bị đè xuống. Vì Ma môn ngàn năm đạo thống, Âm hậu trúc Ngọc Nghiên cũng nguyện ý tha thứ phản bội nàng vứt bỏ nàng Thạch Chi Hiên, trở thành Thạch Chi Hiên nhất thống Ma môn giúp đỡ. Đáng tiếc từ hàng Tĩnh trai thánh nữ Bích Tú tâm lấy thân tự ma, đường đường Tả Vương Thạch Chi Hiên lại bị một cái nữ lưu hạ người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thạch Chi Hiên lại một lần nữa phản bội trúc Ngọc Nhiên lại một lần nữa từ bỏ nhất thống ma môn cơ hội thật tốt. Một lần lại một lần phản bội, khó trách Trúc Ngọc Nghiên sẽ đối với Thạch Chi Hiên hận thấu xương, không tiếc Ngọc Thạch câu phần cũng phải cùng Thạch Chi Hiên đồng quy vô tận. Thế nhưng là mặc dù coi Thạch Chi Hiên là thành hận những người, Trúc Ngọc Nghiên vẫn là nguyện ý lại tha thứ hắn một lần, bởi vì Thạch Chi Hiên thủy Trung đều là nàng thích nhất người. Thạch Chi Hiên tướng mạo anh tuấn tài hoa hơn người làm cho người thích, đừng nói là Trúc Ngọc Nghiên, đổi thành hắn hắn nữ nhân cũng sẽ nguyện ý một lần lại một lần tha thứ hắn. Thế nhưng là hướng Vũ Điền lão bất tử này, lại là chúc Ngọc Nghiên tuyệt đối không cách nào tha thứ. Lịch đại ta cực tông tông chủ đều là chân chính ma môn đứng đầu, Hướng Vũ Điển cái này cái thế ma đầu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lam Phá Toái Hư không cao thủ cái thế yến phi sư huynh đệ. Hướng Vũ Điển sớm tại 200 năm trước cũng đã là tung hoành thiên hạ tông sư cao thủ. 200 năm sau hiện tại, Hướng Vũ Điển mặc dù còn không có phá toái hư không, nhưng võ công của hắn so với thiên nhân cảnh giới cao thủ đã là chắc chắn mạnh hơn. Nếu như Hướng Vũ Điển có thể toàn tâm toàn ý vì ma môn phục hưng mà cố gắng, lấy hắn cái thế võ công, đại khái có thể trực tiếp đem từ hàng tính trai cùng tĩnh niệm thiện viện tặc cô lao lửa giết sạch sành Coi như Hướng Vũ Điển không muốn cùng Phật Môn đao binh gặp nhau, hắn cũng có thể dùng cái thế võ công đến đỡ người của Ma Môn tranh bá thiên hạ trở thành hoàng đế. Thế nhưng là Hướng Vũ Điển không chỉ không có là Ma Môn phục hưng làm một chuyện gì, hắn còn đem Ma Môn trí bảo Tà Đế xá lợi tàng đến rồi Dương Công bảo khố ở trong. Nghĩ đến Hướng Vũ Điển những năm gần đây sợ tác sở vi, Trúc Ngọc Nghiên liền hận không thể lão bất tử này có thể lập tức chết rồi. Thạch Chi Hiên cùng Hướng Vũ Điển cái này hai nam nhân, bọn hắn một cái là Vương một cái là Đế, võ công đều bỏ xa Trúc Ngọc Nghiên. Nhưng bọn hắn lại từng cái vứt bỏ Ma Môn truyền nhân trách nhiệm để Trúc Ngọc Nghiên cái này võ công không bằng bọn họ nữ lưu hạ người mang trên lưng ma môn đệ nhất cao thủ cái nặng tân tân khổ khổ dẫn đầu chia ra ma môn cùng từ hàng tĩnh trai cầm đầu phật môn đối kháng Trúc Ngọc Nghiên mấy chục năm qua hoán cùng hận bây giờ đã không đủ là ngoại nhân nói hướng sư vậy mà nhăm chung Trúc Tông chủ chán ghét như vậy ngươi cái này tiền bối thật đúng là làm thất bại à tay nâng vào Hòa Thị Bích Dương quảng treo chọc nói xong Trúc Ngọc Nghiên liền dùng mắt vượng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái hai người các ngươi ta âm quý phái cũng không hoan em Trúc Ngọc Nhiên hận không thể hướng Vũ Điền lão bất tử này lập tức chết rồi. Dương Quảng cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật ở trong mắt nàng cũng chẳng mạnh đến đâu. Năm đó Dương Quảng có thể đăng cơ trở thành hoàng đế, mặc dù Ma Môn không có đối với hắn toàn lực tương trợ, nhưng là Hướng Vũ Điển cùng Thạch Chi Hiên đều đối với Dương Quảng dốc sức tương trợ. Theo lý mà nói, Dương Quảng xem như Ma Môn nâng đỡ hoàng đế. Hẳn là đứng ở Ma Môn bên này chèn ép từ Hàng Tĩnh trai cầm đầu Phật Môn mới đúng. Thế nhưng là Dương Quảng trở thành hoàng đế về sau lại qua sông đoạt cầu căn bản không có một điểm hồi báo Ma Môn hành động. Nhìn lấy chút ngọc nghiên trên gương mặt xinh đẹp giận không thể nghi biểu lộ, Dương Quảng cùng quanh thân được hơi nước hướng Vũ Điển liếc nhau sau đó lắc đầu cười nói, trúc tông chủ làm gì như thế tránh xa người ngàn dặm, trẫm cùng hướng sư lại tới đây ngoại trừ thu hồi hòa thị bích bên ngoài, cũng muốn cùng trúc tông chủ cùng một chỗ thành tiểu đại nghiệp. quả thực là trò cười, trúc ngọc nghiên khinh thường cười lạnh nói, ta mặc dù không biết các ngươi có tính toán gì, nhưng nếu là hai người các ngươi mà nói có thể tin tưởng, chúng ta âm quý phái cũng có thể cùng từ hàng tĩnh trai biến chiến tranh thành tơ lụa. nhìn thấy trúc ngọc nghiên căn bản không chịu lên làm, hướng vũ điển đứng dậy vừa cười vừa nói, nếu chúc tông chủ đối với chúng ta như thế phòng bị, vậy thì mời chúc tông chủ rửa mắt mà đợi. Nhìn chúng ta một chút muốn thành tựu đại nghiệp phải trang bất lợi cho Ma Môn. Dương Quảng cũng đứng dậy, đứng ở hướng Vũ Điền bên người. Hai người này cũng không thấy có bất kỳ động tác, thân thể của bọn hắn liền đột nhiên bay lên, đảo mắt liền biến mất sơn thôn bên cạnh trong rừng cây. Thẳng đến Dương Quảng cùng hướng Vũ Điền từ nơi này biến mất, Trúc Ngọc Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Một mực thân thể của căng cứng cũng trầm tĩnh lại. Theo sát chương phòng bị Trúc Ngọc Nghiên khác biệt, Loan Loan tỏ mò dò hỏi: "Sư phụ, Loan Nhi một mực nghe ngài nói Tà Đế hướng Vũ Điền có cái thế vô địch võ công, vậy ngài vừa rồi vì cái gì không đồng ý cùng bọn hắn hợp tác đâu?" Trúc Ngọc Nhiên lộ ra lắc đầu cười khổ nói ra: Đạo môn đệ nhất nhân tán chân nhân linh đạo kỳ thành Phật môn chó săn, chúng ta vị này Ma môn tà đế cũng chẳng mạnh đến đâu. Hướng Vũ Điền mặc dù không là Phật môn chó săn, nhưng hắn mưu đồ đại sự, lại cùng Ma môn lợi ích không có bất cứ quan hệ nào. Ngay tại Dương Minh Hộ tống tiêu hoàng hậu bọn người tiến vào quan trung tiến về Trường An thời điểm, Dương Quảng cùng Hướng Vũ Điền đã đi tới Thái Nguyên, tại Tấn Dương cung trong tiếp kiến Lý Uyên cùng Lý Uyên dưới quyền văn thần Vũ tướng. Tội thần Lý Uyên, bái kiến bệ hạ. Tấn Dương cung tiên đức trong điện, làm Lý Uyên hướng trên Long Dương Quảng quỳ lệ về sau cứ việc Lý Huyên dưới quyền Văn Thần Vũ tướng không có cam lòng nhưng vẫn là cùng Lý Huyên cùng một chỗ hướng Dương Quảng quỳ lạy hành lễ từ hướng Vũ Điện xuất hiện ở Dương Quảng trước mặt đến bây giờ bất quá là nửa tháng không tới thời gian trên người Dương Quảng lại xảy ra long trời lỡ đất cải biến lúc này ngồi ở trên Long Ích Dương Quảng khí sắc hồng nhuận phân vứt vung tay lên vừa nhấc tốc chi ở giữa đều có để cho người ta kinh hồn táng đảm Đế Vương uy nghiêm nhìn lấy quỳ lạy ở trên Đại Điện Lý Huyên còn có phía sau hắn Lý Kiến Thành Lý Nguyên Cát, Lý Tú Ninh cùng Sái Diệu Dương Quảng miệng mang theo nụ cười thản nhiên mặc dù Lý Huyên đã gan to bằng trời tạo phản làm loạn nhưng khi hắn lại xuất hiện tại Lý Uyên trước mặt thời điểm Lý Uyên tựa hồ như trước kia chính là cái kia bà không có gì khác nhau nói thật Dương Quảng cũng coi là một cái tâm ngoan thủ lạt không niệm thân tình người năm đó đào lý trương lợi tiên tri xuất hiện thời điểm không chỉ có là Lý Độc dạng này trọng thần một nước ngay cả thân ngoại sinh nữ nhân cùng ngoại sinh nữ tế giết tất cả nhưng Dương Quảng cũng là nhớ tình cũ người Lý Uyên cùng Vũ Văn Hóa cập những thứ này khi hắn vẫn là tấn vương lúc theo hắn người hắn từ đầu đến cuối đều chưa hề bạc đãi bất quá Lý Vên tạo phản làm loạn phản bội hắn lại là không thể tranh cãi sự thật Lý bà đã ngươi hữu tâm đem chấm thay vào đó, bây giờ cần gì phải quỳ gối trước mặt chấm, tội thân sợ hãi, tội thân thâm thụ hoàng ân, đối với bệ hạ đối với đại tùy tuyệt không hay lòng, tội thân khởi binh thanh quân chắc, chính là vì diệt trừ trong triều gian định viện bảo đảm đại tùy, người ta ở giữa cần gì phải nói những thứ vô dụng này, các ngươi những người này tất cả đều đi xuống đi, nghe được dương quảng, lý uyên người đứng phía sau tất cả đều thức thời thối lui ra khỏi tuyên đức điện, chờ đến tuyên đức điện đại môn quan bế về sau, đại điện bên trong chỉ còn lại có dương quảng cùng lý uyên hai người. Lý Huyên nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Dương Quảng. Bệ hạ anh minh thần võ, tội thần không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Bệ hạ đối với tội thần muốn chém giết muốn giấp thịt, tội thần đều cam nguyện tiếp nhận. Chỉ cầu bệ hạ xem ở mặt mũi của gì bên trên, có thể bỏ qua cho ta Lý ra con cháu tính mệnh. Lý Huyên gì? Dĩ nhiên chính là Dương Quảng mẹ để độc cô hoàng hậu. Nghe được Lý Huyên nói lên chết đi mẫu thân của nhiều năm, Dương Quảng trên mặt lộ ra cười lạnh nói: Ngươi cái này bà, đối với trẫm thật đúng là giải Lý Huyên, chỉ hỏi ngươi một vấn đề, nếu là đi tuổi ngươi có thể đủ nhập chủ Trường An? Ngươi sẽ như thế nào đối đãi Đại vương Dương Hựu?" Lý Uyên hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng nói: "Nếu là ngày đó có thể nhập chủ Trường An, tội thần sẽ để cho Đại vương điện hạ đăng cơ xứng đế, tôn bệ hạ là thái thượng hoàng. Ta lý ra ngày sau may mắn nhất thống thiên hạ, tội thần sẽ để cho Đại vương điện hạ nhường ngôi hoàng vị, sau đó đem Đại vương điện hạ phong làm Yên vui công bảo đảm hắn phú quý nhất sinh." Lý Uyên lại nói bắt đầu êm hay, nhưng là trong lịch sử Đại vương Dương Hựu nhường ngôi hoàng vị về sau, rất nhanh liền bị hạ độc hạ chết. Dương Quảng lộ ra vẻ trầm tư, ánh mắt nhìn chầm chầm Lý Uyên. Sau một hồi lâu, hắn thở dài nói ra, lý bà, xem ở ngươi cũng không coi ủ thành sai lầm lớn, chấm tạm tha qua ngươi một lần này. ngươi trước đứng lên đáp lời, nói cho chấm vì cái gì có quan lũng quý tộc và từ hàng tính trai ủng hộ, ngươi lại muốn cho hướng sư đem chấm tìm đến đâu? lý huyên đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nói, bệ hạ còn nhớ đến bắc chu võ đế vũ văn lung sao? năm đó vũ văn lung tái thế lúc bực nào anh hùng cái thế, so với văn hoàng đế cùng bệ hạ chỉ có hơn chứ không kém. nhưng chính là vũ văn lung dạng này cái thế anh hùng, cũng bị từ hàng tính trai phái ra cao thủ ám sát, bắc chu giang sơn cũng bị văn hoàng đế cướp từ lúc kia tội thần liền biết chân chính chúa tể thiên hạ đại thế không phải thế gia môn thiệt mà là vô địch thiên hạ cao thủ cái thế trên mặt của dương quảng lộ ra ý cười trêu chọc nói châm thật là tốt hoàng nhi thực sự lợi hại như thế để ngươi có từ hàng tĩnh trai cầm đầu một đám cao thủ ủng hộ cũng không dám giòm ngó hoàng vị lý uyên gật gật đầu lòng vẫn còn sợ hãi nói ra Vậy hạ nghĩa vương điện hạ không chỉ là một vô địch thiên hạ cao thủ hơn nữa còn là một cái chân chính tiên điên. tội thần tận mắt nhìn thấy hắn đã giết hai đại thánh tăng đạo tín đại sư cùng đế tâm tuấn giả hơn nữa hắn còn chém tinh trai phạm trai chủ cánh tay phải tội thần là thật sợ hắn tựa như tội thần sợ hãi bậy hạ mở dạng dương quảng hư lệnh một tiếng khinh thường nói ngươi sẽ biết sợ dương minh chỉ là bởi vì ngươi không có vô địch thiên hạ võ công ngươi lại đâu chỉ là sợ hãi dương minh một người tống quyết vũ văn hoa cập những người này ngươi cái nào không sợ ngoài miệng mặc dù đang trách cứ lý uyên nhưng là dương quảng lại không thể không thừa nhận nếu không phải là có dương minh hoành không xuất thế để lý uyên sợ vỡ mật chỉ sợ hắn cũng sẽ không có phong hồi lộ chuyển trùng kiến đại tùy cơ hội nghĩ tới đây dương quảng lập tức dò hỏi Lý Uyên, trẫm tin tưởng ngươi không dám ở trẫm trước mặt dở trò gian. Thế nhưng là ngươi như thế nào cam đoan? Quan lũng quý tộc tập đoàn chân tâm ủng hộ chấm trùng kiến đại tùy. Hán mạt tam quốc thời điểm, Lưu Bị có thể dựa vào Hán thất thân phận của tôn thất ba phần thiên hạ thành lập thuộc hán, đó là bởi vì quang võ đế Lưu Tú khai sáng thiên tử cùng môn phiệt thế gia tổng cộng thiên hạ thời đại. Thế nhưng là tần triều diệt vong thời điểm, doanh thị hoàng tộc lại không có một chút cơ hội cho mình, cũng là bởi vì tần thủy hoàng càn quét lục quốc, khiến cho lục quốc chư hầu quý tộc tất cả đều là doanh thị hoàng tộc nhân. Dương Quảng làm đủ loại suy yếu môn phiệt thế gia xét lược cũng làm cho Dương Tùy Hoàng Tộc trở thành thiên hạ môn phiệt thế gia địch nhân, muốn dựa vào Dương Tùy thân phận của Hoàng Tộc trùng kiến đại tùy, căn bản đến không đến bất luận cái gì môn phiệt thế gia ủng hộ. Bậy hạ có biết, nghĩa vương điện hạ đã lấy đi quan trung thế gia môn phiệt tất cả gia binh. Lý viên túi đầu nói ra, gia binh cùng dồn đồng chính là môn phiệt thế gia sống yên phận căn bản. Hôm nay thiên hạ còn không có nhất thống, nghĩa vương điện hạ liền dám lấy đi môn phiệt thế gia gia binh, nếu là ngày sau nghĩa vương điện hạ nhất thống thiên hạ, hắn há lại sẽ nhân từ nương tay. Bệ hạ khoa cử chế mặc dù sẽ suy yếu môn phiệt thế gia nhưng lại phải kể tới trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể để cho môn phiệt thế gia chân chính suy yếu. Thế nhưng là nghĩa vương điện hạ người điên như vậy, lại là hội trong vòng trăm năm liền để môn phiệt thế gia hoàn toàn biến mất. Hai hại khách quan lấy hắn nhẹ sao? Dương Quảng cười khổ lắc đầu nói ra. Bởi vì châm thật là tốt hoàng nhi trực tiếp đem các ngươi dồn đến tử lộ bên trên, cho nên các ngươi tình nguyện bị chấm dùng ấm nước sôi hút lên phương thức suy yếu, cũng không muốn bị Dương Minh nhất thống thiên hạ. Hơn nữa Dương Minh tranh bá thiên hạ dùng vẫn là đại tùy hoàng thất đại nghĩa danh phận, chỉ cần chấm ra mặt đối phó hắn, liền có thể tùy tiện tan rã bên cạnh hắn những trung tâm đó đại tùy người. Dương Quảng muốn trùng kiến Đại Tùy Đế Quốc, cần lợi dụng Lý Uyên cùng Quan Lũng Quý Tộc. Nhưng hắn lợi dụng Lý Uyên cùng Quan Lũng Quý Tộc đồng thời, chính hắn cũng bị Lý Uyên cùng Quan Lũng Quý Tộc trở thành đối phó Dương Minh đạo cụ. Mặc dù biết rõ đây là đang lợi dụng lẫn nhau, nhưng là Dương Quảng nhưng lại không thể không tiếp nhận. Nếu như không tiếp thụ Lý Uyên cùng Quan Lũng Quý Tộc, Dương Quảng muốn trùng kiến Đại Tùy Đế quốc, cũng chỉ có thể đi hướng Dương Minh cái này nghĩa tử nhờ giúp đỡ. Phụ thân túi đầu trước nhi tử xin giúp đỡ, Dương Quảng tự hỏi vẫn là kéo không xuống mặt mũi này. Cái này Đại Tùy Giang Sơn là chấm đại nghiệp, chấm đưa cho ngươi mới là ngươi chấm không cho ngươi, ngươi không thể đoạn. chưa xong con tiếp. chương 33, lão bất tử hướng vũ điển. từ giang đô xuất phát qua thời gian một tháng, dương minh rốt cục hộ tống tiêu hoàng hậu đám người đi tới quan trung thành trường an. bây giờ đại vương dương hữu vẫn là trên danh nghĩa trường an chi chủ, lại thêm dương minh cũng coi là đại tùy hoàng tộc, coi như dương minh thực sự cấp đại tùy giang sơn cũng phải đem dương quảng cùng tiêu hoàng hậu tôn làm thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu. cho nên tiêu hoàng hậu tiến vào thành trường an ngày, bồi cự cùng độc cô sách xuất lĩnh lấy thành trường an văn võ bá quan còn có quan trung môn việt thế gia gia chủ nhóm ra khỏi thành mười dặm đo lấy. Chờ đến tiếp kiến xong văn võ bá quan cùng thế gia môn phiệt các gia chủ về sau, Dương Minh hộ tống Tiêu Hoàng hậu cùng Triệu Vương Dương Cảo trở lại Trường An Hoàng cung thời điểm, thời gian đã là đêm xuống. Tề Vương Dương giản mặc dù là Dương Quảng thân nhi tử, nhưng hắn đều đã 30 tuổi, Dương Minh đương nhiên sẽ không để hắn tiến vào Trường An Hoàng cung, miễn cho bị hắn gieo hỏa những cung nữ kia thậm chí là Đại Vương Dương Hữu Mẫu Phi vi thị cái này tiểu quả phụ. Xuyên qua Huyền Vũ môn đi vào Thái Cực cung, Dương Minh lại thấy được giống như đã từng quen biết một màn. Dương Cát Nhi cùng vi thị ngồi tiếp Đại Vương Dương Hữu đứng ở Thái Cực cung trên quảng trường. Đi theo phía sau một đám cung nữ cùng thái giám, thổi gió đêm nên đón Tiêu Hoàng hậu cùng Triệu Vương Dương Cảo. Lam Dương Minh dừng bước lại, để Tiêu Hoàng hậu cùng Dương Cảo từ phía sau đi đến phía trước đi về sau, liền nghe được Dương Cắt Nhi kêu một tiếng mẫu hậu, vọt tới Tiêu Hoàng hậu trước mặt bổ nhào vào trong lồng ngực của nàng. Dương Cắt Nhi mẹ đẻ tự nhiên không phải Tiêu Hoàng hậu, nhưng nàng mẫu phi sớm đã qua đời, hơn nữa bởi vì Dương Quảng đối nàng cực kỳ sủng ái, Tiêu Hoàng hậu cũng một mực đem nàng coi như con đẻ, cho nên nàng cùng Tiêu Hoàng hậu tình cảm tựa như mẹ con chân chính một dạng. Vi thị cũng giống là tìm đến đỉnh lương trụ, an tâm đứng ở tiêu bên cạnh hoàng hậu chỉ có đại vương Dương Hữu cùng Triệu vương Dương Cảo hai đứa bé ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tựa hồ là muốn cùng một chỗ kết bạn chơi game. Nhìn lấy bọn này đàn bà và con nít tụ chung một chỗ ấm áp tình cảnh, Dương Minh lắc đầu cười cười, quay người từ Huyền Vũ môn rời đi hoàng cung. Ba năm trước đây Dương Quảng đem hắn thu làm nghĩa tử thời điểm, mặc dù Dương Cắt Nhi đem hắn coi là chân chính huynh trưởng một dạng quấn ở bên cạnh hắn, nhưng Dương Minh chưa từng có đem mình làm đại tùy người trong hoàng thất, bây giờ xem ra ý nghĩ của hắn quả nhiên là chính xác. Không có huyết mạch thân tình gắn bó, Dương Minh cùng Dương Quảng còn có vợ con của hắn nhóm căn bản không có thể trở thành chân chính người nhà. Đi ra hoàng cung về sau thổi trên đường dài gió đêm, Dương Minh phân biệt địa phương tốt hướng về sau hướng về Bùi Củ phủ đệ tiến đến. Xem ra ta ở nơi này trong thành Trường An, thực sự nên xây một tòa nghĩa vương phủ, luôn luôn ở tại Bùi sư trong phủ, thanh tuyển danh tiết thực sự sắp bị ta hủy. Mặc dù Dương Minh cùng Thạch Thanh Tuyền quan hệ vẫn luôn là thanh bạch, nhưng có đôi lời gọi là nhân ngôn đáng sợ. Lời đồn đại truyền đến bên ngoài về sau, một khi bị những người vô tri đó suy đoán lung tung thêm mắm thêm muối, Dương Minh cùng Thạch Thanh Tuyền liền thật là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Bất quá Dương Minh từ năm trước liền bắt đầu trường kỳ ở nhờ tại bùi cụ trong phủ. Trên phố lời đồn đại sớm đã bị Thạch Thanh tuyển danh tiết hủy không sai biệt lắm. Dương Minh hiện tại vừa nghĩ đến xây cái nghĩa vương phủ cho mình ở, tựa hồ có chút trầm chút. Bởi vì Tiêu Hoàng hậu bọn người trở lại thành Trường An nguyên nhân, đêm nay thành Trường An thực hành cấm đi lại ban đêm. Ngày xưa ồn ào náo nhiệt Trường An chợ đêm cũng không nhìn thấy một bóng người. Ngay tại Dương Minh muốn từ chợ đêm trên đường dài đi qua thời điểm, trong lòng đột nhiên dâng lên báo động, để Dương Minh không khỏi dừng bước. Người nào lén lén lút lút đi theo bản vương? Cút ngay đi ra! Dương Minh quát lạnh nói xong, một tiếng cười khẽ vang lên, tiếp lấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào Dương Minh trước mặt. Có một tầng hơi nước giống như là gạch men một dạng còn quấn người trước mặt trên dưới quanh người. Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, thế nhưng là Dương Minh ngưng thần nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy người trước mặt hẳn là người mặc áo đen, căn bản nhìn không thấy người trước mặt đến tột cùng là già hay trẻ, là xấu hay đẹp. Bất quá người trước mặt vừa rồi phát ra tiếng cười, lại rõ ràng giọng nam. Dương Minh cao mày, ánh mắt ngưng trọng lạnh giọng nói ra, người là ai? Đi theo bản vương có mục đích gì? Ngươi tiểu tử này ngược lại là thật là không có cấp bậc lễ nghĩa. Dương Quảng phải gọi ta một tiếng sư phụ. Thân phận của Lão Phu tự nhiên là sư tổ của ngươi Ra Ra. Người trước mặt hí ngược nói xong, Dương Minh lập tức nâng tay phải lên kiếm chỉ, một đạo kiếm khí phun ra hướng về người trước mặt đánh tới. Nhưng là ngay sau đó, Dương Minh liền kinh hãi mở to hai mắt nhìn, hắn vô cùng sắc bén kiếm khí vọt tới người kia trước mặt về sau, giống như là đụng vào lớp kín khí tưởng thượng một dạng băng tán biến mất. Dương Minh vừa rồi mặc dù không có ra tay toàn lực, nhưng cũng là dùng năm thành công lực thôi động đi ra kiếm khí lại ngay cả thân thể của người kia đều không đến gần được. ngươi đến cùng là ai? thân phận của lão phu ngươi đoán không đến sao? nghe người kia hí ngược nhạo báng ngữ khí, dương minh giật mình rõ thân phận của Lương hắn. ta đế hướng vũ điển. đương đại bên trong, cao thâm mặt chắc có thể làm cho dương minh cũng nhìn không thấu người, cũng chỉ có vị này mà môn tà cực tông cái thế ta đế, thật sự là trẻ con là dễ dạy. nhìn thấy hướng vũ điển thừa nhận thân phận của mình, dương minh sắc mặt càng thêm lương trọng nói ra. ta đế tiền bối đại gia quang lâm, là đối văn bối có gì phân phó sao? hướng vũ điển xoay người lại đón ánh trăng dạo bước nói ra. Từ khi 40 năm trước bắc chu võ đế vũ văn luân diệt phật về sau, từ hàng tính trai vì đã không còn loại chuyện này phát sinh. bắt đầu chọn lựa chân long thiên tử đến đỡ hắn trở thành hoàng đế. lão phu thân là ma môn tà đế, đương nhiên sẽ không cử người xuống sau. 20 năm trước dương quảng đăng cơ trở thành hoàng đế, chính là lão phu thành từ hắn. hôm nay thiên hạ phân loạn, tự nhiên lại đến lão phu chọn lựa chân long thiên tử thời điểm. đạo tâm trùng ma coi ma trùng là làm đỉnh lô, chờ ma trùng võ công cảnh giới đến đỉnh phong về sau, liền đem ma trùng tinh khí thần đoạt làm của mình. Dương Quảng biến thành hôm nay hồn quân bộ dáng có một nửa là bái ngươi ban tặng. Ta đế tiền bối lại còn nói là ngươi thành tự hắn, tiền bối ra mặt dày thật sự là không kém Vãn Bối a. Hướng Vũ Điền xoay đầu lại nhìn lấy Dương Minh, giống như là có chút kinh ngạc nói ra. Không nghĩ tới ngươi đối với đạo tâm trùng ma hiểu rõ như vậy, hẳn là ngươi thật sự là ta ma môn truyền nhân. Ngược lại để tiền bối thất vọng rồi, Vãn Bối là phái Hoa Sơn đệ tử. Ta đế tiền bối tìm đến Vãn Bối, không phải là dự định coi Vãn Bối là thành cái thứ hai Dương Quảng, đã chế thế hệ biến thành ma chủng của ngươi, thuận tiện lại đến đỡ Vãn Bối trở thành chân long tiên tử. Lão phu đã sớm chọn lựa ra chân long thiên tử, chính là Lý Uyên. Cái gì? Dương Minh lúc này biểu lộ, đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung. Từ hàng tính trai chọn lựa Lý Thế Dân làm chân long thiên tử, ta đế hướng Vũ Điển chọn lựa Lý Uyên làm chân long thiên tử. Cái này há chẳng phải là tương đương, hướng Vũ Điển đang biến tướng cùng Từ Hàng tĩnh Trai hợp tác, cùng một chỗ đến đỡ Lý Uyên phụ tử. Hơn nữa chân thật trong lịch sử, Lý Uyên là Lý Đường Thái Tổ hoàng đế, Lý Thế Dân là Lý Đường Thái Tông hoàng đế. Lý Uyên cùng Lý Thế Dân hoàn toàn chính xác đều là chân long thiên tử mệnh cách. Ta đế hướng Vũ Điển thân là Ma Môn Tả Cực tông tông chủ, Chân chính Ma Môn chi chủ, lão bất tử này không giúp Ma Môn chen ép từ hàng tĩnh trai còn chưa tính, lại còn man thiên quá hải cùng từ hàng tĩnh trai hợp tác. Dương Minh cao mày, nhìn lấy Hướng Vũ Điền lộ ra ánh mắt chán ghét. Nếu Lý Uyên là tiền bối chọn lựa chân Long Thiên Tử, tiền bối kia là vì Lý Uyên tới giết ta. Hướng Vũ Điền lắc đầu, vừa cười vừa nói, lão phu tới gặp ngươi, là bởi vì Lý Uyên thế mà bởi vì sợ ngươi chủ động từ bỏ tranh bá thiên hạ, làm hại lão phu không thể không một lần nữa chọn một chân Long Thiên Tử. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không trở thành lão phu chọn lựa chân Long Thiên Tử? Đối mặt với hướng Vũ Điển đưa ra cảnh ô liu, Dương Minh lập tức lâm vào đang do dự. Từ Dương Minh tự thân mà nói, hắn vô cùng chán ghét Hướng Vũ Điển lao bất tử này, thậm chí hận không thể lao bất tử này có thể lập tức chết rồi. Nhưng là cùng Hướng Vũ Điển hợp tác, trở thành Hướng Vũ Điển chọn lựa chân Long Thiên Tử, có cái này cái thế ma đầu làm giúp đỡ, Dương Minh nhất thống thiên hạ con đường sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Nếu như cự tuyệt cùng Hướng Vũ Điển hợp tác, để Hướng Vũ điển thành là bản thân định nhân, Dương Minh hiện tại cũng không ai đối kháng niềm tin của Hướng Vũ Điền. Nếu như ta theo tiền bối hợp tác, tương lai ta nhất thống thiên hạ về sau cần là tiền bối cùng ma môn làm cái gì lão phu yêu cầu duy nhất chính là triều đình cũng không muốn để ép ma môn cũng không cần đến đỡ ma môn hiện tại ma môn mặc dù thế yếu nhưng chỉ cần cùng từ hàng tĩnh trai một mực duy trì tranh đấu ma môn liền sẽ không suy sụp xuống tiền bối ngược lại là tràn đầy thời xa. cái gọi là có cạnh tranh mới có tiến bộ chính là bởi vì âm quy phái mấy chục năm qua một mực tại cùng từ hàng tĩnh trai tranh đấu cho nên âm quy phái mới có thể tuần tự bồi dưỡng được trúc ngọc nghiên cùng loan loan hai cái này võ công thắng qua từ hàng tĩnh trai phạm thanh huệ cùng sư phi huyên truyền nhân Nếu như không phải 20 năm trước biên bất phụ hủy đơn mỹ tiền, nói không chừng Âm Quý phái hiện tại sẽ thêm ra một vị tông sư cao thủ. Mấy chục năm sau Loan Loan đệ tử Minh không trở thành Nhật Nguyệt giữa trời nữ hoàng võ Tắc Thiên, mặc dù đem Âm Quý phái phát triển đến rồi trước nay chưa có đỉnh phong. Nhưng là để Âm Quý phái thịnh cực mà suy, nữ hoàng sau khi võ Tắc Thiên chết Âm Quý phái không còn có thực lực trở thành ma môn đứng đầu. Phân tích lợi và hại về sau, Dương Minh lộ ra mỉm cười nói: "Ta đế tiền bối yêu cầu đơn giản như vậy, vạn đối nguyện ý cùng tiền bối hợp tác, trở thành tiền bối nâng đỡ chân long thiên tử." Ngươi thế mà lại đáp ứng? Hướng Vũ điền lộ ra kinh ngạc giọng. Lý Uyên một mực nói ngươi là cái cuồng vọng tiên điên, ta còn tưởng rằng ngươi hội khinh thường cùng lão phu hợp tác. Đáng tiếc a đáng tiếc, lão phu tại Lý Uyên từ bỏ tranh bá thiên hạ về sau liền nản lòng phái chí, dự định lại đến Đỡ Dương Quảng trùng kiến Đại Tùy Giang Sơn. Nghe nói như thế, Dương Minh Trừng to mắt nói ra: "Nếu tiền bối quyết định muốn đến Đỡ Dương Quảng, vậy ngươi còn hỏi ta có nguyện ý hay không làm người chọn lựa chân long tiên tử?" Lão bất tử, ngươi đùa ta. Ha ha ha ha. Coi như lão phu là ở đùa ngươi đi. Có thể ngươi có thể lại lão phu như thế nào? Hướng Vũ Điển hí ngược cười nói xong, thân ảnh của hắn đột nhiên nhoáng một cái, nhanh như điện chớp hướng về Dương Minh lao đến. Dương Minh dưới chân đạp đất đột nhiên lui lại, đồng thời hất tay phải lên tôi động toàn bộ công lực hướng về phía trước một trường vỗ ra. Bịch một tiếng bạo hưởng. Dương Minh trưởng lực cầm vang đánh vào hướng Vũ Điển trên người, lại ngay cả hướng Vũ Điển cương khí hộ thân đều không có đánh vỡ, chỉ là để hướng Vũ Điển thân hình dừng lại một chút. Lão bất tử này đến cùng có mấy trăm năm công lực. Nhìn thấy bản thân toàn bộ công lực một trường nối tới Vũ Điển cương khí hộ thân cũng không thể đánh vỡ, Dương Minh trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Hướng Vũ Điển mặc dù chỉ có 200 chừng 50 tuổi, nhưng công lực của hắn chí ít có 300 năm, thậm chí có thể là 400 năm. Công lực bên trên, Dương Minh đã bị hướng Vũ Điển hoàn toàn nghiền ép. Trong cảnh giới, vậy liền càng không cần phải nói. Lam Phá Toái Hư không cao thủ cái thế đến phi sư huynh đệ, hôm nay hướng Vũ Điển ở trên cảnh giới hoàn toàn có thể so sánh phá toái hư không thiên nhân cao thủ. Chỉ dựa vào Dương Minh một người, đừng nói đánh bại hướng Vũ Điển, có thể từ hướng Vũ Điển trước mặt an toàn đảo tẩu cũng đã là giỏi, Như là đã biết không có thể đối đầu hướng Vũ Điển, Dương Minh phất tay phát ra đạo thứ hai trường lực tiếp lấy liền xoay người lại đem thân pháp tốc độ thôi động đến cực hạn, một đầu trực tiếp xông về phía trước. bệnh bệnh bệnh bệnh Dương Minh mỗi một lần thả người vọt lên đều sẽ trực tiếp vượt qua mười mấy trượng khoảng cách. bất quá là thời gian mấy hơi thở, Dương Minh liền vọt tới thành Trường An bên ngoài, nhưng hắn y nguyên đem thân pháp tốc độ thôi động đến cực hạn hướng về phía trước phi nước đại, căn bản không dám chút nào dừng lại. á á á á không nghĩ tới tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, công lực ngược lại là có thể xưng trăm năm qua để nhất nhân. hướng vũ điền nạo báng thanh âm, đúng là âm hồn bất tán sau lưng Dương Minh văng lên. Lúc này Dương Minh toàn lực thôi động thân pháp tốc độ, căn bản không có mở miệng nói chuyện dư dật, thế nhưng là hướng Vũ Điển giọng của lại là mười phần nhẹ nhõm, phản phất hắn là dùng tản bộ một dạng tốc độ không nhanh không chậm đi theo Dương Minh sau lưng. Bất quá Dương Minh lại biết, hướng Vũ Điển căn bản không giống hắn giọng nói chuyện như vậy nhẹ nhõm. Dù sao hướng Vũ Điển thân pháp tốc độ nếu là thắng qua Dương Minh, cái này cái thế ma đầu đã sớm từ phía sau bắt lấy Dương Minh, mà không phải hiện tại như chó truy sau lưng Dương Minh. Ngay tại Dương Minh chạy đến thành trường an ngoài trong dặm, thả người bay lên chuẩn bị phóng qua trước mặt ngọn núi nhỏ lúc Một cỗ to lớn vô cùng hấp lực đột nhiên từ phía sau truyền đến. Dương Minh vừa mới thôi động cương khí hộ thân chống cự sau lưng hấp lực, năm cái chân khí màu đen nhạt trưởng tiên từ phía sau đuổi theo, cuốn chặt lấy Dương Minh cương khí hộ thân. Tại năm cái chân khí trưởng tiên kiềm chế dưới, thân thể của Dương Minh cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Dương Minh thở sâu xoay người lại, liền nhìn thấy tay trái của Hướng Vũ Điền năm ngón tay cùng năm cái chân khí trưởng tiên liền cùng một chỗ phản phất tản bộ hướng mình đi tới. Lão bất tử, ngươi muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy? Khen một tiếng, Dương Minh tay phải rút ra tử vi nhuyễn kiếm kiếm khí sắc bén trực tiếp chặt đứt năm cái chân khí trường tiên. Nếu hướng vũ điển đối với mình theo đuổi không bỏ, lúc này lại đến không thể trốn đi đâu được cấp độ. Dương Minh cũng không để ý tử chiến đến cùng liều chết tướng bác. Cao thủ tịch mịch. không nói đến lão phu hy vọng ngươi có thể càng tiến một bước, cùng lão phu cùng ngồi đàm đạo. Chỉ bằng ngươi là a xe ôm nghĩa tử, lão phu há lại sẽ ra hại ngươi cái này đồ tôn. Nếu như lời nói này là tán chân nhân minh đạo kỳ nói, Dương Minh nói không chừng liền tin. Nhưng lời này nếu là hướng vũ điển cái này cái thế ma đầu nói ra được, cái kia Dương Minh cũng chỉ có thể ha ha. Lão bất tử. Ngươi đi chết đi, mặc kệ ngươi cùng Dương Quảng có phải hay không sư đồ, ta với ngươi đều không có bất cứ quan hệ nào, còn dám gọi ta đổ tôn ta giết ngươi. Ngươi lão bất tử này vừa rồi đã đùa nghịch ta một lần, cho là ta sẽ tin ngươi những lời này bông lòng cảnh rất sao? Thân là Ma môn Tà cực tông tông chủ, vừa có cái thế vô địch võ công, hướng Vũ Điển sợ tác sợ vị, nhưng nói là hố sư phụ hố đồ đệ hố Ma môn người một nhà, chính là không có hố chết địch từ hàng tính trai người. Nói với Vũ Điển mà nói nếu có thể tin, theo mẹ nhất định so điều thuyền sinh đẹp hơn. 10 triệu, 5 trượng, 3 trượng. Bà trượng nhìn thấy hướng vũ điển cùng bản thân ở giữa khoảng cách đã không đủ bá trượng, đã sớm xúc thế đai phát dương minh, hai tay đem tử vi nhuyễn kiếm dơ cao bắt đầu. Hướng vũ điển, ta có nhất kiếm, có thể giết ngươi. hồi tưởng đến màu trắng hỗn độn trong hải dương, cái thân ảnh mơ hồ kia bổ ra hỗn độn một màn, dương minh chịu đựng chố mi tâm phảng phất bị đánh mở kịch liệt đau nhức, thôi động toàn thân một nửa công lực đem tử vi nhuyễn kiếm chậm rãi đánh xuống. cái này một bổ nhìn như châm chạm, lạ như lưu tinh xẹt qua một dạng để cho người ta không kịp làm ra phản ứng. cái này một bộ không có kinh thiên động địa uy thế thế nhưng là dương minh trước mặt hư không lại bị đột nhiên vỡ ra tới ong ong ong hư không xé rách không gian chung quanh trong nháy mắt và mèo bị dương minh bổ ra hư không khoảng cách dương minh ước chừng có khoảng một trượng nhưng là cùng hướng vũ điển khoảng cách cũng không đủ hai thước làm hư không giống cự thú miệng một dạng vỡ ra về sau to lớn vô cùng hấp lực từ giữa hư không phóng xuất ra bắt đầu thôn phệ không gian xung quanh chính giữa hết thảy đứng mũi chịu sao đúng là thân thể của hướng vũ điển chưa xong còn tiếp chương 34 tỉnh lại thân ở nông trường bên trong liền xem như đối với tông sư cao thủ mà nói Phá Toái Hư Không cũng là truyền thuyết chuyện bình thường, mà đối với những phàm phu tục tử đó mà nói, có thể đánh vỡ hư không càng là hàng thật giá thật thần tiên thủ đoạn. Nhìn thấy trước mặt hư không đột nhiên sẽ rách mở ra, phần lớn người phản ứng cũng sẽ là thất kinh, sau đó bị hư không thả ra to lớn hấp lực thôn vệ thân thể. Bất quá Hướng Vũ Điển chính là sống 250 năm dài cái thế ma đầu, sớm tại 200 năm trước hắn liền thấy tận mắt cao thủ cái thế yến phi phá toái hư không, mang theo hai cái hồng nhàn chi kỷ rời đi cái thế giới này. Bây giờ Hướng Vũ điền ma công cái thế, so với phá toái hư không thiên nhân cao thủ cũng là không thua bao nhiêu. Đương nhiên sẽ không bởi vì trước mặt hư không sẽ rách mở ra mất đi phản ứng tự nhiên năng lực. Nhìn lấy trước mặt hư không giống như là trương khai huyết buồn đại khẩu, phóng xuất ra muốn đem thân thể của mình cắn nuốt to lớn hấp lực. Trên mặt của Hướng Vũ Điển trong nháy mắt hiện lên sau khi kinh ngạc, liền lập tức thôi động toàn bộ công lực bảo hộ tự thân, từng đạo từng đạo lớn bằng cánh tay chân khí màu đen nhạt vẩn quanh tại thân thể của Hướng Vũ Điển trung quanh, kháng cự sẽ rách trương khai hư không thả ra to lớn hấp lực. Dương Minh bổ ra hư không, phản phất ngay cả ánh sáng dây cùng thanh âm cũng có thể thôn vẻ một dạng. Yên lặng im đứng ở giữa, từ miệng rộng bản trương khai hư không thả ra không thể kháng cự hấp lực đem trên mặt đất hoa cỏ tính cả mặt đất nổ tận gốc nuốt hết đến một cái không biết kinh khủng không gian ở trong cái này hư không thả ra hấp lực là thật lớn như thế ngay cả bộ da hư không dương minh thân thể đã ở to lớn hấp lực lôi kéo hạ hướng về miệng rộng bản hư không tới gần một thước hai thước ba thước thân thể của dương minh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về miệng rộng bản hư không tiếp theo mặc dù hư không là ở trước mặt hướng vũ điển mở ra nhưng là hướng vũ điển cường khí hộ thân đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi mặc cho trong hư không thả ra hấp lực như thế nào lôi kéo, thân thể của Hướng Vũ Điển cũng không có di động mảy may. Nếu là một mực dạng này tiếp tục nữa, chỉ sợ tại Hướng Vũ Điển bị hư không thôn vệ trước đó, Dương Minh liền muốn trước bị bản thân bổ ra hư không thôn vệ. Không thể không nói, cái này đánh vỡ hư không gần như là đạo trạm thiên nhất kiếm, căn bản không phải cảnh giới tông sư cao thủ có thể khống chế cùng sử dụng võ đạo thần thông. Không nghĩ tới ta cuối cùng này thủ đoạn bảo mệnh, không chỉ có giết không được Hướng Vũ Điển lao bất tử này, ngược lại muốn đem bản thân tống táng. Nhìn thân thể của mình dần dần tiếp cận miệng rộng bản hư không. Dương Minh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá hướng Vũ Điển bây giờ tình huống, kỳ thật cũng không có nhìn bề ngoài lên trên nhẹ nhàng như vậy. Lúc này hướng Vũ Điển thôi động toàn bộ công lực, cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự hư không thả ra to lớn hấp lực. Nếu là hư không thả ra to lớn hấp lực có mạnh hơn một điểm, hoặc là hướng Vũ Điển có chút thư giãn, thân thể của hắn liền sẽ lập tức bị trước mặt hư không thôn phệ. Mắt nhìn thân thể của mình khoảng cách hư không đã không đủ hài thước, một khi thân thể bị hư không thôn phệ liền có khả năng rơi cái kết cục của thập tử vô sinh, Dương Minh phấn khởi liều mạng một lần quyết tâm vung lên tử vi nhuyễn kiếm hướng về trước mặt hư không chẳng đi xoay một tiếng phang vất là vải vóc bị cắt đứt tại tử vi nhuyễn kiếm chạm kích giới phá toái hư không vậy mà thực sự bị đánh mở thế nhưng là dương minh còn đến không kịp cảm thấy cao hứng hình bầu dục hư không lợi dụng tử vi nhuyễn kiếm thân kiếm tạo thành một cơn lốc xoáy tiếp lấy vòng xoáy này đột nhiên nổ tung không cách nào chống cự to lớn lực trùng kích đem dương minh cùng thân thể của hướng vũ điển đồng thời đụng bay ra ngoài mà ở vòng xoáy nổ tung về sau khu vực này không gian mặc dù khôi phục bình thường Nhưng là trên mặt đất lại xuất hiện một cái bề sâu chừng 10m phương viên trăm mét vuông địa, chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua một trận kinh thiên động địa biến đổi lớn. Sáng ngời ánh trăng chiếu rọi vào đại địa. Tại Dương Minh bổ ra hư không hình thành vòng xoáy nổ tung bề sau, một người mặc xanh nhạt nho sam trung niên nam tử như là chim bay bàn lướt qua đại địa lại tới đây, đứng tại vừa mới hình thành chậu nhỏ bên trên. Cái này có nho nhã mặt mũi tuấn tú. Nhìn lên trên ước chừng chừng 40 tuổi trung niên nam tử, chính là tuổi thật đã 70 tuổi tà vương ngồi cũ. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? ở dưới ánh trăng nhìn lấy vừa mới hình thành chỗ nhỏ, bùi củ cao mày, thực sự không cách nào tưởng tượng nơi này xảy ra như thế nào chiến đấu mới có thể đúng biểu tạo thành to lớn như vậy phá hư. ngươi nếu là sớm đến một bước, liền có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh. một cái nhạo báng thanh em đột nhiên vang lên, bùi củ xoay người lại, liền nhìn thấy một vòng thân bị lớn bằng cánh tay chân khí màu đen nhạt vòng quanh thân ảnh, chân đạp hư không bay tới. hướng vũ điển, chứng to mắt kêu lên tên của hướng vũ điển về sau, bùi cụ lập tức cảnh giác nói, quả nhiên là ngươi, nếu là ngươi xuất thủ, nơi này lại biến thành bộ dáng này. Người đã đem Dương Minh giết, Lao Phu như thế nào loại kia dễ giết người. Nếu như tiểu tử kia thật đã chết rồi, vậy hắn cũng chết trong tay tại chính mình. Hướng Vũ Điền giọng của có phần có chút tức giận ý tứ. Hắn mặc dù ra tay với Dương Minh, nhưng xác thực không có giết chết Dương Minh dự định, lại không nghĩ rằng tính cách của Dương Minh như thế cương liệt, tình nguyện đối với hắn sử xuất lưỡng bại cầu thương liều mạng thủ đoạn, cũng không chịu hướng hắn quất phục. Vừa rồi hư không hình thành vòng xoáy sau bắn nổ ý lực, đủ để đem thông thường tông sư cao thủ giết chết. Bất quá Hướng Vũ điển chính là so sánh thiên nhân cảnh giới cái thế ma đầu lại thêm công lực của hắn thâm bất khả trắc, cho nên hư không vòng xoáy bắn nổ uy lực chỉ là đối với hắn tạo thành một chút vết thương nhẹ. Hướng Vũ Điển có cái thế ma công hộ thể, Dương Minh liền không có vận khí tốt như vậy, đang bị hư không vòng xoáy bắn nổ uy lực đụng bay về sau, Dương Minh liền trực tiếp hôn mê đi. Nếu là lúc này Dương Minh đầu không phòng bị chút nào đụng ở bên trên đất đá, chỉ sợ lập tức liền muốn rơi cái kết cục của thân tử hồn tiêu. May mắn thân thể của Dương Minh bị sức trùng kích to lớn đụng bay về sau, đã rơi vào mặt phía nam quần cuộn bánh liệt nước sông bên trong, này mới khiến trong hôn mê chính hắn bảo vệ một mạng. Tại cánh lăng quận phía tây nam, Trường Giang hai đạo nhánh sông Trương Thủy cùng Tự Thủy phân chia ra mảng lớn hiện lên hình tam giác ốc nguyên, hai sông lưỡng lờ chảy qua, tưới tiêu hai bên bờ ruộng tốt, cuối cùng tụ hợp vào Đại Giang. Nơi này khí hậu ấm áp, thổ nhưỡng phì nhiêu, sản vật phì nhiêu, trong đó phi mã mục trường ở tại vùng quê, có nuôi súc vật đặc biệt hơn tốt tươi, bốn bề toàn núi, vây ra hơn 11 một dặm luông ước dã, chỉ có đồ vật hai đầu hạp đạo có thể cung cấp ra vào. Tình thế hiểm yếu, tạo thành nông trường tự nhiên bình phong hộ. Tại ngập vui mắt sắt thái, thanh lục lông mày các loại xuyết liền lên dân dã bên trên. Hơn mười lớn nhỏ không đều hồ nước giống gương sáng bàn thiếp suyết trong đó, bế lục nước hồ cùng thành thủy cỏ nuôi xúc vật tranh nhau cạnh diễm, tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh cơ giản dào Vô luận từ bất luận cái gì góc độ nhìn lại, thảo nguyên bối cùng đều là sơn phong chập trùng ô lai, kéo dài vô tận. Ở nơi này phảng phất tiên cảnh thế ngoại đảo nguyên bên trong, giang đầy các loại chăn nuôi chim súc, màu trắng dê, hoàng hoặc màu xám cho trâu, đủ các loại con ngựa. riêng phần mình cuộc sống an nhàn khế thức, làm toàn bộ nông mục trận tăng thêm sát thái. Tại góc tây bắc địa thế tương đối cao chỗ, có xây một tòa hùng vĩ toàn thành. Lương dựa dốc đứng như vách tường vách đá vạn trượng, trước lâm bốn lượn như mang một đạo tiểu hà, khiến cho người càng là thán vi hùng vĩ Hạp nói ra nơi cửa sắp đặt một tòa thành lâu, trước lầu mở ra rộng ba trượng sâu năm trượng đường hầm, hoành lẫn nhau hà cầu, phía dưới gắn đầy gai nhọn, cần dựa vào cầu treo thông hành. Thật có một người đã đủ giữ quan hải, vạn phu khó khăn chi thế. Không đồng loại chim súc bị bảng gỗ ngăn ra, người chăn nuôi tại bảng gỗ ở giữa qua lại liên tục, quát mắng liên thanh. Nông dân thì tại trong ruộng im lặng làm việc. Châu thỉnh thoảng phát ra khe đê, hôn hòa tiếng ngựa hí dê trong tiếng kêu đi đời thứ nhất xây tòa lâu đài này phi mã mục trường tràng chủ thương hùng chính là tấn mặt vũ tướng lúc đó lưu dụ thay mặt tấn đội quốc hiệu tống, thiên hạ phân liệt thương hùng vì tránh họa chiến tranh xuất thủ hạ cùng tộc nhân xuôi nam cơ lục dưới sự trùng hợp tìm tới cái này ẩn nút cấp nguyên liền ở đây an cư lạc nghiệp thành lập nông trường từ nông trường xây thành đến tùy thống nhất thiên hạ 160 trong năm phi mã mục trường kinh lịch bảy vị trạng chủ đồng đều từ họ thương nhất tộc thừa kế có trí cao vô thượng uy quyền cái khác phân biệt là xa nhà liêu gốm nô hứa là các loại tộc đi qua mấy trăm năm sinh sôi, không được hướng chung quanh rời ra, tạo thành phụ cận hương chấn, đến hồ tự nước hai tòa thành lớn xa cảnh cùng đương dương, hắn trụ dân hơn phân nửa đều nguồn gốc từ phi mã mục trường, phi mã mục trường cũng là khu này vực mạch máu kinh tế, sản xuất chất lượng tốt ngựa tốt, nổi tiếng thiên hạ. Nhưng bởi vì chàng chủ thừa hành tổ hấn, tuyệt không tham dự giang hồ cùng triều đỉnh giữa sự tình, tác phong điệu thấp, nhất quán lấy buôn bán nói thương. Đời thứ nhất chàng chủ thương hùng chính là vũ tướng xuất thân, liên cổ vũ thủ hạ tộc nhân nghiên tập võ nghệ, tuyên dương võ phong, là lấy nông trường nội nhân người dũng mãnh chiến. Không sợ thổ phỉ cường độ, trở thành một cố có thể bảo chứng địa khu lực lượng an nguy, thắng được phụ cận thành chấn trụ dân sùng kính. Từ chính diện nhìn lại, phi mã sơn thành càng khiến người nhìn mà than thở. Tường thành dựa vào núi thế xây lên, trồng chất kha mà trúc, thuận địa thế chập trùng núi lượng, tình thế hiểm trở. Thành hậu tầng nham chấn trụi, huyệt một cao chót vót, chim bay khó lọt. Vào thành sau là một đầu đi lên vươn dài rộng rãi đường dốc, thẳng tới cao nhất chàng trụ ở nội bảo. Hai bên nhà cửa liên miên, bị nhánh đạo đem bọn nó liên kết hướng đường dốc đi, một phái sơn thành đặc sắc. Công trình kiến trúc đều thu cạnh chất phác, lấy hòn đá trồng trúc hình thế rộng rãi, ven đường nhà để trông, cổng chào, cửa đóng trung điệp, giản dị tự nhiên bên trong từ hiện xây thành trì người hào hùng khí phách. Nội bảo càng là quy mô hùng vĩ, kiến trúc chủ đạo vật có ngũ trọng địa cát, có khắc thiên điện hành la vũ. lớn nhỏ nhà cửa ngay ngắn trật tự bày ra bảo bên trong, theo lên lâm viên hoa thụ, cầu nhỏ thoát nước, lịch sự tao nhã động lòng người. làm dương minh tái độ khi tỉnh lại, không chỉ có mi tâm kịch liệt đau nhức giống như là bị đánh mở một dạng, xương cốt toàn thân cũng giống là tan ra thành từng mảnh một dạng thống khổ không chịu nổi. dương minh gắng gượng mở to mắt, liền nhìn thấy bản thân nằm một gian xa lạ trong phòng ngủ trong thân thể chúng rỗng chỉ có một chút chân nguyên chiêm cư ở đan điền ở trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế mà để công lực của ta cơ hồ toàn bộ tiêu hao theo dương minh bắt đầu hồi ức hôn mê từng cảnh tượng lúc trước chàng cảnh bắt đầu hiện lên ở trong đầu của hắn nghĩ đến hư không vòng xoáy bắn nổ uy lực kinh khủng dương minh hiện tại cũng không nhịn được cảm thấy một trận hoảng sợ không nghĩ tới ta thế mà có thể sống sót nếu là sớm biết trảm thiên nhất kiếm cũng giết không được hướng vũ điển lao giả kia lúc ấy thực nên đối với lao già kia chủ động chịu thua nhìn chúng tạ đế hướng vũ điển sợ tác sở vi thì biết rõ hướng Vũ Điển căn bản không phải người hiếu sát. Dương Minh cùng hướng Vũ Điển sẽ làm đến liều mạng cấp độ, nguyên nhân chủ yếu nhưng thật ra là Dương Minh không nguyện ý đối với hướng Vũ Điển lão bất tử này tối đầu. Hơn nữa Dương Minh có bảo mệnh tuyệt chiêu Trảm Thiên Nhất Kiếm, thậm chí còn có nghịch tập phản sát tâm tư của hướng Vũ Điển. Kết quả Dương Minh đánh giá thấp hướng Vũ Điển cái thế ma công, cuối cùng bị bản thân chế tạo ra hư không vòng xoáy làm bị thương thành như bây giờ. Ta bây giờ là ở nơi nào? Dương Minh gắng gượng ngồi dậy, liền phát hiện mình bị người đổi một thân đồ ngủ màu trắng, trên người của hắn những vật khác toàn đều không thấy. Kiếm của ta đâu? Huyền Thiết Thần Kiếm, Tử Vi Nhuyễn Kiếm, Dương Minh sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn chung quanh căn này xa lạ phòng ngủ, đừng nói là hắn hai thanh kiếm, ngay cả một cây trụy thủ đều nhìn không thấy. Bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, Dương Minh đều dựa vào Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Huyền Thiết Thần Kiếm mới có thể giữ được tính mạng chiến thắng cường địch. Bây giờ đối với Dương Minh mà nói, Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Huyền Thiết Thần Kiếm đã không chỉ là hai thanh binh khí, càng giống là tính mạng hắn một bộ phận. Nhất định phải tìm trở về. Dương Minh lúc này mặc dù công lực không ở, hơn nữa ảnh toàn thân là tan ra thành từng mảnh một dạng thống khổ. Thân thể của nhưng hắn cuối cùng mạnh mẽ hơn người bình thường quá nhiều, lúc này đã có thể xuống đất hành động. Từ trên giường xuống tới dạo bước đi tới cửa, đánh sau khi mở cửa một cô mát mẹ gió mát nhào tới trước mặt, tiếp lấy bên tai liền nghe được dê bò thất ngựa gào rít thanh âm. A, công tử ngươi sao lại ra làm gì? Dương Minh còn không có cẩn thận quan sát chung quanh, một tiếng nữ tử kêu sợ hãi vang lên, xoay đầu lại liền nhìn thấy một cái dung mạo xinh đẹp, ước chừng 16 tuổi tiểu cô nương hướng tự chạy tới. Đại phu nói công tử thương thế rất nặng, công tử hay là trước trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nghe được tiểu cô nương này thuyết phục, Dương Minh lắc đầu, tiếp lấy đột nhiên đưa tay phải ra, cầm tiểu cô nương tuyết trắng cổ của mịn màng. Không muốn chết, liền thành thật trả lời vấn đề của ta. Nơi này là địa phương nào? Các ngươi phát hiện được ta thời điểm, trên người của ta có hay không một cái nhuyễn kiếm cùng một cái kiếm gãy? Không nghĩ tới Dương Minh hội đối đãi mình như vậy, tiểu cô nương lộ ra biểu tình ủy khuất nói ra. Nơi này là phi mã mục trường. Xin công tử yên tâm, chúng ta phi mã mục trường luôn luôn không quấn vào bất luận cái gì tranh đấu, cho nên chúng ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Còn công tử trên người hai thanh kiếm. Tại chúng ta phát hiện thời điểm của ngươi bị chúng ta chàng chủ lấy đi. Nơi này là phi mã mục trường. Dương Minh cao mày phải buông tay ra cổ của tiểu cô nương. Hắn biết do nguyên tắc nội dung cốt chuyện, tự nhiên biết phi mã mục trường là một như thế nào địa phương. Bây giờ hắn mặc dù chỉ có một phần trăm không tới công lực, nhưng ở cái này phi mã mục trường bên trong, cũng chỉ có lô diệu tử lão già kia có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hơn nữa có mỹ nhân chàng chủ còn tú tuần cái nhược điểm này, Dương Minh không lo lắng chút nào lỗ diệu tử dám ra tay với mình. Tiểu cô nương kia lúc này không chỉ không có đào tẩu hơn nữa còn cuối đầu trước Dương Minh nói ra, công tử, chúng ta chàng chủ đã phân phó, nếu là công tử tỉnh muốn gặp nàng, Tiểu Quyên hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi gặp chàng chủ, ngươi tên là Tiểu Quyên, thật đúng là một tên không tệ. Dương Minh đầu tiên là hướng Tiểu Quyên lộ ra ánh nắng nét cười của bản, sau đó gật đầu nói, Tiểu Quyên cô nương, ta trước mặc một bộ áo ngoài, sau đó ngươi liền dẫn ta đi gặp các ngươi chàng chủ đi. Chàng chủ Thương tú Tuần sinh hoạt thường ngày chỗ là chim bay viên, ở vào nội bảo chính giữa, từ hơn 30 ở giữa các thức phòng ốc tạo thành, chu vi có tường phòng hỏa là toàn làm bằng gỗ kiến trúc tổ gần. Dương Minh đi theo Tiểu Quyên từ cửa sau nhập viên, đi qua theo ốc xá xây lên một đạo cựu khúc hành lang gấp khúc, ven đường lâm viên cảnh đẹp tầng tầng lớp lớp. xa gần phòng ốc cao thấp có thứ tự, xen vào nhau tại cây rừng ở giữa, nhã tục vừa vặn. nhất độc đáo chỗ là do ở trang viên ở chỗ cao, thỉnh thoảng nhưng nhìn đến phi mã dưới thành kéo dài tới vô tận nông trường cảnh đẹp. đi vào còn tú tuần tiếp kiến khách nhân tiệu sảnh, liền nhìn thấy trong phòng bố trí một thức gỗ lim độ dùng trong nhà, trên bàn để đó văn phòng tứ bảo, dựa vào vách tường tủ đỡ tràn đầy đồ cổ bài trí, tại đèn cung đỉnh chiếu rọi. Tường một vách tường còn mang theo một bộ câu đối. Thượng thư bên trong ngũ luân tử có niềm vui thú, lục kinh bên ngoài không còn văn trương, nhưng không thấy có người. Dương Minh nhìn chung quanh toàn bộ trong phòng, cũng không có phát hiện tử vi nhuyễn kiếm cùng huyền thiết thần kiếm. chưa xong con tiếp. chương 35, thương thú tuần cùng lỗ diệu tử. nhìn thấy kiệu trong sảnh không có tử vi nhuyễn kiếm cùng huyền thiết thần kiếm bóng dáng, Dương Minh tự nhiên không khỏi một trận thất vọng. ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào bên trong phòng ngủ tìm kiếm thời điểm, liên tiếp kia sảnh tiêu sái ngựa lâu vang lên bé không thể nghe tiếng bước chân, đồng thời có một thanh thúy dễ nghe dọn cô gái khẽ kêu nói lại dám xông vào nữ tử khuê phòng, ngươi cái này cuồng độ thật to gan." Dương Minh nghe vậy xoay người lại, tiếp lấy liền hai mắt tỏa sáng. Một vị phong thái ngàn vạn, đen nhánh xinh đẹp mái tóc giống hai đạo thác nước nhỏ bản khuynh tả tại nàng đau tức tựa như vai chỗ, đẹp đến mức không hề tầm thường, không sai biệt lắm có thể cùng loan loan sánh ngang sức lực phục nữ lang, mang theo thị nữ tiểu quên đi vào cửa. Đạm Nhã trang phục càng độ xuất nàng khuôn mặt của xuất chúng cùng phơi màu đồng cổ tỏa sáng lấp lánh tiểu nộn ra thịt, làn ra nóng dục thanh xuân cùng làm cho người hâm mộ khỏe mạnh khí tức. Nàng ấy đối với đôi mắt đẹp thâm thúy khó giò. Nồng đậm lông mi càng vì nàng hơn này, đôi giống nộn nhạo thơm nhất nhất tuần tiên nhượng mắt vượng tăng thêm nàng cảm giác thần bí. Nhìn thấy vị này tư sắc tuyệt đẹp vô song giai nhân, Dương Minh lập tức rõ ràng nàng chính là Phi Mã Mục Trường đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhân chàng chủ thương tu Tuần, cũng là lỗ rượu tử đuổi theo một đời chàng chủ thương thanh nhã sở sinh nữ nhi. Xa điêu thế giới bên trong, có đông tà hoàng dược sư cái này la lị không cưới tuổi tác có thể làm nữ nhi mình vùng hành, nhưng cuối cùng chỉ là nhất chi độc tú. Thế nhưng là tại đương thời trong giang hồ, cùng hoàng dược sư một dạng la lụy không đơn giản khắp nơi đều có. Tỷ như Tạ Vương Thạch tri Hiên, tỉ như ma ẩn biên bất phụ, còn có ẩn cư tại phi mã mục trưởng thiên hạ đệ nhất toàn tài lô diệu tử. Hơn nữa những thứ này la lị không còn có hai cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ xanh đều là nữ nhi, nữ nhi của bọn hắn còn tất cả đều là tư sắc vô song tuyệt thế gia nhân. Ngay tại dương minh dò xét thương tú tuần đồng thời, nàng doanh doanh đi vào dương minh trước mặt tại một trường ghế ngồi tròn ngồi xuống, rồi ra la y hạ thon dài ngọc thủ, vươn lên trên cái bản tròn ấm trà rót một chén trà nóng. Người tới là khách, mời công tử dùng trà, chiêu đại không chu đáo chỗ còn mời rộng lòng tha thứ. Dương minh cao mày. Thương tú tuần đối với hắn phản phất có chút khinh thị thái độ làm cho hắn tương đối bất mãn. Bất quá hắn sau khi hôn mê rơi vào nước sông bên trong vẫn là dựa vào phi mã mục trưởng nhân cứu hắn ra mới có thể đại nạn không chết. Thương tú tuần là phi mã mục trưởng chàng chủ cũng có thể nói Dương Minh thiếu thương tú tuần ân cứu mạng. Nếu thương tú tuần là ân nhân cứu mạng của mình, coi như thái độ của nàng có chút vô lễ, Dương Minh cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dung cha thì không cần. Thương chàng chủ ân cứu mạng, tại hạ ngày sau tất nhiên sẽ dũng tiền tư báo. Hiện tại chàng chủ nếu là thuận tiện. Có thể hay không đem hai thanh của ta kiếm trả lại cho ta?" Thương Tú Tuần trên gương mặt xinh đẹp kiểu diễm cười một tiếng, trêu chọc nói: "Ngươi nếu là thật sự muốn về báo ân cứu mạng, liền đem cái kia hai thanh kiếm đưa cho ta đi." Nghe nói như thế, Dương Minh ánh mắt lạnh lẽo, tay phải mở ra chuẩn bị tập kích Thương Tú Tuần cổ của. Đúng lúc này, Thương Tú Tuần bật cười lớn, tự nhiên hào phóng nói ra: "Công tử không cần coi là thật, vừa rồi đó bất quá là đùa giỡn thôi. Nếu công tử vội vã cầm lại kiếm của ngươi, vậy hay cùng ta đi một chút phía sau núi đi." Dương Minh nheo mắt lại, nhẹ gật đầu. Phi mã mục trường phía sau núi, dĩ nhiên chính là lô rượu tử ẩn cư chỗ. Mặc Kệ Thương Tú tuần phải trang muốn đem Tử Vi nhuyễn kiếm cùng Huyền Thiết thần kiếm chiếm làm của riêng, cái này hai thanh thần binh lợi khí cũng chỉ có đảm bảo tại lô rượu tử trong tay mới ổn thỏa nhất. Dương Minh đi theo Thương Tú tuần rời đi phi mã viên về sau, hai người một đường phía bên phải mà đi, rất nhanh liền tới đến rồi phía sau núi. Xuyên qua thông hướng phía sau núi cửa tròn về sau, liền nhìn thấy viện lạc phía sau có hoa viên. Hay nhất chính là có đạo vòng hành lang ngoài, kéo dài hướng trong viên đi, khai thác độ nét, tạo thành hành lang ghé qua tại vườn hoa cảnh đẹp ở giữa bên trái còn có một ao hoa sen, ao tâm xây một tòa lục giác tiểu đỉnh, từ một đạo cầu nhỏ liên tiếp đến bờ lên trên. hai người thông qua trái ngọn phải khúc, hai bên cảnh đẹp không cùng tầng xuất hành lang gấp khúc, đi qua một cái rừng trúc về sau, tiếng nước xoáy. nguyên lai like nơi tận cùng là một tòa phương đỉnh, trước lâm cao trăm trượng ai, đối với nhai một đạo thác nước bay quần quận mà xuống, khí thế ép người. nếu không có thụ rừng trúc chỗ cách, viện lạc chỗ tất có thể nghe được quanh minh như sấm thác nước cầm thanh. bên trái có một đầu đá vụn đường nhỏ, cùng phương đỉnh kết nối, dọc theo vách đá kéo dài hướng cây rừng chỗ sâu khiến cho người hưng khởi du sơn ngoạn thủy chi tâm hai người thẳng đường đi tới xoay trái rẽ phải trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng tại lâm ngay bãi đất cao bên trên có xây một tòa hai tầng lầu nhỏ tình thế hiểm yếu thất nhã không cần lớn hương hoa không tại nhiều hai người bước qua cửa chính trên có khắc gan nhạc ổ bảng hiệu đối lối vào hai đạo lường trụ có treo một liên viết ở trên tấm bảng gỗ hướng nghi điều đàn mộ nghi cổ sát bạn cũ vừa đến mới mưa mới tới tiểu chữ phiêu dần xuất trận cứng cáp hữu lực nay đường là tứ phía sảnh kiến trúc hình thức thông qua tứ phía hoa điêu bảng gỗ cửa sổ đem hậu phương thực vật đắp nguy nhai với đá lượn quanh xung quanh nu hoàng ẩn ẩn xuyên vào trong sảnh càng lộ ra hắn trần thiết gỗ lim đồ dùng trong nhà hùng hậu tự nhiên thanh thản tự nhiên chỗ góc phòng có đạo cây lim tạo bậc thang thông hướng thượng tầng dương minh đi theo thương tú tuần từng bước mà lên liền vừa ý tầng lấy bình phong phân trước sau hai gian một phương bày bàn tròn ghế vuông một phương khác nên chủ nhân ngủ nằm chỗ lúc này đang có một người đứng ở phía trước cửa sổ mặt hướng ngoài cửa sổ ôn Nhu nói quý khách gần đến còn mời ngồi xuống nếm thử lão phu cất lục quả dịch dương minh xoay chuyển ánh mắt liên nhìn thấy trên cái bàn tròn không chỉ có để đó chung rượu cái chén mấy người dụng cụ pha rượu còn có huyền thiết thần kiếm hai đoạn thân kiếm đứng ở trước cửa sổ lão nhân mặc dù đưa lưng về phía dương minh cùng thường tu tuần nhưng dương minh vẫn là nhìn thấy hắn phía dưới tay phải hiện lộ ra một đoạn tử vi nhuyễn kiếm thân kiếm dương minh hô hấp đột nhiên trì trệ nhịn không được kích động nói ra lỗ tiền bối có hảo ý vãn bối tâm lĩnh ta mục đích tới nơi này là muốn thu hồi hai thanh của ta kiếm ồ hai thanh kiếm này là của ngươi lỗ diệu tử kinh ngạc một tiếng tiếp lấy xoay người lại mặt hướng dương minh Hắn có một trương khuôn mặt của rất đặc biệt, phát kém cỏi cổ kỳ, đen đặc trường mi lông một mực vươn dài đến hoa ban hai tóc ai, một chỗ khác nhưng ở hai trên xà nhà liền cùng một chỗ, cùng hắn sâu ước mắt tương hình thành sự trên lệnh rõ ràng, khoe miệng cùng dưới mắt xuất hiện từng đầu ưu buồn nếp nhăn, khiến cho hắn xem ra có loại không muốn hỏi đến thế sự, mọi mệt cùng vẻ mặt thương cảm, mũi của hắn giống sống lưng của hắn bàn thẳng mà có thế, tăng thêm tự nhiên toát ra ngạo khí gấp hợp bờ môi, thon dài khuôn mặt của sạch sẽ, xem ra tựa như từng hưởng hết trong nhân thế vinh hoa phú quý, nhưng bây giờ đã lòng như cho nguội vương hầu quý tộc. Dương Minh Tử Vi nhuyễn kiếm lúc này ngay tại lỗ diệu tử hai tay của bên trên, hắn tay trái nắm tử vi nhuyễn kiếm chu kiếm, ngón cái tay phải cùng ngón giữa và ngón trỏ nắm vuốt tử vi nhuyễn kiếm thân kiếm. ngươi muốn cầm lại thanh kiếm này, lỗ diệu tử hướng về dương minh hí ngược cười một tiếng, tiếp lấy hai tay của hắn hợp lại cùng nhau đem tử vi nhuyễn kiếm bốn lượn thành cong. chỉ nghe răng rắc một tiếng văng, giòn, tử vi nhuyễn kiếm thân kiếm ở giữa từ đứt gãy. nhìn lấy tử vi nhuyễn kiếm thân kiếm tại lỗ diệu tử trong tay biến thành hai đoạn, dương minh trong nháy mắt chừng to mắt, tiếp lấy ánh mắt lộ ra giết người bản hung quang. lỗ diệu tử, dương minh gầm khét một tiếng ngay tại hắn chuẩn bị nhào về phía lô rượu tử thời điểm bên người thương tu tuần lại giữ chặt tay trái của hắn nói ra công tử ngươi trước không nên kích động thanh kiếm kia của ngươi thế nhưng là thần binh lợi khí nếu là dưới tình huống bình thường làm sao có thể uốn lượn một chút sẽ gãy kỳ thật tại chúng ta cứu được thời điểm của ngươi thanh kiếm kia của ngươi liền đã không biết nguyên nhân gì xuất hiện vết rách nghe được thương tu tuần dương minh lập tức khôi phục tỉnh táo tựa như thương tu tuần nói một dạng tử vi nhuyễn kiếm hoàn toàn chính xác không có khả năng bởi vì thần kiếm uốn lượn mà bẻ gãy tử vi nhuyễn kiếm sẽ bị lô diệu tử dễ dàng bẻ gãy chỉ sợ là tại Dương Minh cùng hướng Vũ điển thời điểm chiến đấu Tử Vi Nhuyễn Kiếm chịu không được hư không vòng xoáy bắn nổ uy lực cực lớn dẫn đến thân kiếm xuất hiện tổn thương Dương Minh cao mày ánh mắt nhìn trầm trầm lỗ rượu tử nói ra coi như Tử Vi Nhuyễn Kiếm của ta đã xuất hiện tổn thương lỗ tiền bối cũng không nên tự tiện đưa nó hủy đi ta biết lỗ tiền bối chính là thiên hạ đệ nhất tồn tại liền xem như Linh Đạo Kỳ cũng phải đối với ngươi tôn sưng một tiếng lỗ lao sư nếu là lỗ tiền bối hủy diệt rồi Tử Vi Nhuyễn Kiếm của ta xin mời lỗ tiền bối giúp ta đúc lại thanh này Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng một cây khác huyền thiết thần kiếm sau khi chuyện thành công vãn bối tất có thâm tạng, ha ha, ngươi tiểu tử này là muốn nghỉ lại vào lão phu sao? lỗ diệu tử không thèm để ý chút nào cười lớn nói xong, dương minh dưới chân một chuyển đứng ở thương tú tuần sau lưng, tay phải đột nhiên duỗi ra, từ phía sau cầm thương tú tuần ra thịt cổ của bỗng loãng. nếu là lỗ tiền bối không chịu đáp ứng, vãn bối vẫn có thể tìm những người khác đúc lại hai thanh kiếm này. nhưng là thương chàng chủ chết trong tay ta, coi như lỗ tiền bối có bản lãnh lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng không có thể khởi tử hồi sinh. thương Tú tuần cũng có một thân tương đương với nhất lưu cao thủ võ công. Không nghĩ tới Dương Minh biết dùng tính mạng của nàng uy hiếp Lô Diệu Tử, thương tú tuần đầu tiên là sức sở, tiếp lấy tay phải khuỷu tay hướng về sau vọt tới Dương Minh ngực. Dương Minh cau mày, cứng rắn chịu thương tú tuần một kích này, tiếp lấy kiếm tay trái chỉ tại thương tú tuần trên lưng điểm nàng định thân huyệt. Lô Diệu Tử sắc mặt khó coi nhìn lấy Dương Minh, quát lạnh nói ra: "Ngươi dám uy hiếp lão phu? Thả lập tức tu tuần, không phải ta liền để nguyên đến thử nơi này cơ quan bấy dập." Dương Minh cười lạnh, tay trái ôm thương thú tuần eo nhỏ nhắn đem nàng ôm vào trong ngực nói ra: Lỗ Tiền Bối nếu không phải sợ giết thương chủ, cứ việc đem cơ quan của ngươi bẫy dập dùng đến đi lô diệu tử mở to hai mắt nhìn không thể tin nói ra tú tuần cuối cùng là ân nhân cứu mạng của ngươi ngươi tại sao có thể vô sỉ dùng nàng uy hiếp lau phu xem tác phong của ngươi cùng thủ đoạn ngươi là ma môn hai phái lục đạo bên trong cái nào một mạch truyền nhân không nghĩ tới lô diệu tử vậy mà lại ngộ cho là mình là ma môn truyền nhân dương minh cũng không nhịn được vì mình hèn hạ vô sỉ cảm thấy xấu hổ chỉ sợ làm lỗ tiền bối thất vọng rồi vạn bối cũng không phải là ma môn truyền nhân còn thân phận của ta các ngươi hẳn nghe nói qua nghĩa vương dương minh đi Ngươi nói ngươi là Nghĩa Vương Dương Minh, quả thực là trò cười. Lão phu mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt Dương Minh, nhưng là biết Dương Minh võ công đương thời vô địch, trên giang hồ căn bản không có người có thể đem hắn trọng thương thành ngươi bộ dáng này. Dương Minh ở dưới thành trường an lực chiến sáu vị tông sư cao thủ, không chỉ có chém xuống từ hàng Tĩnh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ cánh tay phải, còn chém giết đạo tín đại sư cùng đế tâm tôn giả. Tin tức này mặc dù bị từ hàng Tĩnh trai toàn lực phong tỏa, nhưng lại giấu giếm không được tin tức về trên giang hồ linh thông hạ người. Tại hướng Vũ Điện xuất hiện trước đó, Dương Minh cũng đích xác xứng đáng đương thời vô địch bốn chữ này. Lỗ Tiền Bối cao như thế nhìn Văn Bối, ngược lại thật là để Văn Bối xấu hổ. Về phần Văn Bối hội trọng thương thành như bây giờ, đó là bởi vì Văn Bối gặp Tà Đế hướng Vũ Điển lao già kia. Nghe được hướng Vũ Điển cái tên này, Lỗ Diệu Tử biểu tình trên mặt ngốc chạy xuống. Hướng Vũ Điển? Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt lão phu sao? Văn Bối đều đã đang dùng thương trưởng chủ uy hiếp lỗ tiền bối, còn có cần gì phải lừa gạt ngươi. Nghe được Dương Minh giải thích, Lỗ Diệu Tử gật gật đầu nói, nói rất có đạo lý. Lúc đầu ngươi dùng tú tuần uy hiếp lão phu, mặc kệ bất kỳ yêu cầu gì lão phu đều sẽ đáp ứng ngươi. Đáng tiếc Lao Phu bị trúc ngọc nghiên cái kia yêu phụ thiên ma công gây thương tích, bây giờ đã không còn sống lâu nữa, thật là không có biện pháp giúp ngươi lúc lại hai thành thần binh lợi khí. Lỗ Diệu Tử mặc dù là thiên hạ đệ nhất toàn tài, hơn nữa bối phận cực cao, ngay cả Ninh đạo kỳ đều muốn ở trước mặt hắn lấy van bối tự cho mình là, nhưng là lỗ Diệu Tử võ công thực sự không được tốt lắm, 100 tuổi người hai bên liền cảnh giới tông sư đều không có đạt tới. Bây giờ lỗ Diệu Tử thân thể già yếu vô cùng nghiêm trọng, lại thêm trúc ngọc nghiên lưu ở trong cơ thể hắn thiên ma chân khí không ngừng phát tác, hắn hiện tại còn thừa tuổi thọ chỉ sợ liền nửa năm cũng không có. Nếu như Lô Diệu Tử ngông công vận dụng chân khí, dẫn đến trong cơ thể Thiên Ma chân khí lập tức phát tác, vậy hắn nói không chừng liền sẽ lập tức chết đi. Lỗ Tiền Bối lo lắng tự thân thương thế, vạn bối có thể giúp ngươi hóa giải trong cơ thể Thiên Ma chân khí. Mấy người Lỗ Tiền Bối thương thế khỏi hẳn về sau, sẽ giúp ta đúc lại hai thành kiếm này. Lô Diệu Tử trong mắt sáng lên. Ngươi có thể giúp lão phu hóa giải Thiên Ma chân khí. Nếu như có thể có biện pháp sống sót dưới, Lô Diệu Tử đương nhiên không muốn chết. Trên thực tế 30 năm qua, Lô Diệu Tử cũng một mực là kéo dài hơi tàn bản còn sống. Nhưng mà muốn hóa giải trong cơ thể hắn Thiên Ma chân khí, nhất định phải cảnh giới tông sư cao thủ xuất thủ mới được. Lỗ Diệu tử cùng người của Ma môn giao tình không ít, tự nhiên kéo không xuống mặt đi tìm chính đạo tông sư cao thủ giúp hắn trị liệu thương thế. Nhưng hắn nếu là tìm Ma môn tông sư cao thủ hỗ trợ trị liệu thương thế, lại sợ người của Ma môn tìm hắn yêu cầu tà đế xá lợi. Dương Minh giúp hắn hóa giải trong cơ thể Thiên Ma chân khí, đại giới chính là hắn giúp Dương Minh đúc lại Tử Vi nhuễn kiếm cùng Huyền Thiết thần kiếm. Hắn tiếp nhận Dương Minh trợ giúp, ngược lại sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau. Nếu là ngươi khả năng giúp đỡ lão phu hóa giải trong cơ thể thiên ma chân khí, lão phu nhất định giúp ngươi lúc lại hai thành kiếm này. Như thế, liền đa tạ lỗ tiền bối." Dương Minh mỉm cười nói xong, tay phải kiếm chỉ tại thương tú tuần trên lưng một điểm, giải khai nàng định thân huyệt. Thương tú tuần thân thể khôi phục tự do về sau, lập tức bước về phía trước hai bước, đứng ở lỗ rượu tử bên người xoay người lại, mắt vượng nén giận trừng mắt Dương Minh. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh nghĩa Vương Dương Minh, vậy mà lại là ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Nếu là sớm biết như vậy, ngày đó thực nên để ngươi ngâm mình ở trong nước sông cho cá ăn." Dương Minh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thương trang chủ, ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách, chỗ đắc tội còn mời rộng lòng tha thứ. Thương tú tuần thở dài. Thôi, nếu là ngươi thật có thể chữa cho tốt, cha ta, chúng ta phi mã mục trường về sau hãy cùng ngươi không ai nợ ai. Mời trang chủ yên tâm, giúp lô tiền bối hóa giải thiên ma chân khí bất quá là việc rất nhỏ. Đối với cảnh giới tông sư phía dưới cao thủ mà nói, hóa giải lô diệu tử trong cơ thể thiên ma chân khí có thể là vô cùng khó khăn. Nhưng là Dương Minh công lực bỏ xa Chu Ngọc Nhiên, hắn tu luyện kỳ thư Thái Huyền Kinh luyện thành chân nguyên so với thiên ma chân khí cũng là chỉ có hơn chứ không kém hóa giải lô diệu tử trong cơ thể thiên ma chân khí giống như là dùng một chậu nước dập tắt một đóa ngọn lửa đơn giản như vậy vì để cho lô diệu tử sớm một chút thương thế khỏi hẳn đúc lại tử vi nhuyễn kiếm cùng huyền thiết thần kiếm dương minh lập tức đi đến lô rượu tử bên trái nắm lên tay trái của hắn đem trong đan điển còn thừa không nhiều chân nguyên quán chú đến rồi lô diệu tử thể nội dương minh chân nguyên thuận lô rượu tử kinh mạch nhanh chóng du tẩu rất nhanh tại diệu tử đụng phải trúc ngọc lưu lại thiên ma chân khí ba thời gian 10 năm Lỗ Diệu Tử cũng không thể lấy tự thân chân khí hóa giải trúc ngọc nghiền thiên ma chân khí, là bởi vì trúc ngọc nghiền thiên ma chân khí có thể hấp thụ chân khí của hắn chuyển hóa suốt ngày ma chân khí. Dương Minh chân nguyên trùng kích tới, lập tức đem trúc ngọc nghiền thiên ma chân khí cọ rửa sạch sẽ. Lỗ Diệu Tử kêu lên một tiếng đau đớn, phốc phun ra một thanh hắc sát tụ huyết. Chưa xong còn tiếp. Chương 36: Hóa thân nguyệt lão Dương Minh. Tử vi nhuãn kiếm cùng huyền thiết thần kiếm thần binh như vậy lợi khí, dĩ nhiên không phải thông thường thợ rèn có thể đúc thành. Không phải, trên giang hồ đã sớm các loại thần binh lợi khí khắp nơi đều có. Bất kể là giàn đúc tử vi nhuuyễn kiếm tây vực tinh kim, vẫn là rèn đúc huyền thiết thần kiếm huyền thiết, đều cần sử dụng đặc thù thợ rèn lô, thôi động người bình thường khó có thể chịu đựng nhiệt độ cao hỏa diễm mới có thể hòa tan đúc lại. Có thể tiếp nhận nhiệt độ cao ngọn lửa người, tự nhiên chỉ có tu luyện võ đạo đến tiên tiên cảnh giới, có thể thôi động ra hộ thể chân khí tuyệt đỉnh cao thủ. Thế nhưng là lớn như vậy trong giang hồ, đem võ công tu luyện đến tiên tiên cảnh giới cao thủ này đã ít càng thêm ít. Võ công tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, hơn nữa còn là kỹ nghệ tinh thục trợ người, liền càng thêm là trăm năm khó gặp chính là bởi vì có thể đúc lại thần binh lợi khí nhân thực sự khó mà tìm kiếm, cho nên tại huyền thiết thần kiếm đứt gãy về sau, dương minh cho tới bây giờ đều không có tìm kiếm thợ rèn đúc lại huyền thiết thần kiếm. lỗ diệu tử võ công mặc dù không có tu luyện đến cảnh giới tông sư, nhưng hắn cũng là công lực gần với tông sư cao thủ tiên thiên cao thủ, lại thêm lỗ diệu tử danh sưng thiên hạ đệ nhất toàn tài, lấy bản lĩnh của hắn phát huy thợ rèn kỹ năng đúc lại tử vi nhuyễn kiếm cùng huyền thiết thần kiếm tự nhiên không nói chơi. tại dương minh là lỗ diệu tử hóa giải trong cơ thể thiên ma chân khí về sau, thương tú tuần lợi dụng thân phận của chàng chủ triệu tập phi mã mục trường nhân thủ. Tại lô Diệu Tử ở phía sau núi xây lên một tòa nhiệt độ cao thợ dèn lô. Vạn sự sẵn sàng về sau, Lô Diệu Tử đúc lại tử vi nhuyễn kiếm cùng Huyền Thiết Thần Kiếm làm việc cũng chính thức bắt đầu rồi. Giống như là một tòa viên truy hình căn phòng nhiệt độ cao thợ dèn lô, phóng thích ra có thể đem người bình thường bị bỏng mà chết nhiệt độ siêu cao độ. Lúc này có thể đứng tại nhiệt độ cao thợ rèn lô người bên cạnh cũng chỉ có Dương Minh cùng Lô Diệu Tử. Tiểu tử, có mấy lời ta muốn trước nói rõ với ngươi. Trong tay Lô Diệu Tử cầm một cái thiết bàn, phía trên chỉnh tề trưng bày tử vi nhuyễn kiếm cùng Huyền Thiết Thần Kiếm đứt gây thành hai đoạn thân kiếm. Ta mặc dù có thể giúp ngươi đúc lại hai thanh kiếm này, nhưng ta nơi này lại không có chữa trị bọn chúng Tây vượt tinh kim cùng huyền thiết. Nếu là trực tiếp đem cái này hai thanh kiếm gãy đúc lại, kiếm của bọn nó thân đều sẽ rút ngắn một chút. Hơn nữa bởi vì kiếm cốt đã đứt, đúc lại về sau thân kiếm cũng sẽ không lớn bằng lúc trước. Nếu không phải có thể bảo chứng bọn chúng giống như kiểu trước đây sắc bén, đúc lại hai thanh kiếm này còn có ý nghĩa gì? Nghe lỗ tiền bối ý tứ, hẳn là có biện pháp giải quyết hai thanh kiếm này kiếm cốt đã đứt vấn đề a. Dương Minh lời nói xong, lỗ Diệu Tử hé miệng mỉm cười nói, ngược lại là trẻ nhỏ dễ dạy. Tây vực tinh kim cùng huyền thiết đều là rèn đúc thần binh lợi khí tốt nhất vật liệu. Nếu hai thanh kiếm này kiếm cốt đã đức, theo lão phu nhìn chẳng bằng đưa chúng nó đúc lại thành một thanh kiếm, đến lúc đó thanh kiếm này dung hợp Tây vực tinh kim cùng huyền thiết, nhất định có thể thắng qua đương thời bất luận cái gì một cái thần binh lợi khí. Nghe được lô diệu tử, Dương Minh không khỏi trong mắt sáng lên. Nếu như Tử Vi nhuãn kiếm cùng huyền thiết thần kiếm đúc lại thành một thanh kiếm có thể trở nên càng thêm sắc bén, với hắn mà nói, nhưng thật ra là chuyện cầu cũng không được. Ba năm trước đây Dương Minh mặc dù không thắng mà thắng đánh bại Tống Khuyết, nhưng là Tống Khuyết đem Thiên Đao đúc lại về sau, Tất nhiên sẽ lần nữa hướng Dương Minh khởi sướng khiêu chiến. Nếu như đến lúc đó không cách nào thắng qua Tống Khuyết đúc lại sau thiên nào? Dương Minh không chút nghi ngờ Tống Khuyết hội một đao chém bản thân.